tại r ư n không g một, m n người h phàm nhân. t Thánh đế quốc, thì i bình thường khó mà biết võ đạo tiêu thị gia tộc càng là đỉnh tiêm gia tộc thứ nhất đây hết hệ chính là bởi vì có tiêu gia lão gia từ tiêu định sơn tòa trấn thế nhưng là bây giờ tiêu lão gia tử cũng chỉ có ba cái tháng có thể sống lao phu đã t ậ n lực được gọi là lâm thánh y lão giả thở dài l ắ t đầu tiêu tuyển sắc mặt tái nhật một điểm vị này lâm thánh y thì không chỉ có là hoa quốc ý giới thái đầu đệ nhất nhân càng là toàn cầu công nhận thánh y ỉa các quốc gia nặng muốn đại nhân vật cùng các quốc gia có địa vị phú hào đều từng trọng kim cầu ý qua đều sẽ đối với hắn tôn s ư n g một tiếng thánh y ỉa địa vị độ cao thanh danh chi l ộ ra ý thuật chi tinh khó có người so sánh bây giờ liên lâm thánh y đều ý trị không hết g a gia nàng cái này đã biểu hiện ra gia, gia của nàng lại không người có thể cứu đây càng là biểu hiện ra các nàng tiêu ra cách sụp đổ không xa từ da da của nàng bị bệnh tin tức tiết lộ sau khi rời khỏi đây cái này thời gian nửa năm bên trong thế lực khắp nơi nhao n h a u r ụ c dịch muốn đem các nàng tiêu ra thốt vệ như da da của nàng thật qua đời các nàng tiêu ra trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ bị thế lực khắp nơi nuốt đến nỗi ngay cả cặn bã cũng sẽ không thừa các thế lực lớn tuyệt đối không cho các nàng tiêu ra lại có xoay người chi lực dù là nàng tiêu tuyển năng lực lại lớn tại các đại hồ lang trước mặt cũng chẳng qua là một cái cừu non mặc người chèm giết cuối cùng hồi rơi vào cái kết cục bi thảm thật không có cách nào sao tiêu tuyển tái nhật trên gương mặt hiện ra tuyệt vọng lâm t h á n h y trầm ngâm thật lâu cẩn thận từng ly từng tí từ nghi ngờ bên trong lấy ra một trường phong tồn lấy tàn phá ảnh đen trắng nói nếu như ngươi có thể kịp thời tìm tới trên tấm ảnh người ra ra ngươi liền có thể cứu tại tuyệt vọng thời điểm đột nhiên nghe được câu này tiêu tuyển trong nháy mắt tựa như bắt lấy duy nhất cây cỏ cứu mạng đồng dạng nàng kích động liền muốn đi lấy lâm t h á n h y tay bên trong ảnh t r ụ ngươi không thể đụng vào ảnh t r ụ lâm t h á n h y trực tiếp thu tay về nghiêm khắc quát lớn tiêu tuyển chương này tàn phá cũ kỹ ảnh c h ụ tựa như là hắn không cho phép ngoại nhân đụng vào chân bảo đ ồ n dạng tiêu tuyển giật thanh danh hiển hách lâm thanh y ý ỉa biết cái này cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ một trường cũ nát ảnh trụ lâm thanh y ý ỉa là ta thất lễ tiêu tuyền nói một tiếng xin lỗi bận đ i ệ u nhìn về phía cũ nát ảnh trụ ảnh trụ có thật lâu niên đại hình tượng pha t ạ p cơ h ộ là sai lệch nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy phía trên người tiêu tuyển có chút kinh ngạc trên tấm ảnh mơ hồ người tướng có thể mơ hồ đánh giá ra đối phương là một người dáng dấp có chút tuấn giật cùng nho nhã tội tác ước chừng chừng hai mươi thanh niên hắn là lâm thanh y không trả lời ngay hắn phẳng phất nhớ tới chuyện cũ thất thần nhìn xem trên t ngoại nhân đều biết hắn y thuật siêu phàm chất tuyệt thế gian khó tìm người thứ hai nhưng không có ai biết hắn cái này một thân y thuật đều là vị thanh niên này chỗ thụ càng không có ai biết hắn chỉ tại vị thanh niên này bên người học được thời gian nửa năm chỉ học đến thanh niên một chút da lông y thuật đó còn là hắn lúc mười ba tuổi lợi hắn không phải là không muốn đi theo thanh niên mà là thanh niên cho là hắn thiên phú quá kém chỉ dạy hắn nửa năm liền rời đi lúc rời đi nói với hắn ngươi tuy chỉ học được một chút da lông nhưng đủ để, để ngươi sinh tồn được tương lai vô luận ngươi thành liền lớn bấy nhiêu không thể nói ra ngươi là đệ từ ta ta gánh không nổi người kia ai có thể nghĩ tới bị thế r i i kính ngưỡng lâm t h á n h y ỉa lại chẳng qua là thanh niên một cái khí đổ càng không có người có thể nghĩ đến lâm t h á n h y chỉ bằng lúc trước học được một chút g a lông y thuật liền tại đương kim được vinh dự t h á n h ý ỉa từ cái này từ biệt về sau lâm t h á n h y liền không còn có gặp qua vị này cho phép hắn siêu phạm y thuật tân sư lâm t h á n h y trân trọng đem ảnh chụp thu hồi nghi ngờ bên trong đi ra ngoài chỉ muốn các ngươi có thể tìm tới trên tấm ảnh người ra ra ngươi liền có thể còn sống sót hắn gọi sợ thiên sợ thiên tiêu tuyển thì thảo đọc lấy cái tên này từ ảnh chụp niên đại đến xem vị này sợ tiền bối tuổi tác trí ít tại tám mươi tuổi trở lên như y thuật như thế cao minh liên lâm thánh y tại nhắc lên cái tên này lúc đều là xuất phát từ nội tâm k í n h ngưỡng vì sao chưa từng nghe qua cái này tiền bối lâm thánh y thì như thế nào mới có thể tìm được sợ tiền bối tiêu tuyển cuốn q u y ế t đuổi theo ra đi đưa tiễn một cái chữ duyên nói xong lâm thánh y đã lên tới xe bên trong rời đi duyên tiêu tuyển kinh ngạc đứng tại chỗ liên lâm thánh y cũng không biết vị này sợ tiền bối người ở chỗ nào các nàng tiêu ra có thể hay không tìm tới vị này sợ tiền bối chỉ có thể nhìn duyên vận sao không tuyệt không thể xem duyên vận lập tức phân phó trọng kim tìm kiếm vị này s ở tiền bối vô luận hao phí bao lớn tài lực vật lực nhất định phải trong ba tháng tìm tới s ở tiền bối tiêu tuyển lúc này hướng về tiêu g i a đám người hạ mệnh lệnh bây giờ bọn hắn toàn bộ tiêu g i a đã đến sinh tử tồn vong biên giới vô luận tốn hao đại giới cỡ nào nàng nhất định phải tìm tới vị kia s ở thiên tiền bối tiêu g i a sinh tử tồn vong hiện tại hoàn toàn thắt ở vị này s ở tiền bối trên người một người chỉ có vị này s ở tiền bối mới có thể cứu các nàng tiêu ra ngay tại tiêu tuyển cấp bách tìm kiếm sợ thiên thời khắc hoa quốc phương nam duyên hải thành thị cấp một tô thành có hoa quốc tập h đại danh giáo thứ nhất danh xưng ơ tô thành đại học phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong đang tại bên trên lấy khảo cổ học dịch giáo sư ngài là giới khảo cổ thái đầu ta có một vấn đề muốn tỉnh giáo chúng ta cái thế giới này có người tu đạo sao có học sinh đưa ra thú vị vấn đề phòng học xếp theo hình bậc thang trên giảng đài tóc hoa dâm mang theo một bộ kính lão đã nhập g i ả trên tám mươi tuổi chi niên dịch văn n i ê n nhìn về phía vị kia hỏi vấn đề học sinh có lẽ có a một đám học sinh cùng nhau tinh thần tỉnh táo truyền thuyết bên trong người tu đạo đó cũng đều là phi thiên n ộ địa bài sơn đạo hải thần bí tồn tại Lấy những này bích họa thời gian tồn tại à có ba trăm linh năm trước năm trăm linh năm trước hai nghìn năm trước có một bộ cổ xưa nhất tồn tại một vạn năm cái gì một vạn năm giáo sư ngươi không có nói đồ chớ cái gì bích họa có thể tồn tại như vậy lâu cho nên nói ta nói những ngày bích họa thú vị không thể hoàn toàn coi là thật dịch văn nghiên cười nói giáo sư những này bích họa nội dung là cái gì nội dung a dịch văn nghiên thần sắc bên trong hiện ra một vòng hồi ức nói những này rất mơ hồ bích họa bên trên đều khác lấy tương tự đồ án từ vết tích đến xem giống như là nhân loại kia tại một loại nào đó thời tiết chi bên trong quỷ gối một loại nào đó khắc văn phía trên hướng về một cái hướng khác quỳ lạy không phải là tại độ kia phòng học bên trong chúng học sinh lập tức liên tưởng đến màn này lại có người nghi ngờ nói giáo sư bích họa bên trong những này người vì sao phải quỳ lạy a điểm này cũng không ai có thể khảo chứng tất cả bích họa đều là cái tin đồn này chúng học sinh tràn đầy kinh ngạc tất cả đều là dịch văn niên nhẹ gật đầu càng thêm cảm giác hoang đường cười nói trên phố nghe đồn nói những ngày vách tưởng người trong bức họa sư tôn đều là cùng một người trong nháy mắt trong phòng học sôi trào trời hạ cùng một cái sư tôn cái tia người sư tôn này chẳng phải là đã sống một vạn năm lâu Cái n một đám học sinh chỉ coi đó là cái chí quái cố sự không ai coi là thật không ai chú ý tới đang sôi trào trong phòng học cuối cùng sắp xếp nơi hẻo lánh bên trong vị tiêu phản phất một chỗ tại thế giới của mình bên trong thanh niên khẽ thở dài một tiếng cái này lớp cũng đến kết thúc thời gian dịch văn nghiên rời đi lúc vô ý thức nhìn thoáng qua cuối cùng sắp xếp nơi hẻo lánh bên trong người thanh niên kia thanh niên nhìn chỉ có hai mươi tuổi mặc phổ thông tướng mạo tuấn giật nho nhã nhưng cũng có một loại cùng hắn loại này tuổi tác cực kỳ không hợp nặng nề g h cảm giác tựa như là trải qua vô số tuổi tháng lắng động cùng lịch sử tăng thương đồng dạng vị thanh niên này chính là sở thiên thật giống a dịch văn niên nhớ lại một kiện chuyện cũ tại hắn vừa tốt nghiệp thời điểm theo đội ngũ ra ngoại quốc một chỗ mới xuất hiện di tích thăm dò nhưng ở thăm dò trong lúc đó đột gặp nơi đó biến động khắp nơi tràn ngập đáng sợ khói lửa lúc ấy bọn hắn đội ngũ cơ hồ tử thương hầu như không còn nhưng mà ngay tại hắn trọng thương đem hôn mê thời khắc thấy được một vị đi ngang qua thanh niên không sợ chút nào mưa bom bao đạn vẹn vẹn tùy ý một t r ư ờ n g trí lực liền đem hơn trăm nghiêm chỉnh huấn luyện bạo đồ tùy tiện đánh giết hắn lúc ấy mơ hồ thấy được thanh niên bên mặt rất giống vị này sở thiên dịch văn n i ê n khẽ lắc đầu cái này đều đi qua hơn năm mươi năm làm sao lại là hiện tại vị này sở thiên thế gian làm sao lại có người mấy chục năm đều không có một chút biến hóa sở thiên đứng dậy rời đi phòng học xếp theo hình bậc thang một vạn năm a đi tại sân trường đại học bên trong sở thiên có chút thất thần vừa rồi dịch văn n i ê n nói cái kia hết thảy cũng không phải là trên phố nghe đồn mà là thật vị sư tôn kia liền là hắn sở tiên cái này một vạn năm ở giữa hắn tán thành đệ tử có một trăm vị cái này trăm vị đệ tử không có chỗ nào mà không phải là tại thời đại kia bi danh hiến hách lệnh thế nhân quỷ bái trăm vị đệ tử sớm đã toàn bộ phi thăng liền hắn người sư tôn này một mực phi thăng không được một mực kẹt tại người tu đạo nhập môn cảnh giới ngưng khí cảnh vạn năm ngưng khí thường nhân ngưng khí thành dây liền có thể tấn thăng cảnh giới kế tiếp nhưng hắn n g n g khí một vạn năm sớm đã n g n g khí thành vô biên vô hạn đại dương mênh mông nhưng thủy trung tấn thăng không được cảnh giới tiếp theo chính hắn cũng không biết vì cái gì không đột phá nổi ngưng khí cảnh tựa như là hắn ngưng khí cảnh vĩnh viễn không có cuối cùng đồng dạng sở thiên k h ẽ thở dài một tiếng cưới xe đạp rời đi học viện tại linh khí dần dần khô kiệt đương kim hắn đã không có hy vọng thoát khỏi vạn năm ngưng khí chỉ có thể ở đô thị bên trong im lặng làm mạnh nhất phạm nhân chương hai tụ long trang tại tô thành mặt tây nam ven biển khu vực có một chỗ phong cảnh đẹp như vẽ được vinh dự phong thủy bảo địa la sơn lang sơn phạm vi bên trong toàn bộ thuộc về tụ long trang tô thành giá phòng mặc dù so g i kém kinh thành nhưng muốn tại tô thành đ ú có một bộ phòng ở ít thì một hai trăm vạn lại còn chỉ có thể ở vùng ngoại thành càng đến gần trung tâm thành phố cái tia đang sợ giá phòng để người bình thường đều sẽ cảm giác tuyệt vọng động một tí bốn năm trăm vạn cất bức phòng ở vẫn chỉ là tốt một chút cao tầng cư xá muốn có được một tòa b i ệ thự t mấy chục triệu cất bức giá tựa như một đầu không thể vượt qua h ồ n g câu đem người bình thường ngăn cách ở bên ngoài nhưng mà tại toàn bộ tô thành còn có một cái khác đầu h ồ n g câu đầu này h ồ n g câu không chỉ có ngăn cách lấy người bình thường càng là ngăn cách lấy các đại phú hảo đó chính là tụ long trang lang sơn bên trên tụ long trang tổng cộng chỉ có ba mươi sáu ngôi bế thự nhưng giá phòng không ai có thể đánh giá đó là bởi vì tụ long trang bên trong biệt thự t ừ không bán ra đối với bên ngoài thuê bằng mỗi ngôi biệt thự tiền thuê đều không cùng nhưng kém nhất một tòa tiền thuê cũng là hàng năm tám mươi triệu cất bước theo lý thuyết đáng sợ như vậy tiền thuê sẽ không có người hội ngốc đi thuê có thể khiến người nghẹn họp nhìn chân chối là các đại phú hào cùng quý quý đều nghĩ hết biện pháp đứng xếp hàng góp đến nhọn cả đầu đến thuê tụ long trang biệt thự quá nhiều phú hào bị cự tuyệt ở ngoài cửa đại đội đều chưa có xếp hạng dân ra liền tạo thành và ở tụ long trang liền là chân chính địa vị cùng phú hào biểu tượng lúc chạm vào tối sở thiên cưới xe đạp đi tới lang sơn dưới chân khi thấy rộng rãi tụ long trang cửa vào tiên h sinh mời dừng bước xin lấy ra đóng tại tụ long trang lối vào bảo an nhân viên bên trong một người ngăn cản sở thiên tiểu trương vừa dẫn đội tuần kiểm trở về bảo an đội trưởng thấy tiểu trương đem sở thiên ngăn cản lập tức kinh hãi hắn cung quýt bước x a chạy tới cung cung kính kính hướng về sở thiên thi lễ một cái nói sở tiên h sinh tiểu trương vừa tới rất nhiều chuyện ta còn không có hướng hắn bằng h giao xin ngài rộng lòng tha thứ không quan hệ sở thiên hiền lành nợ nụ cười cưới xe đạp tiến nhập tụ long trang tại lúc này tụ long trang bên trong có hai chiếc xe l á i tới cầm đầu một cỗ là cụ ly nạn đằng sau một cỗ là mẹ xe dsg chỉ c là hai chiếc xe sang trọng tại nhìn thấy s ở thiên lúc dù cho con đường là song hành nói hai chiếc xe cũng là xa xa liền cho s ở thiên n g ư n g đường nương đến ven đường dừng lại với lại hai xe phảng phất như sợ hai ánh đèn đâm đến mắt s ở thiên đồng thời đem ánh đèn nuốt s ở thiên hướng về cụ ly nạn người trong xe khẽ vượt c ằ m cưới xe đạp từ bên cạnh đi qua hai chiếc xe cái này mới một lần nữa thúc đẩy rời đi tụ long trang đội trưởng sợ tiên sinh lai lịch ra sao tiểu trương tràn đầy hoảng sợ hắn nhận biết c ú ly nạ người n trong xe đây chính là tỉnh tiên nam nhà giàu nhất đ i n h bằng nhân vật như vậy liên tỉnh tiên nam chính thức đại lao gặp được đều muốn khách khí có thừa vừa mới vậy mà sang bên dừng xe lại tắt đèn chủ động cho sở thiên n h ư ờ n g đường đợi đến sở thiên đi m ớ i d á m đi người thấy trên đỉnh núi ngôi biệt thự kia đến sao đội trưởng chỉ hướng lang sơn đ ỉ n h chót tòa kia đặc biệt biệt thự nói sở tiên h sinh liền là ngôi biệt thự kia chủ nhân tiểu trương nhìn lại t h ầ n s ắ c bên trong tràn đầy kinh ngạc hắn tuy là vừa nhận lời mời đến tụ long trang bộ an ninh nhưng là tại cái này nhận lời mời bên trong hắn nhưng là cẩn thận giải qua tụ long trang tụ long trang bên trong ba mươi sáu ngôi biệt thự chỉ có ba mươi lăm ngôi biệt thự đối ngoại thuê bằng đỉnh núi cái k i a tòa nhà lang sơn c h i thự từ trước tới giờ không thuê bằng cho dù là lấy tỉnh thiên nam nhà giàu nhất đinh bằng địa vị cùng t à i phú cũng không muốn được lang sơn c h i thự vị này nhìn chỉ bất quá hai mươi tuổi sở tiên sinh lại là lang sơn c h i thự chủ nhân tiểu trương ngươi nhớ kỹ về sau nhìn thấy sở tiên sinh không được có bất kỳ ngăn trở nào sở tiên sinh có bất cứ phân p h ó nào cũng nhất định phải ngay đầu tiên hoàn thành càng không nên đánh nghe sở tiên sinh lai lịch còn có trọng yếu nhất một điểm rơi núi đỉnh năm trăm m phạm vi bên trong là cấm khu không trịnh trưởng chóng nói. Trương được đi、vào. Đội trưởng nói. Tiểu vào. lúc i tiên sinh, Liên Đinh đi lại lại đi ê n không ngừng ngợt này Bằng đều muốn chủ động đường đường, hắn nào dám đi gây, lại không dám lại đi nghe tục chủ được lịch. gây, sợ đầu. đều Vị l dám dám này trên đường đột nhiên vang lên ô tô lái tới thanh â m chỉ thấy một nhóm m ộ ư ơ i chiếc xe đang hướng về tụ long trang lái tới m ộ ư ơ i chiếc xe thuần một sắc là cà đi lắc nhìn thấy cái này m ộ ư ơ i chiếc cà đi lắc tiểu trương tâm bên trong đột nhiên giật mình làm đặc trùng điều tra chiến sĩ xuất thân hắn một chút chính là nhận ra những xe này toàn bộ định chế gắn thêm vọc thép nhất là ở giữa chiếc xe kia cơ h ộ là cùng tính quốc lục địa số một cùng khoản không cần nhìn lung tung mắt nhìn m ú i mũi nhìn tâm đội trưởng đ ố n g nhiên nghiêm nghị q u á lớn tiểu trương lúc này mới phát hiện không chỉ có đội trưởng duy trì nghiêm ngặt nghiêm cùng nhìn không c h ư ớ c mắt tư thế xung quanh tất cả bảo an nhân viên đều trong cùng một lúc duy trì đồng dạng tư thế tiểu trương tâm bên trong càng thêm kinh dị đến cái này một đoàn xe lại là cái gì đáng sợ lai lịch lại làm cho đội trưởng cùng tất cả bảo an nhân viên như thế cẩn thận từng ly từng tí liền nhìn cũng không dám loạn nhìn một chút hắn cũng không dám thất lễ cũng biết thu nhíp tâm thần bảo trì đồng dạng tư thế đội trưởng bọn hắn là đợi mười chiếc xe đi xa về sau tiểu trương mới kinh ngạc hỏi đội trưởng thở dài một hơi c h ầ m ngâm một chút nói ngươi bây giờ cũng là tụ long trang một thành viên có một số việc hẳn là để ngươi biết miễn cho ngươi về sau giữ họa vào thân giữ họa vào thân tiểu trương kinh hãi chuyện gì hội nghiêm trọng như vậy hắn bận gịu giữ vững tinh thần đến cái này mời chiếc xe bên trong có một vị là tụ long trang chủ nhân tiểu trương trong nháy mắt chấn kinh đến phóng đại mắt ngoại giới bên trong không có bất kỳ cái gì có quan hệ tụ long trang chủ nhân tin tức lại không người có thể cha được tụ long trang chủ nhân là ai người cũng đã biết đinh bằng dù cho có các loại biệt thự sang trọng cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ đến một cái và ở tụ long trang danh lệch là nguyên nhân gì sao đội trưởng dò hỏi bởi vì tụ long trang chủ nhân tiểu trương lập tức đoán được khả năng này không sai cũng là bởi vì tụ long trang chủ nhân đội trưởng nhẹ gật đầu t ậ n lực hạ giọng nói ta từng tại nơi xa nhìn thấy đinh bằng tại nhìn thấy vị này tụ long trang chủ nhân xe lúc xa xa chính là đứng tại ven đường túi đầu dù là xe không ngừng chút nào từ đinh bằng bên người trực tiếp đi qua đinh bằng cũng không r ằ n có một điểm lãnh đạo không chỉ có đinh bằng như thế cái khác ba mươi bốn ngôi biệt thự bên trong những cái kia tại ngoại giới thanh danh h i ể n hách đại lao cũng tận đều là như thế không ai dám đối vị này tụ long trang chủ nhân có một chút chậm trễ dù cho tụ long trang chủ nhân tơ không chút nào để ý bọn hắn tiểu trương hít vào một ngụm khí lạnh đinh bằng cùng thuê lại còn lại ba mươi bốn ngôi biệt thự người đó cũng đều là địa vị cùng tài phú hiển hách người ngoại giới bên trong nổi tiếng tồn tại xưa nay đều là chỉ có người khác hướng bọn hắn thấp kém tại vị này tụ long trang mặt chủ nhân trước vậy mà lại biến thành thấp kém hạng người vị này tụ long trang chủ nhân thường xuyên đến nơi này sao tiểu trương kinh dị hỏi sẽ không vậy hắn tự mình đến nơi này là tiểu trương tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ vị này thần bí khó lường tụ long trang chủ nhân liên đinh bằng bọn người không chút nào để ý tự mình đến nơi này không thể nào là vì đến kiểm toán tất nhiên có rất trọng yếu nguyên nhân là vì sở tiên sinh mà đến đội trưởng nói tiểu trương trên mặt nổi lên vẽ không thể tin được thần bí như vậy khó lường lệnh đinh bằng những cái kia đại lao cấp nhân vật đều muốn thấp kém tụ long trang chủ nhân tự mình đến nơi này lại là bởi vì vừa rồi vị kia nhìn phổ thông tuổi tác nhiều nhất hai mươi tuổi chỉ c ư i xe đạp sở tiên sinh sở tiên sinh còn trẻ như vậy lớn bao nhiêu năng lực vậy mà có thể làm cho tụ lòng trang chủ nhân tự mình đến tìm hắn tiểu trương kinh ngạc nói không ai có thể biết nói đến đây đội trưởng lần nữa trịnh trọng nói ngươi cũng là người t h ư ờ n g trải rất rõ ràng giữ bí mật nguyên tắc ngươi tại tụ lòng trang biết hết t h ể sự tình không được tiết lộ nửa điểm ra ngoài nếu không không có bất kỳ người nào có thể giữ được ngươi Thang minh Tiểu Trương đem đội trưởng câu nói này ghi tạc trong gật trưởng minh mạch, ghi chọc chọc gật đầu. Đội không có lại nói này lòng, đem đội Đội câu đầu. tại hắn tiến vào tụ long trang bộ an ninh năm năm bên trong tổng cộng nhìn thấy tụ long trang chủ nhân hai lần đến tụ long trang đều không ngoại lệ đều là tìm đến vị kia tuổi trẻ sợ tiên sinh mỗi lần gặp gỡ đều sẽ không vượt qua một giờ đế cũng vội vàng đi vậy vội vàng không ai có thể biết vị kia thần bí tụ long trang chủ nhân cùng sợ tiên sinh ở giữa phát sinh qua chuyện gì cũng không có người biết giữa song phương là quan hệ như thế nào cùng tụ long trang chủ nhân thần bí so ra hắn ẩ n ẩ n cảm giác được vị này sợ tiên sinh mới là càng thêm thần bí khó lường chương ba công tử t h ô n g hướng lang sơn chi thự con đường duy nhất bên trên mười chiếc xe cùng nhau ngừng lại phía trước trên đường có một đầu màu đỏ giới hạn giới hạn bên trong chính là toàn bộ tụ long trang cấm khu xe cửa mở ra bên trong một đám cường tráng bảo tiêu nối đuôi nhau mà ra trước tiên chiếm cứ vị trí có lợi tiến vào tình trạng giới bị ở giữa chiếc xe kia bên trong một vị lao giả cùng một nam một nữ đi xuống toàn bộ các ngươi lưu tại nơi này lao giả hướng về một đám bảo tiêu phân phó một tiếng mang theo nữ tử cùng nam tử bước qua cấm khu dây đi hướng đỉnh núi lang sơn chi thự không ai chú ý tới tại con đường bên cạnh rừng cây bên trong một đạo hắc ảnh lạng yên tối lui biến mất tại hát cám bên trong gia chủ không phải liền là tới gặp vị kia cái gọi là công tử a chúng ta làm gì như thế đi bộ nam tử thấy là đi bộ đi đỉnh núi tràn đầy ngạo khí trên mặt hiện ra một điểm trái lấp trên thế giới này có rất nhiều nghe nhiều nên thuộc đại phú hảo nhưng những n à y thế nhân có thể biết phú hảo cũng không phải thật sự là phú hảo những cái kia dấu ở phía sau màn thần bí gia tộc mới thật sự là h n g có đáng sợ tài phú tồn tại những n à y thần bí gia tộc cơ hội là có thể nói nắm trong tay thế giới mạch máu kinh tế hơi động một cái toàn bộ thế giới kinh tế đều sẽ chấn động Phú hào tất r cả cung thị tộc nhân đều biết cung thị gia tộc tồn tại một vị công tử thần bí đây chính là viết tại cung thị gia tộc tổ huấn bên trong tồn tại tổ huấn bên trong ghi chép cung thị gia tộc tất cả tại phú tận thuộc về công tử tất cả càng là ghi chép vị công tử này nằm trong tay cung thị gia tộc nhân sinh cùng chết c h ỉ bất quá vị công tử này đã gần 500 năm trăm n ă m chưa từng xuất hiện tại cung thị gia tộc bên trong ngoại trừ đương đại gia chủ có thể biết đương đại công tử là ai bên ngoài những người còn lại chỉ nghe tên không thấy một thân gần thời gian 500 năm trăm n ă m trôi qua cung tộc người đối vị công tử k i a k í n h sợ cũng là theo thời gian trôi qua dần dần biến mất làm cản lão giả cung bách xuyên nghiêm nghị quát lớn thanh niên đem tổ h ấ n ba vị trí đầu đầu cho ta đọc ra đến cung thừa linh còn không dám n g ỗ nghịch đương đại gia chủ cung bách xuyên nhưng cũng không có mảy may kính sợ thản như nói đầu thứ nhất gặp công tử như gặp thanh nhân không được có bất luận cái gì ta n g h đầu thứ hai Công tử chính là cung ô n chính g tử c là t h ị g i a tộc, tộc t r linh nhàn nhạt gật đầu nhưng hắn hoàn toàn không có đem cung bách xuyên lời nói để ở trong lòng trên mặt càng là che kín khinh miệt chi ý vị công tử kia gần năm trăm năm chưa từng xuất hiện tại cung thị gia tộc nếu không phải tổ huấn tồn tại bọn hắn căn bản cũng không biết vị công tử này càng đừng đề cập kính sợ cung thị gia tộc bây giờ cường đại động một chút chân thế giới đều muốn điên khẽ vấp vị công tử kia lại đáng là gì thanh linh ngươi cùng thừa linh là tộc bên trong thế hệ thanh niên ưu tú nhất hai người nay ngày ta mang các ngươi tới gặp công tử là vì một kiện quyết định các ngươi tương lai đại sự các ngươi chắc hẳn cũng đ o á n được cung bách xuyên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân nữ tử nói vừa rồi ta nói với thừa linh lời nói cũng đồng dạng là nói với ngươi đối công tử định muốn thường xuyên bảo trì lòng kính sợ hắn bên cạnh thân nữ tử tuổi tác ước chừng 27-28 t u ổ i khuôn mặt cực đẹp khuôn mặt như vẽ thổi qua liền phá d a thịt trong trắng lộ hồng nhất khiến người mê say là một thân lộng lấy cờ phục đưa nàng hoàn mỹ dáng người hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn cực kỳ rung động lòng người ra ra ta minh bạch c u n g thanh linh điểm n h ẹ chán thanh em dễ nghe em thay một nhóm ba người tại bóng đêm bên trong đi tới đỉnh núi cảnh sát h u mỹ trên đỉnh núi một tòa chiếm diện tích hơn hai m hai các loại công trình đầy đủ tập hiện đại hóa cùng khoa học kỹ thuật làm một thể mậu ảo biệt tự tọa lạc ở nó bên trong nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh lang sơn công tử cung tộc đương đại gia chủ cung bách xuyên cầu kiến vào đi một đạo bình thản đến hảo không gợn sóng thanh âm từ biệt thự đại sảnh bên trong truyền r a ba người đi tới biệt thự đại sảnh rộng lớn biệt thự đại sảnh các loại trang trí cùng các h cục cũng không xa hoa nhưng vô cùng có phẩm vị hiện lộ rõ ràng chủ nhân thanh tâm quả dục đặc biệt tính cách cung thanh linh một chút chính là gặp được một vị tuổi tác nhiều nhất t r ư ờ n g hai mươi dung nhan cực kỳ tuấn giật nho nhã thanh niên thái độ lười biếng nằm trên ghế salon xem sách hắn liền là truyền thuyết bên trong công tử thần bí cung thanh linh hơi kinh ngạc nàng vốn cho rằng có thể bị cung thị gia tộc ghi vào tổ hấn. thời khắc cảnh cáo hậu nhân vị t i ê c công tử thần bí hẳn là uy vũ ba khí không g i ậ n chi uy tồn tại tại sao sẽ là như vậy một vị bình bình đạm đạm không có một chút lực uy hiếp thanh niên công tử cung bách xuyên vừa thấy được sở thiên chính là kính sợ lại thành kính hành lễ công tử cung thanh linh theo hành lễ chỉ bất quá ít đi một phần kính sợ người chính là công tử cung thừa linh đột nhiên nói làm càn cung bách xuyên trong nháy mắt biến sắc quát lớn cung thừa linh ở trước mặt công tử không được vô lễ lập tức quỳ xuống cho công tử bội tội h ã n cũng xứng cung thừa linh mặt mũi tràn đầy khinh thường ta còn tưởng rằng truyền thuyết bên trong công tử thần bí là đáng sợ cỡ nào tồn tại không nghĩ tới lại là như thế một tên mao đầu tiểu tử để cho ta cho hắn b ồ i tội hắn xứng sao cung t h ừ a linh n g ư ơ i đây là đang không nhìn tổ hấn cung bách xuyên giận tí mặt cung t h ừ a linh không để ý gia chủ n g ư ơ i giả nên n hồ đồ rồi đi cái này đều niên đại gì còn sách tổ hấn theo ta thấy tổ hấn đã sớm nên sửa lại đem cái này cái gì công tử loại bỏ ra ngoài dạng này một tên mao đầu tiểu tử còn muốn cho chúng ta cung tộc tất cả mọi người coi là thần minh hắn có tư cách kia sao đồ hốc t r ư n g cung bách xuyên tức giận nổi gân xanh đừng ở chỗ này ở mỹ cung b á c h xuyên n g ư ơ i nay ngày qua gặp ta là vì cái gì sự t ì n h trên ghế salon sở thiên đối với cung thừa linh những lời kia không có sinh ra mảy may vợ sóng hắn hài lòng nằm trên ghế salon bình thản phối hợp xem sách cung thừa linh thần sắc bên trong khinh miệt càng thêm đậm hơn một phần quả nhiên theo thời gian trôi qua truyền thuyết bên trong công tử cũng là càng ngày càng r ắ t rưởi trở nên hèn nhát như thế cũng đúng vậy à cung tộc bây giờ cường đại ai dám đến đụt vào công tử này cũng coi là có chút tự mình hiểu đấy liên là liên cung thanh linh cũng là đối sở thiên khinh thị một điểm đối vị này truyền thuyết bên trong công tử thất vọng dạng này bình bình đạm đạm không có một chút lực uy hiếp người căn bản không tất yếu đối với hắn kính sợ cung bách xuyên bận bịu i đẻ xuống l ử a giận trong lòng cung kính hướng về sở thiên trả lời công tử ta lần này tới gặp ngài là để công tử ngài định đoạt cung tộc một đời mới ra chủ nhân tuyển cung thị gia tộc có cái không thể cải biến quy định tộc nhân không có tư cách định đoạt ra chủ nhân tuyển mỗi đại gia chủ nhân tuyển nhất định phải từ công tử cuối cùng định đoạt xem ra ngươi đại nạn sắp tới sở thiên đọc sách động tác dừng một chút mỗi lời cung thị gia tộc lao gia chủ tại đại nạn sắp tới trước đó đều sẽ mang theo tộc bên trong chọn lựa gia nhân tài tới gặp hắn từ hắn định đoạt cuối cùng gia chủ nhân tuyển một màn này hắn đã đã trải qua vô số lần bách xuyên có thể có hôm nay thọ nguyên còn là công tử ban ân cung bách xuyên thành kính cảm kích hắn có thể trở thành cung thị gia tộc gia chủ cùng sống hai trăm tuổi chính là bởi vì vị công tử này ban ân cung thị gia tộc người bên trong tuổi thọ dài lâu nhất người chỉ có gia chủ một người cái này là công tử đối mỗi đời cung gia gia chủ ban ân thân gia chủ nhân tuyển a s ở thiên ánh mắt từ trong sách vợ rời đi quét về cung thanh linh nhưng mà hắn lời nói còn không có tuyên bố ra cung thừa linh lại n hai lấy đứng dậy. Quy định này cần Quy phải l mắt nhắm lại nhìn xem sở thiên từ nay về sau có quan hệ công tử những cái này truyền thuyết nên kết thúc làm càn cung bách xuyên khuôn mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt cung tộc những người còn lại không biết công tử đáng sợ nhưng là làm g i a chủ hắn lại là biết công tử n ắ m trong tay cung tộc nhân sinh cùng chết cái này tuyệt đối không phải nói n g a mà là chân thật tồn tại có quan hệ công tử một chút bí mật chỉ có mỗi đại gia chủ biết với lại vẫn là mỗi đời lao ra chủ miệng tương truyền cho tân gia chủ từ trước tới giờ không ghi chép lại cũng không thể nói cho còn lại bất luận kẻ nào s ở thiên nhẹ giơ tay lên một cái ngăn trở cung bách xuyên bình thản nhìn thoáng qua cung t h ừ a linh thu hồi ánh mắt sau đó giống như một vũng giếng cổ chi thủy hào không gợn sóng lật xem sách trong tay hắn lạnh n h ạ t không gợn sóng nói cung bách xuyên cung ra tân nhiệm gia chủ vì cung thanh linh còn lại sự tình ngươi tự hành về đi xử lý ra ngoài đi tạ công tử tha thứ tri ân cung bách xuyên thành kính cảm kích hắn chỉ cảm thấy mình quần áo toàn bộ bị mồ hôi lạnh thấm gia chủ ngươi thật đúng là càng già càng vô dụng đối một người như vậy cũng muốn nhún nhường dễ bảo lấn đầu gối đem cung ra mặt đều mất hết cung thừa linh c h à o phúng một tiếng lạnh lẽo nhìn hướng sở tiên h nay này ta có thể tới đây gặp ngươi đó là xem ở tổ h â n phần bên trên cho tiên tổ mặt mũi ngươi là cái thá gì cũng dám đến tuyên bố ta cùng tộc ra chủ nhân tuyển chương m u ố n công tử không thích thấy máu người tên nghiệp chứng này ngươi đây là muốn đem chúng ta c u n g tộc về phần bạn tiếp bất phục tình trạng cung bách xuyên nghe được cung thừa linh như vậy đại lịch bất đạo lời nói một chương giản mua mặt trở nên chẳng bệnh sở thiên chậm rãi đem sách trong tay khép lại chầm chậm từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy công tử khai ân cung bách xuyên thấy sở thiên ngồi dậy doa đến khuôn mặt trong nháy mắt sắt trắng như tờ giấy không còn một tiêu huyết sắc trên trán mồ hôi lạnh càng là chảy dòng dòng chảy xuống đồng một tiếng quỳ trên mặt đất thanh linh cung t h ừ a linh hai người các ngươi nhanh quỳ xuống hướng công tử thình tội cung thanh linh lặng im không nói gì không có bất kỳ cái gì động tác thậm chí nàng đều không có đi nhìn một chút sở thiên từ nhỏ đến lớn nàng đều tại tiêu ngạo trung thành mọc ra vẫn luôn là lóa mắt thiên tri tiểu nữ cái nào nhìn thấy nàng không phải nhún nhường dễ bảo lấn đầu gối dù cho sau khi thành niên nàng rời khỏi gia tộc đi vào xã hội tại gia tộc sản nghiệp bên trong lịch luyện ngoại giới tất cả nhìn thấy nàng đại nhân vật đều là đối với nàng tất cung tất kính bây giờ để nàng hướng vị này thường thường không có gì lạ công tử quỳ xuống dựa vào cái gì cho tới nay tổ h ấ n bên trong công tử thần bí đều là nàng tâm bên trong duy nhất sùng bái đối tượng nàng cố gắng như vậy l ấ y chính là vì tương lai có một ngày có thể nhìn thấy công tử đạt được công tử tán thành nay này nàng rốt cuộc gặp được truyền thuyết bên trong công tử nhưng mà nàng cảm nhận bên trong loại kia có cái thế khí phách bệ nghệ thiên hạ phong thái công tử thần bí hình tượng t r i để tan vỡ trước mắt vị công tử này bình bình đạm đạm hào không có chút lực uy hiếp chẳng qua là một cái lại phổ thông bất quá người bình thường dựa vào cái gì để nàng cho hắn quỳ xuống hắn không xứng gia chủ ngươi như vậy không đúng định mợ hoàn toàn chính là chúng ta c u n g tộc x ỉ nhục cung thừa linh chế rêu nói một tiếng lãnh đạo nhìn về phía sở thiên bất quá không quan hệ ngươi ở trước mặt hắn như thế nào để c u n g tộc thụ x ỉ nhục ta liền để hắn như thế nào đủ số trả lại nghĩa trướng ngươi cung bách xuyên toàn thân r u lên ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt sở thiên đưa tay ngăn chở cung bách xuyên nói tiếp bình thản nhìn xem cung thừa linh ngươi gọi cung thừa linh đúng không ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng một vạn năm hắn đã sớm qua huyết khí phương cương giai đoạn bây giờ hắn không thích động thủ lần nữa không có ý nghĩa n g ư ơ i cho ta cơ hội ha ha ha cung thừa linh cùng thanh phá lên cười lãnh đạo nói nói khoác không biết ngượng liền ngươi cũng phải cấp ta cơ hội ngươi có cái năng lực kia đang khi nói chuyện hắn giơ lên một cái bung tay mười đạo thân hình cường tráng khí thế khiếp người nam tử như như gió từ bên ngoài biệt thự đi tới đại s ả n h đứng thẳng ở cung thừa linh sau lưng các ngươi cung bách xuyên toàn thân run dày dữ dội mười người này là bọn hắn cung tộc t ộ c vệ cũng chính là theo hắn mà đến một đám bảo tiêu bên trong mười người cung tộc t ộ c vệ cho tới nay đều chỉ nghe lệnh với hắn người gia chủ này cũng chỉ có gia chủ mới có thể điều động bây giờ lại nghe lệnh tại cung thừa linh nghiễm nhiên là những này tộc vệ đem cung thừa linh coi là tân gia chủ khó trách cung thừa linh như vậy muốn muốn trừ hết công tử cung lệ lập tức dẫn đội lăn ra ngoài cung bách xuyên nhìn về phía cái k i a vị cao nhất đại trung niên nghị i ê m n g h hết lớn người này là cung tộc tộc vệ phó thống linh thứ nhất gia chủ người đã già cung lệ thản nhiên nói sở thiên thần sắc bên trong hào không gần sóng nhìn cũng chưa từng nhìn cung tộc tộc vệ hắn nhàn định nhìn xem cung thừa linh nói xem ra ngươi không cần một cơ hội cuối cùng hh từ nay về sau có quan hệ công tử hết thảy đem lại sẽ không xuất hiện tại cung tộc tổ hấn bên trong cung tộc tổ hấn đem triệt để đưa ngươi xóa đi đậu thủ cung thừa linh lạnh lùng ra lệnh một tiếng cung lệ nhàn nhạt vung tay lên mặt khác chín vị cung tộc tộc vệ trong nháy mắt hướng về sở thiên lao đi dừng tay cung bách xuyên hô to nhưng bây giờ tộc vệ không ai lại nghe hắn cung bách xuyên sắc mặt như cho tàn xong nhưng không là công tử s o n g mà là bọn hắn cung tộc s o n g cung thị gia tộc bên trong chỉ có biết công tử bí mật gia chủ mới biết được công tử đáng sợ một bên cung thanh linh đại mi nhẹ trao lại nhưng cuối cùng chưa hề nói bất luận cái gì lời nói hôm nay gặp mặt vị này truyền thuyết bên trong công tử để nàng từ nhỏ đến lớn ước mơ cùng huyễn tưởng toàn bộ tan vỡ dạng này công tử không có tư cách đến định đoạt nàng liền là cung tộc tân nhiệm gia chủ nàng cũng không cần thiết lần nữa đến hắn tán h à n h nếu như vị công tử này chết rồi vậy liền cũng tốt nàng không cần lại bởi vì chính mình đối công tử huyễn tưởng phá diệt mà khổ sở hhh công tử ngươi dựa vào cái danh này tại chúng ta cung tộc làm mưa làm gió nhiều năm như vậy nay này cũng nên là hoàn lại thời điểm về sau không nên giết hắn chỉ cần phế đi hắn để hắn q u ỷ ở trước mặt ta cung thừa linh mặt mũi tràn đầy năm chắc thắng lợi trong tay tiêu dung cung thị gia tộc tân nhiệm gia chủ chỉ có thể là hắn công tử này có tư cách gì đến định đoạn nay này hắn liền muốn để vị này truyền thuyết bên trong công tử giống chó đồng dạng quỷ trước mặt hắn cầu xin tha thứ hắn phải dùng cái này không chịu nổi một kích công tử hồi tộc bên trong tại tất cả tộc nhân trước mặt lập uy để tất cả tộc người biết hắn mới là cung tộc tân n h i m gia chủ sở thiên nghiêm chân lạnh nhạt tự nhiên dựa vào ở trên ghế xa lo ngồi n đôi mắt bên trong không có chút nào gợn sóng còn như mặt nước phẳng lặng liền phẳng phất đã có rất ít chuyện có thể kích thích tâm h á n tự siêu lúc này ngay tại cái kia chín vị tộc vệ còn không có lao ra mấy bước lúc đột nhiên một đầu bóng đen thoáng hiện ở đại sành bên trong sau đó đầu này bóng đen tựa như là một đạo màu đen mị ảnh tạo thành từng đạo tàn ảnh du tẩu cùng chín vị tộc vệ ở giữa không có bất kỳ cái gì tiếng vang cũng không có nhìn thấy chín vị tộc vệ có bất kỳ phản kích động tác chỉ là trong t r ớ c mắt thời gian bóng đen liền dừng lại Bóng bao bên bất đen hoàn toàn bao phủ tại áo đen bên trong, nhìn không đến bất luận phủ áo tại cung á i gì k h ô mặt. đ ồ n đồng đồng. Cái kia 9 vị thừa ộ c lúc vệ, tại lúc này n đ ị ngay tại chỗ, sau đó, đủ cùng ngã、ngủ. Sinker toàn bộ đoạn tuyệt. Chết. Cung gục. sau tuyệt. tại Chết. t chỗ, h đó, đủ bộ linh đột nhiên biến sắc chín vị tộc vệ tại bóng đen này trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích cung thanh linh thần sắc bên trong nổi lên kinh ngạc không nghĩ tới vị công tử này bên người có cường giả như vậy cung lệ trong nháy mắt ngưng trọng lên làm cung tộc tộc vệ phó thống lĩnh hắn rõ ràng nhất mình cái này chín vị thủ hạ thực lực thế gian theo linh khí dần dần thưa dần người tu đạo cũng là tùy theo tàn l ũ thưa tớt biến thành cổ v á giả hắn trong nháy mắt nên đón tiếp lấy hiện tại hắn tên i đã trên dây không phát không được húng chi hắn có thể trở thành cung tộc tộc vệ phó thống lĩnh tự nhiên rất có thực lực hắn có lòng tin tức thời giết không được bóng đen đánh cái ngang tay cũng không có một chút vấn đề bóng đen cũng tại đồng thời khéo động trong nháy mắt cùng cung lệ thác thân mà qua bóng đen dừng lại cung lệ cũng dừng lại không có khả năng cung lệ hai mắt phóng đại đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi hắn thực lực đã vượt qua đến tiên thiên về sau cảnh giới tiếp theo cổ võ giả cảm giác cảnh rất nhanh liền sẽ tấn thăng đến tông sư cảnh giới lại không nghĩ tới vậy mà cũng bị bóng đen m i ệ n sát Động. cung lệ ẩm vang ngã xuống một tiếng vang này như là chuông tang tại gõ vang đồng dạng cung thừa linh khuôn mặt trong nháy mắt dọa đến t r ắ n g bệnh không điều đó không có khả năng cung thừa linh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi hắn thật sợ hãi hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vị này bóng đen thực lực đáng sợ như vậy liên thực lực đến gần vô hạn tông sư cung lệ cũng bị trong nháy mắt biểu sát công tử không thích thấy máu cho nên các ngươi chết rất thể diện bóng đen thanh âm văng lanh thâu xương như là p h ủ bụi xung băng sau đó bóng đen thân hình chất động chỉ làm bậy hơi thở liền đem chết đi cung lệ cùng mặt khác chín vị chết đi t ổ vệ mang rời khỏi đại s ả n h bóng đen không còn xuất hiện đại s ả n h bên trong chỉ còn lại có sắc mặt trắng bệnh hai chân như n h ũ n g da cung thờ linh cùng thẳng đến nằm dạp trên mặt đất trên mặt toàn thân run dày cung bách xuyên còn có lúc này thất thần nhìn xem sở thiên cung thanh linh ngươi rất muốn biết ta dựa vào cái gì có thể định đoạt các ngươi cung tộc gia chủ nhân tuyển a giờ phút này sở thiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên chậm rãi đi hướng cung thừa linh hắn tuy là chậm rãi đi lại nhưng cung thừa linh lại cảm giác sở thiên m u i đi một bước cũng giống như đạp ở trái tim của hắn bên trên đồng dạng loại kia khó nói lên lời huy áp cơ hồ khiến cung thừa linh ngạt thở linh hồn chân chiến sở thiên nhìn như chậm rãi đạp đi tuy nhiên lại mâu thuẫn giống như là tại thuần gì, gần mười mét khoảng cách một cái hô hấp thời gian liền đi tới cung thừa linh trước mặt loại này cực chậm cùng cực nhanh thị giác sông lên kích để một bên cung thanh linh khó chịu như mu nàng đôi mắt bên trong thất thần lại càng dày đặc giờ khác này sở thiên đã không còn là trước đó cái kia bình thản không có gì lạ công tử cung thanh linh giờ phút này liền phảng phất thấy được một đạo ngủ say đã lâu có bất thế khí phách có bệ nghệ thiên hạ phong thái thân ả n h tại nàng trong đôi mắt dần dần thất t ỉ n h sở thiên dừng ở cung thừa linh trước mặt đôi mắt như cái kia tuyên cổ tinh thần nhìn chăm chú cung thừa linh chậm dãi nói ta hiện tại liền nói cho ngươi vì sao các ngươi cung tộc tổ h ấ n sẽ xuất hiện công tử vì sao các ngươi cung tộc mỗi đại gia chủ trị có thể từ ta định chương năm k ắ c vào linh hồn bên trong chủ nhân các ngươi cung tộc thời đại đều là thần phục với ta ta bằng không phải v Mà chăm là sở thiên nhìn chăm chú n c u giờ thừa l n Trong lúc nói chuyện, một cố khó nói lên h khó một lúc l cố i thần dị khí tức, tràn khí chậm chậm n dị ậ g phút ra.、À. cung t ừ a linh bỗng nhiên tiếng, tiếp Giờ bỗng mình trên hét thảm khó h một trực mặt đất. mà p quỷ này cung thừa linh liền phảng phất cảm giác được không khí bên trong có một c ố huy hoàng thần uy giống như thái sơn áp đỉnh đối với hắn đẻ xuống đầu muốn đem hắn ma diện nhất là vậy đến từ linh hồn không hiểu run dày liền phảng phất mình linh hồn không thuộc về mình nữa công tử tha tha mạng cung thừa linh chân chính sợ hãi hiện tại hắn mới biết được công tử danh phủ kỳ thực là đáng sợ như vậy ta đã cho ngươi cơ hội đáng tiếc ngươi không t r â n quý sở thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cung thừa linh bình thản thanh âm lại như quần quận lôi âm tại cung thừa linh trong thai vang lên các ngươi cung tộc thời đại thần phục với ta là bởi vì ta là các ngươi cung tộc khắc vào linh hồn bên trong chủ nhân ta để cho các ngươi cung tộc sinh liền sinh ta để cho các ngươi cung tộc diệt liền diệt cuối cùng một t ử rơi xuống cung thừa linh con ngươi phóng đại sau đó dập đầu một đầu n g ã xuống cung thừa linh chết hồn phi phát tán đến chết một khắc này hắn mới biết được trước mắt vị công tử này là bọn hắn cung tộc chủ nhân cung tộc chẳng qua là công tử nho nhỏ nô một thôi một bên cung thanh linh ngơ ngác nhìn xem sở thiên nàng không phải là bởi vì sở thiên là các nàng c u n g tộc chủ nhân kinh hai đến mà là nàng nhìn thấy trước mắt công tử cùng nàng từ nhỏ đến lớn huyễn t ư ở n g vị kia có bất thế khí phách có bệ nghệ thiên hạ phong thái giống như thần tồn tại công tử giống như đúc công tử trở về đây chính là nàng cảm nhận bên trong công tử các ngươi đem người mang về ra ngoài đi sở thiên bay người đi hướng biệt thự lầu hai công tử cung bách xuyên cẩn thận từng ly từng tý gọi lại sở thiên còn có chuyện gì thanh linh nàng nàng vẫn là các ngươi công tộc tân nhiệm gia chủ cung bách xuyên tâm bên trong thở nhẹ nhõm một cái thật dài lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi công tử sau nửa tháng chính là tân nhiệm ra chủ lễ đội mũ thời điểm công tử n g à i các ngươi tự hành á n bài sở thiên một lần nữa xoay người qua đi hướng lầu hai cung bách xuyên tâm bên trong thất lạc hắn đã biết công tử sẽ không tới cung tộc đi công tử cung thanh linh giờ phút này hướng về sở thiên quỷ lệ xuống dưới xuất phát từ nội tâm thành kính giờ khắc này sở thiên tại nàng tâm bên trong giống như thần minh từ nhỏ đến lớn truyền thuyết bên trong, công tử, đều là nàng tâm bên trong duy nhất sùng bái đối tượng từ ban đầu nhìn thấy sở thiên thời điểm nàng đối công tử huyễn t ư ở n g phá diệt đến bây giờ sở thiên thân ảnh cùng nàng cảm nhận bên trong công tử hình tượng hoàn toàn trùng hợp để nàng tâm bên trong kích động căn nguyện quỷ lệ công tử nàng cảm nhận bên trong công tử là cái thế ba chủ nàng cam tâm tình nguyện thần phục cùng hắn công tử thanh linh trước đó đối với ngài bất kính mời công tử giải trừ thanh linh tân nhiệm vị trí gia chủ dù là công tử ban thưởng thanh linh một chết thanh linh cũng thành kính tiếp nhận thanh linh chỉ cầu công tử nhớ kỹ thanh linh nàng là truyền thuyết bên trong công tử trung thực người xuân bái càng là thành kính tùy tùng trước đó đôi công tử bất kính để nàng hối hận là nàng khinh n h u n khinh công tử dù là công tử ban thưởng nàng một chết nàng cũng c a m nguyện tiếp nhận nàng chỉ hy vọng mình từ nhỏ đến lớn sùng bái công tử không nên đoán hận nàng cung bách xuyên thần s ắ c biến đổi hắn không nghĩ tới mình vị này đặt vào kỳ vọng cao tôn nữ hội nói ra những lời ấy ta không hy vọng nghe được cung tộc người về sau lại có người nghi ngờ ta nói qua lời nói ra ngoài đi s ở thiên cũng không quay đầu lại đ ạ p trên thang lầu đi lên lầu hai công tử cung thanh linh n g n g đầu chỉ nhìn thấy công tử bóng lưng biến mất tại ánh mắt bên trong công tử liền nhìn nàng đều không có nhìn một chút sợ thiên đi vào lầu hai như ắ vậy thư sinh cũng cam tâm tình nguyện cùng hắn ký kết hạ linh hồn huyết mạch khế ước trở thành hắn nô bộc thứ nhất thư sinh cũng họ cũng là hắn ban cho đây cũng là công tộc tồn tại Cái này đã qua nữ à y đã q tử trước mắt mái tóc đen nhánh cao cao bực lên một thân tuyết trắng làm việc bộ đồ cho người ta một loại già dặn ngắn gọn phong bạo nhưng toàn bộ mà dáng vẻ ngàn vạn nàng đẹp tựa như là vô cùng tinh khiết nước hồ nhìn không đến bất luận cái gì tạp chất càng khiến người rung động lòng người là nàng cái tiêu tản ra đại gia chi khí phong thái còn có nàng g á i kia không có kẽ hở tư thái nữ tử nhì nước t r ư ừ n g ba mươi tuổi chính là nữ nhân tốt nhất tuổi tác nhưng chỉ có sở thiên biết kỳ thật nữ tử số tuổi thật sự đã tiếp cận hai trăm tuổi nữ tử gọi tố nữ là phụ trách hắn sinh hoạt hàng ngày t h á n h nữ đã bồi bạn hắn gần hai trăm n ă m công tử đồ rửa mặt đã chuẩn bị xong cho ngài tố nữ giống nhau thường ngày vì sở thiên chuẩn bị xong hết thảy thần tình kêu bên trong thành kính, kính ý gần hai trăm năm thời gian chưa bao giờ thay đổi sở thiên nhẹ gật đầu đi vào phòng rửa mặt tố nữ cùng sau lưng sở thiên đối với sở thiên hết thảy nàng liền phảng phất thật sâu khắc ở trong đầu đồng dạng mỗi khi sở thiên làm xong một sự kiện nàng đều hội trước tiên vì sở thiên đưa lên cần thiết đồ vật sở thiên tẩy tốt xong đi vào phòng thay quần áo sở thiên không cần cân nhắc mình muốn mặc cái gì tố nữ cũng đã vì hắn chọn lựa tốt quần áo cùng g i à y sau đó vì hắn thay đổi lại cẩn thận tỉ mỉ vì hắn chỉnh lý tố nữ mỗi một cái động tác đều là như vậy đâu vào đấy còn có y ê u nhã hào phóng bữa sáng tố nữ đã chuẩy xong bữa sáng rất đơn giản giản dị tự nhiên nhưng là phù hợp nhất sở thiên khẩu vị sở thiên ngồi tại bên cạnh bàn ăn giống nhau thường ngày bình tĩnh ăn tố nữ ngồi tại sở thiên đối diện nàng không dùng bữa ăn tựa như thường ngày lẳng lặng thật sâu nhìn xem sở thiên l i ê n phảng phất gần hai trăm năm thời gian nàng cũng nhìn không đủ nhìn không á n tố nữ ta nhớ được ngươi thật giống như muốn sinh nhật ăn sang xong sở thiên t r à sát một cái khoe miệng tại đi ra ngoài trước đó hắn nhớ tới chuyện này là công tử hai ngày sau liền là tố nữ sinh nhật tố nữ giống thường ngày tại sở thiên đi ra ngoài trước đó một lần nữa chỉnh lý sở thiên quần áo nghe được sở thiên tra hỏi lúc nàng tự nhiên hào phóng trả lời Ta vì chương sáu i n h tô h i cười ê n nói. c Đà tạ n g thành ử ra vui i g t i n vương gia tụ long trang bên trong một cấu nguyên bản phát ra tiếng oanh minh chính hướng lối ra chạy tới giá trị gần bốn mươi triệu bù gạ tỷ vệ dần tại lúc này đột nhiên ngừng lại càng đem lửa tắt biểu ca làm sao vậy ngươi làm sao dừng lại tay lái phụ bên trên vị t i a thanh xuân tịnh lệ nữ tử kinh ngạc hỏi bởi vì hắn p h o n g điều khiển bên trong vương tiêu nhìn về phía một cái phương hướng nữ tử hiếu kỳ lần theo nhìn lại chỉ thấy giờ phút này một vị dung nhan cực kỳ tuấn giật nho nhã t u ổ i tác ước chừng hai mươi thanh niên chính cơi xe đạp từ lang sơn bên trên trên đường xuống tới bởi vì hắn nữ tử tràn đầy kinh ngạc nàng không minh bạch mình biểu ca là có ý gì sở thiên cưới xe đạp từ lang trên dưới núi đến tại trải qua vương tiêu xe lúc hướng về xe bên trong vương tiêu khẽ vất cảm trong xe vương tiêu lập tức có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác s ở tiên sinh vậy mà cho hắn gật đầu biểu ca hắn là ai a nữ tử thấy được vương tiêu trên mặt toát ra khó nén vui mừng lập tức kinh ngạc vương gia t à i phú cùng địa vị mặc dù so r a kém tỉnh thiên nam nhà giàu nhất đinh bằng nhưng ở cái này tô thành thế nhưng là một trong tứ đại gia tộc tại tô thành có thể nói có thể đi ngang nhưng mà thân phận như vậy địa vị vậy mà tại một vị nhìn bình thường thanh niên gật đầu dưới lưu lộ ra nét mừng rất giống là có thể được đến vị thanh niên này một lần gật đầu là vinh hạnh lớn lao đồng dạng biểu mũ hội ngươi cũng đã biết vương gia chúng ta là như thế nào tiến tứ đại gia tộc vương tiêu không trả lời mà hỏi lại nói ta đương nhiên biết nữ tử đối với mình nhà cậu như thế nào tiến tô thành tứ đại gia tộc một chuyện rất rõ ràng nói ta nghe ta mẹ nói qua trước kia vương gia chúng ta chỉ có thể coi là gia tộc n h ị lưu vô luận tài lực vẫn là địa vị đều hoàn toàn so ra k é m tứ đại gia tộc nhưng về sau một trong tứ đại gia tộc tạ ra không biết làm sao trong vòng một ngày sụp đổ mất đi hết thảy từ tứ đại gia tộc t r i bên trong xóa tên vương gia chúng ta giống như đột nhiên đạt được trời cao chiều cố may mắn đạt được tạ ra hơn phân nửa sản nghiệp như vậy vừa bay trùng tiên đứng vào tứ đại gia tộc liệt kê nữ tử nhớ tới những việc này toàn bộ mà đều ở vào kích động trạng thái nàng nghe mẫu thân của nàng nói qua đã t ừ n g vương ra tuy là gia tộc n h ị lưu nhưng đã tại xuống dốc cơ hồ đều muốn rơi ra gia tộc n h ị lưu liệt kê nhưng ngay lúc này một trong tứ đại gia tộc tạ ra vậy mà sụp đổ càng may mắn là bọn hắn vương ra vậy mà kỳ tích đạt được tạ ra hơn phân nửa sản nghiệp rất nhanh bắt đầu từ xuống dốc gia tộc n h ị lưu đưa thân đến tô thành tứ đại gia tộc liệt kê trở thành tô thành đỉnh tiêm gia tộc thứ nhất ngươi biết tạ ra làm sao sụp đổ sao vương tiêu tiếp tục hỏi ta đây cũng không biết nữ tử lắc đầu những việc này ta cũng là tại vương gia chúng ta và ở tụ long trang mới hiểu rõ đến vương tiêu giống như là nhớ lại một kiện đáng sợ sự tình đồng dạng thần sắc bên trong hiện ra một điểm vì sợ mà tâm dung động sắc nói nghe nói nguyên bản và ở tụ long trang tạ ra tựa hồ là cồn u g vọng tự đại đến nhẹ nhàng đem sở tiên sinh hung hăng c ắ c tội ngay tại khi ngày tạ ra bị trục xuất tụ long trang thứ hai ngày tạ ra liền trong nháy mắt sổ đ ổ đã mất đi hết thảy như vậy tại tô thành mai danh nhận t í c h vừa rồi cái kia cưới xe là người liền là sở tiên sinh nữ tử kinh hãi đến há to miệng đây chính là tô thành một trong tứ đại gia tộc tạ g i a vô luận tài phú vẫn là địa vị đều là dậm chân một cái tô thành đều muốn chân chấn động tồn tại lại là bởi vì đắc tội vị kia sợ tiên sinh từ đó tại tô thành mai danh nhận tích nữ tử bưng kín mình há to mồm vô ý thức nhìn về phía cơi xe đạp giờ phút này đã rời đi tụ long trang thanh niên vị này nhìn như bình thường có khí tức nho nhã sợ tiên sinh đến cùng là lai lịch gì à vậy mà như thế kinh khủng sợ thiên cưới xe đạp rời đi tụ long trang hướng về tô đại phương hướng chạy tới hắn cũng không phải là tô sinh viên mà là tô đại đồ thư quán nhân viên quản lý dài răng rạc thời gian một v ạ n năm hắn cần vì chính mình kiếm chuyện tình tới làm nếu không cô quặn dài răng rạc tuổi giữa tháng tại linh khí khô kiệt vô vọng đột phá ngưng khí cảnh tình hôn dưới cho dù là hắn cũng sẽ điên rồi biến thành q u á i vật vì chính mình tìm một ít chuyện làm sở thiên mới có thể cảm giác được mình vẫn là người bình thường tại dài răng rạc tuổi giữa tháng hắn làm qua các ngành các nghề làm việc đóng vai qua các loại nhân vật nhưng nhất sau phát hiện vẫn là cảm giác sách báo nhân viên quản lý tương đối thích hợp hắn t ô đại đồ thư quán không chỉ có hoàn cảnh thanh nhã còn có thể cảm giác được trong sân trường người trẻ tuổi thanh xuân sức sống cùng mạnh mẽ tinh thần phân chấn là hắ sở thiên sở thiên cưới xe đạp tiến vào thành phố đi hướng tô trên đường lớn đột nhiên một cố hàng nội địa xe ngừng ở bên người hắn từ trong xe chuyển đến một đạo nữ tử một chút bối rối sở thiên nghiêng đầu nhìn lại ngươi là dư nhã sở thiên suy nghĩ một chút nhớ tới nữ tử này là ai tại bảy năm trước sở thiên đột nhiên cảm giác mình hẳn là lần trước học thế là lên một lần đại học hắn có thể nói là trường sinh bất lão nhìn một mực chỉ có hai mươi tuổi cũng chỉ có thể từ đại học bên trên lên dư nhã liền là hắn lúc lên đại học đ ồ n g học thần tượng ngươi lại、like、ngươi nhận ra ta ạ dư nhã đi xuống xe đến thần s ắ c bên trong có một điểm kích động trước kia bên trên trong lúc học đại học sở thiên các hạng ngành học mỗi năm thứ nhất với lại các hạng thể dục thi đua càng là nhiều lần đoạt giải quá n quân đơn giản liền là toàn năng tồn tại năm đó có thể nói phong vân một thời thêm nữa sở thiên tuấn giật bề ngoài đặc biệt nho nhã khí chất không biết hấp dẫn bao nhiêu nhỏ mê mội nàng năm đó liền là sở thiên trung thực nhỏ mê mội thứ nhất đáng tiếc chính mình cái này thần tượng quá bình thản gần như không cùng bất luận kẻ nào có gặp nhau độc lai độc vãng thời khắc cho người ta một loại tránh xa người ngàn g i m cảm giác sở thiên mỉm cười gật đầu thần tượng ngươi là như thế nào bảo dưỡng a một điểm cũng không hề biến hóa thoạt nhìn vẫn là chỉ có hai mươi tuổi da m i ệ n g thịt mềm hiện tại ta ở trước mặt ngươi đều nhanh giống a di dư nhã kinh ngạc lại t r e o chọc nhìn từ trên xuống dưới sở thiên tốt nghiệp đều nhanh bốn năm nàng đều chạy ba đã từng cùng nàng tuổi tác tương tự thần tượng vậy mà không có một chút biến hóa làn da tốt làm nàng đều hâm mộ sở thiên cười cười không nói gì cái này một vạn năm bên trong hắn thật sự là trường sinh bất lão ngoại trừ tâm lão bên ngoài bề ngoài chưa từng có biến hóa thần tượng ngươi đây cũng là đi tham gia tụ hội sao dư nhã chuyển đổi đề tài n h dư nhã giải thích i ê nói là như thế này nay ngày hoắc lỵ từ nước ngoài về tô thành chúng ta chủ nhiệm lớp triệu đông liền triệu tập tại tô thành đồng học vì hoắc lỵ bày tiệc mời khách thuận tiện cũng là đại gia cùng một chỗ nhỏ tụ một cái hoắc lỵ sở thiên suy nghĩ một chút mới hồi tưởng lại một người như vậy đến là hắn trước kia lúc lên đại học hệ hoa dư nhã tục nói t h ầ n tượng ta thật vất vả mới gặp được ngươi đi thôi chúng ta cùng đi không cần ngươi đi đi s ở thiên cười cười kỳ thật s ở thiên cũng rất muốn liền giống như người bình thường giao bằng hữu bình thường nhưng đây không thể nghi ngờ là tại cho mình đổ thêm phiền tơ tại cái này dài dằng d ặ t thời gian một vạn năm bên trong hắn cũng thử qua liền giống như người bình thường giao qua bằng hữu bình thường nhưng cùng hắn từng có gặp nhau những ngày bằng hữu bình thường đều một đời lại một đời chết đi hắn không cách nào biết được hôm nay bằng hữu bình thường có phải là đã từng cái nào đó phổ thông cố nhân hậu đại về sau hắn liền không còn giao bằng hữu bình thường thần tượng đi nha ấy ngươi nhìn tụ hội nơi trốn ngay ở phía trước lệ tinh khách sạn cũng chưa tới một trăm mét gần như vậy ngươi nếu là không đi vậy liền không nói được dư nhã nói không cần sở thiên thủy t r u n g trên mặt tiểu dung nói xong dự định cưới xe rời đi đi mà thần tượng xin nhờ dư nhã hoảng vội vàng kéo sở thiên tay vô cùng đáng thương năn nỉ nói ngươi nếu là không đi ta nay ngày liền không cho ngươi đi tốt nghiệp mấy năm này nàng tìm hiểu qua mình vị này thần tượng tung tích nhưng không có bất kỳ cái gì kết quả nay ngày ngỗ gặp đã từng thở thiếu thời sự kích động kia lại đột nhiên phát ra nàng biết mình cùng thần tượng không có khả năng nhưng có thể cùng thần tượng lại ở chung một đoạn thời gian cũng coi là vì đã từng tuổi nhỏ vẽ cái trước hoàn mỹ d ấ u c h ầ m tròn đây là nàng tâm bên trong một mực tâm nguyện sở thiên bất đắc dĩ chỉ đến đáp ứng cái này khiến dư nhã vui vẻ đều kém chút nhảy dựng lên thần tượng n g ư ơ i đi trước ta ở phía sau đi theo dư nhã cười hì hì nói sở thiên cười khổ dư nhã chỉ sợ là sợ hắn chạy đi cười khổ c ư i xe đạp hướng về phía trước cách đó không xa cấp năm sao lệ tinh khách sạn chạy tới thần tượng vẫn l à mê người như vậy a dư nhã trở lại xe bên trong nổ máy xe chậm chạp cùng sau lưng sở thiên nhìn xem sở thiên bóng lưng nàng lại phảng phất về tới tuổi nhỏ si mê nhìn xem mình thần tượng bóng lưng chương 07, đồng học nhỏ tụ thần tượng n g ư ơ i đây là cái gì xe đạp thế mà vẫn xứng có vân tay khóa đi vào lệ tinh khách sạn lộ thiên bãi đỗ xe lúc dư nhã kinh ngạc nhìn xem chính ngừng xe đạp sở thiên sở thiên trước này xe đạp nhìn rất phổ thông nhưng để dư nhã kinh ngạc là chiếc này phổ thông xe đạp trước sau thế mà đều phối có một loại cùng xe đạp tựa như là hòa làm một thể đồng dạng vân tay khóa người đi dừng xe a sởi cười, cười. không có trả lời dư nhã dư nhã vội vàng gật đầu mở ra xe của mình tại lộ thiên trong bãi đỗ xe tìm kiếm chỗ đầu trong bãi đỗ xe các loại xe sang trọng tụ tập cái này khiến dư nhã phá lệ cẩn thận từng ly từng tí sợ đụng vào những n à y xe sang trọng tim lường này dư nhã mới tìm được một cái duy nhất xe chống vị ngừng cái tay lái ta trái tim đều muốn dọa đi ra chỗ đầu xe hai bên đều là hơn triệu xe sang trọng dư nhã tại dừng xe lúc thật sự là trái tim đều đang cùng loạn dư nhã thật vất vả mới an toàn dừng xe xong、Suy. ngay tại dư nhã vừa dừng xe x o n g lúc một cô giá trị chừng ba trăm vạn màu la mẹ m xe đét đột nhiên đứng tại nàng trước đầu xe một cỗ phá hàng nội địa xe cũng xứng đầu ở chỗ này người đem chiếc xe lái đi nhường ra chỗ đ ầ u một vị thanh niên từ mẹ xe đét bên trong đi ra đập mạnh dư nhã xe chỉ vào đang m u ố n xuống xe dư nhã vênh vào hung hăng nói toàn bộ trong bãi đỗ xe đã không có chỗ đậu xe mà trong bãi đỗ xe cũng chỉ có dư nhã như thế một cỗ hàng nội địa xe một cỗ không đến một trăm ngàn hàng nội địa xe cũng xứng đ ầ u ở chỗ này ta chiếm được chỗ đậu dựa vào cái gì để ngươi dư nhã không chút nào để ý thanh niên sau khi xuống xe trực tiếp đi hướng đứng tại cách đó không xa sở thiên thần tượng triệu đông bọn hắn đều đến h o á c lỵ hẳn là cũng sắp đến chúng ta lên đi sở thiên gật đầu cùng dư nhã đi vào lệ t i n h khách sạn một cái mở phá hàng nội địa xe người vẫn là một nữ nhân thế mà cũng dám không nhìn ta lý phi rất tốt thanh niên lý phi hai mắt nhắm lại nhìn xem đi vào khách sạn dư nhã tại cái này tô thành hắn còn chưa từng có bị như vậy không nhìn qua một cái mở phá hàng nội địa xe nữ nhân như vậy sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chốt người thế mà cũng dám đến nổ hắn dâu hùm một chết hắn vừa mới cũng quan sát một chút sở thiên s ở thiên một thân đơn giản hưu nhà mặc không phải hắn biết bất luận cái gì h à n g hiệu nhìn rất là bình thường hắn vốn cho rằng dư nhã vị này bạn trai sẽ có chút địa vị lại không nghĩ rằng cùng dư nhã đồng dạng đều là sinh hoạt tại tầng dưới chót người hai cái sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người dám ở trước mặt ta phép lối không có bất kỳ cái gì tầng dưới chót người giác ngộ ta hội để cho các người biết tầng dưới chót người nên n ắ m chắc tầng người giác ngộ lý phi thanh sắc bên trong tràn đầy lanh ý cùng chế dê ức giờ phút này lệ tinh khách sạn lầu ba một gian vàng son lẫy bao lớn ở giữa bên trong đã tụ hơn m ư ơ i người người tuy nhiều nhưng phòng diện tích rất lớn. dung nạp hai ba mươi người đều dư xài bên trong phòng đám người lẫn nhau trò chuyện với nhau đàm nhiều nhất liền là tiền cùng sự nghiệp bầu không khí tuy là náo nhiệt nhưng cũng tối bên trong ẩ n giấu đi ganh đua so sánh tất cả mọi người là người trưởng thành sau khi tốt nghiệp ở trong xã hội đã trải qua như thế mấy năm xã hội đã dạy cho mỗi người tiền cùng sự nghiệp liền là địa vị không có n h ữ n g này ngươi chẳng là cái thá gì tại trước mặt người khác cho dù là lại muốn hảo bằng hữu ngươi cũng sẽ không tự d i á toát ra kém một bậc t h n sắc chính mình cũng sẽ cảm thấy không ngóc đầu lên được với lại liền nói chuyện ngữ điệu đều không có chút nào lực lượng lộ ra đến chú ý cẩn thận đã từng giữa bạn học trung lớp đã không có thuần hữu nghị muốn nói chúng ta hệ bên trong hiện tại l a n lộn tốt nhất coi như thuộc chúng ta hệ hoa hoắc lỵ có người đem chủ đề dẫn tới hoắc lỵ bên trên đại gia hào hứng lập tức sách cao lên không phải sao hoắc lỵ từ sau khi tốt nghiệp liền đi châu âu ta nghe nói bây giờ tại một nhà công ty lớn lúc ấy gắn kế tổng thanh tra đâu ngươi không phải nghe nói đó là sự thật nàng chỗ ở công ty gọi ô mẹ là một nhà toàn cầu t ố p năm trăm xí nghiệp ta biết này nhà công ty nó thế nhưng là toàn cầu đỉnh cấp xa xị phẩm bại thứ nhất nhất là trang phục một loại đều có thể xếp vào năm vị trí đầu rất nhiều phú hào đều mặc cái này nhãn hiệu quần áo các người biết năm nay lưu hành băng chi hạ đi hoắc lị liền là dẫn đầu thiết kế thứ nhất đây chính là cầm quà thường lớn hoắc lị thật lợi hại a hoắc lị hiện tại là ô mẹ thiết kế tổng thanh tra lương một năm đều tiếp cận năm triệu nói chuyện lên hoắc lị đại gia nhao nhao sợ hai thán phục hâm mộ lương một năm năm triệu a ở đây người nghị cũng không dám nghĩ chỉ sợ bọn họ rất nhiều người cả một đời đều kiếm không được nhiều tiền như vậy người ta hoắc lị một năm liền có thể kiếm đến bọn hắn cả một đời đều kiếm không đến tiền đây chính là tranh lệch chúng ta hệ ngoại trừ hoắc lị bên ngoài là thuộc chúng ta triệu đại lớp trưởng lăn lộn tốt nhất rồi lúc này có người đem chủ đề dẫn tới triệu đông trên thân đại gia cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía một vị thanh niên thanh niên thân mặc một thân thẳng tu thân âu phục bên trong phối là một kiện áo sơ mi trắng thêm cả vạn dưới chân là một đôi trình sáng dày da trên đầu trải lấy đại bối đầu một bộ tuổi trẻ tài cao cách căn mặc ta sao có thể cùng hoác lị so s á n h a triệu đông cười khoát tay triệu đại lớp trưởng ngươi chớ khiêm n h ư ờ n g ngươi bây giờ thế nhưng là tân nguyên trong tập đoàn một người quản lý có đồng học cười nói tân nguyên tập đoàn sao triệu đại lớp trưởng lợi hại à đây chính là một nhà đưa ra thị trường tập đoàn thị giá trị đều đạt năm trăm i triệu triệu đại lớp trưởng tuổi trẻ t à i cao a tại dạng này đại tập đoàn bên trong làm quản lý lương một năm chỉ sợ đều muốn khi chúng ta mấy năm tiền lương đại gia lại nhao nhao hâm mộ lên triệu đồng đến có mấy vị còn chưa có kết hôn nữ đ ồ n g học đối triệu đông đều ném dị dạng ánh mắt các ngươi cái này quá cao nhất ta triệu đông đang chát thở dài ta hiện tại lương một năm thuế sau cũng liền bảy tám trăm n g à n tại nhị hoàn mua một bộ ba căn phòng sau phòng lại đổi một chiếc bi e núp năm hệ định p ố i mỗi cái tháng trả nợ khoản đều quá sức thời gian còn không có các ngươi tiêu sái đâu Ta n g một triệu. Triệu là h sau đám ề u đồng học hít vào một nguồn khí lạnh tô thành nhị hoàn bên trong ba căn phòng phòng ở cái kia đều phải hơn bốn triệu triệu đ ô n g tiền đặt cọc tám mươi cũng chính là hơn ba triệu mua phòng về sau triệu đông còn có năng lực mua bm lúc năm hệ định phối đây chính là rơi xuống đất muốn hơn sáu trăm linh cái này triệu đông thật là có tiền a triệu đại lớp trưởng nay ngày chúng ta nhưng phải hung hăng làm thịt ngươi một trận có đồng học đề nghị đ ố i đúng đại gia phụ họa triệu đông vội và nói g n các bạn học phát phát thiệt tâm đừng đem ta làm thịt đến quá đâu gắt nếu là nay ngày tiêu phí vượt qua một trăm ngàn ta cũng phải đập nồi bán sát ta đi lớp trưởng chúng ta không lời có thể nói tất cả mọi người nợ nụ cười nhưng là không có mấy người là thật tâm cười triệu đông mỗi một câu đều là tại trước mặt bọn hắn khoe khoang bây giờ hắn năng lực mạnh bao nhiêu cái này vô hình chi bên trong liền đem bọn hắn ở đây tất cả mọi người làm nổi bật đến thấp triệu đồng một đầu triệu đ ô n g lúc này thở dài ta vốn đang liên hệ mấy vị đồng học đáng tiếc bọn hắn đều nói đi làm tới không được ta biết hôm nay là cuối tuần bọn hắn là cảm thấy lăn lộn không tốt kiếm cớ cự việc ta ta đều nói cho bọn hắn tất cả tiêu phí ta tính tiền không cần bọn hắn xuất tiền đáng tiếc bọn hắn vẫn là không có tới lần này n h ọ tụ ngoại trừ là vì hoắc lị bày tiệc mời khách bên ngoài cũng là chúng ta đồng học liên lạc một chút tình cảm không có g a n đua so sánh、à. triệu đông nhìn về phía chúng đồng học một bộ t i ế t nối bộ dáng chúng ta giữa bạn học c h u n g lớp hữu nghị có thể nào tràn ngập hơi tiền vị các ngươi nói có đúng hay không đại gia nhao nhao cười gật đầu nhưng trong tươi cười tràn đầy trái lương tâm các ngươi phải chăng còn nhớ kỹ một người có người đột nhiên rời đi chỗ khác chủ đề ai tất cả mọi người nghi hoặc đại thần tượng sở thiên sở thiên đại gia trợt nhớ tới đã từng trong đại học nhân vật phong vân sở thiên theo mà đại gia lại đà mở m nhớ năm đó sở thiên tại đại học chúng ta bên t r o n cái kia thật đúng là thần đồng dạng tồn tại không chỉ có người đẹp trai các hạng năng lực cũng không ai bằng năm đó sở thiên trường học cỏ đệ nhất nhân đây chính là không có bất kỳ cái gì tranh luận ta nghe nói hắn tốt nghiệp liền ra nước ngoài học lấy sở thiên năng lực hiện tại chỉ sợ lăn lộn so với chúng ta bất luận kẻ nào đều tốt đó còn cần phải nói à loại kia thần một dạng người vật khẳng định hiện tại có rất đại thành t i h u đáng tiếc ta hiện tại không có người biết hắn ở đâu đáng người nhớ lại năm đó sở thiên không lắm cảm khái như thế thần đồng dạng nam tử nếu nói sở thiên hiện tại trở thành nước vạn phú hảo bọn hắn cũng sẽ cảm thấy chẳng có gì lạ còn biết cảm giác đương nhiên nhưng đáng tiếc bọn hắn không có người biết sở thiên tung tích các ngươi nhìn ta đem ai mang đến lúc này phòng cửa bị đ ẩ y ra dư n h ã đi đến đại gia cùng nhau nhìn lại khi nhìn thấy dư nhã sau lưng đi tới người lúc ở đây tất cả mọi người đằng một cái liền đứng lên s ở thiên lại là s ở thiên ta ngày dư nhã ngươi ở đâu đem chúng ta s ở đại thần tìm tới một đám đồng học n h a u n h a u đón nhận tiền đến mỗi cái đồng học thần sắc bên trong đều tràn đầy vẻ khó tin v ừ a m ớ i bọn hắn còn đang đàm luận cái này thần đồng dạng nam nhân bây giờ lại liền xuất hiện s ở đại thần ngươi còn nhận cho chúng ta sao nhìn thấy sợ thiên vẫn là đã từng cao cường như vậy giật cùng nhau nhã một chút cũng không có biến hóa Đại gia lại gia tới tuổi nhỏ sân trường, lửa nóng lửa phán phất nhỏ nhìn sân về x e một sở Sở thiên. Sở thiên nhìn xem m đám đồng học k i nhao ngạc như nhao g cảm thấy kinh ngạc có người nói triệu đ ô n g ngươi khẳng định là nhìn lầm lấy sở thiên năng lực làm sao lại cưỡi xe đạp tới đây không có người sẽ tin tưởng đã t ừ n g trường học nhân vật phong vân thế mà cưới xe đạp tới này loại cấp cao địa phương dù là thừa sĩ cũng tốt hơn cưới xe đạp a ây các ngươi xem đi liền là bãi đỗ xe bên cạnh cái kia cỗ xe đạp triệu đông đứng tại cửa sổ s ắ t đất một bên chỉ hướng dưới lầu lộ thiên bãi đỗ xe bên cạnh cái kia cỗ xe đạp đám người vô ý thức nhìn lại càng thêm kinh ngạc bọn hắn vốn cho rằng sở thiên cưới là cùng hưởng xe đạp lại không nghĩ tới không phải cái kia cỗ xe đạp nhìn rất phổ thông cũng liền mấy trăm khối bộ dáng cái này rất hiển nhiên chiếc xe đạp này là sở thiên mình mua đã từng giống như thần tồn tại nhân vật phong vân hiện tại luân lạc tới liền xe cũng mua không nổi trình độ a cái niên đại này nếu như không có một chiếc xe thật sẽ cho người xem thường nhất là tại giữa bạn học trung lớp cái kia càng sẽ cho người xem thường vừa rồi ta chỉ là nhìn thấy ngừng xe đạp người mặc giống sở thiên nghĩ đến tuyệt đối không thể nào là sở thiên cũng liền không có chú ý khẳng định không phải chúng ta sở đại thần triệu đông nhìn xem sở thiên bộ dáng chắc chắn lắc đầu đúng khẳng định không phải chúng ta sở đại thần chúng đồng học nao nhao không tin kết quả này sở thiên lạnh nhạt tự nhiên cười khẽ ngươi không nhìn lầm chiếc kia xe đạp đúng là ta cái gì không có khả năng chúng đồng học nhau nhau nối rộng ra mắt bọn hắn nơi này lăn lộn kém cỏi nhất người cũng đã mua một chiếc xe mặc dù không quý nhưng thay đi bộ dư x à i ai có thể nghĩ đến đã từng so với bọn hắn ưu tú vô số lần sở thiên thậm chí ngay cả xe đều không có không thể nào sở thiên ngươi đã từng ưu tú như vậy đường, đường đại học đệ nhất nhân lại còn không có xe triệu đông một bộ giật mình bộ dáng tiếp lấy hắn giống như nghĩ tới điều gì đồng dạng hỏi vội ngươi công việc bây giờ là đám người nhao nhao hiếu kỳ nhìn xem sở thiên có lẽ là bọn hắn nghĩ sai sở thiên cưỡi xe đạp tới đây không có nghĩa là không có xe có lẽ là người ta khúc m ắ t than sinh hoạt đ ầ u g i ố n g sở thiên dạng này nhân vật phong vân thân ra hẳn là đã sớm không ít đi sở thiên trên mặt thủy trung mang theo mỉm cười nói t ô đ ạ i đồ thư quán nhân viên quản lý trong n g a y mắt tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm thư viện nhân viên quản lý đã từng ưu tú đến để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng mà lại còn là du học đào tạo sâu qua tồn tại bây giờ nói chỉ là một cái thư viện nhân viên quản lý bọn hắn vốn còn muốn đến sở thiên khả năng đã sớm thân ra không ít lại tuyệt đối không ngờ rằng sở thiên cũng chỉ là thư viện nhân viên quản lý làm việc như vậy tiền lương cũng liền ba bốn làm sao lại thân giả không ít sở thiên đã luân lạc tới kém như vậy trình độ sao lần này liên triệu đông đều kính đến không nghĩ tới sở thiên đã chán nản như vậy từ đã từng thiên tài lập tức biến thành phế vật bất quá hắn nhưng trong lòng cao h ứ n g dị thường nhìn thấy đã từng thiên tài biến thành phế vật đã còn kém rất rất xa mình cái này có thể không cao hứng sao hắn tận lực cảm khái nói sở thiên tại trong lúc học đại học ta đã cảm thấy như ngươi loại này bình thản không cùng người ở c h u n g tính cách không được quả nhiên a hiện tại hại ngươi đi ngươi dù cho lại ưu tú thì có ích lợi gì đâu đám người nao nhao tiếp hận tại trong đại học sở thiên là để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại nhưng tiến vào xã hội về sau lại chỉ có thể cô đơn xuống tới thật sự là thế sự vô thường sở thiên chỉ là cười cười không nói gì thêm thần tượng chớ để ý bọn hắn dư nhã chừng mắt liếc tâm tư thầm t r ầ m triệu đ ô n g đem sở thiên kéo rời một đám đồng học đi vào một bên dư nhã tự trách nói thần tượng thật xin lỗi ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh những việc này làm đền bù ngươi nếu là có khó khăn gì có thể hướng ta sách dư nhã cũng là không nghĩ tới mình thần tượng đã từng cảnh tượng như vậy bây giờ lại như thế nghèo túng nhìn thấy mình thần tượng biến thành cái dạng này nàng trong lòng cũng rất khó chịu mặc dù nàng công việc bây giờ cũng không có gì đặc biệt nhưng nếu có thể đến giúp mình thần tượng nàng nhất định sẽ giúp sở thiên hơi cảm thấy kinh ngạc nghĩ nghĩ hỏi ngươi bây giờ ở nơi nào làm việc dư nhã gương mặt xinh đẹp đ n g đỏ có chút lung t u n g nói tại tinh diệu tập đoàn bộ phận thiết kế vẫn chỉ là cái nhỏ nhân viên thần tượng ngươi có thể hay không xem thường ta hắn vừa còn nói muốn giúp mình thần tượng đâu nhưng lấy mình chút năng lực nhỏ nhoi ấy lại thế nào giúp thần tượng đâu sở thiên khẽ lắc đầu không lại nói cái gì tiếp đó triệu đông cùng một đám đồng học lại đà mở nhưng bầu không khí đã kinh biến đến mức có chút vi diệu cơ bản không có người lại bàn luận sở thiên cái này đã từng nhân vật phong vân một đám đồng học đều cố ý vây quanh triệu đông đ à m luận tất cả mọi người là người biết chuyện sở thiên đã xuống dốc đã không còn là lúc trước nhân vật phong vân triệu đông hiện tại tuổi trẻ tài cao cùng triệu đông đánh tốt đi một chút quan hệ đối bọn hắn mới có chỗ tốt trong lúc đó có đồng học gọi dư nhã đi qua nói chuyện phiếm dư nhã sợ hãi lạnh nhạt mình thần tượng liền cự t u y ệ t thần tượng chúng ta trò chuyện điểm này a dư nhã nhìn thấy mình cùng sở thiên cứ như vậy ngồi không có vẻ hơi ngốc liền chủ động mở miệm nói chuyện cho chuyện cái gì sở thiên hỏi ta cũng không biết dư nhã lung tùng nói vậy l i ề n không chuyện văn đi sở thiên nói dư nhã vì đó nghe lời mình thần tượng thật vẫn là trước sau như một lệnh a nàng theo lại tại tâm bên trong thở dài mình thần tượng nguyên bản hẳn là trở thành cao lệnh bá đạo tổng giám đốc tồn tại thật không nghĩ đến cao như vậy làm lệnh hại chính hắn dẫn đến nghèo túng đến tận đây thật có lôi thật có lôi ta tới chậm để đại gia đợi lâu lúc này một đạo dáng người cao gầy dáng vẻ thức tham ề m mại quần áo mốt tuổi trẻ tịnh lệ nữ tử dẫm lên một đôi tinh mỹ dày cao gót đi tới phòng bên trong Nàng vừa xuất hiện, triệu đ ô n g cùng còn lại đồng học ánh mắt liền toàn bộ bị hấp dẫn. Nàng xuất hiện, cả căn phòng nhỏ đều phán g phất sáng rỡ một điểm. Nữ đồng học nhóm nhìn thấy nàng, đều không tự giác cảm giác kém một bậc tự ti mặc cảm. các bạn học trai từng cái có một loại kinh diễm cảm giác nhất là triệu đ ô n g hai mắt đều tỏa ánh sáng. h o c l ụ so trước tiêu càng càng mỹ lệ càng thêm có vợ vị. h o c l ụ n g ư ơ i để đại gia đ ợ i lâu như vậy nhất định phải làm cho n g ư ơ i tự phạt ba chén. Chịu đồng nên đón tiếp lấy, những người còn lại cũng đi theo nên đón tiếp lấy. tiểu nữ từ không thắng tự lực sau đó còn xin các vị thủ hạ lưu tình đấy. Hoa l ụ cười tươi như hoa. thanh em rất t h ê t hay có một loại rất mạnh sức cuốn hút tất cả mọi người n ở nụ cười hiện tại chính chủ tới có thể khai tiệc triệu đông hướng phục vụ viên phân phó một tiếng sau đó đám người vờn quanh h o á c lỵ như là chúng tinh cùng vượt đi hướng yến hội bàn sở thiên h o á c lỵ lúc này mới chú ý tới phòng bên trong còn có một người nhìn xem bình bình đạm đạm ngồi ở trên ghế salon không có giống những người còn lại tiến lên đón đến sở thiên h o á c lỵ bông cảm giác kinh ngạc sau đó chủ động đi tới không nghĩ tới đại học chúng ta bên trong giống thần đồng dạng tồn tại nhân vật vân vân nay ngày cũng tới hoát lỵ tiếu mỹ trên gương mặt hiện ra vui mừng ngoài ý、mướn. sở thiên trước kia tại trong đại học thực sự quá ưu tú cho dù là lấy hoác lỵ bây giờ thành t ể u tại nhìn thấy sở thiên lúc cũng không khỏi cảm thấy vui mừng cùng ở sau lưng nàng triệu đ ô n g những mày t â m bên trong cười lạnh sau đó hoác lỵ biết sở thiên bây giờ đã nghèo túng về sau sợ rằng sẽ đối sở thiên thất vọng nhìn với con mắt khả ca chúng đồng học nhau nhau tâm bên trong thở dài vừa rồi bọn hắn cũng cùng hoác lỵ đồng dạng tại nhìn thấy sở thiên lúc phá lệ kinh hỉ thậm chí còn có một chút kích động nhưng mà ai biết đã từng cái kia thần đồng dạng sở thiên bây giờ đã cô đơn đến chỉ có thể đi làm cái thư viện nhân viên quản lý hoắc lỵ chỉ sợ cũng tuyệt đối nghĩ không ra sở thiên sẽ như thế nghèo tùng à. chương chín vợ lạ thủ công phường sợ đại thần đã lâu không gặp hoắc lỵ mang theo khó nén kinh hỉ đi vào sở thiên trước người hướng về sở thiên đưa ra ung、um、tù ngọc thủ đã lâu không gặp sở thiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên thân sĩ đưa tay hoắc lỵ cùng sở thiên tay cầm cùng một chỗ giờ phút này hoắc lỵ đã từ bắt đầu thấy sở thiên g i ờ loại kia kinh hỉ bên trong lấy lại tinh thần thay vào đó là nàng dùng hiện thực ánh mắt bắt đầu dò xét sở thiên tuy nói sở thiên đã từng l ạ như là thần nhân vật phong vân nhưng là đó là tại trong đại học đi vào xã hội về sau ai có thể bảo chứng sở thiên y nguyên có thể phong vân xuống dưới nàng tối có ích nàng cực kỳ chuyên nghiệp góc độ do xét sở thiên nàng bây giờ có thể có dạng này thành k i ể u không chỉ có hiểu được xem xét thời thế còn có cực kỳ độc ác ánh mắt thường thường một người á o phẩm liền có thể hiện lộ rõ ràng một người hết thảy sở thiên mặc rất phổ thông một bộ màu trắng tu thân thương cảm một đầu sám nhạt hưu nhàn quần dài cùng một đôi màu trắng g i à y thể thao toàn bộ mà lại phổ thông b ấ t quá một bộ này nhìn việt không cao hơn ba trăm nhìn xem đây hết thảy hoác lỵ đầu tiên là kinh ngạc sau đó đôi mắt đẹp lại không tự kìm hãm được dần dần phóng p h ó một bên triệu đông thấy hoác lị tay cùng sở thiên n ắ m ở cùng nhau tâm bên trong mọi loại cảm giác khó chịu liên hắn đều không có n ắ m đến hoác lị tay lại bị đã nghèo túng sở thiên chiếm t i ệ n nghi bất quá nhìn thấy hoác lị giờ phút này thần sắc kinh ngạc về sau tâm hắn bên trong lập tức sảng khoái chỉ sợ hiện tại hoác lị đã từ sở thiên mặc nhìn ra sở thiên đã nghèo túng hoác lị hiện tại thế nhưng là ô mẹ thời trang thiết kế tổng thanh tra đó là hùng có c ỡ nào đ ộ c các ánh mắt tồn tại tất nhiên một chút liền có thể nhìn ra sở thiên áo phẩm liền là thứ cắt bã nhưng mà đúng lúc này ta n à y sở đại thần ngươi một bộ này quần áo cùng dày là là xuất từ bờ lạ thủ công phưởng hoắc lỵ kinh hãi thanh em có mấy phần thanh em rung động còn có một điểm khó có thể tin triệu đông n g â y dại hoắc lỵ hiện tại là phản ứng gì hẳn là s ở thiên cái này một bộ quần áo có giá trị không nhỏ liên hoắc lỵ đều kinh hãi đến hoắc lỵ cái gì bờ lạ thủ công phưởng một đám đồng học cùng nhau kinh ngạc n h a u n h a u cảm thấy không thể tưởng tượng không ai từng nghĩ tới s ở thiên một bộ này quần áo để hoắc lỵ cũng vì đó thất thố các ngươi hẳn phải biết c h á nổ guxi hermes cùng chúng ta ổ mẹ các loại thế giới đỉnh tiêm xa xị phẩm bài a hoắc lỵ dù cho đẻ ép tâm bên trong chân kinh thanh âm cũng là có hơi phát run đám người nhao nhao gật đầu đây chính là thế giới công nhận đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài l i ề n một chút tiểu hài đều biết vậy ta có thể nói cho các người biết những n à y đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài tại b ỡ lạ thủ công phường trước mặt liền như là thần tử tại đế vương trước mặt chỉ có thần phụ phần tất cả đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài cộng lại cũng không sánh nổi một cái b ỡ lạ thủ công phường tại chúng ta trang phục giới b ỡ lạ thủ công phường hoàn toàn liền là đế vương ý h ệ càng là chúng ta mỗi cái chuyên gia thiết kế thời trang tâm hướng hướng về thánh điệp hoắc lỵ chúng ta làm sao chưa từng nghe nói triệu đ ô n g kinh hãi hỏi hắn cũng hỏi ở đây tất cả mọi người muốn hỏi một chút đề đó là các ngươi còn xa xa không có đến cái kia phương diện một câu nói kia không thể nghi ngờ đem triệu đông các loại người vô tình d è m pha một phen nhưng hoắc l ụ cũng chẳng qua là đang trần thuật một sự thật hoắc l ụ rồi nói tiếp vợ lạ thủ công phường cũng không lớn chỉ là một tòa lâu đại cổ nhưng là các ngươi biết không muốn mua vợ lạ thủ công phường phúc s ứ c không phải nói mua liền có thể mua mà là từ vợ lạ thủ công phường đến chân chọn mua mua người dù cho có tiền nữa lại có thế b thế, thế t triệu đông cùng còn lại đồng học cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh cái này bởi l ạ thủ công phường không khỏi cũng quá kinh tế hai tục nếu không phải là từ hoắc lỵ nói ra bọn hắn căn bản không tin tưởng sẽ có thần bí như vậy tồn tại cái kia bởi l ạ thủ công phường phúc sức chẳng phải là quý không hợp thói thường triệu đông hồi hộp hỏi hoắc lỵ gật đầu nói vợ lạ thủ công phường p h ụ c sức một cái đơn giản nhất p h ụ c sức chỉ là nguyên vật liệu ít nhất đều phải tốn phí năm triệu cất bước ngươi suy nghĩ một chút nó giá bán hội cao bao nhiêu ta đi mắt như vậy p h ụ c sức vậy mà lại có người đi mua triệu đông rung động đến khó có thể tin cho nên nói ngươi tầm mắt cùng cách cục quá nhỏ xa còn lâu mới có được đến cái kia phương diện h o á c lị mỉm cười nói triệu đông lập tức mặt đỏ tới mang thai h o á c lị cái kia cái kia thần tượng bộ quần áo này bên cạnh phương bị chấn động đến một mực ngốc trệ dư nhã giờ phút này lên tiếng hỏi thăm ở đây tất cả mọi người lập tức liền nhìn về phía sở thiên hoắc lị giờ phút này nhìn về phía sở thiên ánh mắt chi bên trong nội l ê n hoa nói chúng ta sở đại thần bộ này trang phục cùng dày nhìn rất đơn giản giản dị không cách nào nhưng là các ngươi chỉ sợ không biết một bộ này xuống tới đến mười triệu đặt cơ sở đây là ta phỏng đ o á n cẩn thận cái gì một mười triệu chúng đồng học kinh hãi đến đầu c h o n g váng dư nhã hai mắt phóng đại hai tay bị miệng lại vừa rồi nàng còn nói nếu là sở thiên có khó khăn gì có thể nói với nàng người ta mặc một bộ đơn giản quần áo liền hơn chục triệu còn cần nàng giúp a triệu đông lúc này xấu hổ đến đều muốn tìm đầu kẽ đất chui vào trước đó hắn coi là sở thiên nghèo túng nhưng mà ai biết sở thiên lại là một cái ẩn hình siêu cấp phú hào một bộ đơn giản trang phục là có thể đem hắn triển ép thành tạt bã hắn vừa rồi lại còn tại người ta trước mặt chứa đ ạ i sở thiên một mực bình bình đạm đạm không có cái gì vợ sóng hắn bộ quần áo này đúng là xuất từ bỡ lạ thủ công phường trong nhà còn có rất nhiều với lại bỡ lạ thủ công phường hàng năm mỗi cái quý đều sẽ đúng giờ đưa tới tương ứng mùa mười bộ khác biệt k h o ả n p h ụ c sức đồng thời từ không thu lấy bất luận cái gì phí tổn lúc này dư nhã phảng phất như trận phát hiện cái gì nghĩ hoặc lại có chút không xác định nhìn xem sở thiên sở đại thần ngươi bộ này trang phục tại sao không có bờ lạ thủ công phường tiêu chí ta trang phục bên trên xưa nay sẽ không có tiêu chí sở thiên ôn tồn lễ độ nói điều đó không có khả năng dư nhã đôi mi thanh tú cao lại khẽ lắc đầu hoác lị cái gì tiêu chí triệu đông hỏi vội hoác lị phản ứng như vậy chỉ sợ là đang hoài nghi sở thiên bộ này trang phục tồn tại chuyện ẩn ở bên trong hoác lị nói vợ lạ thủ công phường tất cả bán ra ngoài phục sức đều có một cái rất ưu nhã cùng tình mỹ vĩnh hàng chim tiêu chí dù là những cái kia đỉnh tiêm hoàng thất cùng quý cũng không có quyền lợi sửa đổi cùng bỏ đi đây cũng là bờ lạ thủ công phường không dung cải biến sự tình huống hồ có thể mua được bờ lạ thủ công phường phúc sức liền là thân phận địa vị biểu tượng cũng sẽ không có người đi rơi nhưng sở thiên bộ này trang phục nhưng không có loại này tiêu chí nói đến đây nàng đối sở thiên xưng hô cũng thay đổi đám người nhao nhao cảm thấy kinh ngạc ẩn ẩn cảm thấy sở thiên bộ này trang phục khả năng có vấn đề chẳng lẽ sở thiên bộ quần áo này là hàng đái triệu đông tâm bên trong vui mừng trên mặt lại kinh ngạc nói ta nghe nói trong nước một chút cao nhân phòng chế trình độ đều có thể lấy giả l o chân có thể hay không cũng có người tối bên trong phòng chế bờ lạ thủ công phường đồ vật cho nên không dám làm tiêu chí đi lên có giá trị đồ vật thường thường không thể thiếu những người này hoác lị cười một tiếng lời nói lập lờ nước đôi không có thừa nhận cũng không có phủ nhận đang khi nói chuyện nàng một mực cùng s ở thiên nắm tay hời h ợ n rút ra thức ăn đều lên đủ lại không khai tiệc đều lạnh đi thôi chúng ta khai tiệc hoác lị không có lại nhiều nhìn s ở thiên một chút quay người đi hướng tiệc bàn ngươi nhìn ta làm chủ nhà chỉ lo nói chuyện t i ế m đem việc này để quên đại gia hỏa đi thôi vừa ăn vừa nói chuyện triệu đông nương theo tại hoác lị bên n g trao hỏi một đám đồng học hiện tại hắn lòng tự tin lại trở về hoác lỵ phản ứng đã nói cho bọn hắn đáp án không nghĩ tới a sở thiên cũng chỉ là mặc hàng nhái ha ha mua không nổi chính phẩm vậy mà mua hàng nhái đến mặc đơn giản mất mặt xấu hổ chúng đồng học nhao nhao thở dài lắc đầu đã từng trong đại học nhân vật p h o n g vân bây giờ luân lạc tới vậy mà mua hàng nhái đến s u n g làm bề ngoài thật sự là dối trá bọn hắn cũng không phải xem thường sở thiên nhưng sở thiên dạng này mua hàng nhái đến ngụy trang địa vị thực sự rất vô xỉ đều là đồng học làm gì dạng này tại trước mặt bọn hắn c h ứ đâu sở thiên chỉ bất quá cười, cười. không nói lời nào hắn trang phục bên trên không có tiêu chí vẫn phải ngược dòng tìm hiểu đến bợ lạ thủ công phường người sáng lập bợ lạ cùng bợ lạ cùng hắn một chút chuyện cũ c h ư ơ n mười bợ lạ chuyện cũ tiến hội bắt đầu đại gia cũng là vừa ăn vừa nói chuyện tự biết sở thiên chỗ mặc quần áo là hàng nhái về sau một đám đồng học lại không người chú ý nữa sở thiên trước một khắc còn đối sở thiên nhiệt tình hoác l ị giờ phút này liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn sở thiên triệu đông thấy đại gia đem sở thiên trở thành không khí người nhất là nhìn thấy hoác l ụ đã không còn quan tâm sở thiên lập tức tâm hoa nộ phóng sở thiên đã không có cơ hội đoạt hắn danh tiếng mời diệu thời điểm tất cả mọi người thịnh tình hướng về hoác lỵ cùng tuổi trẻ tại cao triệu đông mời rượu đọc để lọt sở thiên một người hoác lỵ từng cái đáp lễ nàng mời rượu lúc chỉ là khe é quét mà qua lườm sở thiên một chút liền trực tiếp m h tới c ũ n g bắt đầu thấy sở thiên giờ kinh hỷ cùng kích động tưởng như hai người t h â n tượng chúng ta nhiều năm không thấy ta mời n g ư ờ i một chén dư nhã cầm chén rượu lên chủ động hướng sở thiên mời rượu nàng là một m cái duy nhất hướng sở thiên mời rượu người cũng là một cái duy nhất đối sở thiên chưa từng cải biến người sở thiên cười cười cầm chén rượu lên lướt qua liền thôi dư nhã lại là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch nàng kỳ thật hiện tại tâm bên trong thật khó khăn qua mình thần tượng như vậy bị vắng vẻ đã lại không còn năm đó p h o n g q u a n g nàng nhìn ở trong mắt khổ sở ở trong lòng hoác lỵ t a đ ố i với ngươi trước đó nói b ở lạ thủ công phường rất ngạc nhiên ngươi nói cho chúng ta một chút nó lai lịch để cho chúng ta cũng tăng một chút kiến thức qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị triệu đông liếc qua sở tiên h h i ề u kỳ hướng hoác lỵ hỏi thăm hắn là cố ý đem chủ đề dẫn tới phương diện này bóc sở thiên vết xẹo còn lại đồng học nhao nhao phụ họa đúng à ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút cái này bở lạ thủ công phụ họa nhất định rất có lai lịch chúng đồng học cũng không phải bóc s ở thiên vết sẹo mà là thật đối bợ lạ thủ công phường rất ngạc nhiên h o á c lỵ nhìn thoáng qua s ở thiên lúc này mới c ư ờ i nói nhắc tới cái bợ lạ thủ công phường à, nó thời gian tồn tại đã có 500 năm trăm năm năm trăm năm lâu như vậy đại gia nhao nhao ngạc nhiên h o á c lỵ nhẹ gật đầu t ụ c nói b ợ lạ thủ công phường người sáng lập liền gọi bợ lạ nếu như các ngươi hiểu qua châu âu một chút giã sử hẳn là nghe qua cái tên này không phải là vị kia tại châu âu giã sử bên trên có qua ghi chép có khuynh quốc khinh thành dung nhan bợ lạ a có đồng học bỗng nhiên kinh ngạt nói ta đã từng cũng tại châu âu g i ả sử bên trên nhìn thấy qua tương quan ghi chép vị này như thiên sứ b ỡ lạ so với triệu cùng diễm sau còn mỹ lệ hơn động lòng người có người lên tiếng bổ sung hoắc lỵ gật đầu nói chính là vị này b ỡ lạ ta gặp được g i ả sử bên trên ghi chép b ỡ lạ gia tộc tại năm trăm năm trước cũng là quý tộc nhưng chưa bao giờ liên quan đến qua phục sức sản nghiệp a có đồng học nghi ngờ nói hoắc lỵ mỉm cười nói cái này dính đến một cái truyền thuyết cái gì truyền thuyết chúng người hứng thú hoắc lỵ nói tương truyền bởi vì bợ lạ thịnh thế dung nhan bợ lạ gia tộc vì bảo hộ bợ lạ nghĩ hết biện pháp đem bợ lạ giấu đi nhưng cuối cùng vẫn bị ngoại nhân biết cuối cùng truyền đến quốc vương thai bên trong quốc vương hạ chỉ để bợ lạ gia tộc đem bợ lạ giao ra đưa vào hoàng cung đây đối với quý tộc tới nói hẳn là chuyện tốt nhưng bợ lạ gia tộc lại khắc t h ư ờ n g chống lại quốc vương mệnh lệnh đem bợ lạ đưa tiễn theo như truyền thuyết bợ lạ gia tộc biết đại nạn lâm đầu để bợ lạ đi tìm nàng người trong lòng bợ lạ còn có người trong lòng cái này người trong lòng là ai đại gia nhao nhao cảm thấy kinh ngạc lại h i u kỳ có thể chinh phục như thế thịnh thế dung nhan bợ lạ này sẽ là cỡ nào tồn tại nhất là liên b ợ lạ gia tộc không để ý quốc vương mệnh lệnh cũng muốn đem b ợ lạ đưa tiễn đi tìm nàng người trong lòng có thể nghĩ b ợ là người trong lòng tuyệt không phải người bình thường cái này không có người biết hoắc lỵ lắc đầu sau đó thì sao hoắc lỵ thở dài lắc đầu nói về sau quốc vương giận dữ đem b ợ lạ gia tộc toàn bộ chu sát đợi bối khi trở về chỉ tìm tới nàng tuổi nhỏ đệ đệ may mắn sống tiếp được b ợ lạ không tìm được nàng người trong lòng đám người hiếu kỳ truy vấn tìm được còn mang theo nàng người trong lòng đồng thời trở về nói đến đây hoắc lỵ thần sắc bên trong hiện ra vừa phân thần hướng nói theo như truyền thuyết vợ lạ vị kia người trong lòng thấy vợ lạ gia tộc rơi đến lần này tình cảnh dưới cơn nóng giận lấy sức một mình diệt toàn bộ vương triều để vợ lạ ấu đệ thay vào đó đám người nhao nhao kinh hãi vợ lạ vị kia người trong lòng đến cùng lai lịch ra sao khủng bố như vậy mấy vị nữ đồng học nhao nhao có chút hướng về một nữ nhân có thể có dạng này một vị giận dữ vì hồng nhan người trong lòng nhân sinh đã không có truy cầu đây chính là diệt một cái vương triều a như vậy cái thế anh hùng trên đời có thể có mấy cái dư nhã có chút hâm mộ vị kia vợ lạ nàng thất thần nghĩ đến muốn là mình có thể có dạng này một vị cái t h ê anh hùng thật là tốt biết bao cái kia bợ lạ vì sao lại phải sáng tạo bợ lạ thủ công phường mê mẩn dư nhã hiếu kỳ hỏi thăm hoác lị cười khổ nói cái này một mực là một cái mê ngoại trừ bợ lạ bên ngoài chỉ sợ không có ai biết là nguyên nhân gì nghe đến đó sở thiên thần tình bên trong hiện ra hồi ức hắn biết nguyên nhân trong đó b ợ lạ vị kia người trong lòng kỳ thật liền là hắn nhưng một mực hắn chỉ là đem bợ lạ xem như bằng hữu của mình vợ lạ cũng biết rõ điểm này nhớ lại chuyện cũ sở thiên tâm bên trong buồn vô cớ v ẫ là sáng tạo thủ công p ư ờ n g cũng sợ thiên h tâm bên i t h trong thở dài vợ lạ đối với hắn dùng tình sâu vô cùng nhưng đến cuối cùng b ợ lạ lúc sắp chết hắn cũng không có đánh vỡ lẫn nhau bằng hữu quan hệ để vợ lạ mang theo tiếc lối chết đi lúc này triệu đông thấy được sợ thiên thất thần xem ra ngươi mình bây giờ cũng cảm giác được mặc hàng nhái mất mặt xấu hổ a quả nhiên hắn tận lực đem chủ đề dẫn tới bỡ lạ thủ công phường bên trên đã kích sở thiên phục vụ viên lại cho chúng ta tỉnh hai bình rượu đỏ triệu đông gặp trên bàn rượu đỏ đã uống xong đưa tới phục vụ viên phân phó một tiếng tiếp lấy hắn đem chủ đề dẫn dắt rời đi cố ý nhìn về phía sở thiên ra vẻ trầm ngâm một chút nói sở thiên không bằng như vậy đi ngươi đến công ty của chúng ta đến công ty của chúng ta mặc dù cũng không phải rất đáng gờm nhưng tiền lương khẳng định so ngươi bây giờ cao không cần sở thiên mỉm cười a sở thiên công việc bây giờ là hoắc lỵ thần sắc bên trong hiện ra một điểm kinh ngạc triệu đông gặp thành công đưa tới hoắc lỵ chú ý tâm bên trong vui mừng cố ý hít một tiếng sở thiên công việc bây giờ là tô đại đ ầ t h ư quán nhân viên quản lý tiền lương hẳn là cũng liền ba bốn ngàn a hoắc lỵ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua sở thiên không lại nói cái gì không nghĩ tới đã từng như thế để cho người ta sùng bãi nhân vật phong vân đã nghèo túng đến tận đây hiện tại luân lạc tới thế mà mua hàng nhái đến mặc thật sự là có chút thật đáng buồn a từ nay về sau nàng cùng sở thiên hoàn toàn liền là hai thế giới người lúc này vị t i a u dung mạo thanh thuần tú mỹ nữ phục vụ viên cầm tình thật là đỏ rượu đi đến tại mọi người trong lúc nói cười nàng từng cái vì mọi người rót rượu đỏ nhân viên phục vụ nữ thấy tất cả mọi người đàm tiếu lấy duy chỉ có đem sở thiên vắng vẻ tại vì sở thiên rót rượu lúc nàng không khỏi khoảng cách gần quan sát một chút sở thiên nàng có chút kinh ngạc sở thiên dung mạo thật rất tuấn giật loại t i a phản g phất như đi qua lắng động đặc biệt khí chất càng hấp dẫn người nàng không hiểu có loại cảm giác sở thiên hẳn là mạnh hơn ở đây tất cả mọi người nàng muốn không minh bạch những người này vì sao lại xem thường sở thiên sắc mặt nàng t r ắ n g bệnh b ậ t điệu nói thật xin lỗi thật xin lỗi nàng đang đánh giá sở thiên thất thần dưới đúng là đem rượu đỏ ngã xuống sở thiên trên quần áo dạng này là bị l i n h ban biết nàng bị phạt khoản vẫn là nhẹ không quan hệ sở thiên trên mặt thủy trung hiện ra hiền lành tiêu dung nhân viên phục vụ nữ t h ở dài một hơi lần nữa nói xin lỗi một tiếng rời đi lúc nàng tâm bên trong hiếu kỳ tốt như vậy người tại sao phải bị người khác xem thường đâu sở thiên thật không thèm để ý chút nào cầm lấy khăn tay tùy ý trả sắt quần áo một chút đối với nơi này khúc nhạc dạo ngắn đại gia cũng không có chú ý nhưng hoác l�� liên la cái nhìn này nàng trong nháy mắt gây dại sở thiên thương cảm là thuần b ạ c h sắc rượu đỏ là màu đỏ tím như dính ở phía trên liên tẩy đều rửa không sạch nhưng mà hoác lị lại nhìn thấy sở thiên màu trắng thương cảm bên trên vậy mà không có chút nào rượu đỏ vết tích thậm chí đều không có ớt nhẹp nếu không có nàng tận mắt thấy sở thiên dùng khăn giấy đem rượu đỏ lao đến nàng đều hoàn toàn không thể tin được sở thiên bộ quần áo này vậy mà thật sự là xuất từ bỡ lạ thủ công phường bỡ lạ thủ công phục sức dù là ngâm ở trảo n h u n bên trong cũng sẽ không bị n h u màu càng là không dính một giọt nước đây chính là nó có giá trị không nhỏ nguyên nhân một trong đ ồ n g nhiên hoắc lị nhớ tới một cái tin đồn nghe nói vợ lạ thủ công phường bên trong có một loại p h ụ c sức vì hiện lộ rõ ràng nó độc nhất vô nhị phá lệ không ở phía trên đánh lên vĩnh hằng chim tiêu chí chẳng lẽ đây là thật sở thiên loại này quần áo liền là cái kia khoản độc nhất vô nhị p h ụ c sức t r ư ơ n g mười một dư nhã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ thật có l ỗ i ta đi một cái toilet tại hoắc lị đối sở thiên quần áo kinh hài thời điểm sở thiên cầm lấy khăn ăn lau lau rồi một cái khoe miệng đứng dậy đứng lên đi ra phòng chúng đồng học riêng phần mình trò chuyện ngoại trừ dư nhã bên ngoài không có người để ý sở thiên triệu đông lườm sở thiên một chút t ân m b ê triệu o n g chế dây đông t hơi kinh ngạc sở thiên vừa đi ra phòng hoác lị liền đuổi theo nhìn tựa như là hoác lị đuổi theo sở thiên đồng dạng ha ha khẳng định là mình cả nghĩ quá rồi hoác lỵ trước đó đang nhìn ra sở thiên mặc quần áo là hàng g á i c ũ n g biết sở thiên làm việc về sau liền lại không để ý đến qua sở thiên loại tia đối sở thiên lãnh đ ạ m liền như là là hai thế giới bên trong người đồng dạng hoác lỵ làm sao lại đuổi theo sở thiên dư nhã tất cả mọi người trò chuyện lâu như vậy còn không biết ngươi ở đâu làm việc đâu triệu đông rời mắt nhìn về phía dư nhã tại một đám đồng học bên trong chỉ có cái này dư nhã còn đối sở thiên không có bất kỳ biến hóa nào một mực để bảo toàn sở thiên nếu là có thể đem dư nhã từ sở thiên bên người kéo ra cái tia sở thiên thật liền nghèo túng như chó trước đó hắn một mực không có nghiêm túc dò xét qua dư nhã hiện tại lần thứ nhất dò xét phía dưới không khỏi có chút đập dung xa cách bốn năm lâu đi qua xã hội t ẩ y lễ đã hiểu được cách gan mặc dư nhã mỹ lệ dung nhan đúng là so với hoác lị cũng xê xích không bao nhiêu nhất là dư nhã không có hoác lị loại kia bỡ đỡ khí thức tại cái này thủ nhuộm g n trong xã hội phi thường hấp dẫn người triệu đông không khỏi động tâm tư hắn biết mình không có khả năng theo đuổi được hoác lị như vậy lùi lại mà cầu việc khác đem dư nhã thu vào tay cũng là rất không tệ lựa chọn triệu đông hơi kinh ngạc nói tinh diệu tập đoàn so với chúng ta tân nguyên tập đoàn đều mạnh hơn một chút ngươi tại tinh diệu tập đoàn đi làm khẳng định lên làm chủ quản á ngươi có phải hay không muốn biết ta tình hình gần đây về sau giống chế nhạo xem thường ta thần tượng đồng dạng chế nhạo ta dư nhã không nhả ra không thoải mái thần tượng nàng sở dĩ bị đại gia vắng vẻ chính là cái này triệu đông b ư ớ c lên nàng sớm hận lên triệu đông ta tại sao có thể có cái kia tâm tư tất cả mọi người là đồng học ta hiện tại có chút năng lực liền nghĩ giữa bạn học trung lớp có thể giúp đỡ một điểm bận bị liền vẫn rút ngươi sao có thể hiểu lầm ta đây triệu đông một bộ bị không hiệu bộ g á nguy k u ấ t dư nhã lười nhắc lại để ý tới triệu đông dư nhã bây giờ tại tinh diệu tập đoàn bộ phận thiết kế vẫn là cái nhỏ nhân viên không phải chủ quản dư nhã bên cạnh trên chỗ ngồi một nữ tử giờ phút này mở miệng lý diễm ngươi cũng tại tinh diệu tập đoàn triệu đông kinh ngạc nhìn xem lý diễm ta không chỉ có tại tinh diệu tập đoàn còn cùng dư nhã tại cùng một cái tiểu tổ chỉ bất quá ta là tiểu tổ tổ trưởng lý diễm vẩy một cái tóc mình thần sắc bên trong có phần ưu việt triệu đông nhìn ra dư nhã thời gian chỉ sợ trôi qua không thế nào tốt tâm hắn bên trong vui mừng ra vẻ trầm ngâm một cái nói dư nhã ta biết ngươi năng lực rất mạnh không bằng d ạ n g này n g ư ơ i đến tập đoàn chúng ta có ta đề cử n g ư ơ i rất nhanh liền có thể thăng lên chủ quản lương một năm chi ít một trăm năm mươi c ấ p bước hơn nữa còn có cuối năm thưởng nếu là thật sự có thể đem dư nhã chiêu đến dưới trường hắn vậy hắn liền có thể gần thủy lâu đài trước được tháng chúng đồng học nhao nhao hâm mộ dư nhã ta tại tinh diệu tập đoàn rất tốt dư nhã trực tiếp tự tuyệt dư nhã ngươi sao phải khổ vậy chứ lý diễm lắc đầu mọi người đều biết ngươi năng lực rất mạnh thế nhưng người đến bây giờ đều vẫn chỉ là cái nhỏ nhân viên ngay cả ta cũng không bằng ngươi biết đây là tại sao không cũng bởi vì ngươi không hiểu đạo lý đối nhân xử thế dù cho ngươi lại cố gắng năng lực mạnh hơn thì có ích lợi gì đâu còn không phải không chiếm được thưởng thức hiện tại triệu đông trợ giúp ngươi cớ sao mà không làm đâu còn lại đồng học nhao nhao khuyên bảo đúng vậy a dư nhã triệu đông hiện tại là tân nguyên tập đoàn một người quản lý ngươi tại thủ hạ hắn làm việc có hắn giúp đỡ ngươi liền có thể mở ra tài hoa a ta mới nói ta qua rất tốt ta không cần các ngươi đến lo lắng ta dư nhã trong lòng có chút phiền một nói lý diễm thở dài dư nhã ngươi muốn chân quý cơ hội này à ngươi cũng thấy đấy sở thiên liền là cái sống sờ sờ ví dụ hắn từng tại trong đại học phong quang dường nào mỗi người đều sẽ cho rằng hắn tương lai sẽ có chớ đại thành cựu trở thành đức vạn phú hào đều là tình lý chi bên trong sự tình thế nhưng hiện thực lại là t ă n khốc ai có thể nghĩ tới hắn lại rơi p h á c h đến chỉ có thể đi làm cái thư viện nhân viên quản lý sống tạo liên rời gạch người đều mạnh hơn hắn đây cũng là bởi vì cái gì còn không phải liền là hắn không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế dư nhãn g h e được lý diễm như vậy cờ trách nàng tâm bên trong thần tượng rất cảm giác khó chịu nàng rất không cao hứng nói các ngươi nói đủ chưa à ta thần tượng mặc dù bây giờ nghèo túng nhưng ta tin tưởng hắn cuối cùng gặp được thưởng t h ứ c hắn bá nhạ bá nhạc ha ha lý diễm k i n h thường cười cười nếu là sở thiên có thể gặp được thưởng thức hắn bá nhạc sở thiên cũng sẽ không luân lạc tới đi làm thư viện nhân viên quản lý giống sở thiên như thế bình thản đến lãnh n ạ o tính cách cả đời cũng chỉ có thể tại thư viện bên trong yên lặng chúng đồng học nhao nhao lắc đầu tiếp h ậ n dư nhã đối sở thiên x ù n g bái đã cử chỉ đen r ổ tốt tốt tất cả mọi người không nói những thứ này không cần bởi vì một cái sở thiên quét đại gia hưng triệu đông mạo xưng làm người tốt mở miệng đánh gãy chủ đề thật sâu nhìn xem dư nhã dư nhã ta đại môn tùy thời vì ngươi mở rộng ra nếu như ngươi muốn tới tập đoàn chúng ta ta tùy thời tới đón tiếp ngươi chúng đồng học sửng suốt một chút tiếp lấy ánh mắt mọi người cổ quái mấy vị nữ đồng học nhau nhau hâm mộ dư nhã triệu đông đây là muốn truy cầu dư nhã có thể làm cho tuổi trẻ tài cao triệu đông truy cầu dư nhã thật sự là hạnh phúc à. dư nhã không chút nào để ý dầu dĩ không vui mình ăn mình h o c l ụ truy sở thiên đổi tới trong toilet thấy sở thiên tiến vào toilet nam nàng cuốn quít cầm ra bản thân đồ trang điểm tại trước gương tỉ mỉ bộ trang trước đó là nàng phán định k ô n g ra sở thiên mặc cái tiêm ộ t bộ quần áo cũng không phải là hàng á i mà là thật đến từ bợ lạ thủ công ư ợ n sở thiên ở đâu là n h è o túng hoàn toàn liền là ẩn tàng thần hảo vừa b ộ tốt trang sở thiên từ toa lét nam đi ra h ắ n đ ô i hoác lị làm như không thấy phối hợp mở vòi bông sen rửa tay hoác lị lại là chủ động nhích lại gần với lại hoác lị đi vào sở thiên phía sau người tựa như chó mà đồng dạng trên người sở thiên ngửi tới người lui thậm chí còn vào tay đem sở thiên quần áo gây mấy lần ngươi làm cái gì sở thiên nhũ mày chơi ạ sở thiên ngươi bộ này trang phục thiên chân vạn sắc là xuất từ bờ lạ thủ công p ư ờ n g hoác lị hai mắt thả chỉ nhìn sở thiên nàng đôi mắt chi bên trong tràn đầy tiểu tinh, tinh. nàng vừa rồi ngửi một cái s ở thiên trên quần áo bị rượu đỏ tiếp xúc qua địa phương không chỉ có không có một tia rượu đỏ mùi với lại cả bộ quần áo phía trên đều phát ra một loại tự nhiên thấm vào ruột gan hương khí đây cũng không phải là mùi nước hoa mà là b ỡ lạ thủ công phường chế tác phục sức thời điểm dùng thần bí phương pháp tỉ mỉ giữ lại nguyên vật liệu tự nhiên mùi thơm mà nàng tại s ở thiên trên quần áo chỗ gãy qua địa phương cũng là khôi phục nguyên dạng không lưu một tia dấu vết nàng hoàn toàn xác định sợ thiên bộ quần áo này liền là xuất từ bợ lạ thủ công phường ngươi nhận lầm ta bộ quần áo này không phải xuất từ bợ lạ thủ công phường sợ thiên bình thản nhìn xem h o á lị hắn không thích nữ nhân như vậy thân c ậ n mình Trưng Thanh Thanh. Phạm được rồi sở thiên trước đó là ta hiểu là người người đại nhân có đại lượng không thể cùng tiểu nữ từ chấp nhận ta hoác lị cười tươi như hoa tại sở thiên trước mặt tản ra từng tia từng tia mỹ ý nếu nói sở thiên lúc trước nàng phán định bộ quần áo này là hàng nhái giờ phủ nhận nàng tất nhiên tin tưởng không chỉ có sẽ tin tưởng còn biết càng xem thường sở thiên nhưng bây giờ nàng xác nhận sở thiên bộ quần áo này là đồ thật sở thiên như vậy phủ nhận càng làm cho nàng tin tưởng bộ quần áo này là xuất từ bờ lạ thủ công p ư ợ n g với lại vẫn là truyền thuyết bên trong độc nhất vô nhị cái kia khoản phục sức có thể mua được bỡ l à thủ công vườn phục sức người toàn bộ thế giới đều chỉ có một trăm người cái này một trăm người vô l u ậ n là địa vị vẫn là t à i phú đều là trên cái thế giới này số một tồn tại nhưng chính là những tồn tại này lại không người có thể mua được cái kia khoản độc nhất vô nhị phục sức nhưng mà cái này độc nhất vô nhị phục sức lại mặc ở sở thiên trên thân điều này nói do cái gì hoác lị không dám tưởng tượng cũng không có can đảm kia đi tưởng tượng sở thiên lần này ta về tô thành hội ở mấy ngày đây là ta tại tô thành tạm thời địa chỉ còn có số điện thoại nhất định phải chụp ta a hoác lị chủ động lấy ra một t r a n g giấy viết xuống địa chỉ cùng dây số tha thiết nhất thiết đưa cho sở thiên tại đưa cho sở thiên lúc nàng còn h ữ u ý vô ý tại sở thiên trong lòng bàn tay bên trong trượt một cái nàng mặc dù không biết sở thiên cụ thể làm cái gì nhưng nàng bây giờ có thể khẳng định một điểm sở thiên là ẩn tàng siêu cấp thần hảo muốn là mình có thể đem nắm cơ hội tốt từ nay về sau tất nhiên có thể đi đến nhân sinh định phong nhất định phải chụp ta a rời đi lúc hoác lị làm một cái gọi điện thoại thủ thế thả ở bên h a i đáng yêu động lòng người căn dặn sau đó khoản bày biện dáng người rời đi s ở thiên nhìn cũng chưa từng nhìn tay bên trong trà giấy tiện tay ném vào thùng rác lần nữa rửa một lần tay từ trong toa l e t đi ra s ở thiên c h ẳ t nghe từ hành lang góc rẽ t r u y ề n đến một đạo quát lớn âm thanh phạm thanh thanh ngươi là làm gì ăn vậy mà đem rượu đỏ ngã xuống khách hàng trên thân ngươi có biết hay không đây đối với khách sạn hội lớn bao nhiêu ảnh hưởng phạm thanh thanh là vừa rồi vô ý đem rượu đỏ ngược lại trên người ta nữ hải s ở thiên nhớ lại vừa rồi vị k i a n h â n viên phục vụ nữ đối phương trên quần áo thẻ công tác tốt nhất giống xác thực vi phạm thanh thanh cái tên này lĩnh ban thật xin lỗi thật xin lỗi ta biết sai sẽ không còn có lần sau Tú lĩnh ệ t h ban thanh sắc băng h à n nhìn chằm chằm phạm thanh thanh phạm sai lầm liền phải tiếp bị trừng phạt ngươi cái này một cái nhân viên làm theo tháng toàn bộ khấu trừ nếu như sau đó khách hàng khiếu nại yêu cầu bồi thường ngươi liền quấn cứ gói rời đi à. lĩnh ban có thể hay không ít trụt một chút trong nhà của ta vẫn chờ ta gửi tiền trở về phạm thanh thanh sắc mặt chẳng bệnh nàng là từ nông thôn đến cô l ơ n tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây lạ lẫm thành thị bên trong không chỗ nương tựa nếu là đem một cái nhân viên làm theo tháng đều khấu trừ nàng liền lại không có tiền gửi cho tại phía xa nông thôn phụ mẫu trong nhà người người có phải hay không đều chết hết còn cần ngươi kiếm tiền nuôi gia đình lĩnh ban mặt mũi tràn đầy tranh chua ta ta nghe được lĩnh ban như vậy tranh chua lời nói phạm thanh thanh tâm bên trong tràn đầy bị khuất nhưng nàng lại không dám phản kháng nàng quá cần phần công tác này kiếm tiền nàng xấu hổ giận dữ t ú i đầu xuống ngẫm khuất nói cha mẹ ta thân thể cũng không quá tốt không cách nào làm nặng việc tốn thể lực trong nhà còn có cái sắp thi đại học đệ đệ rất rất cần tiền chỉ chụp một nửa tiền lương có được hay không ha ha thật là bi thảm thân thế a phạm thanh thanh đau khổ thân thế không chỉ có không để cho lĩnh ban có bất kỳ đồng tình ngược lại cười nhạo nói cái này có quan hệ gì với ta chúng ta nơi này không phải cơ quan từ thiện ngươi b á n đáng thương cho ai nhìn nàng h u n g hổ dọa người nhìn xem phạm thanh thanh hiện tại ngươi hoặc là n h ậ n phạt chụp một cái nhân viên làm theo tháng hoặc là hiện tại đi người bên cạnh mấy vị phục vụ viên khoanh tay đứng nhìn một bộ xem kịch vui bộ dáng phạm thanh thanh mặc dù mới đến khách sạn vẫn chưa tới một cái tháng nhưng biểu hiện phi thường ưu tú thường thường nhận khách hàng tán thưởng còn có khách hàng chủ động hào phóng cho tiền đoa nhưng cái này nốc thôn cô vậy mà không cần nói là vì khách hàng phục vụ là nàng chức trách các nàng tại khách sạn làm lâu như vậy cũng rất ít đạt được khách hàng tiền đoa càng hiếm thấy hơn đến khách hàng tán thưởng phạm thanh thanh ưu tú để các nàng phi thường g h n t ghét ta ta nhận phạt phạm thanh thanh ngẩng đầu lên ngậm khuất tiếp nhận cái này trừng phạt nàng vì để cho đệ đệ đến trường chủ động từ bỏ việc học đi tới nơi này cái lạ lâm thành thị không có văn hóa nàng thật vất vả mới đến công việc này nàng không thể vứt bỏ tiên sinh ngài cần gì phục vụ lúc này lĩnh ban đ ỗ n g nhiên gặp được một vị tuấn giật nho nhã thanh niên đi tới nàng cúng quýt thu lại trên mặt lệch ý thay đổi nghề nghiệp mỉm cười cùng lễ tiết phạm thanh thanh quay người nhìn lại khi nhìn thấy s ở thiên lúc lập tức kinh hãi vị tiên sinh này là tìm tới tố ta sao s ở thiên nhìn thoáng qua phạm thanh thanh hướng cái kia lĩnh ban nói ta chính là vị kia bị nàng ngược lại rượu đỏ ở trên người khách hàng tiên sinh ngài đến mắt là khiếu nại phạm thanh thanh sao lĩnh ban hỏi vội phạm thanh thanh một trái tim khẩn trương tới cực điểm như sợ thiên khiếu nại nàng nàng liền xong rồi sợ thiên khẽ lắc đầu ôn tồn lễ độ nói ta vừa nghe được ngươi muốn xử phạt nàng chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta cũng không trách tội nàng ý tứ nhưng các ngươi khách sạn có mình quy định xử phạt nàng cũng là quy định chỗ ta sẽ không đ h ú n g tay cho nên ta tới đây giúp nàng nộp tiền phạt ngươi không cần lại chụp nàng tiền lương khó xử nàng nói đến đây sở thiên lấy ra một t r ư ơ n g ngân hàng thẻ đưa cho vị kia l i n h ban nàng một cái nhân viên làm theo tháng là bao nhiêu ngươi liền từ phía trên chụp bao nhiêu cái này l i n h ban n g ư dại tại khách sạn bên trong làm nhiều năm như vậy nàng cho tới bây giờ không có gặp loại sự tình này bên cạnh vương mấy vị phục vụ viên cùng nhau trận mắt hốc mồm một khách quen không chỉ có không có khiếu nại phạm thanh thanh cũng không có vì phạm thanh thanh cầu tình mà là công nhận đối phạm thanh thanh xử phạt nhưng lại chủ động vì phạm thanh thanh nộp tiền phạt đây là cái gì thần tiên khách hàng phạm thanh thanh kinh ngạc há to miệng môi lộ ra tuyết trắng răng trắng nàng hoàn toàn không thể tin được sở thiên sẽ cho nàng nộp tiền phạt ta không hy vọng đem lão bản của các ngươi gọi tới sở thiên gặp lĩnh ban trần trờ không chừng bình thản nói ra lĩnh ban lấy lại tinh thần cuối cùng vẫn cầm thẻ đi khấu trừ phạm thanh thanh tiền phạt như là chuyện này kinh động đến các nàng lão bản cái kia chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ đến lúc đó nàng đều muốn bị liên lụy tiên h sinh n g à i thẻ lĩnh ban trở lại lúc cung kính đem thẻ đưa cho sở tiên h sở tiên h không lại nói cái gì quay người rời đi tiên h sinh cảm ơn ngươi sau lưng chuyến đến phạm thanh thanh mang theo từng tia từng tia nghẹn ngào cảm kích t ấ m thanh sở thiên khẽ vớt cảm cũng không quay đầu lại rời đi phạm thanh thanh hốc mắt có chút tớ t á c trước đó tại bên trong phòng nàng cũng nghe được vị tiên sinh này làm việc rất phổ thông chỉ là một cái bình thường thư viện nhân viên quản lý một cái nhân viên làm theo tháng cũng liền ba bốn ngàn so với nàng tiền lương còn thấp một chút cũng chính bởi vì vậy vị tiên sinh này mới lại nhận hắn những bạn học kia v ắ n vẻ chương mười à ba đem nàng xe đập sở thiên về tới phòng bên trong phòng đại gia trò chuyện với nhau thật vui chủ đề phần lớn là vây quanh hoát lụy cùng triệu đồng đối với sở thiên trở về phòng đại gia căn bản sẽ không để ý bây giờ sở thiên đã nghèo túng đến tận đây không cần thiết lại đi để ý hắn với lại bọn hắn cũng tận lực tránh sở thiên miễn cho sở thiên có khó khăn tới tìm hắn nhóm nói thí dụ như vay tiền nếu là cho vay sở thiên sở thiên chỉ sợ liền cũng đều còn không lên thần tượng ta cho ngươi lột một cái tôn dư nhã thấy sở thiên trở lại một mực dầu dĩ không vui trong lòng cuối cùng là đã khá nhiều chủ động vì sở thiên lột một cái tôn không cần sở thiên mỉm cười lắc đầu ta đều vì ngươi lột tốt ngươi nếu là không ăn ta hội rất khó chịu ăn một miếng mả dư nhã đáng yêu nhìn xem sở thiên đóng vai thành vô cùng đáng thương bộ dáng sở thiên cười cười kẹp lên lộ tốt tôn bóc v à o nhai kỹ nuốt chậm dư nhã xinh đẹp trên gương mặt lộ ra ngọt ngào tiếu dung nàng nhưng thật ra là tận lực làm như vậy hiện tại đại gia cũng không để ý thần tượng nàng thần tượng tâm bên trong nhất định rất khó chịu nàng làm như vậy là muốn để cho mình thần tượng cảm giác được hắn đã từng phong quang vẫn còn đang y nguyên có người sùng bại hắn dạng này có lẽ thần tượng tâm bên trong liền sẽ không khó như vậy qua bên cạnh phương ly diễm nhìn xem dư nhã cử động tâm bên trong chế dê ước dư nhã a dư nhã ngươi đơn giản vô cùng ngu xuẩn à sở thiên đã nghèo túng sống tạm cũng khó khăn ngươi lại còn đi lịnh vợ hắn ngươi cho rằng sở tiên h còn sẽ có huy hoàng thời đ i ể m à cái này đã không có khả năng ngươi như vậy định bỡ hắn là đang hạ i ngươi triệu đông cũng nhìn thấy màn này tâm hắn bên trong lạnh lẽo mình bây giờ dự định truy cầu nữ nhân vậy mà đi đối một nam nhân khác tốt hắn liền cảm giác mình bị tái r ồ i đồng dạng bất quá vừa nghĩ tới sở tiên h bây giờ đã nghèo túng như chó lấy mình bây giờ năng lực tại phát động mánh liệt thế công dưới dư nhã khẳng định hội đối với mình ôm ấp yêu thương hắn cũng liền tiêu tan sợ đại thần trước đó ta không có kính ngươi rượu đó là bởi vì ngươi tại tâm ta bên trong một mực là áp trục tồn tại hoác lũ này rót cho mình một chén rượu người tươi như hoa chậm rãi động người tới sở thiên chỗ ngồi bên cạnh nói áp t r ụ p tồn tại đương nhiên là cuối cùng đảm chẳng hiện tại ta đơn độc tính ngươi một chén r ồ i về giao tế nàng rất tốt đem mình trước đó không nhìn sở thiên sự t ì n h c h e bầu không khí lập tức có chút tiến tĩnh tất cả mọi người không biết rõ đây là cái gì tình huống triệu đông cùng lý diễm đều có chút ngộng trước đó hoác lị thế nhưng là liên con mắt đều chẳng muốn nhìn sở thiên một chút hiện tại làm sao đột nhiên tha thiết chủ động tiến lên mời rượu dư nhã vì chính mình thần tượng cảm thấy cao hứng mình thần tượng cuối cùng không có lại bị v ắ vẻ có tại dạng này hoắc lỵ trước mặt dư nhã không tự kìm hãm được toát ra một loại thấp hoắc lỵ vừa chờ phản ứng nàng không tự chủ được đứng dậy cho hoắc lỵ nhường ra chỗ ngồi tất cả mọi người nhìn động cái này lại là cái gì tình huống hiện tại hoác lỵ lại muốn chủ động ngồi vào sở thiên bên người đi cái này cùng lúc trước hoác lỵ không nhìn sở thiên tưởng như hai người ngay tại hoác lỵ đang chuẩn bị ngồi dư nhã chỗ ngồi lúc sở thiên đứng lên tao nhã nho nhã hướng chúng nhân nói thật có lỗi các ngươi tiếp tục uống ta rời đi trước nói xong sở thiên rời đi phòng nhìn cũng không nhìn tận lực lấy tốt chính mình hoác lỵ thần tượng chờ ta một chút dư nhã gặp sở thiên rời đi cũng v ế t đuổi theo nàng cũng đã sớm không muốn đợi ở chỗ này chư vị ta cũng nên cáo tử hoác lỵ lấy lại tinh thần h y náy nói một câu n ệ n bước bước nhanh đi ra ngoài đại gia mắt ngươi nhìn mắt ta không nghĩ tới sở thiên đi lần này dư nhã cũng đi theo liền ngay cả lần tụ hội này chính chủ hoắc lỵ cũng đi tất cả mọi người ăn đến không sai biệt làm a triệu đông không có hào hứng lại ăn hết hắn vốn đang kế hoạch các loại cơm nước xong sôi về sau lại đi ca hát nhưng hiện tại xem ra không cần thiết theo mà kết thúc lần tụ hội này đáp lấy thang máy đi vào cửa chính quán rượu miệng hoắc lỵ đang ngồi trên gọi tới xe thời khắc lần nữa làm ra một cái gọi điện thoại thủ thế thả ở bên t a y mình m ị nhãn như tơ hướng về sở thiên nói sở thiên ta chở ngươi sở thiên bình, bình đạm đạm không nói lời nào dư nhã nương theo tại sở thiên bên người đi hướng lộ thiên bãi đỗ xe lúc hành tàu nàng lặng lẽ đánh giá không nói một lời thủy trung thường thường nói chuyện sở thiên mình thần tượng mặc dù đã nghèo túng nhưng vẫn là trước sau như một m ê n người nhất là tiếp xúc gần gũi thần tượng phá lệ có thể cảm giác được loại kia đặc biệt khí chất m ê n người chỉ là đáng tiếc thần tượng t r ư ớ n g mắt ta dư nhã có chút tự dễ ước giống ngâu giống như vậy người cũng liền hoác lỵ mới có thể xử mới vừa rồi hoác lỵ đã cho thần tượng có ý tứ đi hoác lỵ cùng thần tượng cùng một chỗ thật sự là kim đồng ngọc nữ a hoác lỵ tâm bên trong không khỏi có chút thất lạc lộ thiên bãi đỗ xe không xa rất nhanh liền đến lúc này từ dừng xe bên trong đi tới một bà người trẻ có già có nhưng đều là người ngoại quốc đều mang theo kính mắt lúc hành tàu lẫn nhau đàm thoại đều là một chút thường nhân nghe không hiểu học thuật ngữ s ở thiên đang định lấy xe đạp liền rời đi lúc ánh mắt đ ỗ n g nhiên chú ý tới trong bãi đỗ xe trước kia màu la mẹt xe đét tại xe bên trong còn có một vị thanh niên mà tại thanh niên bên cạnh xe còn có một cỗ xe thư ơ n g vụ bên trong có bốn người ta đưa người a s ở thiên nghĩ, nghĩ hướng dư nhã nói tốt lắm dư nhã vui mừng quá đỗi dư nhã nhìn thấy mình thần tượng lại là đi hướng bãi đỗ xe nàng cái này mới phản ứng được thần tượng là đưa nàng đến bãi đỗ xe dư nhã lập tức xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ lên thật nghĩ tìm đầu kẽ đất trôi vào lúc này trả hóa đơn xong triệu đồng cùng một đám đồng học đi tới bãi đỗ xe bọn họ đều là lai xe tới liền dừng ở trong bãi đỗ xe sợ thiên cưới xe đạp xác thực mệt mỏi nếu không ta tiễn nguyên một đoạn đường đường a triệu đông đầy chứa ý cười hướng sở thiên nói đúng vậy à sở thiên tất cả mọi người có xe ngươi nói ngươi ở nơi đó nếu như t i ệ n đường chúng ta chở ngươi đoạn đường một đám đồng học nhao nhao mở miệng chỉ bất quá không có mấy người là thật tâm không có mở miệng nói chuyện lý diễm tâm bên trong n i ệ n mai mảnh sở thiên xe đạp dừng ở bãi đỗ xe bên ngoài sở thiên như vậy đi theo dư nhã đi vào bãi đỗ xe chỉ sợ vì liền là cọ đại gia xe ngồi đi thật sự là thật đáng buồn a cái này sở thiên đã nghèo túng đến lần này trình độ a không cần sở thiên thanh sắc bên trong ý nguyên như thế bình thản một đ o à n người đi vào trong bãi đỗ xe chiếc kia màu la mẹ m xe đét giờ phút này mở cửa lý phi từ xe bên trong đi xuống đồng thời bên cạnh hắn chiếc kia xe thương vụ đẩy cửa ra bốn cái khôi ngô đại hán đi ra đứng sau lưng lý phi chờ ngươi thật lâu rồi lý phi nhìn sở thiên một chút cuối cùng ánh mắt rơi vào dư nhã trên thân ngươi muốn làm cái gì dư nhã không nghĩ tới liền bởi vì chính mình trước đó không có cho lý phi để chỗ đ ầ u lý phi vậy mà liền mang người ở chỗ này chờ mình nàng nơi nào thấy qua dạng này chẳng diện k i n h hai phía dưới nàng vô ý thức hướng sở thiên n í c h lại gần làm cái gì ha, ha. lý phi rất là hưởng thụ dư nhã hoảng sợ bộ dáng một cái sinh hoạt tại tầng dưới chót người trước đó vậy mà cũng dám không nhìn hắn hiện tại hắn liền để dư nhã biết tầng dưới chót người liền nên n ắ m chắc tầng người giác ngộ hiện tại ta liền để ngươi nhìn ta muốn làm gì lý phi vung tay lên quắp đem nàng xe đập cho ta t r ư ơ n g mười bốn còn có ai cầu lai、like、đề cử đem nàng xe đập cho ta bành bành bành tại lý phi một tiếng mệnh lệnh phía dưới phía sau hắn cái kia bốn vị khôi ngô đại hán lập tức lôi ra đại truy đập mạnh tại dư nhã trước kia hà nội địa trên xe các ngươi các ngươi dư nhã sắc mặt chấm bệnh nàng muốn lên chức ngăn cản nhưng nàng không dám chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình xe yêu bị người không kiên kỵ như vậy đập tất cả mọi người ngây người hiện tại bọn hắn đều còn không biết là tình huống như thế nào căn bản m u ố n không biết lý phi tại sao phải nện dư nhã xe sợ thiên bình thản nhìn xem không nói lời nào không một lát dư nhã xe chính là bị nện đến nắp bét trở thành một đống sát vụn dư nhã tức giận đến toàn thân phát dun thế nhưng tức giận nữa thì phải làm thế nào đây nàng chẳng qua là một người bình thường tại lý phi nhiều như vậy kim cũng có thế lớn ít trước mặt nàng còn có thể thế nào nàng chỉ có thể né giận đem tất cả phẫn nộ cùng bị khuất giấu ở trong lòng các ngươi tại sao phải nện dư nhã xe một vị đồng học giận dữ hỏi nói lý phi thấy không có người nào dám tiến lên đây ngăn cản hài lòng cười một tiếng nói ta nói cho các ngươi biết đây chính là cùng ta lý phi đoạt chỗ đầu hạ tràng rõ ràng là ta trước chiếm được chỗ đầu là ngươi muốn c ư ớ p ta chỗ đầu dư nhã hai mắt p h i m hỏng mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng khuất đục cái gì liền bởi vì một cái chỗ đầu ngươi liền đem dư nhã xe đập cái này quá khi dễ người chúng đồng học cùng phẫn nộ liền bởi vì một cái chỗ đầu hơn nữa còn là lý phi đoạt dư nhã chỗ đầu lý phi liền như vậy tùy tiện đem dư nhã xe đập đây quả thực là khinh người quá đ á n g làm gì các ngươi rất phẫn nộ lý phi khiêu khích nhìn xem đám người rêu rêu nói ta cho các ngươi cơ hội có gan liền qua đi thử một chút cái k i ê u bốn vị khôi ngô đ ạ i hán đi tới phía sau hắn h u n g thần á c sát nhìn chằm chằm đám người một đám đồng học cùng nhau t h ì n g ồ i bọn hắn mặc dù l ử a giận công tâm nhưng không người nào dám tiến lên ở trong xã hội đã trải qua nhiều như vậy bọn họ cũng đều biết cái này lý phi là bọn hắn trêu chọc không nội người dư nhã tuy là bọn hắn đồng học nhưng là bọn hắn cũng không cần thiết vì dư nhã đi trêu chọc lý phi dẫn tới hai bay và gió nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện lý phi mặt mũi tràn đầy khinh thường cứ như vậy người còn dám cho h ắ n đấu cho bọn hắn mười cái lá gan cũng không ai dám đứng ra lý phi nhìn về phía dư nhã c h â m c h ọ c nói trước đó ngươi không phải không nhìn ta a hiện tại làm sao chỉ có thể nén giận hắn mặt mũi tràn đầy cao cao tại thượng tiểu dung hiện tại ta đưa ngươi xe đập ngươi lại có thể làm khó dễ được ta có đảm lượng ngươi cũng đi ra đem ta xe đập a ta cho ngươi cơ hội hắn cầm lấy một thanh đại truy bịch một tiếng ném xuống đất hắn k i n h thường nhìn xem dư nhã ta xe chuẩn bị thêm cải tiến phí tổn cũng liền bốn trăm đến vạn đi không đáng tiền ngươi nếu là cảm thấy bồi lên ngươi tùy tiện đến n ệ dư nhã gương mặt xinh đẹp một mảnh trắng bệnh tức giận toàn thân run dậy nàng rất muốn cầm lấy đại truy đem lý phi xe đập thế nhưng nàng không thường nổi bốn triệu đối với nàng mà nói đã là thiên văn sổ tự chúng đồng học nhau nhau không dám nói đây chính là cậu ấm cùng người bình thường khác nhau người ta tùy ý một chơi liền có thể chơi chết người cho ngươi đi nệm xe ngươi cũng không dám ngươi chỉ có thể n é l í n giận về phần xe của ngươi ta đập liền đập ngươi nếu là muốn đi cáo tùy tiện đi liền là luật sư phí ta cũng có thể làm cho ngươi giao táng ra bại sản lý phi như là nhìn sâu kiến đồng dạng nhìn xem dư nhã bọn người hắn rất hưởng thụ những người bình thường này đối với hắn dẫn tới cực điểm lại chỉ có thể nhịn chịu bộ dáng cỡ nào sảng khoái cùng cao cao tại thượng a sở thiên bình thản nhìn đến đây đang chuẩn bị đi tới lúc triệu đông lại trước một bước chạy ra triệu đông kỳ thật không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này t r e o chọc lý phi nhưng nhìn thấy dư nhã tại c h ấ n kinh tiếp theo thẳng nắm chặt sở thiên như là đem sở thiên trở thành dựa vào đồng thời hắn cũng biết mình muốn để dư nhã ôm ấp yêu thương hiện tại liền là cơ hội tốt lập tức hắn liền ngẩu đỡ ngực rộng rãi bước ra ngoài ngươi lại là cái nào dễ hành lý phi nhìn thấy có người lại có lá gan đi ra không tử hứng thú ở trước mặt hắn còn có không sợ chết có ý tứ ta là tân nguyên tập đoàn quản lý chi nhánh triệu đông triệu đông lấy ra mình danh thiếp chúng đồng học thấy triệu đông đi ra nhao n h a u nhấc lên tinh thần tại bọn hắn bên trong cũng liền triệu đông có địa vị giao thiệp rộng như vậy quang minh thân phận lý phi sợ rằng sẽ cho một chút mặt mũi đám người lại vô ý thức liếc qua sở thiên nhao n h a u thở dài lắc đầu đã từng sở thiên là đại học bọn họ bên trong đệ nhất nhân cỡ nào uy phong tồn tại hiện tại đã nghèo tùng đến như thế nhu nhược không còn một điểm phong quang Thật tiếc. đáng đáng buồn lý phi nghe xong triệu đông nói ra tân nguyên tập đoàn bốn chữ như là chạm tới hắn cười điểm lên tiếng phá lên cười hắn còn tưởng rằng là ai đây lại là tân nguyên tập đoàn người tiếp lấy hắn lấy điện thoại di động ra lý phi trực tiếp cúp điện thoại ý cười giạt rào nhìn xem sắc mặt trắng bệnh toàn r i ệ u bộ mà cương tại nguyên chỗ lý phi vừa rồi cái này một chiếc điện thoại trong nháy mắt để hắn đoán được lý phi thân phận đúng là bọn họ tân nguyên tập đoàn chủ tịch nhi tử biết liên tốt lý phi cười nhạt một tiếng lập tức hét lớn một tiếng quỷ xuống cho ta đem giày mặt cho ta lau khô chỉ toàn lý thiếu cái này cái này triệu đông thấp phỏng lo âu hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình đem tân nguyên tập đoàn thiếu đông ra cho chọc phải ngươi không quỷ xuống cho ta lau giày mặt cũng được từ hôm nay trở đi ngươi từ tân nguyên tập đoàn xéo đi đồng thời ta có thể c a m đoan từ nay về sau ngươi tại tô thành lại không nơi sống yên ổn lý phi xem thường lấy triệu đông hắn lấy vì cái này không sợ chết người là ai đây lại là cho mình nhà làm công nhà mình một con chó cũng dám đến cắn chủ nhân đây chính là chuyện tiểu lâm、Động. hào hảo ta vì lý thiếu lau dạy triệu đ ô n g không chút do dự quỷ gối lý phi trước mặt dùng mình quần áo cung cung kính kính vì lý phi lao d ả i h ắ n tại tân nguyên tập đoàn đã hao hết tâm tư mới có n à y thiên chức vị nhất là hắn bây giờ còn có phòng vay cùng xe vay ép thân nếu là không có phần công tác này hắn cũng làm mất đi hết thảy cái này một đám đồng học nhìn xem nguyên bản uy phong bắt diện triệu đ ô n g giờ phút này như chó quỳ trên mặt đất cho lý phi lao d ả i đều sợ ngây người lý diễm cảm thấy khó có thể tin vừa rồi nàng còn muốn lấy sở thiên cho triệu đồng sách giày cũng không xứng trong n h y mắt triệu đồng lại biến thành tựa như là lấy chủ nhân tốt chó đồng dạng tất cung tất kính quỷ gối lý phi trước mặt dư nhã trợn mắt hốt mồm triệu đông vì nàng đi tới bản để nàng coi là triệu đông cũng là có chỗ thích hợp ai có thể nghĩ đến triệu đông người này liên làm xương người khí cùng tôn nghiêm đều không có trực tiếp liền quỷ triệu đông tại trước mặt bọn h ắ n uy phong bắt diện tại trước mặt người khác đúng là một đầu chó vẩy đuôi mừng chủ chó còn có ai lý phi đắc chí vừa lòng nhìn xem triệu đông biểu hiện ngầm đầu nhìn về phía đám người quát hỏi s ở thiên bình bình đạm đạm đã bước ra ngoài t r ư ơ n g mười lăm ngươi chỉ có một phút đồng hồ thời gian cầu lai、like、đề cử cùng lúc đó khách sạn tầng cao nhất một gian xa hoa rộng rãi phòng họp bên trong khách sạn tất cả người phụ trách chủ yếu đều tại đây nhân số đã đạt hơn năm mươi người thường ngày tại nhân viên bên ngoài trước mặt uy nghiêm hiển hách bọn hắn ở chỗ này liên cũng không dám thở mạnh một cái mỗi người đều là đã ngưỡng mộ lại kính sợ nhìn xem vị kia chậm rãi mà nói nay ngày đích thân tới khách sạn tự thuật khách sạn b ư ớ c kế tiếp chiến lược thanh niên nghe được trọng điểm lúc bọn hắn đều cẩn thận nghiêm túc làm tốt ghi chép thanh niên chính là tô thành tân quý vương thị gia tộc thiếu chủ vương tiêu lúc này cửa phòng làm việc bị lời ra vương tiêu nhứng mày mắt bên trong tràn ra lấy nhưng khi thấy vội vã chạy vào người là biểu m u ổ i mình lúc hắn mắt bên trong lanh ý liền tiêu tán theo biểu muội chuyện gì vương tiêu tức giận hỏi một đám khách sạn người phụ trách thở nhẹ nhõm một cái thật dài bọn hắn thế nhưng là biết vị thiếu chủ này tính tình không thích nhất đang họp giờ bị người đánh gãy còn tốt tiếng người đến là thiếu chủ biểu muội không phải bọn hắn cũng phải bị xử phạt biểu ca v i ệ c lớn không tốt hàn thiên nhi chạy h ả o đến vương tiêu trước mặt đưa tay bên trong máy tính bảng đưa cho vương tiêu biểu ca người mau nhìn xem trong máy tính bảng bên trong là khách sạn lộ thiên trong bãi đỗ xe hình ảnh theo dõi đảng sở tiên sinh khi nhìn thấy hình tượng bên trong sở thiên thân ảnh s á t na vương tiêu sắc mặt đại biến đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên nhanh nhanh nhanh đi bãi đỗ xe hắn từ hình ảnh theo dõi bên trong trong nháy mắt chính là nhìn ra có người chọc tới sở tiên sinh mà chọc tới sở tiên sinh người hắn cũng nhận biết liền là cái kia không còn gì khác lý phi mã lý phi ngươi cái này đuôi mù cầu vật vương tiêu tức giận sôi sục hắn tại s ở tiên sinh trước mặt đều phải tất cung tất kính lý phi cái này không còn gì khác cầu vật vậy mà đuôi mù dám đi gây sợ tiên sinh nhất là lý phi còn tại hắn trên địa bàn chọc tới sở tiên sinh như sở tiên sinh trách tội xuống hắn đều phải xong không là bọn hắn toàn bộ vương g i a đều phải xong đã từng tạ ra liền thật là tốt vết xe đổ vương t h i ế u đem lý phi tổ tông m ộ ư ơ i tám đời đều mang một lần vô cùng lo lắng trực tiếp xông ra phòng họp vương thiếu đây là nhìn thấy người nào khách sạn một đám người phụ trách n h a o n h a o kinh ngạc vị này vương thiếu tại bọn hắn trong nhận thức biết đây chính là rất kiêu ngạo tồn tại dù là cùng tô thành một chút đại lao gặp mặt cũng là cho người một loại kiêu ngạo chi tư nhưng là hiện tại dạng này kiêu ngạo người chỉ nhìn một chút hình tượng vậy mà liền như vậy thất t ố thậm chí đều có loại kinh hoàng bất an một đám khách sạn người phụ trách h o ả n g nội vàng đứng dậy nhao n h a u nhanh chóng cùng ra phòng họp không nghĩ tới lại còn thật có không sợ chết giờ phút này lộ thiên trong bãi đỗ xe lý phi thấy sở thiên đi ra s ừ n g sốt một chút chính là cất tiếng cười to tới đi ngươi cũng giống như hắn tự giới thiệu nhìn xem ngươi lại là cái nào dễ hành hắn một cước đem chính vì chính mình lau dày triệu đông đá văng ý cười giạt rào nhìn xem sở thiên hắn đều không cần cân nhắc sở thiên là ai một cái cùng người bình thường tại cùng một và người còn có thể có thân phận gì còn không phải liền là người bình thường mỗi người vị trí vòng tròn liền đã chú đ hết thảy chúng đồng học thấy sở thiên đi ra kinh ngạc đồng thời nhao nhao lắc đầu liên triệu đông tiến lên đều thành chó đã nghèo túng sở thiên tiến lên hạ trang khả năng chẳng bằng con chó sở thiên đã liên điểm ấy tự mình h i ể u lấy cũng không có không biết sống chết lý diêm tâm bên trong trào phúng còn coi mình là đã từng cái kia sở thiên a ngu xuẩn ngươi đã không phải s ở thiên dư nhã lấy lại tinh thần một khuôn mặt tươi cười trở nên trắng bệnh nàng hoàng bước lên phía trước đi từ phía sau ô n lấy sợ thiên sợ hai sợ thiên vì nàng làm chuyện điên rộ sợ thiên kéo ra dư nhã hướng về dư nhã mỉm cười nụ c ư ờ này để dư nhã ngươi dại tại sở thiên trong tơi cười nàng nhìn thấy một loại khó nói lên lời tự tin sở thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước lúc hành tẩu hắn tay phải r ố i ra mới vừa rồi bị lý phi ném ra cái kia thanh đại truy ly khai mặt đất trực tiếp đi tới tay hắn bên trong sở thiên cầm đại truy trực tiếp đi hướng lý phi lý phi gặp sở thiên cầm đại truy đi tới trên mặt nguyên bản ý cười dần dần biến mất sau đó nổi lên ý sợ hãi chẳng biết tại sao giờ phút này sở thiên có một loại không h i ể u làm hắn tim đập nhanh khi chàng gặp sở thiên bước chân không ngừng lý phi có chút sợ hãi cũng biết hướng bên cạnh tránh ra phía sau hắn cái kia bốn vị khôi ngô đại hán tại sở thiên vừa rồi thu lấy đại truy thời điểm liền hù dọa đây chính là cách không thủ vật ra bốn người cũng cuốn quýt tránh ra không ai dám ngăn t r ở sở thiên và ảnh sở thiên đi vào lý phi trước kia giá trị hơn bốn trăm vạn màu la mẹ xe đất trước một truy nện xuống hắn một truy này dùng trong cơ thể linh lực chỉ một truy lý phi xe liền trở thành đầy sắt vụn pha lê cùng vụn sắt văng từ phía bốn vị khôi ngô đại hán dọa đến khẽ run rẩy vừa rồi bốn người bọn họ nện dư nha xe đập tốt một lát mới đập phế sở thiên một truy liền đem lý phi x e nện phế đi bọn hắn đã nhìn ra sở thiên khẳng định là một cái cổ võ giả ngươi dám nện ta xe ngươi biết ta là ai không ngươi bày ra chuyện ngươi bày ra đại sự lý phi chừng lớn mắt nhìn xem sở thiên rất là khó có thể tin một người bình thường cũng dám nện hắn xe đơn giản không biết sống chết ngươi vì nàng ngồi một cái xe mới đồng thời bồi thường nàng một triệu tổn thất tinh thần phí cuối cùng quỳ xuống hướng nàng nói xin lỗi sở thiên tiện tay ném tay bên trong đại truy lạnh nhạt nhìn xem lý phi nói những này toàn bộ làm được ta không chấp nhận với ngươi ngươi nói cái gì để cho ta làm cái gì lý phi t r ừ n g lớn mắt khó có thể tin đến rất giống là gặp quỷ đồng dạng đập hắn xe còn để hắn cho dư nhã bồi một chiếc xe lại còn để hắn cho dư nhã bồi một triệu tổn thất tinh thần phí sau đó lại còn nói khoác không biết ngượng để hắn quỷ xuống cho dư nhã xin lỗi nhất là cuối cùng câu k i a không chấp nhận với ngươi so với hắn còn muốn phách lối cùng vọng chúng đồng học đều thấy há hốc miệng xoáy m à nhao nhao lắc đầu sợ thiên sợ không phải đã điên rồi lại dám nói ra dạng này nói khoác không biết ngượng lời nói người ta thế nhưng là đường đường đưa ra thị trường tập đoàn thiếu đông ra ngươi lại là cái gì lý thiếu thật xin lỗi thật xin lỗi xe của ngươi tổn hại ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp vì ngươi bồi lên dư nhã sắc mặt trắng bệnh chạy lên đến đây liên tục hướng lý phi xin lỗi ngươi chỉ có một phút đồng hồ thời gian đây là ta cho ngươi cuối cùng cơ hội sở thiên bình thản không g ậ n xong nói sở thiên ngươi dư nhã tức giận đến mặt xám như cho nàng đều tại đem hết toàn lực vì sở thiên xin lỗi tiêu trừ lý phi l ử a giận bảo trụ sở thiên thế nhưng là sở thiên đâu tuyệt không biết tốt xấu còn muốn chọc giận lý phi sở thiên đã hết có thuốc chữa ngươi còn tưởng rằng ngươi hay là tại đã từng trong đại học ca không biết tốt xấu đồ vật liên dư nhã cũng hại dư nhã hảo tâm đơn giản dùng tại c ầ u thân bên trên chúng đồng học đều nhìn không được bị sở thiên hành vi ngu xuẩn tức giận đến không được nhao nhao thay dư nhã như vậy giữ gìn sở thiên cảm thấy không đáng bây giờ tốt chứ dư nhã đem mình cũng cho hại dư nhã a dư nhã ngươi một lòng say mê vì hắn nhưng người ta không lĩnh từ nhà cuối cùng đem chính ngươi cho hại lý diễm tâm bên trong cười nhạo nói như chó đứng ở bên cạnh phương triệu đ ô n g tràn đầy cười lạnh vừa rồi nhìn thấy sở thiên đi tới lúc b a khí một truy đem lý phi xe đập một mặt kia rung động đến hắn hắn tại lý phi trước mặt khi chó nhưng sở thiên lại làm cho lý phi cảm thấy sợ hãi sự so sánh này so sánh hắn liên muốn chết tâm đều có nhưng là bây giờ sở thiên như vậy phát nôn bừa bãi lập tức để hắn trong bụng n ở hoa sở thiên a sở thiên dám dạng này tại lý thiếu trước mặt nói khoác không biết ngượng ngươi cách cái chết không xa Trưng tội, thiên một lời nói tức tới trước mặt biết tại tụ trang rằng rằng ngươi ngươi cười, ngượng, ngươi ngươi nói giận đến giận không hắn dạng này nói không lòng những giờ dập dám phi đầu đề cầu quá bồi bị bây lai ai lời ai cái cử. cho cho khoác cho là Lý là Ha ha ha, à. mà sở ở ở k lý phi hai mắt nhíu lại sắc mặt phát lệnh một người bình thường cũng dám uy hiếp hắn thật mẹ nó là gặp ủy nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị để thủ hạ mình động thủ lúc một trận gấp rút tiếng bước chân đột nhiên chuyển đến vương tiếu lý phi nhìn lại khi nhìn thấy đem người vô cùng lo lắng đuổi người đến là vương tiêu lúc lập tức kinh hãi không minh bạch vương tiêu làm sao tự mình đem người đến hắn là ai ta này là vương tiêu ta tại tv tin tức bên trên gặp q u a hắn ta cũng đã gặp hắn là chúng ta tô thành thập đại kiệt xuất thanh niên cùng năm ngoái tô thành hàng năm nhân vật phong vân thứ nhất gia tộc của hắn thế nhưng là tân tấn tô thành một trong tứ đại gia tộc không chỉ có như thế vương gia còn ở tại tụ long trang cái tiết nhưng là chân chính thân phận cùng địa vị biểu tượng chúng ta toàn bộ tỉnh thiên nam có tư cách và o ở tụ long trang gia tộc cũng chỉ có ba mươi sáu nhà vương gia này chính là một cái trong số đó một đám đồng học nhận ra vương tiêu lúc nhao nhao kinh ngạc lại kích động vương tiêu đối bọn hắn tới nói cái kia thật sự giống như là truyền thuyết bên trong nhân vật bây giờ lại để bọn hắn cho gặp tâm bên trong sự kích động kia khó nói lên lời hắn làm sao lại huy động nhân lực tới đây đại gia tâm bên trong lại nhao nhao nghi hoặc sở thiên cái này phải gặp thai thương lý diễm si mê nhìn xem đến vương tiêu đồng thời lại cười k h ở y nói đại gia nhao nhao gật đầu t h ở d à i sở thiên như vậy không có tự mình hiểu lấy ở chỗ này náo sự tình bây giờ vương tiêu vừa đến sở thiên tất nhiên sẽ phải xui xẻo đến lúc đó k h á c liên lụy đến bọn hắn mới tốt sở thiên trời đều muốn vong ngươi à nếu nói ngươi tại lý phi tay bên trong còn có thể sống mệnh hiện tại vương tiêu đến ngươi đã không có mạng sống cơ hội triệu đ ô n g trong lòng nói dư nhã khi nhìn đến vương tiêu s á t na một khuôn mặt tươi cởi bên trên không còn một chút huyết sắc song năng cũng nhận biết vương tiêu cái này vương tiêu thân phận địa vị so với lý phi mạnh không biết bao nhiêu lần vương tiêu như vậy đến tất nhiên là bởi vì nơi này sự tỉnh nàng cùng sở thiên đều chẳng qua là người bình thường mà lý phi lại là nhà giàu đại thiếu thân phận như vậy trinh lệnh rõ ràng vương tiêu sẽ chỉ bắt bọn hắn khai đao sẽ không làm khó lý phi vương t i ế u ngày sao lại tới đây lý phi kinh sợ nên đón tiếp lấy Động. vương tiêu lời nói đều không nói, một cước trực tiếp đem lý phi đạp ngã xuống đất đem người trực tiếp đi tới sở thiên trước mặt sở thiên sinh hắn kinh sợ hướng sở thiên túi đầu hắn hiện tại phía sau lưng bên trên đều tràn đầy mồ hôi lạnh tại từ khách sạn một đường chạy tới lúc hắn một mực đang nhìn máy tính bảng bên trên hình ảnh theo dõi thấy được lý phi đem sở thiên đắc tội không nhẹ hắn hiện tại là thật sợ h ã i sở tiên sinh dưới cơn nóng giận dáng tội tại bọn hắn vương gia phía sau hắn cái k i ê u một đám khách sạn người phụ trách kinh hãi cái này nhìn thường thường không có gì l ạ thanh niên là lai lịch gì vậy mà để vương tiêu đều kinh sợ túi đầu lập tức không người nào dám lãnh đ ạ m u ố n quýt túi đầu không khí phảng phất tại thời khắc này nương t ệ đột nhiên quỷ dị yên tĩnh trở lại một đám đồng học não hải bên trong vang long, long cùng nhau c h u y ê n thuyết bên trong vương tiêu thế mà hướng sở thiên túi đầu với lại vẫn là kinh sợ bộ dáng triệu đông cảm giác mình toàn bộ trái tim đều kém chút nổ tung hắn vốn cho rằng vương tiêu đến liền là sở thiên tử kỳ đến nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này liên đường đường một trong tứ đại gia tộc vương gia thiếu chủ đều muốn kinh sợ cho sở thiên túi đầu lý diễm khó có thể tin h á to miệng đều có thể tắc hạ một cái t r ứ n g c à cái này sao có thể a vương tiêu làm sao lại như vậy e ngại sở thiên là nàng thật sự rõ ràng thấy được vương tiêu là tại e ngại sở thiên dư nhã hai tay bưng kín mình môi đôi mắt đẹp trận to nhìn xem bên cạnh mình sợ thiên trong lúc nhất thời nàng đều từ to lớn tương phản bên trong chưa tỉnh h ồ i lại vừa mới nàng còn bị sợ thiên không biết tốt xấu mà tức giận đến không được nhưng mà ai biết sợ thiên đó là nói thật sợ thiên thật có thực lực nói những lời kia sợ thiên giếng cổ không gợn sóng giờ phút này lạnh nhạt hướng về vương tiêu khẽ gật đầu Động. đột nhiên lao đến, này nhiên nhã xin xin hiện thành kính hướng ng gối Lý lúc lao lỗi lỗi, là Phi tiếp Thật thật sai rồi, tại trực trước mặt. ta ta quỷ dư nhã xin lỗi. dư nhã toàn bộ mà đều ngậu vừa rồi nàng còn tại lý phi trước mặt kinh sợ xin lỗi thế nhưng là trong n y mắt lý phi vậy mà quỷ ở trước mặt nàng thấp thỏm lo âu cho nàng nói xin lỗi s ở tiên sinh ngài mới vừa nói những cái kia điều kiện ta gấp bội đáp ứng ta ta có mắt không biết thái sơn c ầ u c ầ u ngài tha ta một cái mạng nhỏ từ nay về sau ta ta chắc chắn sẽ hối cải để làm người mới lý phi lại cuốn quít quỷ s á t tại sở thiên trước mặt toàn thân run dậy liên đầu cũng không dám ngẩng lên một cái vừa mới nhìn thấy vương tiêu kinh sợ cho sở thiên túi đầu một sắt na kia hắn liền dọa đến hồn bất phụ thể trong n g á y mắt liền ý thức được mình chọc không nên dây vào người hắn mặc dù hoàng khố nhưng không phải náo tàn vương tiêu là ai tô thành vương gia thiếu chủ có tư cách và o ở tụ lòng trang tồn tại muốn bóp chết hắn liền cùng bóp chết một con rồi không có gì khác biệt liên vương tiêu đều như vậy e ngại người hắn chọc nổi quyết định thật nhanh hắn liền làm ra sáng suốt nhất lựa chọn người rất may mắn tại mấy giây cuối cùng chung bên trong làm ra lựa chọn sở thiên bình thả nói n đúng đúng đúng tạ sở tiên sinh thà thứ tri ân lý phi vội vàng cảm kích quy dạp dưới đất động cũng không dám động một cái lại có một loại sống x u t sau hai nạn cảm giác sở thiên không hứng thú lại để ý tới lý phi cất bước rời đi rời đi lúc sở thiên chợt nhớ tới một chuyện làm sơ t r ầ m n g âm h ắ n hướng vương tiêu nói các ngươi khách sạn có một vị gọi phạm thanh thanh nữ tử ngươi khả năng giúp đỡ liền giúp một cái nàng sở thiên sinh ta minh bạch vương tiêu liên vội cung kính đáp ứng nhớ kỹ cái tên này cái này mặc dù là sở thiên thuận miệng một câu nhưng đối với vương tiêu tới nói cái kia hoàn toàn liền là một kiện đại sự không dám có một chút lãnh đạo sở thiên sinh ta đương ai không cần sở thiên bình thản khoát tay áo tự mình rời đi sở thiên cái kia một đám đồng học nhất là triệu đông cùng lý diễm t đỉnh đỉnh o sợ thiên dư nhã lúc này hồi phục thần trí thấy sợ thiên tự mình rời đi nàng hoảng vội vàng đuổi theo hiện tại nàng mới biết được mình thần tượng không có có xuống dốc thần tượng vẫn là đã từng cái kia thần tượng hắn vẫn là cái kia giống như thần nam tử nhanh theo sau đúng đúng theo sau một đám đồng học cũng c u ố n quýt theo sau hồn nhiên quên đi bọn hắn trước đó là như thế nào vắng vẻ sở thiên xem thường sở thiên những sự tình này lý diễm càng là hào không có một chút xấu hổ c h i tâm theo mọi người cùng nhau đi theo giờ phút này nàng nhìn về phía sở thiên bóng lưng ánh mắt đều nổi lên ánh sáng triệu đông cũng ở tại liệt muốn nói nhất không biết xấu hổ hổ thẹn c h i tâm người là ai đó chính là hắn từ sở thiên xuất hiện bắt đầu chính là hắn chọn khởi sự đoan tận lực để đại gia vắng vẻ xem thường sở thiên từ đầu tới đuôi chỉ cần có cơ hội hắn liền tận lực đã kích sở thiên mà bây giờ trên mặt hắn đúng là đối sở thiên nổi lên vẻ cùng nhật chương mười bảy g e n g e é t hâm mộ quỷ cầu lai、like、đề cử sở thiên đi ra bãi đỗ xe tại đi hướng mình xe đạp thời khắc xa xa chính là nhìn thấy một đám người chính vây quanh hắn xe đạp giống như là đang bàn luận cái gì đám người này hắn vừa rồi cũng thấy qua liền là trước kia hắn vừa mới tiến bãi đỗ xe lúc từ trong bãi đỗ xe đi tới những cái kia ngoại quốc học giả hữu sân giáo sư ngươi vừa mới nói trước này xe đạp chứa chứa sáng thế kim loại một vị ngoại quốc thanh niên kinh ngạc hỏi bọn họ đều là từ singapore đến học giả được xưng là hữu sân vị này ngoại quốc láo giả thế nhưng là đại đại hữu danh học giả cùng nhà khoa học thưởng dự thế giới tồn tại ta hẳn không có phán đoán sai mặc dù không cách nào phán định cả chiếc xe đạp phải t r ă n g đều là sáng thế kim loại nhưng trước sau cái này hai thanh khóa hẳn là sáng thế kim loại wilson trầm ngâm một chút nói ô hát ta trời ạ cái này sao có thể thanh niên kinh ngạc không ngậm miệng được đến hắn còn lại đồng bạn cũng là kinh hãi dị t h ư ờ n g sáng thế kim loại thế nhưng là dùng tại đời thứ sáu trên chiến đấu cơ kim loại a thậm chí liền trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật dùng tại đời thứ sáu trên chiến đấu cơ đều là phung phí của trời làm sao lại có người lấy ra dùng tại xe đạp bên trên sáng thế kim loại mặc dù là hoa quốc nghiên cứu ra đến thế nhưng là cũng không có khả năng nhiều đến dùng tại xe đạp lên đi cái này nếu là chuyến đi toàn cầu đều muốn điên rồi chúng ta các quốc gia cầu tra cáo n ã i n ã i tốn hao lớn lao đại giới còn kém tại hoa quốc biên giới trước q u ỳ xuống hoa quốc mới cho phép hạn lượng cửa ra một bộ phận sáng thế kim loại với lại vẫn là tàn thứ phẩm căn bản là không có cách đạt được chân chính sáng thế kim loại càng lĩnh hội không ra cứ như vậy các nước đều tranh đến đầu rơi máu chạy còn kém muốn đánh nhau hiện tại hơi sân giáo sư ngại thế mà nói cho chúng ta biết chuyến thế kim loại dùng tại chiếc này phổ thông xe đạp bên trên một đám ngoại quốc học giả căn bản là không có cách tiếp nhận chuyện này sáng thế kim loại đối các quốc gia t ớ i nói vậy nhưng thật sự là bảo vật vô giá đồ vật các quốc gia tranh đoạt liền xem như bọn hắn cường đại singapore cũng không thể không thấp cao quý đầu đi cầu hoa quốc dạng này vô giới chi bảo thế mà dùng tại xe đạp bên trên bọn hắn cảm giác đây là thượng đế đang cho bọn hắn nói đùa có lẽ là ta phán đoán sai đi h i l s o n mình cũng có chút không tin chính hắn cũng cảm giác đem sáng thế kim loại dùng tại xe đạp bên trên là thượng đế mở cho hắn một cái thiên đại trò đùa nó xác thực không phải sáng thế kim loại lúc này sở thiên đi vào người nhóm bên trong ngươi là hữu sân kinh ngạc nhìn xem sở thiên sở thiên không để ý đến cưới lên xe đạp tại hắn s o n g nắm giữ xe long đầu sắt na bánh xe trước sau hai thanh khóa tự động giải trừ cùng xe đạp hòa làm một thể sở thiên cưới xe đạp nên ngang rời đi giáo sư ngài nhìn đúng không nó không phải sáng thế kim loại ta đã nói rồi hoa quốc cho dù là sáng thế kim loại người sáng tạo cũng không có khả năng phát rộ dùng tại xe đạp bên trên bọn hắn không biết là sở thiên không có đem một câu tiếp theo lời nói nói ra sáng thế kim loại đều là hắn chơi còn lại đồ vật xác thực không quá giống sáng thế kim loại hữu sân khẽ lắc đầu hắn vừa rồi cẩn thận quan sát qua cái kia hai thanh khóa giải tỏa giờ biến hóa cùng hắn hiểu rõ sáng thế kim loại hoàn toàn khác biệt bất quá nó mặc dù không phải sáng thế kim loại nhưng chiếc này nhìn như phổ thông xe đạp phí tổn chỉ sợ ít nhất cũng hơn chục triệu đi thôi w i l s o n cảm khái một tiếng hắn đã nhìn ra sở thiên chiếc này xe đạp nhìn như phổ thông nhưng hắn có thể khẳng định chiếc này xe đạp dùng vật liệu tuyệt đối có giá trị không nhỏ cảm khái bên trong dẫn theo đám người đi hướng khách sạn lên hơn chục triệu giờ phút này mới chạy tới sở thiên cái kia một đám đ ư n g học nghe được sần nói cái số này đồng thời cũng biết sân là nói sở thiên chiếc kia xe đạp giá trị cùng nhau cưng ngay tại chỗ nhất là triệu đông cùng lý diễm toàn bộ mà cũng giống như hóa đá đồng dạng bọn hắn trước đó còn cầm chiếc này xe đạp nghĩa mai sở thiên ai có thể nghĩ đến chiếc này xe đạp giá trị ít nhất hơn chục triệu mười triệu đối với bọn hắn tới nói thật sự là thiên văn sổ tự nhưng mà sở thiên tùy tiện cưới một cỗ xe đạp liền là bọn hắn thiên văn sổ tự buồn cười là bọn hắn trước đó cũng bởi vì chiếc này xe đạp xem thường sở thiên bây giờ suy nghĩ một chút chính bọn hắn cũng cảm giấc mình lúc ấy giống tôn tép nhãi nhép đồng dạng dữ nhã không có để ý những này nàng thất thần nhìn qua sở thiên đi xa bó thâm trong tràn thất bên đấy lúc ạ c còn có Hôm không mình thể hay không nhìn thấy mình thần nay nàng tượng. sau, sau từ biệt biết về về này một trận mộ t ở tiếng oanh minh chuyển tới chỉ thấy một cỗ giá trị hơn một trăm tám mươi vạn còn chưa bên trên bài mới tinh màu đỏ mạ mà dờ dạ thì tổng giám đốc đi lai tới đứng tại dư nhã trước người đồng thời vương tiêu dẫn theo đám người đi tới từ xe trung hạ người tới tất cung tất kính đem chìa khóa xe đưa cho vương tiêu vương tiêu cầm chìa khóa xe đi tới dư nhã trước người rất khách khí hướng dư nhã nói dư nhã đây là lý phi bồi thường cho ngươi xe không không không ta n tiền, n c không i phải ý tứ này chiếc xe này quá quý giá dư nhã bận bịu giải thích ngươi cũng không biết sợ tiên sinh một câu lớn bao nhiêu phân lượng nếu như ngươi không tiếp thụ chiếc xe này ta về sau chỉ sợ cũng không có nơi sống yên ổn vương tiêu cười đem chìa khóa xe nhét vào dư nhã tay bên trong dư nhã cứng ngắc nắm chìa khóa xe trong lúc nhất thời nàng đều giống như mình là đang nằm mơ tấm chi phiếu này là lý phi đáp ứng sợ tiên sinh gấp đôi bồi thường cho ngươi tổn thất tinh thần phí phía trên là hai trăm vạn vương tiêu lấy ra một tờ chi phiếu đưa về phía dư nhã ta không thể nhận dư nhã dọa đến vội vàng lui lại nàng là thật bị hù dọa vương tiêu đạp bên cạnh mặt mũi bầm dập lý phi m ộ t ước lý phi sở dĩ trở nên mặt mũi bầm dập chính là bị hàn đánh lý、phi、phản ứng lại gấp hướng dư nhã cầu khẩn nói cô mãi mãi ta van cầu ngươi thu cất đi ngươi phát phát thiệt tâm đáng thương đáng thương một cái ta nếu không ta cho ngươi thêm quỷ xuống cùng lúc trước hắn tùy tiện tưởng như hai người vừa rồi tại trong bãi đỗ xe hắn bị vương tiêu nổi giận cuồng đánh lúc vương tiêu đối với hắn nói một câu ngươi tốt nhất là cầu thần bái phật cầu nguyện sở tiên sinh không có đem ngươi để vào mắt không phải vậy các ngươi lý ra đều phải xong đời nghĩ tới câu nói này hắn hiện tại cũng còn tại run rẩy vương tiêu không có nói cho hắn biết vị kia sở tiên sinh là ai nhưng vương tiêu đều như vậy e ngại sở tiên sinh lại nói với hắn ra câu nói này rất hiển nhiên không phải đang hủ dọa hắn hiện tại hắn duy nhất cầu nguyện chính là dư nhã có thể nhận lấy hắn bồi thường hết thầy để vị t i a sợ tiên sinh tuyệt đối đừng để hắn vào trong mắt thu cất đi vương tiêu tiến lên đem chi phiếu nhét vào dư nhã tay bên trong sau đó vương tiêu mình lại lấy ra một tờ chi phiếu điển k í n đào đưa cho dư nhã cười nói ngươi tại t i ể u điếm chúng ta phát sinh dạng này sự t ì n h ta cũng khó từ tội lỗi đây là ta trò chuyện tỏ tâm ý chi phiếu bên trên đồng dạng lấp hai trăm vạn cái này cái này dư nhã ngốc trệ đứng tại chỗ p h ả n phất mình là tại làm một trận không chân từng mộng nàng ngơ ngác nhìn xem tay mình bên trong hào chìa khóa xe còn có bốn triệu chi phiếu nhìn một chút nàng hốc mắt không khỏi trầm trầm p i ế m hồng đây hết thệ đều là thần tượng nàng một câu mang cho nàng nàng không biết mình hiện tại là tâm tình gì chỉ là nghĩ đến thần tượng cái kia rời đi bóng lưng thời điểm mắt bên trong liền không tự chủ được có chút m ê vụ ai sớm biết s ở thiên là ẩn tàng siêu cấp thần hào chúng ta lúc trước liền không nên mắt cho coi thường người khác ra. không nghĩ tới ngu xuẩn nhất người là chính chúng ta s ở thiên từng tại trong đại học liền là thần đồng dạng tồn tại như thế nhân vật làm sao có thể xuống dốc thật â m mộ dư nhã a bên cạnh phương cái kia một đám đồng học nhìn xem đây hết thạy nội tâm bên trong ngũ vị trần mỗi người tâm bên trong đều tràn đầy hối hận đặc biệt là lý diễm Toàn bộ mà hối hận phát t mà hận điên. Mình bộ hối r ư ớ chương đó t ế mà để d Nhã h rời i xa Sở t mười tám phạm thanh thanh bị khuất cầu lai、like、đề cử vương tiêu trở lại khách sạn hắn vừa đi vừa xem xét n a y ngày giám sát ghi chép cuối cùng hắn tìm được sở thiên lúc ấy trong hành lang hình tượng lập tức hắn hướng mình phụ tá nói tiết trợ lý đi đem một cái gọi phạm thanh thanh phục vụ viên mời đến phòng làm việc của ta lúc ấy sở tiên sinh tại rời đi lúc thuận miệng cho hắn nói để hắn khả năng giúp đỡ một cái phạm thanh thanh liền rút cái này tuy là sở tiên sinh thuận miệng một câu nhưng với hắn mà nói lại như là một đạo ý chỉ không dám chút nào lãnh đạo từ hình ảnh theo dõi bên trong hắn đã phán định đi ra sở tiên sinh bên cạnh cái k i a nữ phục nghiệp vụ viên hẳn là phạm thanh thanh la vương thiếu tiết trợ lý không dám chậm trễ chút nào cũng q u y ế t đi tìm phạm thanh thanh giờ phút này khách sạn lầu một một gian phòng làm việc phạm thanh thanh trên gương mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh cái k i a nắm vớt một t r ư ơ n g giấy thông báo bàn tay dùn không ngừng quản lý vì tại sao phải xa thải ta tay nàng bên trong giấy thông báo bên trong chính là xa thải nàng nội dung phạm thanh thanh phiếm hồng hai mắt kẹp lấy một vòng ỵ khuất nhìn xem trước bàn làm việc vị nam tự kia nàng không minh bạch tại sao mình lại bị đột nhiên sa thải ngươi đến cho nàng giải thích nguyên nhân quản lý đại s ả n h tùy ý nhìn phạm thanh thanh một chút rời mắt nhìn về phía phạm thanh thanh bên cạnh phương vị kia linh ban nói lĩnh ban cười một tiếng hướng phạm thanh thanh nói cái này cũng là bởi vì trước ngươi đem rượu ngã xuống khách hàng trên thân hỏng khách sạn thanh danh khách sạn cuối cùng quyết định sa thải ngươi vị tiên sinh kia cũng không có khiếu nại ta phạm thanh, thanh theo lý chống lại với lại các ngươi đã xử phạt qua ta vì cái gì còn muốn sa thải ta ha, ha mặc dù là xử phạt qua ngươi nhưng là đừng quên là ai giúp ngươi nộp tiền phạt lĩnh ban cười gằn ta không minh bạch ngươi là có ý gì phạm thanh thanh sắc mặt tái nhuận ẩn ẩn đoán được nàng bị sát hại liền là lĩnh ban các nàng đối với chuyện này làm văn chương cái này cũng đủ để chứng minh ngươi sinh hoạt tác phong không bị kiềm chế đem tâm tư dùng tại khách hàng trên thân tận lực tại cầu dẫn khách hàng lĩnh ban miệng mai mảnh nói ta không có phạm thanh thanh gấp đến độ hai mắt p h í m h ồ n g phạm thanh thanh ngươi liền không nên nói dối văn phòng bên trong còn có một nữ nhân gọi triệu tú nàng là phạm thanh thanh đồng sự lúc ấy s ở thiên chỗ phòng bên trong phục vụ viên nàng cũng là một cái trong số đó nàng quê nhìn lấy phạm thanh thanh cho tới nay đều là ta tại mang ngươi rất rõ ràng ngươi năng lực làm việc ngươi chưa từng có sai lầm nhưng lần này lại sai lầm điều này nói rõ cái gì cái này đã nói lên ngươi là đang tận lực câu dẫn vị kia khách hàng muốn gây nên vị kia khách hàng chú ý để vị kia khách hàng coi trọng ngươi lĩnh ban có thể biết chuyện này liền là triệu tú tận lực mật báo ta không có ta không có có ý nghĩ này phạm thanh thanh lắc đầu liên tục mắt bên trong nước mắt đang đánh chuyển ngươi rảo biện không được tình cảnh lúc đó ta thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở triệu tú cười nhẹ nhàng nghiền ngẫm mà nói ngươi nói một chút đi lúc trước ngươi làm với lúc đều là cẩn thận tỉ mỉ nhận thật cẩn thận vì cái gì nay ngày ngươi nhìn thấy vị kia khách hàng lúc ngươi hội thất thần g dò xét hắn đem rượu ngã xuống trên người hắn phạm thanh thanh cho tới bây giờ đến khách sạn về sau chính là từ nàng dẫn đầu ban đầu lúc thấy phạm thanh thanh là đến từ nông thôn nàng dẫn đầu phạm thanh thanh vẫn là rất d ụ n g tâm thế nhưng là về sau phạm thanh thanh năng lực thực sự quá mạnh làm việc bình chắc thành tích trong khoảng thời gian ngắn liền vượt qua nàng, nàng bắt đầu hâm mộ ghen ghét phạm thanh thanh mình dẫn người trong thời gian ngắn liền thắng qua mình nàng làm sao có thể chịu đựng sau đó nàng liền tìm các loại cơ hội muốn đem phạm thanh thanh gạt ra khỏi đi nay ngày nàng rốt cuộc tìm được cái này cơ hội thật tốt lúc đầu nay ngày sự tình c h ẳ n g qua là việc nhỏ chỉ cần khách hàng không có khiếu nại phạm thanh thanh liên tiền phạt cũng sẽ không phạt nhưng nàng lại muốn thêm mắm thêm muối đem việc nhỏ hóa thành đại sự đem phạm thanh thanh gạt ra khỏi khách sạn ta ta mắt bên trong nước mắt đảo quanh phạm thanh thanh không cách nào giải thích lúc ấy nàng thất thần dò xét sở thiên là bởi vì sở thiên bị hắn những bạn học kia xa lánh bên ngoài một mình bị lạnh rơi đối với đến từ nông thôn nàng tới nói loại này bị người xem thường cảm giác thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nàng thuận tiện kỳ do xét sở thiên lại phát hiện sở thiên phi thường đặc biệt không phải là loại kia nghèo túng người nàng không khỏi thất thần không minh bạch dạng này đặc biệt người vì sao phải bị người xem thường liên la cái kia vừa mất thần nàng phạm vào sai lầm lớn những việc này nàng lại giải thích như thế nào rõ ràng hhh ngươi không lời nào để nói thừa nhận mình không biết xấu hổ đang tận lực c ầ u dẫn hắn đi triệu tú hhh mà cười mặt mũi tràn đầy nụ cười đặc ý cũng đúng vậy à từ nông thôn đến nữ nhân đều là như thế này như đổ lấy tìm một người có tiền về sau liền có thể không cần p h â n đấu thật sự là không biết xấu hổ rất không phải như vậy không phải như vậy đối mặt triệu tú nghĩa mai nhục nhã phạm thanh thanh mắt bên trong đảo quanh nước mắt tuột xuống mình bị triệu tú như vậy hoan uổng nàng tâm bên trong tràn đầy bị q u ấ t thế nhưng không quen lục đục với nhau nàng lại không cách nào vì chính mình cãi lại phạm thanh thanh đã ngươi đã thừa nhận hiện tại liền thu thập xong ngươi đồ vật từ khách sạn rời đi t i ể u điểm chúng ta không dung như ngươi loại này phẩm cách bại hoại người tồn tại lĩnh ban băng hàn thanh sắc bên trong xen lẫn một vòng xả hơi chi ý phạm thanh, thanh thực sự quá ưu tú không đến một tháng thời gian bên trong làm việc bình chắc thành tích cũng đã cách nàng không xa cứ việc nàng tận l ự c áp chế cũng không làm nên chuyện gì phạm thanh thanh làm việc bình chắc thành tích vẫn còn đang nhanh chóng tăng trưởng còn như vậy phát triển tiếp phạm thanh thanh sớm m u ộ n hội thay thế nàng nàng phấn đấu mấy năm mới thăng lên chức vị này nàng có thể nào cam tâm bị một cái đến từ nông thôn phạm thanh thanh thay vào đó ta ta phạm thanh thanh chạy xuống khuất nhục nước mắt nàng không minh bạch những n à y người vì sao phải đối xử với chính mình như thế nàng tới nơi này làm việc chẳng qua là muốn toàn tâm toàn ý kiếm tiền đem kiếm đến tiền gửi về trong nhà nàng không có bất kỳ cái gì ý khác thế nhưng là vì cái gì các nàng muốn đoan m ộ n mình phạm thanh thanh kỳ thật đâu xét thấy ngươi d i vang ưu tú công tác biểu hiện ta vẫn là có thể cho ngươi một cái cơ hội trước bàn làm việc vị k i a quản lý đại sảnh giờ phút này đi ra thật sao phạm thanh thanh vui mừng quá đỗi nàng chờ mong nhìn xem đi tới quản lý đại sảnh n g u y ơ i lai、like, quản lý đại sảnh cũng là tốt như vậy một người nguyện ý cho nàng một cái cơ hội đó là đương nhiên quản lý đại sảnh đi tới phạm thanh thanh trước người từ dưới lên trên quan sát một chút phạm thanh thanh về sau hắn lấy ra một tờ tờ giấy đưa cho phạm thanh thanh t a có thâm b nói đây là ta địa chỉ ngươi nếu là minh bạch ta ý tứ n g ư ơ i liền sẽ không lại bị sát h ả i phạm thanh thanh cứng đờ dù cho nàng lại đơn thuần cũng minh bạch quản lý đại sành ý tứ cùng lĩnh ban cùng triệu tú so ra cái này quản lý đại sành mới là xấu nhất t à ác nhất người ta ta lựa chọn bị sát h ả i phạm thanh thanh mặc dù cực độ cần phần công tác này nhưng là nàng càng yêu quý mình mặc dù nghèo nhưng trí không nghèo không biết điều ngươi bây giờ lập tức rời tử điếm quản lý đại sành sắc mặt chấm xuống lúc trước phạm thanh thanh đi vào khách sạn lúc hắn liền bị phạm thanh thanh xuất chúng bề ngoài còn có cái kia không nhiễm trần thế đơn thuần hấp dẫn hắn vẫn luôn đối phạm thanh thanh các loại lấy lỏng nhưng đều bị phạm thanh thanh giả bộ như không có trông thấy hắn sớm muốn đem phạm thanh thanh chiếm thành của mình đáng tiếc vẫn luôn không có đạt được bây giờ bị phạm thanh thanh dạng này ở trước mặt cự tuyệt để hắn khó xử c h i cực ta hội đi nhưng nhưng đem ta cái này một cái nhân viên làm theo tháng còn có còn có sở tiên sinh trước đó vì ta nộp tiền phạt để đều, đều trả lại ta phạm thanh k h u t nhục cắn răng nói ngươi còn muốn tiền lương quản lý đại sành thanh sắc phát lệnh ngươi phẩm cách bại hoại Đã ả muốn muốn phạm thanh thanh đi nhanh lên đi tự liếm chúng ta không cần loại người như ngươi nếu ngươi không đi đến lúc đó bảo an đưa ngươi đổi đi ngươi hội càng khuất đục lĩnh ban cười nhặt nói phạm thanh thanh đi lần này về sau liền không ai có thể uy hiếp được nàng chức vị vô tận ủy khuất tràn ngập tại phạm thanh thanh trong lòng để nàng mắt bên trong nước mắt dò dỉ chạy xuống mới tới cái này là lâm thanh thị lại gặp được nhiều như vậy người xấu không ai giúp nàng không có một người phạm thanh thanh nhớ tới cái tiêu bình bình đạm đạm tuấn giật trên gương mặt thủy trung mang theo mỉm cười sở tiên sinh tại cái này là lâm thành thị bên trong vị kia sở tiên sinh là cái thứ nhất nguyện ý giúp người nàng cũng là nàng gặp được một cái duy nhất người tốt sở tiên sinh tại nhân sinh không như ý lúc đều có thể mặt cười nhân sinh dù n g mình ít ỏi thu nhập giúp nàng nàng cũng muốn mình kiên cường xung ố dưới làm gì tại những người xấu này trước mặt dơi lệ nàng cũng muốn giống vị kia sở tiên sinh đồng dạng mặt cười nhân sinh nàng lau trên mặt nước mắt dứt khoác bay người rời đi đang lúc phạm thanh thanh đi đến cửa phòng làm việc chuẩn bị mở cửa lúc cửa phòng làm việc dẫn đầu từ bên ngoài mở ra chương mười chín quý nhân cầu lai、like、đề cử phạm thanh thanh mở cửa tiết trợ lý cùng chính muốn đi ra đến phạm thanh thanh đánh cái đối mặt trước đó tìm đến phạm thanh thanh lúc hắn liền đã điều tra phạm thanh thanh tư liệu bên trong có phạm thanh thanh a n h chủ. t tiết trợ lý phạm thanh thanh kinh ngạc bên trong còn không có phản ứng kịp cái kia quản lý đại sảnh liền bước nhanh đi tới quản lý đại sảnh tại nhìn thấy tiết trợ lý đến thời điểm kinh hãi hắn nhận biết cái này tiết trợ lý đây chính là vương thiếu trợ lý mặc dù không có cái gì thực quyền nhưng là đây chính là đi theo vương thiếu người khách sạn người phụ trách nhìn thấy tiết trợ lý giờ đều phải khách khí có thửa không dám chậm trễ chút nào hiện tại đến hắn nơi này lập tức để quản lý đại sành thụ sùng được kinh không có mắt đồ vật quản lý đại sành thấy phạm thanh thanh c ả n tại cửa ra vào tâm bên trong giận mắng một tiếng trực tiếp liền một tay lấy phạm thanh thanh đ ẩ y ra phạm thanh Thanh bị đẩy đến một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống tiết trợ lý thấy phạm thanh thanh bị đẩy ra còn kém chút ngã sấp xuống lập tức quá sợ hãi lập tức hắn một bước tiến lên một bạt thai lắc tại quản lý đại sành trên mặt n h i ngạc nhìn xem tiết trợ lý tiết trợ lý ngài ngài đây là tiết trợ lý một bạt hai đều đem hắn viếng ộ n g hoàn toàn không minh bạch cái này là nguyên nhân gì phòng bên trong cái kia lĩnh ban cùng triệu tú cũng đều động thực khó tin tưởng tiết trợ lý vừa đến không nói hai lời liền cho quản lý đại sành một bạt hai phạm thanh thanh ngươi không sao chứ tiết trợ lý gấp hướng phạm thanh thanh hỏi vị này phạm thanh thanh tuy là nông thôn đến lại chỉ là một cái bình thường phục vụ viên nhưng là nàng thế nhưng là vị kia sở tiên sinh chính miệng đề cập tới người lúc ấy tại trong bãi đỗ xe hắn nhưng là tận mắt nhìn đến tự mình vương thiếu như thế nào e ngại vị kia sở tiên sinh có thể nói vương thiếu tại vị kia sở tiên sinh trước mặt liên thở mạnh cũng không dám một cái vương thiếu càng đem sở tiên sinh thuận miệng một câu xem như một đạo ý chỉ đến hoàn thành phạm thanh thanh là sở tiên sinh điểm danh nâng lên người cái này đáng chết quản lý đại sành lại dám đẩy ra nàng nếu là phạm thanh thanh va chạm tới chỗ nào ai đảm đương nổi trách nhiệm kia ta ta không sao phạm thanh thanh mộng mộng nhìn xem tiết trợ lý nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra tiết trợ lý thở dài một hơi đang muốn để phạm thanh thanh cùng hắn đi đi gặp vương thiếu lúc hắn trợt nhìn thấy phạm thanh thanh tay bên trong nắm t r ă n giấy hắn vô ý thức nhìn thoáng qua liên la nhìn cái nhìn này h thanh thanh thanh thanh? ắ thanh thanh có có cái này nếu như bị vị cơ sở tiên sinh biết liên vương thiếu đều phải chịu không nổi tiết trợ lý cái này cái này quản lý đại s ả n h bị từ trợ lý bộ gián dọa đến run rẩy tuyệt đối không ngờ rằng mình sa thải phạm thanh thanh sẽ để cho tiết trợ lý sinh ra đáng sợ như vậy phản ứng hắn muốn giải thích đó là cái hiểu lầm để giấu giếm l ừ a qua đi nhưng dọa đến răng môi run lên hắn ngay cả lời đều nói không rõ ràng ta đi n g ư ờ i mã đúng tiết trợ lý nổi giận một cái bước nhanh về phía trước một cước đem quản lý đại sành đạp té xuống đất tiết trợ lý phạm thanh thanh nàng bị sát hại là là có nguyên nhân vị tia l ĩ n h ban dọa đến sắc mặt trắng bệnh vô ý thức liền mở miệng giải thích chỉ bất quá nàng một câu nói còn chưa nói hết liền nên đón tiết trợ lý một bạt h a i ba tiết trợ lý một b ạ thai tướng lĩnh ban phiến ngã xuống đất sau đó trận mắt lạnh lẽo nhìn dọa đến run dậy triệu tú có phải hay không còn có n g ư ờ i ta ta triệu tú toàn thân run dậy nàng lời nói đều còn chưa nói rõ ràng tiết trợ lý liền nén giận một bạt thai đưa nàng phiến đến ngã nhào trên đất tiết trợ lý hiện tại là thật tức giận phi thường cái này ba cái đồ hông trướng cũng dám liên hợp lại ước hiếp phạm thanh thanh cũng may mắn hắn đến tức thời như phạm thanh, thanh thật a n h h t bị s a t h ả i v ị k i a sở tiên sinh dáng tội xuống tới hắn không dám tưởng tượng này sẽ là cái gì hậu quả đáng sợ ngã nhào trên đất quản lý đại sành lĩnh ban triệu tú đều ngốc trệ nhìn xem tiết trợ lý cho tới bây giờ Bọn biết hắn đều còn không biết là chuyện đều gì là xảy ra. phạm thanh thanh không phải liền là từ nông thôn đến phổ thông nữ hải sao sa thải cũng liền sa thải vì cái gì tiết trợ lý có thể như vậy tức giận phạm thanh thanh vương thiếu muốn gặp ngươi đi theo ta đi tiết trợ lý đi vào phạm thanh thanh trước người khách khí có thừa nói cùng vừa rồi nổi giận đáng sợ bộ dáng hoàn toàn tựa như là đổi một người phạm thanh thanh não bên trong trống r ỗ n g nàng đến bây giờ cũng đều còn không biết là chuyện gì xảy ra ba người các ngươi cùng đi với ta gặp vương thiếu sau một lát tiết trợ lý ngồi thang máy mang theo phạm thanh thanh còn có quản lý đại sành ba người đi tới khách sạn tầng cao nhất một gian phòng làm việc trước ba người các ngươi ở ngoài cửa chờ lấy tiết trợ lý lạnh lùng đối quản lý đại sành nói một câu mở cửa mang theo một mực choáng váng phạm thanh thanh đi vào văn phòng quản lý đại sành ba người thấp t h ỏ m lo âu đứng tại cửa ra vào loại kia hoảng sợ để ba người liền cảm giác mình là chờ đợi xử lý phạm nhân đồng dạng phạm thanh thanh đi vào rộng lớn xa hoa văn phòng gặp được một vị phong thần tuấn mạo thanh niên ngồi tại gỗ lim trước bàn làm việc chính l i p nhìn một phần tư liệu vương vương thiếu nhìn thấy vị thanh niên này phạm thanh thanh thấp p h ỏ n trong lòng khẩn trương đến vương ô ý thức nắm mình góc chính góc nắm áo. Đây đ là ờ đường n g ư v tiêu h h ị tập t đoàn ế u chủ, căn có cách cần câu không nhìn thấy. không giống nàng dạng người Người Vương i này bản nệ. tư t khép lại tư liệu từ trước bàn làm việc đi ra hiền lành hướng phạm thanh thanh nói nguyên bản ta là dự định đưa ngươi để thăng làm một cái quản lý chi nhánh quản lý chi nhánh phạm thanh thanh mở to đôi mắt đẹp chính nàng đều không thể tin được vị này vương thiếu tới tìm mình là vì để bật mình bất quá ta nhìn một chút ngươi tư liệu ngươi trình độ quá thấp năm thứ nhất đại học còn không có đọc xong liền thôi học vương tiêu cười do xét phạm thanh thanh nhìn xem nàng khẩn trương đến chết chết nắm góc áo bộ dáng tục nói với lại ngươi khuyết thiếu ở trong xã hội lịch luyện lấy ngươi bây giờ tính cách cùng trình độ trực tiếp để ngươi làm bộ phận quản lý ngược lại sẽ hại ngươi phạm thanh thanh thở dài một hơi nàng có tự mình hiểu lấy rất rõ ràng mình đảm nhiệm không được quản lý chi nhánh hiện tại nàng tại cái kia linh ban trước mặt nhận hết khuất n h ụ c đều không thể phản bác nếu là lên làm quản lý chi nhánh tại lục đục với nhau bên trong nàng liên cận bã đều thừa không được cho nên ta đưa ngươi nâng lên nhân tài kế hoạch chi bên trong cho ngươi đi đào tạo sâu chờ ngươi có thành tựu về sau ta lại đem ngươi an bài tại phù hợp cương vị bên trong vương tiêu cười hiền lành tục nói cái này nhân tài kế hoạch là chúng ta toàn bộ vương thị tập đoàn nhân tài kế hoạch không ngừng giới hạn trong cái quán rượu này tương lai ngươi có thể bằng vào năng lực chính mình tại chúng ta toàn bộ vương thị tập đoàn đại triển tay chân đồng thời tại ngươi đào tạo sâu khu ở giữa tất cả phí tổn đều sẽ từ chúng ta vương thị ra mà ngươi cũng sẽ hưởng thụ mỗi tháng mười ngàn tiền lương cộng thêm quy thưởng cùng cuối năm thưởng hắn cuối cùng quyết định này là hắn đi qua nghị sâu tính kỹ cẩn thận phỏng đoán sở tiên sinh câu nói kia đạt được kết quả sở tiên sinh để hắn khả năng giúp đỡ phạm thanh thanh một cái liền rút hắn cẩn thận phỏng đoán câu nói này về sau minh bạch sở tiên sinh ý tứ muốn giúp phạm thanh thanh không thể loạn rút không thể hại phạm thanh thanh phải căn cứ tình huống thực tế đến cuối cùng hắn nghĩ đến cái này biện pháp kỳ thật vương thị tập đoàn cũng không có cái này nhân tài kế hoạch là sở tiên sinh câu nói kia để hắn v ắ c hết k ó c đột nhiên phát động linh cảm cái này không chỉ có đến giúp phạm thanh thanh đồng thời cũng vì bọn họ vương thị tập đoàn c ó được nhân tài dự trữ nghĩ tới đây hắn đều phi thường cảm kích sở tiên sinh sở tiên sinh tùy ý một câu s á c chọn hắn một cái tập đoàn nặng nhất là cái gì cái kia chính là nhân tài dự trữ có, có điều kiện gì a phạm thanh, thanh rụt rẽ hỏi trên trời không có rất đĩa bánh sự tình nàng sợ h ã i vị này vương thiếu cũng giống vừa rồi quản lý đại sành đồng dạng đưa ra tà ác điều kiện không có bất kỳ cái gì điều kiện ngươi cũng không cần ký bất luận cái gì hợp đồng thậm chí tại ngươi đào tạo sâu trở về về sau nàng có thể tự do lựa chọn đi ở vương vương tiêu cười nói đây là sở tiên sinh để cho mình giúp người cho hắn lá gan cũng không dám mở ra điều kiện cái kia vậy ngươi tại sao phải giúp ta phạm thanh thanh mở to đôi mắt đẹp ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin bởi vì ngươi gặp một cái rất cường đại quý nhân vương tiêu tại lúc nói những lời này đợi thần xác trang n g h i thậm chí còn có một vệ sùng bái cường đại quý nhân phạm thanh thanh chợt nhớ tới sở thiên sở thiên là nàng gặp được cái thứ nhất quý nhân bất quá phạm thanh thanh lại biết vương tiêu biết quý nhân cũng không phải là sở thiên sở thiên bị hắn đồng học như vậy vắng vẻ lại chỉ là thư viện nhân viên quản lý làm sao có thể là vương tiêu nói cường đại quý nhân đâu cái này cường đại quý nhân hẳn là vị này vương thiếu chỉ chính hắn a chương hai mươi sở tiên h sinh là điệu thấp xa hoa cầu lai、like、đề cử phạm thanh thanh cuối cùng đáp ứng gia nhập vương thị tập đoàn nhân tài kế hoạch bên trong lúc này tiết trợ lý đi vào vương tiêu bên cạnh tại lỗ hai hắn đem vừa rồi sự tình nói ra đáng chết đồ vật đem bọn hắn mang vào vương tiêu sắc mặt trong nháy mắt đá lạnh xuống tại hắn vắt hết tóc theo sở tiên sinh c h i ngôn giúp phạm thanh thanh lúc lại có người muốn sa thải phạm thanh thanh ba người các ngươi tiến đến tiết trợ lý mở cửa lạnh c h â m mặt nhìn về phía run d ẩ y đứng tại cửa ra vào quản lý đại sành ba người ba người cuốn quýt toàn thân run d ẩ y đi vào văn phòng khi nhìn thấy sắc mặt băng lãnh vương tiêu lúc ba người khuôn mặt trong nháy mắt chính là trở nên m ặ không có chút máu hai chân mềm lún bịch quỳ gối trên mặt đất vương thiếu vương thiếu là chúng vương thiếu n g à i ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua cầu n g à i cầu ngài buông tha chúng ta lần này ba người quỳ trên mặt đất hoàn toàn bị sợ hãi bao phủ vương thiếu băng lãnh sắc mặt đã nói cho bọn hắn phạm thanh thanh có kinh khủng bối cảnh bọn hắn như vậy khi nhục sa thải phạm thanh thanh phạm vào thao thiên sai lầm lớn chỉ sợ vương thiếu liên giết bọn hắn tâm đều có tại vương thiếu trước mặt bọn hắn thật sự là một con tiến tùy ý liền có thể để bọn hắn biến mất không còn t â m hơi vô tung nghĩ đến chỗ này loại k i ê đồng đậm sợ hãi làm cho ba người run dậy không ngừng nhất là triệu tú cả kiện sự tình kẻ cầm đầu chính là nàng giờ phút này nàng sợ hai đến độ bài tiết không kiềm chế vương tiêu hiện tại thật có giết ba người này tâm tư hắn đều không dám tưởng tượng sợ tiên sinh để hắn giúp người bị dưới tay mình n g ư ờ i trước một bước xa t h ả i đến lúc đó mình sẽ đối mặt như thế nào hậu quả đáng sợ các ngươi yêu cầu người không phải ta mà là phạm thanh thanh vương tiêu đẻ ép lựa giận trong lòng nói phạm thanh thanh là ta sai rồi c ầ u ngươi bỏ qua cho ta ta về sau cũng không dám nữa không sẽ không còn có sau đó thanh thanh ngươi từ đến khách sạn bắt đầu chính là ta mang ngươi nhớ tới tính cũ ngươi thả qua ta có được hay không đúng đúng thanh, thanh. ta một mực đối ngươi cũng rất tốt chỉ là nhất thời hồ đồ ta cam đoan ta cam đoan không hội có lần sau nữa quản lý đại sảnh lĩnh ban triệu tú ba người cùng nhau quỳ gối phạm thanh thanh trước mặt than thở khóc lóc đau khổ cầu khẩn bọn hắn đã cảm giác được vương tiêu muốn giết bọn hắn hiện tại phạm thanh thanh là bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng phạm thanh thanh ngơ ngác nhìn xem ba người nhất thời có chút hoảng hốt ngay tại trước đó không lâu ba người còn như vậy không kiêng n ệ gì cả khi nhục mình mình tại trước mặt bọn họ nhận hết ủy khuất cũng vô lực chống lại mà bây giờ ba người lại quỳ gối trước mặt mình đau khổ cầu khẩn mình phạm thanh, thanh vô ý thức nhìn về phía vương tiêu đây đều là vương thiếu nguyên nhân a vương thiếu chính là ta cái kia cường đại quý nhân a phạm thanh thanh nhìn xem anh tuấn vương thiếu nhất thời có chút thất thần t h â m bên trong đội vương tiêu tràn đầy cảm kích nếu như không phải vương t h i ế u nàng vẫn là cái kia nhận hết khuất nhục cũng vô lực chống lại nhỏ bé nông thôn nữ hải nếu như không phải vương thiếu nàng liền không có cơ hội này triển vọng tương lai là vương thiếu tướng nàng từ vô tận khuất nhục bên trong kéo lên cho phép nàng tương lai phạm thanh thanh thất thần nhìn xem vương tiêu tại nàng đôi mắt bên trong vương tiêu thân ảnh không ngừng trở nên cao đại nhưng không vì sao trong đầu của nàng lại không hiểu nổi lên vị kia bình, bình đạm đạo Tuấn giật trên gương mặt Thủy Trung hiện ra bình thản tiếu dung gương hiện bình ra sở tiên h sinh Màn vừa tuần tra trở về bảo an đội trưởng trường sơn nhìn thấy sở thiên lúc cũng là hoàng đội cung kính hành lễ hắn bên cạnh thân cái tiêm một đám bảo an đội thành viên cũng là không dám chậm trễ chút nào nhao nhao cung kính hành lễ sở thiên gật đầu cưới xe đạp rời đi gặp sở thiên biến mất tại ánh mắt về sau tiểu trương chạy đến đội trưởng bên cạnh hiếu kỳ nói đội trưởng sở tiên h sinh vẫn luôn là dạng này mặc lấy d ạ n làm mỗi ngày đều cưới xe đạp sao trừ sơn nhẹ gật đầu tiểu trương kinh ngạc nói sở tiên h sinh có thể ở lại lang sơn chi thự hẳn là rất có tiền m ớ i đúng làm sao mỗi ngày đều dạng này nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt giống như so với người bình thường đều muốn kém chút trừ sơn nghiêng viết tiểu trương một chút không biết nói gì ngươi nếu là biết sở tiên sinh cái này một thân nhìn phổ thông trang phục còn có trước kia ngươi nhìn phổ thông xe đạp toàn bộ giá trị là thiên văn số tự ngươi liền sẽ không như vậy suy nghĩ không thể nào tiểu trương kinh ngạc há to miệng khác một bộ không có thấy qua việc đợi bộ dáng trừ sơn cười mắng một tiếng nói ta cho ngươi biết sở tiên sinh đây mới gọi là chân chính điệu thấp xa hoa ta không thấy như vậy tiểu trương gãi đầu một cái nếu để cho ngươi cũng đã nhìn ra cái kia còn có thể để điệu thấp xa hoa trừ sơn tức giận nói tiểu trương cảm thấy có chút xấu hổ lại cảm khái nói sở tiên sinh có được lớn như vậy năng lượng không chỉ có đ i ệ u thấp làm người còn dạng này bình dị gần u ũ i có rất ít dạng này người sở tiên sinh s á c thực phi thường bình dị gần u ũ i trừ sơn cũng là biểu lộ cảm xúc nhưng tiếp lấy hắn lại lời nói xoay chuyển nói nhưng là ngươi muốn là gặp qua sở tiên sinh mặt khác ngươi chỉ sợ sẽ không lại cảm thấy sở tiên sinh bình dị gần u ũ i gặp lại sở tiên sinh giờ ngươi cũng hội phát ra từ phế phủ sợ hãi tiểu trương lập tức kinh ngạc chính mình cái này đội trưởng không chỉ có đã từng là trải qua huyết hải khói lửa đặc trùng chiến sĩ với lại hiện tại còn là một vị cổ võ giả thực lực mạnh phi thường、chỉ hắn cái này đặc trùng điều tra chiến sĩ liên đội trưởng một chiêu đều không tiết nổi cường đại như vậy tồn tại vậy mà nói gặp qua sở tiên sinh mặt khác về sau hội phát ra từ phế phủ sợ hãi cái kia sở tiên sinh mặt khác đến khủng bố đến mức nào đội trưởng ngươi gặp qua sở tiên sinh mặt khác tiểu trương kinh ngạc lại hiếu k ỳ hỏi nghe được hắn câu nói này t r ử sơn phảng phất nhớ lại cái gì một vòng sợ h ã i ở trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất t r ử sơn bình phục lại tâm cảnh không có trả lời tiểu trương nói tiểu trương tại cái này tụ lòng trang bên trong ngươi có thể đối còn lại bất luận kẻ nào không có lòng kính sợ cho dù là đinh bằng ngươi cũng không cần sợ hắn nhưng là ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ tại sở tiên sinh trước mặt nhất định phải có một viên lòng tính sợ đội trưởng điểm ấy ta rất minh bạch tiểu trương gật đầu nói bọn hắn mặc dù chỉ là tụ long trang bảo an nhân viên nói trắng ra là liền là bảo an luận địa vị cùng thân phận cho tụ long trang bên trong cái k i ê u ba mươi lăm nhà đại lao sách i à y cũng không có tư cách nhưng đừng quên bọn hắn là tụ long trang người tụ long trang chủ nhân thân phận đó là cường đại dường nào liên đinh bằng như thế tồn tại đều muốn đối tụ long trang chủ nhân thật kém lao bản đều cường đại như vậy bọn hắn như thế nào lại là phổ thông bảo an cho nên căn bản không tất yếu e ngại đinh bằng những người kia nhưng mà sở tiên sinh lại là bọn hắn lao bản đều muốn đích thân tới cửa đi tìm người bọn hắn có thể không sợ tụ long trang còn lại bất luận kẻ nào nhưng đối vị này sở tiên sinh nhất định phải k í n h sợ trừ sơn nhìn ra tiểu trương khả năng không có chân chính minh bạch gì hắn hắn cũng không nói thêm lời cuối cùng hắn nghiêm túc căn dặn còn có ngươi định muốn thường xuyên ghi nhớ không thể đi đỉnh núi cấm khu đây là ta đối với ngươi lời khuyên tiểu trương bận bịu nhẹ gật đầu ánh mắt lại vô ý thức nhìn phía đỉnh núi lang sơn tri thự càng ngày càng cảm giác lang sơn tri thự thần bí đồng thời hắn chương ũ n càng ngày càng g i ế u kỳ lang hai mươi mốt sở thiên dễ khi dễ lúc sáng sớm tố nữ hoàn toàn như trước đây tại sở thiên dùng quá bữa sáng về sau trước khi ra cửa thời khắc đứng tại sở thiên trước người vì sở thiên sửa sang lấy quần áo nàng dung nhan trang nghiêm dáng vẻ trang trọng đơn giản động tác lại tràn đầy một loại khó nói lên lời nghi thức cảm giác liên phản phất nàng tại làm một kiện dưới cái nhìn của nàng là thần thánh sự tình tố nữ ngươi hẳn là nhiều cười cười nếu như ngươi cười lên hẳn là sẽ càng đẹp sở thiên hiếm thấy hướng tố nữ c h e i b ù a ân tố nữ tuyệt mỹ trên gương mặt tách h ra tiểu dung giống như thánh khiết hoa hải đường đột nhiên sơ thả tại sáng sớm ánh nắng bên trong đẹp không sao tả xiết rung động lòng người ngoại nhân nhìn thấy lời nói sợ là hồn nhi đều muốn câu đi công tử là đang lừa tố nữ tố nữ nhìn thấy sở thiên không có bất kỳ cái gì phản ứng tâm bên trong rất thất vọng nàng liền biết từ ra công tử là đang lừa mình nàng cười lên chỗ nào càng đẹp khẳng định là so không có cười giờ muốn xấu vâng không công tử làm sao lại một điểm phản ứng đều không có tố nữ ngày mai sẽ là sinh nhật ngươi, ngươi làm hành trình ngày mai ta mang ngươi ra ngoài vì ngươi khánh sinh sở thiên không có hướng tố nữ giải thích cái gì một vài năm thế gian lại không nữ tử có thể làm cho hắn động tâm dù là đã từng có được khuynh thế dung nhan được bầu thành châu âu trong vòng năm trăm năm đệ nhất mỹ nữ bỡ lạ cũng chưa từng để hắn động vừa phân tâm công tử nhảy một cái trời đều hội bồi tố nữ khánh sinh sao tố nữ nội tâm bên trong kích động khó mà áp chế rào r ạ t tại trên gương mặt xinh đẹp một ngày sở thiên mỉm cười gật đầu sau đó rời đi lang sơn trí thự cưới xe đạp rời đi công tử ngày mai là tố nữ làm bạn ngươi cuối cùng thời gian có lẽ công tử ngài tâm bên trong đã biết đi tố nữ nhìn xem sở thiên đi xa bóng lưng dung nhan t u y ệ t mỹ c h ậ m c h ậ m ảm đạm xuống nàng đã làm bạn phục thị công tử gần hai trăm năm thời gian ngày mai chính là nàng cùng công tử cuối cùng nói khác thời gian sở thiên rời đi tụ lòng trang về sau tại sáng sớm ánh nắng bên trong giống một người bình thường đồng dạng bắt đầu một ngày giờ làm việc đi vào t ố đại đã là hai giờ về sau sở thiên tiến vào t ố đại sở thiên tại ngừng xe đạp thời điểm sau lưng chuyển đến một đạo nhàn nhạt thanh â m sở thiên tùy ý nhìn thoáng qua tại sao lưng gọi mình người là một cái bục vệ có chút hói đầu mang theo một bộ kính đen trung niên nam nhân giờ phút này trung niên nam nhân đang chắp hai tay sau lưng đứng sau lưng tự mình lạnh nhạt nhìn xem mình s ở thiên khẽ gật đầu cất bước rời đi thấy s ở thiên chỉ là đối với mình khẽ gật đầu hứa cường lập tức ngẩng ơ s ở thiên loại này khẽ gật đầu cho người ta cảm giác tựa như là đại lãnh đạo đối nhỏ cấp dưới gật đầu thăm hỏi giống như hắn nhưng là tô đại bộ hậu cần chủ nhiệm thư viện liền là tại hắn bên trong phạm vi q u ả n h ạ t tại toàn bộ tô đại bên trong hắn mặc dù không phải quyền lợi lớn nhất người nhưng là dù cho so với hắn cấp bậc cao những lãnh đạo kia đối với hắn đều sẽ khắc khí phải biết hắn nhưng là n ắ m trong tay tô đ ạ i toàn bộ bộ hậu cần tô đ ạ i hết thẻ vật tư không có hắn gật đầu căn bản cấp cho không đi ra những cái kia cấp bậc cao hơn hắn lãnh đạo tự nhiên sẽ có việc cầu đến trên người hắn đều biết đắc tội hắn không có một chút chỗ tốt nhìn thấy hắn lúc đều k h á c h khí hiện tại mình quản lý kế tiếp nho nhỏ cấp dưới tại mình tự mình gọi tình huống của hắn d ư ớ i thế mà chỉ là đối với mình khẽ gật đầu tình cảm mình mới là sở thiên cấp dưới đồng dạng không biết ta là ai hứa cường cất bước đuổi theo sở thiên thanh sát c ầ m xuống hỏi hứa cường sở thiên bình thản hồi phục hứa cường bước chân cứng nở sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo tại toàn bộ tô đại bên trong cho dù là viện trưởng cũng sẽ gọi hắn một tiếng hứa chủ nhiệm chưa hề đối với hắn gọi thẳng tên tô đại bên trong cũng không ai dám ở trước mặt như vậy bình thản trực tiếp gọi tên hắn nhìn xem sở thiên tựa như là khi mình không tồn tại đồng dạng trực tiếp rời đi hứa cường một gương mặt béo phì bên trên che kín băng hẳn sở thiên ngươi dám không đem ta để vào mắt rất tốt hắn nay ngày tận lực tới đây gặp sở thiên là muốn để điểm sở thiên một sự kiện đó chính là phải hiểu được đạo lý đối nhân xử thế từ sở thiên đi vào tô đại hơn một năm nay thời gian bên trong sở thiên vậy mà không có cho hắn đưa qua một lần lễ thu hắn quản lý một đám cấp dưới ngày lễ ngày tết đều sẽ thức thời chủ động cho hắn tặng lễ hắn tất cả cấp dưới đều sẽ như thế cũng chỉ có cái này sở thiên làm một mọi lệ đối với hắn mà nói cấp dưới đưa điểm ấy lễ căn bản không vào được hắn mắt nhưng là hắn nhất định phải để cấp dưới tặng lễ như thế hắn có thể biết mình cấp dưới phải t r ă n g nghe lời không nghe lời người liền cho hắn xéo đi sở thiên ta có là biện pháp trị ngươi sở thiên như vậy không cho hắn đưa ngươi liền là xấu hắn quy củ n h ư hắn không ngay ngắn chị sở thiên giết ga d ọ khỉ một khi để hắn còn lại cấp dưới học theo h ắ thư, thư viện tọa lạc tại tô đại bên trong hồ nhân tạo bên cạnh là một tòa chiếm diện tích hơn hai nghìn m hai kiến trúc là từ thiết kế viện thiết kế kiểu dáng phi thường ưu mỹ toàn bộ ngoại bộ đều từ pha lê trang trí tại nắng sớm chiếu giỏi càng thêm ưu mỹ sở thiên đi tới hoàn cảnh ưu mỹ bầu không khí yên tĩnh thư viện bên trong thư viện tổng cộng có ba tầng mỗi tầng đều trưng bày linh lang đẩy dây thư tịch các loại thư tịch cái gì cần có đều có tại hắn đến thư viện trước đó thư viện bên trong chỉ có ba người triệu can tiền nhị trần nha ba người này đều là đã tại thư viện bên trong làm mấy năm mà tại vào tuần lễ trước thư viện nhân viên biến thành năm người mới tới một cái đồng sự giang hiểu n g u y ệ t rất hiển nhiên là cái nữ đồng sự rất trẻ trung có tối đa nhất hai mươi tuổi về phần dáng dấp như vậy sở thiên không hứng thú đi đánh l ư ợ n g dạng này trẻ tuổi nữ h à i đến buồn k ẻ thư viện làm việc nguyên nhân hắn càng không hứng thú biết sở thiên cùng thường ngày đi vào thư viện về sau liền đi quản lý trên giá sách thư tịch đồng thời tìm kiếm mình cảm thấy hứng thú thư tịch lúc này hắn nghe được lén lén lút lút thanh âm chuyển đến sở thiên không cần nhìn cũng biết là giang h i ể u n g u y ệ t cùng tiền nhị bọn hắn đang l é n lén đi theo mình sở thiên không thèm để ý chút nào phối hợp xử lý trên giá sách thư tịch h i ể u n g u y ệ t ngươi thấy được đi chúng ta đại xuất ca liền là cái m u ộ n hồ lô giang h i ể u n g u y ệ t cùng triệu can tiền nhị trần nha bốn người giấu ở một tòa khác bên cạnh giá sách bốn người một mực lén lén lút lút đi theo sở thiên vụ trộm nhìn xem sở thiên nhỏ giọng người nói chuyện là gầy giống cây gãy trúc mang theo g i n g mắt kiếng to triệu can giang hiệu nguyện hôm nay mặc một bộ nhẹ nhàng khoan khoái màu trắng đồ thể thao giữ lại hai đầu hơi có vẻ hoạt n à n g g i ấ u ở giá sách bên cạnh vụ trộm nhìn xem sở thiên khe gật đầu nói hắn xác thực rất m u ộ n hồ lô b ấ t quá nhìn cũng rất thần bí hấp dẫn người bộ dáng còn có một loại cao nhân phong phạm cao nhân phong phạm triệu can cùng tiền nhị cùng trần nha ba người hai mặt nhìn nhau ba người có chút im lặng c ư ờ i khổ hiện tại tiểu cô nương a đều là nhan t r ị không a liền sở thiên cái này trầm mặc ít nói bộ dáng thế mà có thể bị giang hiệu nguyệt nhìn thành là cao nhân phong phạm hiệu người ta chúng ta đại xuất ca cũng không phải cái gì cao nhân hắn không chỉ có không phải cao nhân còn rất dễ bắt nạt hai to mặt lớn tiền nhị hạ giọng nói triệu can cùng trần nha hoàn toàn đồng ý gật đầu hắn dễ khi dễ nói như thế nào giang h i ể u n g u y ệ t một đôi như nước trong veo mắt to bên trong tràn đầy h i ế u kỳ tiên nhị cười một tiếng cũng không trả lời các ngươi nói hay không a giang h i ể u n g u y ệ t hai tay ôm ngực làm ra sinh khí bộ dáng ba cái đại nam nhân n h ấ t không nhìn nổi giang h i ể u n g u y ệ t loại này dù cho sinh khí cũng dị thường xinh đẹp bộ dáng khả ái thấy một lần n à n g như thế ba người lập tức đầu hàng t ố t được rồi hiểu hiểu n g u y ệ t khác sinh khí một mực không nói gì trần nha vừa nói chính là lộ ra cái kia hai viên răng cửa lớn nhìn liền cùng răng xoa tô giống như hắn vội và nói ta chúng ta bây giờ cho ngươi thử thử một chút hắn không chỉ có g i a n g cửa nói chuyện còn rất cả lăm thân môn nhìn đến đây nhớ kỹ cất giữ đề cử a t r ư ơ n g hai mươi hai hắn là kẻ ngu sao cầu lai、like、đề cử các ngươi làm sao thử giang h i ể u n g u y ệ t nghe xong trần nha bọn hắn có thể kiểm tra xong sở thiên dễ khi dễ lập tức hứng thú thậm chí đều không kịp chờ đợi muốn xem đến ngươi ngươi nhìn xem trần nha vừa nói liền cả lăm tựa như nói chuyện muốn phí rất lớn kình độc dạng ừ ta liền trốn ở chỗ này nhìn xem giang hiệu nguyện liên tục không ngừng nhỏ gật đầu như gà mũ thóc hai đầu hạt o bắt bím tóc đ u ô i ngựa theo nàng gật đầu không ngừng v u n g vẩy trần nha cùng tiền nhị triệu can nhìn nhau ba người từ bên cạnh giá sách đi ra sở sở thiên trần nha kêu lên sở thiên dừng tay lại bên trong động tác quay người nhìn lại vừa rồi trần nha bọn hắn cùng giang h i ể u n g u y ệ t đối thoại mặc dù nhỏ giọng nhưng hắn lại có thể nghe được rõ ràng chuyện gì sở thiên nghi hoặc hỏi ta chúng ta nhà kho mới đến hai mươi giương mới sách mới làm phiền ngươi ngươi đi nói đến đi chữ lúc trần nha quả thực là ngại ở tựa như đằng sau lời muốn nói lối ra đều có thể tắt thở đồng dạng thật vất vả hắn mới ngạnh đi qua đem bọn hắn rời ra ngoài bày bày ra tại trên giá sách tốt sở thiên đáp ứng quay người xuống lầu đi hướng nhà kho giang h i ể u n g u y ệ t cuốn quýt chạy ra đi vào lầu hai lan can bên cạnh nhìn về phía đã xuống đến lầu một sở thiên hắn thực biết đem hai mươi g ư ơ n g sách mới đều rời ra ngoài đặt ở trên giá sách giang h i ể u n g u y ệ t kinh ngạc nói ngươi ngươi trần nha ngươi đừng nói chuyện nghe tôn sức trần nha lập tức cảm giác được mình đã bị một mươi ngàn điểm thương tổn bất quá hắn vẫn là thành thành thật thật ngầm miệng hiệu nguyện ngươi hay chờ xem sở thiên sẽ đem hai mươi g ư ơ n g sách mới toàn bộ rời ra ngoài cất kỹ tiên nhị cười nói không thể nào giang h i ể u n g u y ệ t có chút không tin muốn nói một hai dương sách mới nàng tin sở thiên hội tiếp nhận nhưng là hai mươi dương sách mới để sở thiên một cái làm dạng này nói rõ là khi dễ nhân sự sở thiên làm sao lại tiếp nhận nhưng mà tiếp xuống thời gian bên trong giang h i ể u n g u y ệ t liền trợn tròn mắt chỉ thấy sở thiên đem chứa sách mới đại thùng giấy đặt ở xe đẩy bên trên từ trong kho hàng đầy đi ra sau đó lại đem trong dương sách mới phân loại bảy ra tại tương ứng trên giá sách thư viện bên trong là không có thang máy có chút sách mới là cần bảy ra tại lầu hai cùng lầu ba bên trong trên giá sách giang hiệu nguyện nhìn thấy sở thiên cứ như vậy ôm thùng giấy đi bộ lên tới lâu đem sách mới bày ra tại tương ứng trên giá sách dạng này bên trên xuống tới trở về không dưới hai mươi lần hắn là kẻ ngu sao giang h i ể u nguyệt đều có chút không dám tin tưởng mình c o n mắt một dương sách mới đây chính là nặng mấy chục cân sơ ôm giờ có thể sẽ không cảm thấy rất nặng nhưng càng về sau liền sẽ cảm thấy càng nặng hơn nữa còn là ôm lên lầu nhất là có chút vẫn phải ôm từ lầu một đến lầu ba dạng này vừa đi vừa về hai mươi lần chỉ sợ là cái kẻ ngu đều sẽ bạo tẩu nhưng mà giang hiệu nguyệt lại nhìn thấy sở thiên vậy mà không có một tia lợi bán giận không chỉ có không có một tia lời h oán giận nàng còn chứng kiến sở thiên còn đem sách mới đâu vào đấy bày ra tại trên giá sách phần này thành thật đơn giản làm cho người g i ậ n xôi rốt cuộc sở thiên đem hai mươi dương sách mới toàn bộ bày ra xong sau đó về tới lầu một mượn sách giữa đài lạnh nhạt tự nhiên ngồi tại ghế s o f a trên mặt ghế nhà n định cầm lấy một quyển sách là xem cái k i a nhà n định bộ dáng tựa như trước đó chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng hắn không biết các ngươi đang khi dễ hắn sao lầu hai lan can bên cạnh giang hiểu nguyện khó mà tin được hỏi hắn vẫn luôn là dạng này chúng ta cũng không biết là nguyên nhân gì tiên nhị cùng triệu can trần nha ba người nhún vai tại sở thiên vừa tới đến thư viễn lúc bọn hắn còn có chút cố kỵ sẽ không như vậy một mực sai sử sở thiên có chuyện gì đều là mọi người cùng nhau làm nhưng về sau bọn hắn phát hiện sở thiên vô luận làm chuyện gì cũng sẽ không có lời oán giận về sau chậm rãi bọn hắn liền bắt đầu sai sử sở thiên hiện tại đã nuôi thành thói quen dù sao sở thiên mình cũng không có lời oán giận hắn cho tới bây giờ đều không có phản kháng qua giang h i ệ u người hỏi ba người cùng nhau lắc đầu sở thiên đừng bảo là phản kháng liền là liên lời oán giận cũng không có nói qua một câu lúc này học viện đưa nước xe tới Hiểu nguyệt, ngươi khả năng còn có chút không tin đi, vậy chúng ta cho ngươi thêm thử một chút. Triệu can nói xong, nhìn về phía lầu một chính nhàn định ngươi tin đi, ngươi Triệu nói nguyệt, lầu năng còn can xong, vậy ta một có đọc về s á c h sở thiên la lớn, sở thiên, sở đáp ư nước sẽ tới, làm phiền ngươi đi đem nước a phiền chuyển vào đến, đem từng tới, c xếp đi làm vào đem đem i thiên máy á thay đun đ nước nước thay xong. Tốt. Sở thiên đáp ứng đem thư tịch khép lại đi thư viện bên ngoài sách nước tổng cộng có tám thùng nước lầu một thả bốn thùng lầu hai cùng lầu ba riêng phần mình thả hai thùng đây đều là thuận tiện tại đến thư viện đọc sách học sinh lấy nước không thể nào lần này hắn hẳn là sẽ bạo tàu đi giang h i ể u n g u y ệ t nhìn xem sở thiên đáp ứng xuống kinh ngạc đồng thời tâm bên trong lại cực độ chờ mong sở thiên bộc phát bộ dáng sở thiên vừa chuyển xong hai mươi g ư ơ n g sách nghỉ ngơi đều vẫn chưa tới nửa giờ vậy mà lại bị gọi đi chuyển nước dạng này thùng đựng nước đại khái hai mươi cân tả hữu đem đến lầu một còn dễ nói nhưng muốn phân biệt chuyển hai thùng nước đến lầu hai lầu ba vậy nhưng thật liền muốn mệnh cái này khi dễ người đơn giản đến làm cho người g i ậ n sôi trình độ sở thiên dù cho tính cách cho dù tốt cũng có thể nhất định phải bạo tàu là người đều sẽ có ba phần lửa nàng rất muốn nhìn đến sở thiên áp chế ở nội tâm lửa giận trong nháy mắt bạo phát đi ra bộ dáng như thế nhất định sẽ rất thoải mái a nhưng mà giang hiệu n g u y ệ t nhìn thấy lại là để nàng trận mắt hốc mồm một màn chỉ thấy sở thiên đem thùng đựng nước sách tiến thư viện làm một lâu máy đun nước thay xong nước sau sở thiên lại dẫn theo thùng đựng nước thay xong lầu hai lầu ba nước ở giữa bên trong giang hiệu n g u y ệ t đừng bảo là nhìn thấy sở thiên bạo phát liền là liên sở thiên một câu l ờ i oán giận đều không có nghe được t h a y xong nước về sau sở thiên lại về tới lầu một mượn sách giữa đài lạnh nhạt ngồi tại ghế sofa trên ghế tựa như là cũng không có chuyện gì phát sinh qua nhà định xem sách cái này sao có thể a giang hiệu nguyện hoàn toàn không thể tin được mình con mắt thế gian vì sao lại có dạng này bình thản người h i ể u n g u y ệ t ngươi còn chưa tin đúng không hiện tại đến phiên ta tới thử cho ngươi xem đi thôi chúng ta xuống dưới nói chuyện là tiền nhị giang h i ể u n g u y ệ t vội vàng đi theo ba người xuống lầu nàng cũng không tin sở thiên đều bị dạng này luân phiên khi dễ lại bị khi phụ còn không bộc phát điều đó không có khả năng đều nói quá tam ba bận sở thiên lại bị khi phụ lời nói khẳng định liền sẽ bạo phát một nhóm bốn người tới mượn sách trước sân khấu tiền nhị nói ra sở thiên chúng ta đều ước định cẩn thận xế chiều hôm nay sau khi tan việc ngươi cùng chúng ta cùng đi đánh bại sở thiên ánh mắt từ trong sách vợ v ừ a mở bình cười n h ạ t nói ta sẽ không tiên nhị bận điệu nói sẽ không có thể học cả với lại chúng ta tất cả mọi người ước định còn kém ngươi ngươi nếu là không đi chúng ta cũng vô pháp chơi nói xong hắn lấy túi trỏ nhẹ va vào một phát bên cạnh triệu can triệu can ngầm h i ể u bận điệu nói sở thiên cùng đi chứ ngươi thế nhưng là chúng ta là một cái tập thể người ngươi nếu là không đi liền coi chúng ta là người ngoài giang h i ể u nguyện ở một bên nhìn xem dị t h ư ơ n g chờ mong sở thiên một phát tiên nhị như vậy ước định đi đánh bài nói rõ là muốn hô sở thiên sở thiên cũng khẳng định biết điểm này trước đó sở thiên bị triệu can cùng trần nha khi dễ thảm như vậy hiện tại tiền nhị lại tại tiền tài phương diện hố sở thiên sở thiên không có đạo lý không buộc phát ra sở thiên trầm ngâm một chút về sau đứng d ậ y không bằng như vậy đi ta chỗ này có một ngàn khối tiền các ngươi cầm lấy đi phân ta liền không đi đánh bại đang khi nói chuyện sở thiên từ trong túi lấy ra một ngàn khối tiền không ai sẽ nghĩ tới sở thiên sẽ làm ra quyết định này tiên nhị triệu can trần nha ba người đều n g giang h i ể u nguyệt so ba người bọn họ càng n ộ nàng mở to mắt há to mồm nhìn xem sở thiên chơi ạ cái này sở thiên làm sao dễ khi dễ như vậy để hắn đi đánh bài hắn dứt khoát liền trực tiếp xuất ra tiền đến để mọi người chia ngay cả cự t u y ệ t cũng sẽ không c ả n tạ tình d u y ê n không được phiếu đề cử trái cây quỷ cầu lai、like、đề cử chương hai mươi ba bán sở tiên h để cho chúng ta đem một ngàn khối tiền phân sao tốt tốt tốt tiên nhị gặp sở thiên xuất ra một ngàn khối tiền để cho mình phân từ mộng nhiên bên trong lấy lại tinh thần lúc lập tức mặt mày hớn hở liên tục không ngừng đưa tay cầm qua sở thiên tiền không cho phép cho bọn hắn giang hiểu nguyệt nhìn không được một tay lấy tiền từ tiên nhị tay bên trong đợt lại tiếp lấy nàng nhét còn tới sở thiên tay bên trong nói bọn hắn đây là đang khi dễ ngươi ngươi không biết sa ngươi dạng này cho bọn hắn tiền là cổ vũ bọn hắn khi dễ ngươi không quan hệ sở thiên thường thường các loại cười cười không quan hệ giang h i ể u n g u y ệ t liền chưa thấy qua dạng này bình thản đến làm cho người đều nhanh muốn điên người người khác khi dễ ngươi ngươi thế mà còn cho người khác tiền làm sao lại không có quan hệ ngươi dạng này không có một chút phản kháng bọn hắn liền sẽ cho rằng ngươi dễ khi dễ gấp bội khi dễ ngươi giang h i ể u n g u y ệ t tức g i ậ n đến không được nói bọn hắn tâm địa cũng không xấu không có khi dễ ta sở thiên nói ra nghe được câu này tiền nhị cùng triệu can trần nha ba người chính mình cũng cảm giác bỏ mặt chính mình cũng như vậy khi dễ sợ thiên đâu sợ thiên vậy mà còn cho bọn hắn nói tốt ngươi không có bệnh a giang h i ể u nguyệt là thật bị sợ thiên k h i đến nàng rỗi da trắng non thon dài bàn tay sờ lên sợ thiên c á i chán g i a hỏa này có phải hay không đầu g ó c có vấn đề a người khác đều đem ngươi khi dễ đến bộ dáng này ngươi lại còn nhận vì người khác tâm địa cũng không xấu cái này cũng chỉ có đầu g ó c có bệnh nhân mới có thể như vậy nói ta sẽ không xảy ra bệnh sợ thiên bình thản nói ngươi không có bệnh làm sao còn muốn thay bọn hắn nói chuyện giang h i ể u n g u y ệ t tức giận vô cùng nhìn chằm chằm s ở thiên nói bọn hắn để một mình ngươi chuyển thả hai mươi dương sách mới lại để cho một mình ngươi chuyển tám thùng nước đến lầu hai lầu ba ngươi liền nhìn không ra đây là khi dễ ngươi bọn hắn lại dạng này mời ngươi đi đánh bài mọi người đều biết đây là đang hố ngươi ngươi chẳng lẽ không biết sao nghe được nàng kiểu nói này tiên n h ị ba người rất là xấu hổ s ở thiên không có thay đổi gì thanh s ắ c bình thản đến còn như mặt nước phẳng lặng hào không gợn xong nói giang h i ể u n g u y ệ t lẫn nhau đều là đồng sự về sau đừng bảo là những lời này ngươi ngươi hết có thuốc chữa sợ thiên không có vị khí đến ngược lại là đem g i a n g hiệu nguyện tức g i ậ n đến kém chút nổ phổi nàng là tại giúp sở thiên sở thiên ngược lại tốt ngược lại là đến cờ trách nàng tại phá hư đồng sự ở giữa quan hệ trên đời này tại sao có thể có đần như vậy người a nàng chứng mắt liếc tiền nhị ba người người ta sở thiên tâm như vậy thì lương các ngươi còn khi dễ như vậy hắn các ngươi chẳng lẽ liền không có một chút lương tâm sao tiền nhị ba người đã xấu hổ vừa bất đắc gì n h ú n vai sở thiên liền là một người như vậy bọn hắn từ không có gặp sở thiên nổi giận bọn hắn cũng không có cách nào dễ khi dễ như vậy một người nếu là không khi dễ đó mới gọi lương tâm không qua được Nay một ngàn khối tiền cầm lấy một cầm khối đây i p h n n đi, đêm a ta là i nói không cùng n g đi bại. đánh、bài. sở thiên đem g i n không u y ệ t tay lấy ra, màng khối tiền danh lợi xem tiền tại như cặn bã đâu vẫn là nói sở thiên dối trá cái t i a tốt vậy thì tốt cung kính không bằng tuân mệnh t i ề n nhị trong bụng nở hoa tay mắt lanh lẹ lấy ra sợ thiên tiền nhét vào mình túi láo bên trong sợ thiên không có lại nói cái gì một lần nữa ngồi ở ghế s o f a trên đế không coi ai ra gì phối hợp xem sách lúc này một vị trung niên nam nhân đi tới thư viện hắn hướng thai to mặt lớn t i ề n nhị nói t i ề n nhị hứa chủ nhiệm tìm n g ư ơ i đi với ta hắn văn phòng một chuyến t i ề n nhị vội vàng đi theo thanh niên rời đi thư viện hứa chủ nhiệm tìm ta có chuyện gì lúc hành tàu tiên nhị từ trong túi quần xuất ra phủ dung vương nhét vào trung niên nam nhân tay bên trong lên tiếng hỏi thăm giống hắn dạng này thư viện nho nhỏ nhân viên quản lý lúc bình thường nếu có chuyện gì hứa chủ nhiệm cũng chỉ là an bài một người đến phân phó căn bản sẽ không tự mình gặp hắn hứa chủ nhiệm dạng này lần thứ nhất tự mình gặp hắn để hắn trong lòng có chút lo sợ trung niên nam nhân không để lại dấu vết đem phụ dung vương bỏ vào trong túi nói ra ta cũng không rõ lắm bất quá sáng nay bên trên ta gặp được hứa chủ nhiệm sắc mặt không tốt ngươi nhìn thấy hắn giờ chú ý một chút h ả o h ả o tiên nhị vội vàng gật đầu cảm thấy càng là có chút kinh nghi thầm nghĩ là không phải mình trước kia tặng lễ không có đưa đến vị để hứa chủ nhiệm ghi hận hắn nhưng là nghe nói cái này hứa chủ nhiệm có cái quyển vợ nhỏ bản chuyên môn đến ghi chép bọn hắn những thuộc hạ này nếu là cái nào đó cấp dưới bị hứa chủ nhiệm cho ghi lại liền sẽ tìm đi tâm sự hứa chủ nhiệm như vậy tự mình gặp hắn hẳn là chính là nguyên nhân này không một lát t i ê n nhị chính là đi tới bộ hậu cần chủ nhiệm trước phòng làm việc t i ê n nhị đi vào văn phòng bên trong tâm bên trong máy động hắn quả nhiên nhìn thấy hứa cường sắc mặt không thật là tốt hắn vội cung t í n h đi ra phía trước từ trong túi l ã o xuất ra hoa tử giả bộ như lơ đ ã n bộ dáng đặt ở hứa cường trước mặt chủ nhiệm tìm ta có chuyện gì hứa cường gặp tiền nhị vẫn rất x é đến sự tình nguyên vốn có chút lãnh đ ạ m s ắ c mặt trầm một điểm tiên trinh à, ngươi không cần khẩn trương như vậy ta tìm ngươi đến đâu cũng không có việc lớn hơn gì liền là hướng ngươi hỏi một chút việc không phải liên quan tới ngươi hứa chủ nhiệm cứ hỏi ta biết gì nói đấy tiền nhị tâm bên trong núi lòng một ngụm vẫn còn may không phải là liên quan tới việc khác hứa cường cười nhạt một tiếng nói các ngươi thư viện có cái gọi sở thiên người h á n tại trong tiệm sách làm sao nhóm dạo như là h á n tại bình thường giờ có cái gì sai lầm tiên nhị cảm thấy giật mình lập tức liền minh bạch hứa cường ý tứ tất nhiên là bởi vì sở thiên không có cho hứa cường tặng lễ để hứa cường cho ghi lại hứa cường muốn tìm sở thiên phiền thoái chủ nhiệm đây là sở thiên một điểm tâm ý t i ê n nhị không chút suy nghĩ liền đem từ sở thiên nơi đó được đến một ngàn khối tiền đem ra thay sở thiên nói chuyện nói chủ nhiệm cũng biết sở thiên người kia tuyệt không giỏi về giao tế cho nên hắn đặc biệt nắm ta đến cho chủ nhiệm bồi cái không phải chủ đảm nhiệm đại nhân đại lượng khác chấp nhận với hắn đã chấm a hứa cường lãnh đạm đem tiền đẩy trở về nói ta hiện tại liền muốn biết hắn tại các ngươi thư viện làm thế nào ngươi là thư viện lão nhân ngươi đối tình huống của hắn so bất luận cái gì người đều hiểu ngươi không phải không biết ta tiên nhị trong lòng căng thẳng h ứ a cường như vậy quyết tâm muốn tìm sở thiên p h i ề n p h ứ c khẳng định là sở thiên đắc tội hứa cường chủ nhiệm ngươi cái này làm khó ta sở thiên tiểu tử kia ngoại trừ không quen giao tế bên ngoài đơn giản tựa như không có khuyết điểm giống như làm việc cẩn thận tỉ mỉ chịu mệt nhọc a nguyên lai、like、không có một chút sai a h ứ a cường cảm thán một tiếng nhìn chăm chú về phía tiên nhị xem ra đành phải để ngươi căn này kẻ g i à đời đi chủ nhiệm k h ắ a tiên nhị giật nảy cả mình h ứ cường đây là muốn để hắn làm ra lựa chọn nếu như hắn không nói ra sợ thiên sai lầm như vậy thì chính hắn rời đi hứa cường nhẹ đập cái bản hơi hở nói tiên nhị ta nghe nói ngươi bởi vì đánh bài thiếu một cái cổ trái nếu như ta đem trong chuyện này báo lên ngươi nói sẽ là hậu quả gì tiên nhị sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hắn không nghĩ tới hứa cường sẽ biết chuyện này cái này nếu là bên trên báo lên hắn liền xong rồi tiên nhị ngươi là người thông minh nên chọn như thế nào chọn ngươi tâm bên trong rất rõ ràng nói đến đây hứa cường lại mỉm cười nói gần nhất cũng đến làm việc bình xương thời gian ta đã chuẩn bị cho ngươi thêm mấy bút tăng lương a hứa cường trầm mặc thật lâu cuối cùng tâm bên trong thở dài một cái chủ nhiệm ta nhớ ra rồi sở thiên có khi hội vô duyên vô cớ bỏ bê công việc không đến lúc đầu chuyện này cũng chỉ có bọn hắn thư viện mấy người biết bọn hắn cũng một mực thay sở thiên g i u diếm chưa hề tại ghi chép bên trên ghi chép qua chuyện này bọn hắn mặc dù thường xuyên khi dễ sở thiên nhưng là bọn hắn lại đem sở thiên trở thành thư viện cái này tiểu gia đình một thành viên tại thư viện cái này tiểu gia đình bên trong bọn hắn khi dễ sở thiên giống như một gia đình người một nhà đùa dỡ nùng dạo nhưng sở thiên nếu là có chuyện gì bọn hắn đều sẽ giút sở thiên lén đặt đi sở thiên dù cho có khi không có tới thư viện bọn hắn cũng sẽ không nói bất luận cái gì lời nói còn biết giúp sở thiên tận tảng không cho n g o ạ i nhân biết nhưng bây giờ hắn không thể không bán sở thiên thân môn mời cất giữ mời đề cử các n g ư ơ i cất giữ là trái cây lớn nhất động lực chương hai mươi bốn g ó c tử cầu lai đề cử thiên ca xảy ra chuyện gì ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy tiền nhị tuổi tác tại thư viện bên trong lớn nhất khi tiền nhị sắc mặt không tốt về thư viện lúc triệu can cùng trần nha cuốn quýt đón nhận tiền đến còn không phải liền là bị hứa cường đầu kia heo khiển trách một chầu mẹ nó tiền nhị tức giận bất bình mắng một tiếng hắn tối bên trong liếc qua sở thiên phương hướng tâm bên trong tràn đầy áy náy nhưng vì mình hắn không thể không bán sở thiên vậy ngươi hội không sẽ như thế nào triệu can cùng trần nha bận bịu khẩn trương hỏi nay cũng còn không đến mức hắn chỉ dăn dậy ta trong công tác có chút sơ sẩy để cho ta về sau nghiêm túc điểm làm việc đang khi nói chuyện hắn lần nữa tối bên trong nhìn thoáng qua sở thiên phương hướng tâm bên trong áy náy càng thêm dày đặc thế nhưng hắn cũng bất đắc dĩ hắn hiện tại đã hơn ba mươi nhanh chạy bốn người nếu là bị khai trừ không có cái gì thành thạo một người hắn rất khó lại tìm được việc làm h u ố hồ hắn còn thiếu một cái cổ trái như lại thất nghiệp hắn liền xong rồi hắn không thể không lựa chọn bán sở thiên bảo đảm mình một mực ngồi đang mượn sách giữa đài nhà n định đọc sách sở thiên tự nhiên có thể cảm giác được tiền nhị tối trông được mình hai lần ẩn ẩn đ o á n được hứa cường tìm tiền nhị đi qua hơn phân nửa là bởi vì hắn sự tỉnh sở thiên cũng không để ý chút nào tiếp tục nhà n định xem sách giang hiệu nguyện một mực ngồi tại sở thiên bên cạnh ghế s o f a trên ghế đối với tiền nhị bọn hắn đ à m luận nàng tuyệt không biết giờ phút này cánh tay nàng đặt ở mượn sách trên đài chống đỡ lấy đầu mình một mực ngơ ngác nhìn xem sở thiên cái này nhăn chị ba trăm sáu mươi độ không góc trên ta còn có loại này khí tức đ ề nhưng nàng có một loại cực kỳ thất bại nghiêm trọng cảm giác nhớ nàng đường đường giang hiệu nguyện thế mà lại có một ngày luân lạc tới bị nam nhân coi như không khí tình trạng ngốc tử ta hỏi ngươi cái vấn đề giang hiệu nguyện lên tiếng đánh vỡ bình tĩnh sợ thiên động tác hơi dừng một chút hắn còn lần đầu nghe được có người gọi mình ngốc tử hắn khẽ gật đầu nói hỏi đi ngươi trước tiên đem đầu quay tới nhìn ta giang hiệu n g u y ệ t vì đó chán nản cái này ngốc tử nói chuyện cùng nàng vậy mà cũng không xoay đầu lại nhìn nàng một cái sở thiên xoay đầu lại nhìn xem giang hiệu n g u y ệ t giang hiệu n g u y ệ t kỳ thật rất xinh đẹp xinh đẹp bên trong lại mang theo mang theo vài phần hoạt bát rất hấp dẫn người ta nhưng là đối với sở thiên tới nói lại không cách nào gây nên nội tâm của hắn mảy may g ẫ n sóng một vài năm ngoại trừ bên người làm bạn người khác hắn nhìn nữ nhân cùng nhìn nam nhân không có gì khác biệt giang h i ể u nguyện gặp sở thiên rốt cục nhìn mình nàng tâm bên trong vui mừng hiếu kỳ nói ngốc tử ngươi nói ta cùng sách vợ so ra cái nào càng đ ẹ p mắt ngươi rất ngu sở thiên bình thản nói một câu quay đầu lại tiếp tục xem mình sách giang h i ể u nguyện toàn bộ mà đều cứng đờ ta rất ngu cái này ngốc tử vậy mà nói như vậy nàng với lại cái này ngốc tử trực tiếp dùng hành động trả lời nàng tại cái này ngốc tử trong mắt nàng hoàn toàn không có sách vợ đ ẹ p mắt ha ha ha lúc này cách đó không xa truyền đến triệu can cùng trần nha ôm bụng cười mà cười âm thanh cười cái gì cười giang hiệu nguyện tức giận đến không được đi ra mượn sách n à i đi vào hưu nhà n cu mình t h ở phì phì ngồi chết ngốc tử thối ngốc tử tức chết ta rồi ta nguyền rủa ngươi về sau tìm không thấy bạn gái triệu can cùng trần nha bước lên phía trước đi an ủi nếu là ở bình thường tiên nhị cũng sẽ đi an ủi tiểu gia đình bên trong vị này tiểu tiên nữ nhưng là nay này hắn nhưng không có cái tia tâm tình hắn một mực nhìn xa xa sợ thiên phương hướng bởi vì bán sợ thiên chuyện này hắn càng xem càng cảm thấy tâm bên trong cảm giác khó chịu buổi chiều lúc tan việc hắn đột nhiên hướng mọi người nói ta nói sự tình chúng ta tiểu tiên nữ đi vào chúng ta cái này tiểu gia đình còn không có thu qua nay ngày vừa vặn đều đến đông đủ mọi người cùng nhau họ gặp ta mời khách t h i ê n ca huy vũ triệu can cùng trần nha lập tức phụ h o ạ n giang h i ể u n g u y ệ t cũng rất ưa thích loại này mang theo vài phần sung sướng bầu không khí bất quá nàng vẫn còn có chút nhịn không được cười đ ù a nói t i ê n nhị ngươi đây là có điểm mượn hoa hiến phật ý từ à? t i ê n nhị mặt mò đỏ ừng hắn biết giang h i ể u n g u y ệ t đang nói hắn nay ngày cầm sở thiên một ngàn khối sự tình đều là giống nhau không cần để ý chi tiết nhỏ t i ê n nhị cười ha ha một tiếng mà sau đó đến sở thiên trước người sở tiên dĩ vãng chúng ta tụ hội ngươi cũng không có đi nay thiên tính toán là cho hiệu nguyện bảy tiệc mời khách ngươi không thể không đi ngốc tử đi thôi dù sao hắn đều là bắt ngươi tiền mời khách chúng ta đi ăn trở về giang hiệu nguyệt liền là một cái không tim không phổi tính cách đối với sở thiên trước đó nói nàng xuẩn chuyện này nàng tức giận qua nhất thời liền quên nàng trực tiếp liền là vào tay đem sở thiên túng đi sở thiên gặp giang hiệu nguyệt như vậy lôi cáo mình nhớ may một cái nhưng cũng không nói gì nhỏ tụ địa điểm lựa chọn tại một nhà quán đồ nướng đây là tiền nhị bọn hắn thường đi địa phương đại gia ngồi vây quanh tại bảy ở lộ thiên bên cạnh bản này tế thời gian còn sớm đến ăn sâu nướng người ít trước mắt cũng chỉ có bọn hắn một bản ít người chỗ tốt chính là sâu nướng bên trên đến rất nhanh không một lát điểm sâu nướng liền dân đủ đến đại gia cạn một chén tiền nhị bưng chén rượu lên sở thiên theo mọi người cùng nhau bưng chén rượu lên nhưng hắn không giống tiền nhị bọn hắn đồng dạng uống một hơi cạn sạch hắn chỉ là lướt qua liền thôi giang h i ể u nguyện cũng chỉ là đối rượu lướt qua thì dừng bất quá nàng cùng sở thiên khác biệt là nha đầu này đối ăn cái gì cảm thấy rất hứng thú trên cơ bản có hơn phân nửa sâu nướng tiến nhập nàng bụng bên trong nàng ăn cái gì thời điểm rất tùy tính không có một chút thục nữa bộ dáng bất quá nàng mặc dù rất tùy tính lại có một loại đại gia chi phí dù cho lại phong q u y ể n tàn vân nàng mỗi một cái động tác cho người ta cảm giác đều giống như từ nhỏ liền nhận qua một loại nào đó lễ nghi huấn luyện cực kỳ đẹp đẽ phong q u y ể n tàn vân động tác cái này không chỉ có không có có ảnh hưởng đến g i a n g hiệu nguyện tưởng tượng ngược lại để nàng càng hấp dẫn người đương nhiên tiên nhị bọn hắn là nhìn không ra sở thiên có thể nhìn ra đồ vật ai tiểu tiên nữ liền là tiểu tiên nữ a ăn thứ gì đều đẹp mắt như vậy cũng không biết chúng ta tiểu tiên nữ về sau hội rơi vào cái nào ra xúc miệng bên trong dù sao chúng ta là tuyệt vọng rồi triệu căn cùng trần nha hai người thở dài liên tục bọn hắn một cái gầy đến giống cây g ậ y trúc một cái giống g i a n g s o a tô vẫn là cá lâm hai người đều có tự mình hiểu lấy đối giang h i ể u nguyệt đã không có một điểm ý nghĩ chỉ đem nàng xem như mội mội đến đối đãi khắc vẻ mặt cầu xin đến ăn sâu nướng giang h i ể u nguyệt cho hai người một người cầm một cây sâu nướng sau đó nàng đem còn lại sâu nướng toàn bộ cầm tới mình một nửa s ở thiên một nửa x o n g đánh dấu đây là nghiêm trọng x o n g đánh dấu triệu c a n cùng trần nha đưa ra kháng nghị hai người kháng nghị trực tiếp làm như không thấy n g tử mau ăn nay này chúng ta muốn đem tiền nhị ăn góc lao bản lại đến một trăm xuyên chọn thuốc nhất hiểu nướng. Giang hiểu nguyệt đắt s ở thiên mau ăn đến ồ n lớn g thời, t i vừa g gào ta o láo bản nướng. thiên, đến, tiếp tục thi t sâu、nướng. Sở thiên, đến, ta mời ngươi một chén lúc này tiên nhị bưng chén rượu lên s ở thiên bình thản gật đầu cầm chén rượu lên tiền ẩ m đến mời ngươi một chén nữa tiên nhị lần nữa mời rượu s ở thiên y nguyên tiền ẩ m s ở thiên ta kính ngươi cuối cùng một chén tiên nhị lần thứ ba mời rượu t h ầ n sắc bên trong tràn đầy phức tạp khó tạ chi sắc sợ thiên khẽ vất cảm lần nữa tiền ẩ m thiên ca ngươi có tâm sự triệu can cùng trần nha phát hiện tiền nhị dị thường kinh ngạc hỏi ta cái nào có tâm sự gì đến tiếp tục uống rượu tiến nhị cầm chén rượu lên cùng hai người uống rượu che giấu mình nội tâm phức tạp hắn có thể nào nói cho hai người hắn bán rẻ sở thiên gần nhất sở thiên liền bị khai trừ sở thiên đã là hoàn toàn nhìn ra tiến nhị nay ngày đi hứa cường nơi đó chỉ sợ là làm cái gì gây bất lợi cho chính mình sự t ì n h tiến nhị hiện tại ở trước mặt hắn rất hay náy tuy là nhìn ra điều này sở thiên cũng không thèm để ý lần này nhọ tụ cũng đã đến nhanh phải kết thúc thời gian nhưng vào lúc này một đạo lệnh giọng chuyển đến tiến nhị nẹ chúng ta lâu như vậy nay ngày ta nhìn ngươi còn thế nào tránh cảm tạ t ì n hồ duyên không đ manh manh、like、ư ca, nó ca một bàn tay mở ra tiền nhị tay nói nay ngày ngươi không đem thiếu chúng ta tiền trả lão tử phế bỏ ngươi hồ ca lại thư thả ta một cái tháng trong một tháng ta nhất định còn cho ngươi tiên nhị sắc mặt trắng b ệ nói tiến ca chuyện gì xảy ra triệu can cùng trần nha bận bịu i đi vào tiền nhị bên cạnh hỏi tiên nhị hít một tiếng đem sự tình nói ra tiên nhị người này không có những yêu thích khác liền là đặc biệt thích đánh bài một tháng trước hắn tại một lần đánh bài bên trong thua h u n g ác phi thường khát vọng thắng trở về lại thêm chi có người tại lỗ thai hắn gió thổi bên hai điều này càng làm cho hắn khát vọng thắng trở về thế là hắn hướng lao bản mượt tiền thế nhưng hắn không chỉ có không có thắng trở về ngược lại đem vay tiền cũng thua ra ngoài càng thua càng nhiều trong vòng mấy cách giờ hắn tổng cộng thua năm mươi ngàn tiền ca ngươi hồ đồ a bọn hắn rõ ràng là làm cục hố ngươi a triệu can khí cấp bại phôi nói tiền nhị sắc mặt trắng bệnh hắn ấn xong tất cả tiền rời đi về sau tỉnh táo lại lúc cũng minh bạch điểm này thế nhưng cái này đã trượm hắn đã ủ thành không cách nào vãn hồi sai lầm lớn ngươi còn không ra tiền là a hổ ca nhàn nhạt nhìn xem tiền nhị nói còn không ra cũng không phải là không thể được ta biết một chỗ ngươi bây giờ theo ta đi dùng trên người ngươi nào đó thứ gì đến gắn nợ hổ ca cái này không được tiền nhị trong nháy mắt minh bạch hổ ca ý tứ hổ ca cười nhạt một tiếng nói vậy chúng ta đành phải đi tìm lão bà ngươi nghe nói thê tử ngươi gần nhất muốn sinh nếu là thê tử ngươi biết chuyện này không biết nàng hội có phản ứng gì các ngươi dám tiên nhị trong nháy mắt nổi gân xanh hắn một mực không dám đem chuyện này nói cho hắn biết lão bà liền là lao bà của hắn đang có mang gần nhất liền muốn sinh nếu để lão bà hắn biết chuyện này một khi bị kích thích cái tiêu cực khả năng liền làm ộ t thi hai mệnh nghĩ tới đây tiên nhị quỳ xuống h ổ ca ta van cầu ngươi không nên thương tổn người nhà của ta lại thư thả ta một cái thắng trong một tháng ta nhất định gom góp trả lại cho các ngươi tiên nhị chạy xuống hối hận nước mắt ít mẹ nó nói nhảm h ổ ca một cước gạt ngã tiền nhị h u n g ngắc nói nay ngày ngươi nhất định phải đem tiền trả lại không phải vậy chúng ta lập tức đi tìm lao bà ngươi nghe được câu này tiền nhị một bà nhấc lên bình rượu từ dưới đất bỏ dậy các ngươi đừng ép ta tiền nhị hai mắt đầy máu tiền ca không cần sợ bọn chúng triệu can cùng trần nha hai người đồng thời nắm lên một cái bình rượu đứng ở tiền nhị bên người ha ha một nhóm vơ va vớ vẩn đ á m ố hợp h ổ ca miệt thị cười một tiếng lạnh lùng nói tiền nhị ta một lần cuối cùng hỏi ngươi nay ngày ngươi có trả hay không tiền thành em hắn vừa dứt bỗng nhiên một đạo tiếng hò hét văng lên tiền nhị hiệu nguyện tới g nơi này chuyện không liên quan ngươi mau tránh ra tiên nhị vừa thấy được hổ ca phản ứng chính là nhìn ra hổ ca động ý đồ xấu lúc này biến sắc ngăn tại giang h i ể u nguyện trước người triệu can cùng trần nha hai người cũng đồng thời nhìn ra điểm này không chút do dự ngăn trở ra hiệu nguyện ha ha tự thân các ngươi đều khó bảo toàn còn quan tâm được chuyện khác h ổ ca chế dễ ư c hắn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền đột nhiên một đạo bình thản thanh â m chuyển đến h ổ ca nhìn lại lúc này mới chú ý tới tại bên cạnh bàn còn có một vị tướng mạo tuấn giật nho nhã thanh niên hắn không cần nghị cũng biết người thanh niên này là tiền nhị đồng bạn một trăm ngàn h ổ ca thản nhiên nói cái gì một trăm ngàn tiền nhị nghe được cái số này dẫn tí mật lúc trước ta chỉ mượn các ngươi ba mươi ngàn hồ ca cười lạnh lấy ra một điểm hiệp nghị nói ngươi khi đó ký phần này hiệp nghị giờ không có nhìn kỹ đi chúng ta không phải cơ quan từ thiện ngươi đã trái với điều ước hiện tại cả gốc lẫn l ạ i thêm phí bồi thường vi phạm hợp đồng đúng lúc là mười vạn t h ố i tiên nhị muốn cầm qua hiệp nghị đến nhìn kỹ nhưng bị hổ ca thu về tiên nhị mặt sám như cho một cái tháng từ ba mươi n g h n tăng tới một trăm n g h n hắn càng không trả đ ổ i ta giúp hắn trả đi với ta tự phục vụ ngân hàng sở thiên bình thản đứng người lên đi hướng cách đó không xa tự phục vụ ngân hàng sở thiên tiên nhị nhìn thấy sở thiên muốn vì chính mình trả tiền trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra sở thiên sẽ vì hắn trả tiền nhìn không ra ngươi có một cái rất trượng nghĩa bằng hữu hổ ca cười một tiếng xuất lấy thủ hạ đi theo sở thiên t i ê n nhị tâm bên trong giống như là bị lợi kiếm hung hăng đầm một kiếm sở thiên đối với hắn như vậy trượng nghĩa thế nhưng là hắn đâu nay ngày lại bán rẻ sở thiên loại kia lương tâm bên trên k i ế n trách để tâm hắn bên trong ngày nấy dần dần chuyển biến thành giày v ò đem tài khoản cho ta ta xoay qua chỗ khác đi vào tự phục vụ trong ngân hàng sở thiên thản nhiên nói hổ ca cười một tiếng rất sảng khoái đem tài khoản đem ra sở thiên không nói gì thêm tại tự phục vụ trong ngân hàng chuyển khoản hồ ca một mực đang nhìn xem sở thiên chuyển khoản đợi sở thiên chuyển xong số sách hắn gọi điện thoại xác nhận đã thu được tiền về sau t i ê n tâm thấy sở thiên đang muốn theo dời khỏi ngân hàng thẻ cái nút lúc hắn bỗng nhiên trước một bước đưa tay ngăn tại cái nút bên trên hướng sở thiên thẳng như nói đưa ngươi thẻ bên trên còn lại hai vạn lấy ra cho ta vừa rồi tại sở thiên chuyển khoản lúc hắn liền thấy sở thiên ngân hàng thẻ số dư còn lại còn có hai vạn dựa vào cái gì còn muốn cho ngươi tiền t i ê n nhị giận dữ nói hiện tại sở thiên đã giúp hắn trả sạch thiếu nợ cái này hồ ca lại còn muốn tiền những n à y ngày chúng ta tìm ngươi tìm khổ cực như vậy các minh đệ đều mẹ gần ch h ổ ca hứng hở cười một tiếng thản nhiên nói cho nên hai vạn khối là các m i n h đệ phí dịch vụ cái này phí tổn nếu là không cho các m i n h đệ coi như không đáp ứng cái tiêu năm cái khôi ngô đồng bạn lập tức ma quyền sát trưởng k i người h n quá đáng tiên nhị l ử a giận công tâm sở tiên h không cần cho bọn hắn đúng không thể cho cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng đúng đúng đúng ngốc tử không cần cho có chúng ta ở đây n g ư ờ i đừng sợ giang h i ể u nguyệt cũng là tức giận đến không được những người này quá khi dễ người đơn giản liền cùng ăn cướp trắng trận không có gì khác biệt không quan hệ sở thiên lạnh nhạt nói một câu đem hai vạn khối lấy ra ngoài ngốc tử ngươi làm sao ngốc như vậy a giang h i ể u n g u y ệ t tức g i ậ n đến xinh đẹp mặt đều xanh cái này ngốc tử làm sao lại ngu như vậy a người ta để ngươi cho liền trung thực cho làm sao cũng không biết phản kháng một cái sở thiên ngươi ngươi triệu can cùng trần nha hai người cũng là tức bực dập chân chỉ tiếp rèn sắc không thành thép sở thiên tại sao không có liền một điểm nam nhân huyết tính a sợ bọn họ làm gì cùng lắm thì liều mạng tất cả mọi người chỉ có một tiên điều m ệ n h tổng có thể kéo cái đệm lưng sở thiên ngược lại tốt liên một điểm phản kháng đều không có sở thiên tiên nhị song quyền nắm chặt t h â m bên trong càng thêm cảm thấy có lỗi với sở thiên đều là bởi vì hắn sở thiên bị người khác khi dễ đến trên đầu không thể không không công nhiều hơn hai vạn hổ ca cầm hai vạn khối tiền trêu tức cười hắn khi nhìn đến sở thiên mặc phổ thông tính cách lại phá lệ bình thản thời điểm hắn liền đoán được sở thiên là người bình thường khẳng định dễ khi dễ sau đó lại nhìn thấy sở thiên tiền tiết kiệm chỉ có một trăm hai mươi ngàn lúc hắn liền càng chắc chắn sở thiên chỉ là người bình thường cho dù hắn khinh người quá đáng sở thiên cũng tất nhiên chỉ có thể thủ lấy quả nhiên như hắn sở liệu cho dù hắn khinh người quá đáng sở thiên cuối cùng vẫn được nhiều cho hắn hai vạn trái cây giả ngây thơ cầu phiếu thân môn ủy cầu lai、like、cùng đề cử chương hai mươi sáu nóc t ử phát huy cầm tiền rời đi a sở thiên không có bất kỳ cái gì gần sóng bình thản hướng về kia cái hổ ca nói một câu sau đó hướng giang h i ể u nguyệt mấy người nói đi thôi dẫn đầu đi ra tự phục vụ ngân hàng giang h i ể u nguyệt thở phì phì đi theo ra ngoài triệu can cùng trần nha cũng đuổi theo t i ê n nhị tại cầm lại hiệp nghị tiêu hủy về sau bận h i ệ đi theo ra ngoài sở thiên tiên nhị đuổi kịp sở thiên nội tâm bên trong hối hận để hắn giờ phút này có thụ g à y vò hắn toàn s o n g không nghĩ tới sở thiên sẽ giúp hắn trả nợ hắn không cách nào đi tưởng tượng đến lúc đó sở thiên biết hắn bán rẻ hắn về sau sẽ như thế nào nhìn hắn nam có thể đi nữ lưu lại đông nhiên hổ ca c ư ờ i nhạt thanh â m từ phía sau đi ra ngươi còn muốn làm cái gì tiên nhị quay người trận mắt nhìn tiên nhị ngươi nợ hiện tại đã thành khác không biết điều xen vào việc của người khác hổ ca dẫn theo cái tia năm cái khôi ngô thủ hạ đi tới ánh mắt rơi vào giang hiệu nguyệt trên thân tản ra nóng rực chi ý m ị nữ bồi ca đi uống vài chèn a hừ ngươi xấu như vậy ta mới không cùng ngươi uống rượu giang hiệu nguyệt hừ lạnh hổ ca không chỉ có không giận ngược lại hai mắt c à n g tỏa hà o quang giang h i ể u nguyệt dù cho hừ l ệ n h bộ dáng cũng so với hắn trước kia bản thân nhìn thấy qua tất cả mỹ nữ đẹp mắt gấp trăm ngàn lần tâm hắn bên trong lửa cháy gừng h ự c mà lên cái này mỹ nữ hắn ấy định phải lấy được dù là đến lúc đó chết tại cái này mỹ nữ trên thân hắn cũng tăng nguyện mỹ nữ trên thân chết làm quỷ cũng khoái hoạt h i ể u nguyện đi mau tiên nhị sắc mặt k ỳ biến cũng q u y ế t ngăn tại giang h i ể u nguyện trước mặt triệu can cùng trần nha hai người cũng trong cùng một lúc chặn lại giang hiệu nguyện hiện tại cái này hổ ca đã hoàn toàn đối hiệu nguyện động t ạ ý nếu ngươi không đi liền không còn kịt xem ra các ngươi là r ư ợ u mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hổ ca cười một tiếng khẽ nhất tay một cái lập tức cái kia năm cái khôi ngô thủ hạ lập tức hướng về tiền nhị ba người đ ậ p thủ tiền nhị ba người ở đâu là năm người đối thủ trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất ôm đầu ngã trên mặt đất bị đối phương như mưa rơi đạp kích trào hỏi ở trên người sợ thiên mau dẫn h i ể u nguyệt đi a ba người hô to các ngươi vậy mà trông cậy vào hắn mang đi cái này mỹ nữ ha ha ha, ha. hổ a h ca một nghe được câu này tựa như là nghe được một cái thiên đại tiếu thoại thình bụng cười to các ngươi không thấy được c hắn hiện tại cũng đã sợ choáng tại sở t i ê n trước đó lấy ra cái kia hai vạn khối thời điểm hắn cũng biết người thanh niên này là nhất không có huyết tính nam nhân phàm là có một chút huyết tính tại hắn khinh người quá đáng giới làm sao có thể liên một chút xíu phản kháng đều không có hiện tại thế mà trông cậy vào hắn đem giang hiệu nguyệt mang đi cái này không phải liền là chuyện tiếu lâm sao đến mỹ nữ ngươi đã không thích uống rượu cái kia ca cũng không cùng ngươi uống rượu cùng ca cùng đi cùng giường chung ngủ à. h ổ ca lửa nóng đưa tay hướng giang hiệu nguyệt gương mặt sờ soạn ngươi hẳn là lựa chọn lấy tiền rời đi đột nhiên một đạo bình thản âm thanh em vang lên đồng thời một cái đại tay nắm lấy hổ ca cổ tay ngươi vậy mà cũng sẽ ra tay hổ ca nhìn thấy sở thiên ở thời điểm này xuất thủ lập tức hai mắt t r ừ n g lớn đầy mắt vẻ khó tin cái này nhất không có huyết tính nam nhân vậy mà cũng có xuất thủ thời điểm cái này nhưng làm hắn chọc cười nhưng mà đang lúc hắn muốn cất tiếng cười to lúc đột nhiên h ắ n thủ đoạn đống nhiên chuyển đến khoan tim thấu xương kịch liệt đau nhức a cổ tay đứt g â y kịch liệt đau nhức để hổ ca kêu thảm một tiếng loại kia bị sở thiên bắt cổ tay hướng phía giới ép mà không ngừng chuyển đến kịch liệt đau nhức để hắn trực tiếp quỳ gối sở thiên trước mặt nhanh tới cứu tá a hổ ca quỳ trên mặt đất đau đến toàn thân run dậy têu thảm ở giữa c u ũ n quyết hướng về cái tia năm cái khôi ngô thủ hạ kêu cứu năm thủ hạ kinh hãi năm người cũng không nghĩ tới mới vừa rồi không có một tia phản kháng sở thiên giờ phút này lại có đảm lượng xuất thủ năm người lúc này hung ác hướng sở thiên lao đến sở thiên nhìn cũng không nhìn xông lại năm người đứng tại chỗ bất động như núi đ ố n g nhiên trở tay một bạt thai q u á t ra ba ba ba năm đạo trói hai cái tát â m thanh cơ hồ là không có chút nào thỉnh thoảng gấp hàm vang lên tràn ngập tại không gian bên trong tiếng vang đồng thời cái tia năm cái khôi n ô đại hán t ừ người tiếp ậ người n ặ cân người một hổ i n đến ca i mặt đất, bay n g người, người, người. sắc mặt trắng bệnh m ộ t hôi lạnh dò dỉ mà xuống trên cổ tay chuyển đến khoan tim thấu xương kịch liệt đau nhức giờ phút này cũng không áp chế nổi tâm hắn bên trong tự nhiên sinh ra sợ hãi cái này bị hắn xem thường thanh niên lại là dạng này một cái cao thủ đáng sợ hiện tại hắn mới biết được vừa rồi người ta không có xuất thủ là khinh thường tại xuất thủ hắn vậy mà vô c h i nhận làm người ta không có huyết tính người ta vừa rồi đều minh bạch nói cho h ắ n biết cầm tiền rời đi đi có thể nói loại lời này người há lại sẽ là hạng người bình thường hắn thế mà không nhìn thẳng cho nên hiện tại đưa tới họa sát thân đại ca đại ca tha mạng tha mạng ta ta đem ngài tiền trả lại cho ngươi còn có còn có trên thân một vạn khối tiền đều đều h i ế u kính cho ngài hổ ca sợ hay đến toàn thân run dậy vội vàng dùng một cái tay khác đem tất cả tiền đều đem ra đồng thời hắn gấp hướng cái kia năm vị thủ hạ hô to đem các ngươi trên thân tiền đều lấy ra thiếu kính đại ca năm người kia một lát đều không đứng dậy được nghe được hổ ca lời nói về sau năm người lộn nào h tới đem riêng phần mình trên thân một hai ngàn khối tiền đem ra bọn hắn là thật đối s ở thiên sợ hãi một bạt hai liền đem bọn hắn toàn bộ phiến bay cái này là đáng sợ đến bậc nào bọn hắn như lại không tức thời cái này nam nhân cũng không phải là chỉ phiến bọn hắn một bạt hai chỉ sợ bọn họ sẽ chết rất thảm s ở thiên dỗi tay ra tất cả tiền đều tự động thu lấy đến bàn tay hắn bên trong sợ thiên một cướp đá và hổ ca trên lồng ngực hổ ca lồng ngực có chút lõm bay ngược bên trong trực tiếp là hôn mê bất tỉnh liên tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới mang theo h ắ n cút đi s ở thiên lạnh nhạt nói năm người kiệt như được đại xá cũng biết vẻ ra q u ầ n đem ngất đi hổ ca khiêm đi ngốc tử ngươi ngươi vậy mà thật là cao thủ từ s ở thiên xuất thủ bắt đầu liền sợ ngây người ra hiệu nguyện đôi mắt đẹp t r ợ t to tràn đầy quang mang nhìn xem s ở thiên cho tới nay nàng đều đối s ở thiên loại này bình thản đến làm cho người giận sôi cả tính tức giận vô cùng người khác đều như thế khi dễ ngươi ngươi vậy mà tuyệt không phản kháng một cái thân là nam nhân so với nàng đều còn không bằng ai có thể nghĩ đến sở thiên lại là ẩn tàng cao thủ tuyệt thế đây quả thực quá thần kỳ sở thiên không để ý đến giang h i ể u nguyện hướng tiền nhị ba người đi ra tiền nhị ba người sớm đã từ dưới đất bỏ dậy khi nhìn đến sở thiên xuất thủ một sát na kia ba người liền sợ ngây người cho tới bây giờ đều vẫn còn ngốc trệ bên trong sở thiên vậy mà lại lợi hại như vậy chúng ta trước kia vậy mà đi khi dễ hắn chúng ta một mực đang khi dễ một cái cao thủ tuyệt thế ba người chỉ cảm thấy nội tâm rời sông l ấ p biển hoàn toàn lật đổ từ sở thiên đi vào thư viện về sau bọn hắn thấy sở thiên đối bọn hắn an bài không có chút nào lời hắn giận bởi vậy liền nuôi thành thói quen có chuyện gì đều để sở thiên đi làm một mực khi dễ sở thiên bọn hắn cũng thành thói quen tại hắn trong nhận thức biết sở thiên liền là một cái con m ọ t sách nhưng mà nay này chỉ để đem bọn hắn kinh hại đến bọn hắn một mực khi dễ sở thiên lại là dạng này một cái thực lực cường đại cao thủ thế trở tay một bạn thai lực lượng vậy mà trực tiếp đem năm cái gần một trăm tám mươi cân khôi ngô đại h á n trực tiếp cho phía bay liên bỏ đều không đứng dậy được bọn hắn một mực khi dễ người lại là cường đại như thế người đáng sợ nghĩ tới đây tiến nhị Triệu chương a n Trần n a ba n g ờ i thấy h ư hai mươi bảy chờ ngươi nhảy đi xuống cầu lai、like、đ ể cử cái này hơn một vạn khối tiền khi các ngươi tiền thuốc men sở thiên đi vào tiền nhị ba người trước người đem lúc trước hổ ca một đoàn người xuất ra hơn một vạn khối tiền giao cho trần n h a trần n h a vô ý thức cương cương tiếp được sở thiên rời mắt nhìn về phía chính phức tạp khó tả nhìn xem mình tiền nhị đưa tay bên trong hai vạn khối tiền đưa tới tay hắn bên trong Thế tử ngốc ư ơ i sắp sản x tử, tử giang hiệu t nguyện xem như cho ta ư i hải bận bịu đuổi theo sở thiên thế nhưng sở thiên cũng không quay đầu lại cơi xe đạp rời đi cực giỏi a cái này mới là phong phạm cao thủ a giang h i ể u nguyện bình tĩnh đứng tại chỗ đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tiểu tinh tinh nhìn xem sợ thiên bóng lưng biến mất tại hắc cám bên trong người lại đẹp trai phẩm cách lại tốt vẫn là cái thần bí cao thủ tuyệt thế thế gian tại sao có thể có như thế hoàn mỹ nam nhân ta giống như có chút muốn yêu đương giang h i ể u n g u y ệ t có chút n gây dại bây giờ suy nghĩ một chút trước đó ngốc tử đối cái k i a hổ ca nói chuyện cầm tiền rời đi à còn có về sau câu kia ngươi hẳn là lựa chọn lấy tiền rời đi sơ nghe không hiểu lời nói vừa ý lại nghe đã là lời nói bên trong người hiện đang hồi tưởng lại đến ngốc tử là như vậy bà khí đơn giản mê chết người nha dưới bầu trời đêm phốn hoa tô thành chi bên trong ngựa xe như nước một ngày bận rộn làm việc từ lâu kết thúc đến buổi chiều nghỉ ngơi buông lỏng bàn đêm sinh hoạt các loại lộng lấy đèn hoa chi bên trong di tán lấy lưu hành nhẹ nhõm âm nhạc người đi đường đã không còn như trắng n g à y như thế dáng v ẹ vội vàng t ì n h lữ trẻ tuổi đi dạo đường phố một nhà ba người hài lòng tàn ra bước đem tô thành bóng đêm làm nổi bật đến một mảnh mỹ hảo chỉ bất quá đối với sở thiên t ớ i nói đây hết thể đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói dài răng giặc thời gian một và năm để hắn bản thân nhìn thấy hết thể đều biến thành bụi đất sở thiên cưới xe đạp phảng phất chỉ là lịch sử bên trong một cái khách qua đường đồng dạng. bóng đêm tươi đẹp đến đâu đều như thoảng qua như mây khói bình bình đạm đạm cưỡi xe đạp người đi đường ít dần lại sau đó chỉ ngẫu nhiên có xe trước chạy mà qua cỗ xe đi qua sau trên đường liền biến thành chỉ có sở thiên một người chậm rãi cưỡi xe đạp chạy lấy con đường lộ ra phá lệ ưu tĩnh sở thiên ánh mắt lúc này hiện lên một vòng kinh ngạc tại đường đi phía trước bên trên ngừng có một cỗ màu đỏ làm bồ ù ựa i nghi xe bên trong không có người ở bên cạnh thương bên bờ sông bên trên sở thiên thấy được một cái vay trắng trắng hớt tuyết ô tóc đen dài tại gió đêm bên bờ tảng đá trên hàng rào mở ra lấy hai tay s ở thiên n g h ĩ nghĩ đem xe đạp d ừ n g ở bên mở, hướng về nữ tử đi qua nữ tử mở ra lấy hai tay đi chân trần đứng tại lan can đá bên trên mang theo nhàn nhạt nước sông khí ẩm gió đêm cuốn lên lấy nàng tuyết trắng v á y dài phát động lấy nàng sợi tóc chầm chầm phiêu đ ộ n g ánh trăng trong ngần trải chiếu vào nàng thức tha trên thân để nàng cái k i a trắng non dung nhan tuyệt mỹ như là tinh linh rất hâm mộ ngươi còn trẻ như vậy liền có thể chết rồi đột nhiên một đạo bình thản thanh â m ở bên cạnh văng lên Nha! đủ t i ế nữ tử lệnh nhạc c c y xiết hướng về sở thiên nói một câu liền không tiếp tục để ý nàng y nguyên đứng tại tảng đá trên hàng rào khép lại hai mắt không gian yên lặng xuống tới chỉ có gió đêm cùng chạy xiết nước sông âm thanh tại không gian bên trong vang lên lấy thật lâu nữ tử một lần nữa mở hai mắt ra vô ý thức nhìn về phía bên cạnh lập tức kinh ngạc ngươi làm sao còn không hề rời đi nàng vốn cho rằng sở thiên sớm đã đi lại không nghĩ rằng sở thiên một mực lặng im đứng tại chỗ nam nhân này cũng kỳ quái đứng chắc tay không rời đi cũng không nói một lời cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn qua chạy xiết nước sông thậm chí đều không có nhìn nàng ta ở chỗ này chờ ngươi nhảy đi xuống sở thiên nghe được nữ tử hỏi thăm bình thản nói ra rất xin lỗi mới vừa rồi là ta q u ấ y dậy ngươi h ấp t h ủ cảm xúc chờ ta nhảy đi xuống nữ tử đôi mắt đẹp phóng đại nam nhân này một mực lặng im đứng tại bên cạnh mình lại là đang c h ờ mình áp vụ tốt cảm xúc nhảy đi xuống ngươi không biết ta nữ tử đại mi nhẹ trao lại bèo nước gặp nhau một trận không cần thiết nhận biết s ở thiên bình thản nói ra ngươi lúc nói chuyện làm sao không nhìn ta nữ tử trong lòng có chút hứng thú lại có thể có người hội không biết mình nhìn cùng không nhìn đều là giống nhau cuối cùng đều sẽ hóa thành một đống xương khô s ở thiên nói nói cùng ngươi trường sinh bất tử đồng dạng nữ tử tức giận còn con miệng s ở thiên không tiếp tục trả lời nữ tử nói đúng hắn không chỉ có trường sinh bất tử mà lại còn là trường sinh bất lão người khác đều hâm mộ hắn trường sinh bất lao không chết hắn lại hâm mộ người khác chết sớm vì cái gì ngươi phải chờ đợi ta nhảy đi xuống đâu nữ tử hiếu k ỳ hỏi tại loại tình huống này không đều là anh hùng cứu mỹ nhân sao giá hỏa này ngược lại tốt lẳng lặng chờ đợi mình nhảy vào thương sông ta muốn biết chết là cảm giác gì s ở thiên sâu xa nói chính ngươi làm sao không chết ta nữ tử có chút bị t ư c đến giá hỏa này lẳng lặng đợi nàng nhảy xuống thương sông liền vì muốn biết chết là cảm giác gì chính hắn tại sao không đi chết ta dạng này còn trực tiếp một điểm sợ thiên lặng im không có trả lời đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng bất đắc dĩ đã từng hắn nhảy vào núi lửa bên trong chờ đợi mấy chục năm thẳng đến núi lửa đều d ậ p tắt hắn đều không chết được đã từng hắn uống xong thế gian trí độc chi dược vẫn là không chết được ngược lại là để trong phạm vi mười dặm bị độc không có một mặt cỏ đã từng hắn tại đáy biển n g â m mấy chục năm nhưng y nguyên không chết được đừng bảo là chết rồi liền là thân thể của hắn tóc ra đều không có một tơ một hào biến hóa đối người khác mà nói chết là rất dễ dàng sự t ì n h nhưng với hắn mà nói chết lại so phi thăng còn khó hơn nữ tử gặp sở t i ê n lại không nói không biết nói gì chính ngươi không có dũng khí đi chết ngược lại là giật dây ta đi chết ngươi cái này nhân tâm ruột làm sao hư hỏng như vậy à sở thiên không nói ta chết đi đối ngươi có chỗ tốt gì à nữ tử thanh sắc bên trong t ả n ra vẻ tức giận đối ngươi có chỗ tốt sở thiên bình thản nói đối ta có chỗ tốt nữ tử chứng lớn mắt tiếp lấy càng nổi giận hơn ngươi người này tại sao như vậy có phải bị bệnh hay không ta chết đối ta có chỗ tốt gì nàng thật bị sở thiên k h í đến lại còn nói nàng chết đối chính nàng có chỗ tốt có bị bệnh không xem ra ngươi bây giờ cũng không muốn chết sở thiên quay người hướng dừng ở ven đường xe đạp đi đến ngươi cùng ta quen biết cũng là một loại duyên phận ta tặng ngươi một vật tại hắn nói chuyện ở giữa một vật lướt nhẹ tung bay bay đến nữ tử tay bên trong tương lai tại ngươi sau khi chết ngươi linh có thể bằng vào vật này tìm tới ta đến lúc đó ngươi cáo chi ta chết là cảm giác gì về sau ta đưa ngươi tiến luân hồi nói xong lúc sở thiên đã là cưới xe đạp nên ngang rời đi bị điên rồi nữ tử không phản bắt được gia hỏa này nhìn cũng là rất tuấn giật nho nhã không nghĩ tới lại là người bị bệnh thần kinh cái gì linh luân về đây đều là những thứ gì a chỉ có bệnh tâm thần mới như vậy nói chương ũ n g k hai mươi tám một viên tiền su định sinh tử bóng đêm tính mịch yên lặng trên đường sở thiên cưới xe đạp dọc theo thương sông bên cạnh con đường hướng về tụ lòng trang phương hướng chạy tới nhưng lúc này sở thiên ngừng lại tại hắn phía trước trên đường ngừng lại ba chiếc xe một cỗ là mẹ xe đét hai chiếc làm màu đèn xe thương vụ hai chiếc xe thương vụ hành ngừng trên đường cắt đứt đường đi hào hào hai chiếc xe thương vụ lúc này đẩy ra cửa xe từ bên trong nối đuôi nhau mà ra hai mươi cái tinh tráng hán tử mẹ xe đét mở cửa một người dáng dấp cực kỳ hung hãn nam tử từ xe bên trong đi xuống sau lưng hắn một cái sắc mặt tái nhợt c u ố n lấy băng vải thanh niên ngồi tại trên xe lăn bị nhấc xuống xe sau đó từ thủ hạ đẩy lên hung hãn nam tử bên cạnh a hổ liền là hắn đả thương ngươi hung hãn nam tử mắt thấy sở thiên hướng băng vải thanh niên hỏi lão bản liền là hắn hắn hóa thành cho ta cũng nhận biết băng vải thanh niên không là người khác liền là cái kia hộ ca hổ ca vừa nhìn thấy sở thiên chính là kích động hận không thể đem sở thiên xé thành mảnh nhỏ hắc hắc tiểu tử không nghĩ tới sao hiện tại liền là ngươi t ử kỷ hung hãn nam tử có chút đưa tay ngăn chở hổ ca nói tiếp n g ư ơ i thương thủ hạ ta ta cũng không làm có ngươi chính ngươi gãy mất hai chân ta tha cho ngươi khỏi chết hung hãn nam tử nhìn chăm chú sở thiên nói vô luận thủ hạ hắn làm chuyện gì chỉ cần dám đánh thương thủ hạ hắn cái k i a chính là đánh hắn mặt như nay ngày không phế đi sở thiên hắn về sau cũng không cần tại tô thành đặt chân ngươi là cổ võ giả a sở thiên bình thản nói hắc hắc tiểu tử hiện tại biết sợ rồi sao hổ ca âm trầm cười nói lão bản của ta là cổ võ giả tiên thiên một mạch lấy ngươi mạng chó dư xài ngươi có thể nhìn ra ta là cổ võ giả hung hãn nam tử nhúng mày hắn bây giờ còn chưa có triển lộ thực lực cùng người bình thường không khác cái này nếu là sở thiên một chút liền có thể nhìn ra hắn là cổ võ giả cái này cũng có chút đáng sợ nếu thật sự là như thế lời nói hắn sẽ không do dự ngay lập tức sẽ rời đi lão bản hắn làm sao có thể là nhìn ra hổ ca hung giữ nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên nói lão bản đại danh tại tô thành ai không biết ai không hiểu hắn tự nhiên biết lão bản ngươi là cổ võ giả chuyện này hùng hãn nam tử lông mày dán ra nhẹ gật đầu thủ hạ mình nói không sai sở thiên có thể biết hắn là cổ võ giả một chuyện tất nhiên là bởi vì nghe qua hắn đại danh sở thiên nhìn cũng chỉ bất quá hai mươi tuổi còn trẻ như vậy người làm sao lại là cường đại cổ võ giả hồ ca xoay chuyển ánh mắt lại tục nói lao bản ta trước đó ở trước mặt hắn đề cập qua ngươi đại danh ai biết hắn vậy mà không nhìn hoàn toàn không có đem ngươi để vào mắt hùng hãn nam tử sắc mặt lạnh lẽo lạnh lẽo nhìn sở tiên ngươi thực có can đảm không nhìn ta hắn cũng không phải vô não người sẽ không nghe thủ hạ mình lời từ một phía ngươi xác thực không vào được mắt của ta sở thiên thản như nói thế gian này có thể vào mắt sở thiên người đã có thể đếm được trên đầu ngón tay cái này hung hãn nam tử lại là cái thá gì hổ ca tâm bên trong lập tức tâm hoa nộp h ó n g hắn đã sớm ngờ tới lấy sở thiên ca tính chắc chắn sẽ không nói ra lúc trước hắn không có nói qua câu nói kia quả nhiên sở thiên rất phối hợp hắn lần này hắn lao bản liền sẽ bạo nộ rồi tiếp xuống liền là sở thiên t ử kỳ hiện tại ta thay đổi chủ ý hung hãn nam tử băng lanh ánh mắt tán lộ hung thần nhìn chằm chằm sở thiên những năm này đã có rất ít người có thể làm cho ta xuất thủ chính ngươi tự sát đi để ngươi có cái thể diện kiểu chết hắn hẳn không có đem sự tình chi tiết nói cho người đi s ở thiên nói nghe được câu này hổ ca tâm trung lập thường có chút luôn cuống lúc ấy s ở thiên trở tay một bạt thai đem hắn năm vị thủ hạ phiến bay chuyện này hắn không có nói cho hung hãn nam tử sự tình gì hung hãn nam tử nhúng mày hiện tại đã không trọng yếu s ở thiên cười nhạt một tiếng sau đó hắn từ trong túi lấy ra một viên t i ề n su bấm tay một đạn t i ề n su trực tiếp bay đến hung hãn nam tử bên cạnh thân mẹ xe đ é t nắp thùng xe bên trên t i ề n su cũng không có ngã xuống mà là vững vàng đứng thẳng lấy không ngừng xoay tròn lấy người có ý tứ gì hãng h nam n tử mày nhữ lại sâu hơn chẳng biết tại sao hắn nhìn xem không ngừng xoay tròn tiền su nội tâm bên trong không h i ể u dâng lên một loại cảm giác bất an cái này mai tiền su quyết định các ngươi tất cả nhân sinh c ù n g chết mặt chữ ở trên các ngươi sinh mặt người ở trên các ngươi chết sở thiên cưới xe đạp chậm rãi lái về phía hung hãn nam tử bình thản trên mặt nổi lên lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt ha ha ha c ư ờ i chết ta rồi ngươi mẹ nó là ai a diêm v ư ơ n g sao hổ ca phá lên cười nhìn sở thiên t ự như tại nhìn thằng n g c đồng dạng tiểu tử này đầu góc có bị bệnh không còn mẹ nó quyết định tất cả chúng ta sinh tử thật sự là sống lâu mới gặp gặp được như thế một cái không có đầu hóc bệnh tâm thần dám ở lão bản của chúng ta trước mặt nói loại lời này thật sự là chẳng sống cái kia hai mươi cái tinh tráng hãn tử cùng nhau phình bụng cười to từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy bệnh nguy kịch bệnh tâm thần không nghĩ tới có bị một ngày sẽ có người ở trước mặt ta c u ồ n g vọng như vậy h ù n g hãn nam tử giận quá m à cười nhìn c h ầ m c h ầ m cưỡi xe đạp lái tới sở tiên h tiểu tử ta nay ngày dạy dỗ ngươi còn vọng là cần tiền vốn nhớ ký tiếp sau nhìn thấy ta đi vòng nói xong hắn vung tay lên lập tức cái kia hai mươi cái tinh tráng hãn tử c ù nhưng g n a u h sông về cưới xe đạp mà ngay tại cái kia hai mươi cái t i n h trắng hán tử khoảng cách còn có cách xa năm mét thời điểm đột nhiên bọn hắn tựa như là đâm vào một đạo vô hình khí tường bên trên bị vô hình khí tường trực tiếp chấn động đến bay ngược ra ngoài chuyện gì xảy ra hung hãn nam tử nhìn xem thủ hạ mình cùng nhau quỷ dị bay ngược ra ngoài lập tức biến sắc lấy hắn tiên tiên một mạch thực lực vậy mà cũng không nhìn ra xảy ra chuyện gì cố lộng h u n hư hung hãn nam tử sắc mặt chấm xuống thân hình khẽ động đột nhiên một q u y ề n đánh phía cơi xe đạp đến sở thiên mạnh mẽ một q u y ề n làm cho không khí bên trong đều sinh ra c h ó i thai tiếng rít b à ảnh q u ỷ dị một màn xuất hiện lần nữa hung hãn nam tử cách sở thiên còn có cách xa năm mét thời điểm hắn mạnh mẽ một q u y ề n tựa như đánh vào vô hình khí tường bên trên hắn một cánh tay trực tiếp đứt gãy bay ngược ra ngoài làm sao có thể ngươi ngươi là bay ngược bên trong hung hãn nam tử dù là cánh tay đứt gãy thống khổ cũng không áp chế nổi hắn giờ phút này sợ hãi hắn sợ hãi nhìn xem sở thiên ẩn ẩn đoán được một cái đáng sợ khả năng tại hắn sợ hai ánh mắt bên trong sở thiên nhìn, cũng không nhìn hắn một chút. b ì nhưng thẳng c ỡ i xe đạp, h ư ớ trước chạy tới. Đường đi phía trước, Đường chạy cái kia hai chiếc phía hai đi kia mà u đ e ngay xe t h ư ơ n vụ hành ngừng lại, chặn ngừng đường Động. Nhưng g lại, lại đi. mà, ngay lúc này cách sở thiên còn có cách xa năm mét thời điểm cái kia hai chiếc màu đen xe thương vụ liền như là là nhận một loại nào đó cường đại lực lượng vô hình đột nhiên và chạm đồng dạng hai chiếc màu đen xe thương vụ q u ỷ dị bị đánh tới hai bên nhường ra con đường sở thiên c ư ỡ i xe đạp nên ngang rời đi lão lão bản hắn là hắn là hồ ca sớm đã sợ đến toàn thân run dày mặt trắng n ô i lục nói liên tục lời nói không rõ ràng hắn phát hiện sở thiên hiện tại hiện ra một màn vậy mà so trước đó kinh khủng hàng ngàn hàng v ạ n lần trước đó sở thiên ra tay với hắn lúc vẫn là cá nhân hiện tại sở thiên thể hiện ra quỷ dị như vậy một màn đã vượt ra khỏi người phạm chủ h u y ể n như thần linh hán hán là tông sư h u n g hán nam tử gian nan chẹn họ một cái nước bọn toàn thân đều tại khó mà mình sợ run một câu đơn giản lời nói hắn chẹn họ tốt một lát mới p h u n ra hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng cái này nhìn như thường thường không có gì lạ thanh niên vậy mà lại là cường đại tông sư hắn nay ngày vậy mà trêu chọc phải một vị đáng sợ tông sư tông tông tông tông sư nghe được đáp án này hổ ca răng môi run lên khí tức ngưng trệ đến độ kém chút con quá khí t cái kia hai mươi cái đã đứng lên thủ hạng nghe vậy trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh sắc mặt sắt trắng như tờ giấy đối bọn hắn tới nói tông sư thế nhưng là truyền thuyết bên trong tồn tại keng keng keng Ken. đ ỗ n g nhiên một đạo gián đoạn thanh thúy thanh âm vang lên hung hãn nam tử nhìn lại con ngươi trong nháy mắt phóng đại chỉ thấy mẹ xe đét nắp thùng xe bên trên cái viên kia t i ề n xu tại lúc này chậm rãi ngừng xoay trở lại tại nắp thùng xe bên trên lắc lư lắc lư một lần cuối cùng về sau tiến xu bình nằm ở xu tới rõ ràng là mặt người ở trên đại biểu cho tử vong cầu lai、like、đề cử chương hai mươi chín chúng ta là người văn minh mặt người ở trên thay mặt đại biểu cho tử vong nhìn thấy tiền su mặt người hướng s á t na đám người cùng nhau hoảng sợ cũng cảm giác chung tăng đột nhiên tại bọn hắn bên thai vang lên một cái đồng dạng như trước khi nói bọn hắn cho rằng sở thiên nói một viên nho nhỏ tiền su quyết định bọn hắn sinh tử cái t i ê chính là chuyện tiêu lâm như vậy hiện tại không ai còn dám chất vấn sở thiên câu nói này thông sư cường giả một lời định s i n tử các ngươi vội cái gì hoảng hắn hắn không phải đi rồi sao hổ ca răng m u i r u n lên nói kỳ thật hắn hiện tại so với ai khác cũng còn muốn hoảng còn muốn hoảng sợ a hổ nói không sai hung hãn nam tử cưỡng chế để ép tâm bên trong sợ hãi ra vẻ chấn định vị tiêu tôn g sư đã rời đi hắn cái này mai tiền xu mắt chẳng qua là đang cảnh cáo chúng ta thấy một lần hắn chấn định như vậy đám người không khỏi yên tâm lão bản nói đúng hắn chỉ là đang cảnh cáo chúng ta chúng ta không cần thiết lại lo lắng chúng ta tại cường đại như vậy tôn g sư trước mặt chẳng qua là sâu k i ế n thôi hắn còn không có tất muốn giết chúng ta đây chính là sợ bóng sợ gió một trận không cần lại sợ tốt chúng ta rời đi nơi này hung hãn nam tử cũng là yên tâm cái này sở thiên cố nhiên đáng sợ nhưng là không hộ i giết bọn hắn bọn hắn cũng không có gì đáng lo lắng cùng l ắ m thì về sau chớ trêu c h ọ c sở thiên chính là cái gì tiền su quyết định bọn hắn sinh tử chẳng qua là đang cảnh cáo bọn hắn thôi liền giống bây giờ tiền su mặt người ở trên bọn hắn không giống nhau còn sống được thật tốt công tử tiền su xưa nay sẽ không có sinh lộ đột nhiên một đạo lạnh lùng âm thanh em vang lên tại không gian bên trong nữ bên trong băng lanh chi ý như cùng đi từ vạn nam sông băng rét lạnh tận xương cảm giác được loại này đáng sợ hàn ý sắt na đám người trong nháy mắt lông tơ tạt lập nội tâm bên trong cảm thấy r ù m mình cùng nhau theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một đạo toàn thân bao phủ tại áo đen chi bên trong người chậm rãi từ hát cám bên trong đi tới người là ai hung hãn nam tử nhìn c h ầ m c h ầ m bóng đen cưỡng chế chấn định hỏi đưa các ngươi lên đường người bóng đen chậm rãi đi tới đi mau hung hãn nam tử sắc mặt đại biến hiện tại hắn rốt c ụ c minh bạch sở thiên vì sao lại không tự tay giết bọn hắn bọn hắn còn chưa có tư cách để sở thiên tự mình xuất thủ cái bóng đen này liền là sở thiên thủ h ạ hiện tại tới lấy tính mạng bọn họ công tử tiền su vừa ra không ai có thể sống bóng đen băng lánh mà nói chậm rãi đi tới môi đi một bước l i ề n có một người phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết a chỉ thấy cái kia hai mươi vị tinh tráng h ắ n tử đang nghe hung hãn nam tử lời nói về sau chính là bỏ mạng chạy trốn bọn hắn giờ phút này liền như là nhận lấy một loại nào đó cường đại thần bí mà quỷ dị lực lượng gạt bỏ nhao nhao kêu thê lương thảm thiết một tiếng sau đó giống như pháo hoa bạo thành sưng ơ đỏ tiêu tán tại không gian bên trong ngươi ngươi là người hay quỷ đừng đừng tới、đây. một mực ngồi tại trên xe lăn hồ ca thấy bóng đen đi tới sợ hai đến phảng phất linh hồn đều tại run dày cái bóng đen này so trước đó sợ thiên triển lộ một màn còn muốn quỷ dị cùng kính khủng công tử trước đó thả ngươi một ngựa nhưng đáng tiếc ngươi không có hiểu được công tử b á n â n bóng đen nhìn cũng không nhìn hổ ca một chút từ hổ ca bên cạnh đi tới cuối cùng một chữ rơi xuống lúc hổ ca một tiếng hét thảm bạo trở thành một đoàn xương đỏ ngay tiếp theo hắn ngồi xuống xe lăn cũng quỷ dị biến thành một m ị t tiêu tán tại không gian bên trong tham ạ n g tham ạ n g đã sớm sợ hai đến sủi lơ trên mặt đất hung hãn nam tử thấy bóng đen đi hướng mình cũng quýt run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất phanh phanh dập đầu đau khổ c trên đời này không ai có thể để công tử đi vòng bóng đen lần này thanh â m phá lệ băng lanh đ ấ u xương s ắ t ý cuồn cuộn a tại bóng đen lúc nói chuyện hung hãn nam tử kêu thảm một tiếng sau đó hắn tựa như là bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ c ư ớ p lấy ở ly khai mặt đất lơ lửng giữa không trung bên trong càng là tại lúc này lơ lửng giữa không trung hung hãn nam tử toàn thân truyền đến từng chút từng chút kiếp người xé rách tâm thanh thống khổ dãy rụa bên trong hung hãn nam tử b ỗ n nhiên nghĩ tới trước đó hắn nói với sợ thiên qua để sợ thiên kiếp sau nhìn thấy hắn lúc đi vòng、bóng、đen này như vậy phá lệ tra tấn mình chính là bởi vì câu nói này tiếng kêu thảm thiết dần dần ngừng bóng đen tay phải một nắm hung hãn nam tử trong nháy mắt hóa thành x ư ơ n g đỏ tiêu tán ở không gian bên trong bóng đen ánh mắt nhìn về phía cái viên kia lẳng lặng dừng ở nắp thùng xe bên trên tiền su trân trọng đem cầm lấy quay người rời đi tại hắn rời đi lúc cái kia chiếc mẹ xe đét còn có cái kia hai chiếc màu đen xe thương vụ quỷ dị biến thành bột mịn tiêu tán ở không gian bên trong không gian hoàn toàn yên tĩnh nơi này không có lưu lại bất luận cái gì một điểm vết tích phản phất nơi này cũng không có chuyện gì phát sinh qua đ ồ n dạng dưới bầu trời đêm bóng đen về tới tụ long trang tất cung tất kính đứng tại lang sơn bên trên đầu kia thông hướng đỉnh núi lang sơn chi thự trên đường dưới chân hắn chính là cấm khu cái kia sợi tơ hồng giờ phút này sở thiên cưới xe đạp từ dưới núi đến đứng tại bóng đen trước người công tử ngài t i ề n s u bóng đen tất cung tất kính đem cái viên kia t i ề n s u hai tay hiện lên cho sở thiên gia ảnh bọn hắn chết như thế nào pháp sở thiên từ dạ ảnh tay bên trong cầm qua t i ề n s u tùy ý cất vào trong túi sau đó lại theo miệng hỏi đang sợ hai tiếng kêu thảm thiết bên trong tiêu tán tại không gian bên trong gia ảnh cung kính trả lời người có chút thô lỗ a sở thiên nói mời công tử ban thưởng bày ra gia ảnh thanh sắc bên trong thản r a nồng đậm kính sợ chúng ta là người văn minh không thể dạng này thua lỗ sở thiên tràn ra một vòng ý cười gia ảnh cần tuân công tử c h i mệnh về sau hội để cho người khác được chết một cách thống khoái một điểm gia ảnh không người trả lời sở thiên khẽ vớt c ằ m cưới xe đạp rời đi đợi sở thiên thân ảnh biến mất tại ánh mắt của mình về sau gia ảnh mới rời đi biến mất tại hắc cám bên trong công tử lang sơn tri t ự bên trong tố nữ thấy sở thiên trở về cùng tính hướng sở thiên hành lễ sở thiên mỉm cười gật đầu tại tố nữ phục thị dưới đi vào biệt thự tố nữ ngày mai hành trình chuẩn bị xong trưa đêm dài trước khi chìm vào giấc ngủ thời điểm s ở thiên đem thả xuống quyển sách trong tay hướng chuẩn bị rời đi phòng ngủ tố nữ dò hỏi đều chuẩn bị xong tố nữ trên gương mặt nổi lên ngọt ngào tiếu dung ngày mai sẽ là nàng sinh nhật công tử cố ý dùng một ngày thời gian theo nàng k h á n h sinh sáng mai chúng ta liền xuất phát s ở thiên nhẹ gật đầu mỉm cười nói t h ố t đi xuống đi tố nữ thối lui ra khỏi phòng ngủ đóng cửa phòng lại chỉ là tại trên cửa phòng đóng lại lúc nàng dung nhan tuyệt mỹ lại là trầm trầm h m đạp xuống ngày mai là nàng sinh nhật cũng là nàng làm bạn công tử đến dòng d ã hai trăm n ă m thời gian càng là nàng làm bạn công tử cuối cùng một ngày ngày mai sẽ là nàng làm bạn công tử thứ hai trăm n ă m hai trăm n ă m thời gian nhìn như dài dang dặm nhưng khi cái này một ngày qua lâm thời nàng lại cảm thấy ngắn ngủi như vậy tại cuối cùng li bề này công tử có thể như vậy dùng một ngày thời gian đến cùng ta vượt qua đây là ta vinh hạnh tố nữ bỏ xuống tâm bên trong yêu thương trên dung nhan nổi lên vui vẻ t i ể u dung cất bước rời đi c ả m tạ tình duyên không được bỏ phiếu yêu người ưu cuối cùng trái cây cầu lai、like、đề cử bãi tạ các vị chương ba mươi tố nữ đẹp nay ngày liền là mình sinh nhật tố nữ cảm thấy phá lệ vui vẻ nàng nay ngày không giống như ngày thường thủy trung mặc trang phục chính thức đổi lại một bộ định chế ché nổ nữ trang bộ n à y định chế trang phục đem tố nữ cái kia khí chất cao quý thức tha ráng người thời thượng sức quan sát còn có cái kia làm cho người si mê nữ nhân vị hoàn mỹ trương hiển đi ra lại thêm nàng cái kia đông phương nữ tính nhu tình như nước đoan trang dung nhan hoàn mỹ càng khiến nàng rung động lòng người tố nữ, sinh nhật vui vẻ. Tại tố nữ cẩn thận nhập vi vì, vì chính mình chỉnh lý quần áo lúc sở thiên mở miệng nói ân tố nữ nổi lên vui vẻ tiếu dung tiếp lấy nàng lại hiếu kỳ hỏi công tử nay này tố nữ đã hai trăm tuổi có phải hay không rất già rất xấu ở trong mắt người khác hai trăm tuổi đã rất già rất già nhưng ở trong mắt ta nói đến đây sở thiên nổi lên tiếu dung rồi nói tiếp ngươi chẳng qua là một cái rất rất nhỏ tiểu đ ầ u đinh hắn đã sống một vạn năm có thừa hai trăm tuổi liên hắn số lẻ cũng chưa tới ở trong mắt hắn tố nữ cùng thiếu nữ không hề khác gì nhau mặc dù ngươi dung nhan cùng g i a thịt cùng các hạng sinh lý ở vào ba mươi tuổi bộ dáng nhưng thế gian này có rất ít người so người càng đẹp sở thiên cũng không phải là lừa gạt tố nữ hắn nói là lời nói thật tố nữ ba mươi tuổi dung nhan cùng gia thịt cùng thư viện vị kia giang h i ể u nguyệt so r a chỉ thắng không thua nhất là tố nữ loại này thành thục nữ tính thùy mị là giang h i ể u nguyệt còn kém rất rất xa ân tố nữ tiếu d u n g lộ ra càng thêm vui vẻ nàng không nghĩ tới nguyên lai、like、mình tại công tử tâm bên trong là xinh đẹp như vậy hai người đi ra biệt thự ù ù lúc này biệt thự ga ra tầng ngầm bên trong chuyển đến một đạo như là giã t h ú trầm thấp m ổ t ở tiếng gầm g ừ tại ga ra tầng ngầm đại môn tự động từ từ mở ra lúc một có ngoại hình vô cùng huyết khóc cùng cực kỳ tính công kích màu đen siêu xe từ ga ra tầng ngầm bên trong chậm rãi lái ra đứng tại hai người bên cạnh. Tố sở thiên lường tố nữ một chút đã từ tố nữ thần sắc bên trong hơi biến hóa nhìn ra tố nữ tâm tư làm sơ trầm âm chiếc này nguyễn khóc siêu xe một lần nữa khởi động tự động quay trở về ga ra tầng ẩm đồng thời dừng ở cách đó không xa trước kia xe đạp toàn bộ long đầu ngang tay cực kỳ khoa nguyễn có chút sáng lên một cái sau đó tự động đi lai tới đứng tại sở thiên trước người công tử, ngươi. tố nữ kinh ngạc nhìn về phía sở thiên kinh ngạc thần sắc bên trong nổi lên khó nén cảm động nàng mới vừa rồi còn thất vọng công tử không c ư ớ i xe đạp không nghĩ tới bây giờ liền cải thành c ư ớ i xe đạp lên xe a sở thiên mỉm cười c ư ớ i lên xe đạp tố nữ lòng tràn đầy vui vẻ bên cạnh ngồi tại chỗ ngồi phía sau bên trên hai tay còn c u ố n sở thiên v ò n g e o dáng người nhu hòa dựa vào sở thiên sau khi lưng đem gương mặt trầm trầm dán sở thiên sau khi lưng cảm g i á c được công tử phía sau lưng truyền đến ấm áp cùng trong hơi thở nghe công tử cái kêu mê người đặc biệt khí tức tố nữ d u n nhan đường đỏ dạng này tự sở thiên không nói gì thêm cưới xe đạp làm hạ lang sơn lang sơn phía dưới tụ long trang bên trong những cái kia đang chuẩn bị đi ra ngoài một đám đại lao cốt xe nhìn thấy sở thiên lúc nhao n h a u sớm sang bên tắt máy để đi đây là sở tiên h sinh nữ nhân tốt h u rung động lòng người a riêng phần mình xe bên trong ngồi đại lão khi nhìn thấy sở thiên đơn ghế sau xe bên trên tố nữ lúc nhao n h a u đậu dung thật sự là tố nữ quá đẹp giống bọn hắn loại này cấp bậc đại lão cái dạng gì mỹ lệ nữ từ chưa từng gặp qua gặp bình thường mỹ nữ đều không có cảm giác dù là những cái kia đỉnh cấp đại minh tinh cũng sẽ không để bọn hắn có một điểm động dung. thế nhưng tại nhìn thấy tố nữ lần đầu tiên tố nữ loại kia khó nói lên lời đẹp cùng cao quý ưu nhã khí chất trực kích bọn hắn ở sâu trong nội tâm nàng n à y chỉ ứng thiên thừa có sở thiên cưới xe đạp chở tố nữ từ những đại lão này bên cạnh xe từng cái đi qua thông qua sớm đã sớm mở cửa cấm rời đi tụ long trang tụ long trang cổng tất cả bảo an nhân viên đều ngốc trệ thật lâu chưa tỉnh hồn lại đội trưởng đây là sở tiên h sinh lão bà tiểu trương mãnh liệt chẹn họ một cái nước bọn ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trừ sơn đồng dạng nuốt một cái nước bọn nói sở tiên sinh lão bà thật đ ẹ những cái kia đại minh tinh cùng nàng so ra cũng chưa tới nàng một phần trăm tiểu trương hồn đều phảng phất có chút cách hiếu trừ sơn gật đầu ở trong mắt hắn tố nữ tựa như là từ bức tranh bên trong đi ra nữ tử đồng dạng loại kia đẹp khó mà diễn tả bằng ngôn từ dù là hắn đã từng trải qua huyết h ả i khói lửa tại cây cận cái chết vô số lần bồi hồi nội tâm sớm đã trở nên không có chút rung động nào tại nhìn thấy tố nữ lần đầu t i ê n lúc cũng là t h ỉ n h thịch c u ộ loạn tại tụ long trang trước cổng chính p ư ơ n g cách đó không xa n g n g lại bủ gạ tỉ vẩy dần xe bên trong vương tiêu toàn bộ mà đều thất thần hắn thất thần nhìn về phía trước cái tia dần dần đi xa đ ơ n ghế sau xe bên trên tố nữ quá đẹp thế gian tại sao có thể có dạng này mỹ nữ tử giống v ư ơ n g tiêu dạng này cậu ấm nữ nhân trong mắt hắn cùng một cái triệu chi tức đến vung chi liền đi đồ chơi không hề khác gì nhau hắn chưa hề đem bất luận cái gì nữ tử để ở trong lòng có thể thấy tố nữ một s á t na hắn tim đập thình tịch h thậm chí hắn đang nghĩ nếu như mình có thể có được tố nữ dù là từ bỏ tất cả lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng nguyện ý chỉ hy vọng mình có thể có được tố nữ một khắc này thế nhưng khi thấy tố nữ ngồi tại sở thiên đơn ghế sau xe bên trên thời điểm liền như là cho hắn cảnh tỉnh đồng dạng để hắn loại ý nghĩ này trong nháy mắt tan b ỡ biểu ca sở tiên h sinh có xinh đẹp như vậy bạn gái xe bên trong hàn thiên nhi kinh ngạc nói ta cũng là lần đầu tiên gặp vương tiêu có chút thất hồn l ạ c phách tốt đáng tiếc sở tiên h sinh đã có bạn gái hơn nữa còn xinh đẹp như vậy hàn thiên nhi tràn ngập tiếp hận thiên nhi bỏ đi ngươi không triệt thực tế ý nghĩ đi sở tiên h sinh dạng này tồn tại không phải chúng ta có thể trở cao vương tiêu cảm giác được biểu mọi mình tâm tư thắng tiếng nói người ở bên ngoài xem ra bọn hắn vương、ra. là cao cao tại thượng làm cho người ngưỡng vọng tồn tại nhưng ngoại nhân không biết bọn hắn vương ra tại sở tiên sinh trước mặt chẳng là cái thá gì sở tiên sinh một lời liền có thể định bọn hắn vương ra sinh tử hàn g tiên nhi còn có miệng có chút k h ô n g phục sở t i ê n chở thố nữ cưới xe đạp tiến nhập phồn hoa đô thị bên trong trên đường đi không ngừng đưa tới người qua đường tiếng thán phục còn có hâm mộ ánh mắt t a n à y các ngươi nhìn xe đạp bên trên nữ nhân kia thật đẹp a đây là vẽ bên trong mỹ nhân chạy ra sao dạng này mỹ nữ người không phải hẳn là ngồi xe sang chọc hà nàng vậy mà ngồi tại xe đạp bên trên ta nhân sinh xem có chút lật đổ a trên đường những cái kia xe sang trọng bên trong chủ xe nhao nhao trận mắt hốc mồm bọn hắn nhìn một chút sở thiên xe đạp lại nhìn một chút mình xe sang trọng lập tức đấm ngược d ậ m chân bọn hắn xe sang trọng lại còn so ra kém sở thiên một cỗ xe đạp nhà bọn hắn tài bạc triệu thế mà so ra kém một cái cưới phá xe đạp tiểu tử nghèo tố nữ ngồi tại đơn ghế sau xe bên trên hai tay ôn nhu còn c u ố n sở thiên v ò n g e o gương mặt chầm chầm dán sở thiên sau khi lưng nàng nghe được người, phủ, được người qua đường hâm mộ ánh mắt tuyệt mị trên gương mặt nổi lên lấy vui vẻ tiểu dung người khác đều a o ước mộ công tử con à n g dạng này một vị n nhưng ai có thể biết nàng chẳng qua là công tử một cái thiếp thân nha hoàn lại có ai có thể biết có thể dạng này ngồi tại công tử đơn ghế sau xe bên trên tựa s á t hắn là cỡ nào vinh hạnh một sự kiện có thể như vậy ngồi công tử xe người thế gian đã không có mấy người âu âu trái cây khóc cầu lai、like、đề cử còn có bình luận chương ba mươi mốt gắn bó nhạy cầu một đường đi vào tô thành phía đông nam hoan nhạc cốc đây là tố nữ hành trình bên trong một cái địa điểm hoan nhạc cốc bên trong tiếng người huyên áo một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng tại một đám hâm mộ ánh mắt bên trong cùng trận trận tiếng thán phục bên trong sở thiên cưới xe đạp chở tố nữ tiến vào hoan g nhạc gốc đem đơn xe dừng lại hướng về nhạy cầu chỗ đi đến công tử tố nữ có thể kéo n g ư ơ i à? tố nữ thanh tú động lòng người hỏi sở thiên cười một tiếng không có trả lời bất quá hắn cánh tay phải lại là đưa ra ngoài đã cho tố nữ đáp án tố nữ vui mừng q u á đôi đắc ý vén lên sở thiên cử tay một viên cải t r ắ n g tốt lại bị heo đ ủi ta mẹ nó ăn một miếng tám mươi hai năm tuyệt p h ẩ m chó lương hương vị thật sảng khoái như vậy như trong tranh đi ra đến mỹ nữ vậy mạ như vậy ôn nhu kéo một cái nhìn bình thường nam tử thật sự là để cho người bóp cổ tay thở dài một chỗ ngồi đưa vô cùng tốt hoàn cảnh cực kỳ ưu mị quán cà phê lầu hai bên trong lúc đầu tại lúc bình thường nơi này đã sớm sẽ có đại lượng người ở chỗ này uống cà phê nhưng là nay này toàn bộ lầu hai đều bị người bao xuống y ê u nhã rộng lớn quán cà phê lầu hai phá lệ yên tĩnh chỉ có một vị thanh niên ở bên trong thanh niên quần áo lộng lẫy t u ổ i tác ước chừng hai m ă m hai sáu tuổi dáng dấp có chút xuất khí giờ phút này hắn bưng một ly cà phê đứng tại cửa sổ phía trước xuyên thấu qua cửa sổ pha lê thất thần nhìn xem hoan nhạc cốc bên trong tố nữ đi xa thân ảnh thất thân bên trong hắn vốn muốn uống cà phê liền quên. Thế gian thanh niên nhìn qua tố nữ thân ảnh thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần vừa mới vô ý trông được đến tố nữ một sát na kia hắn liền tim đập thình thịch bị tố nữ đẹp cùng hoàn mỹ dáng người hấp dẫn lấy s ở thiên cùng tố nữ đạp trên sắt cầu thang đi đến nhảy cầu bình đài nhảy cầu bình đài xây ở một cái trên vách đá mấy chục mét phía dưới chính là gợn sóng rất nhỏ nước biển nước biển bên trên có hai đầu thuyền nhỏ phía trên là nhân viên cứu sinh nhảy cầu trên bình đài có hai vị nhân viên công tác là một nam một nữ ngoài ra còn có bốn vị nam nữ trẻ tuổi bốn người là chuẩn bị nhảy cầu khách hàng giờ phút này có một vị nam khách hàng đã chuẩn bị sẵn sàng đang đứng ở khẩn trương sợ hãi giai đoạn vị tia nam nhân viên công tác đang kiểm tra phải t r a n g c ổ trác cùng có hay không an toàn thai hoàng l m chỗ vị tia nữ nhân viên công tác chính đang khích lệ chuẩn bị sẵn sàng vị k i a nam khách hàng mặt khác ba vị khách hàng h i ệ n nhiên là nam khách hàng đồng bạn nhao nhao t r e o chọc lấy nam khách hàng để hắn cầm ra bản thân r ú g khí không cần sợ lớn mật nhảy đi xuống đắt đắt lúc này đặc ở trên miếng sắt tiếng bước chân chuyển đến trên bình đài sáu người vô ý thức bay đầu nhìn lại lần này đầu sáu người trong nháy mắt bị tố nữ hấp dẫn lấy cùng nhau ngẩn ngơ thật đẹp nữ nhân loại kia bị kinh diễm đến cảm giác làm cho không gian đều là trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại nam nhìn thấy t ố nữ vì say mê tựa như là t ố nữ là một chén tuyệt thế rượu ngon vẹn vẹn nhìn thấy cũng làm người ta mê say nữ nhìn thấy t ố nữ có chút tự ti mặc cảm tại t ố nữ trước mặt bọn hắn trực tiếp liền một loại còn kém rất rất xa cảm giác a lúc này một tiếng hét thảm tiếng vang lên lại là tại vị kia cái kia nhân viên công tác thất thần dưới tiêu pha vị kia nhạy cầu nam khách hàng trực tiếp rơi xuống ở phía dưới không gian bên trong phát ra tiếng quỷ khóc sói tru hầm đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại bất quá không ai đi để ý phía dưới vị kia gọi muốn chết muốn sống nam khách hàng tất cả mọi người ánh mắt đều như cũ tại tố nữ trên thân chúng ta trước tiên có thể n h ả y cầu a s ở thiên lúc này đường hắn trực tiếp bị không để ý tới không ai để ý tới hắn chúng ta trước tiên có thể n h ả y cầu a tố nữ tâm bên trong c ư ờ i trộm mở miệng hỏi thanh âm dễ nghe e m hay như hoa lan trong cốc vắng có thể có thể có thể cái này mọi người một cái kịp phản ứng không chỉ có nhân viên công tác vội vàng gật đầu cái kêu ba vị khách hàng cũng liên tục không ngừng gật đầu sợ thiên vị đó mỉm cười thầm nghĩ những người này là chưa thấy qua mỹ nữ làm sao công tử ngươi theo giúp ta cùng một chỗ nhạy cầu tố nữ nhìn xem sở thiên mắt bên trong tràn đầy kỳ cánh Tốt. sở thiên cười gật đầu xung quanh mấy vị nam sĩ lập tức cảm thấy tan nát c i lòng xinh đẹp như vậy nữ nhân vậy mà cho heo ủi với lại còn đối với hắn ôn nhu như vậy động lòng người sở thiên cùng tố nữ cùng một chỗ nhạy cầu từ vị kiện nữ nhân viên công tác vì hai người trói dây an toàn c ộ n chắc về sau sở thiên cùng tố nữ đứng tại bình đài bên d ư ớ i tố nữ ô m sở thiên ôn nhu rút vào sở thiên ngược bên trong sở thiên ô n tố nữ thân thể hướng ra phía ngoài một nghiêng hai người hướng phía dưới rơi xuống dạng có c thể này nữ tử đã đã chú định cả đời chỉ nhận định nam tử này giống như chỗ nào có điểm gì là lạ vị t i a u nam nhân viên công tác hồi phục thậm t h í nghi hoặc lẩm bẩm ngữ một tiếng bỗng nhiên hắn bỗng nhiên ý thức được là lạ ở chỗ nào thanh âm đúng liền là thanh âm hắn bận bịu chạy đến biên giới hướng phía dưới nhìn ra xa chỉ thấy phía dưới n h ả cầu dây thừng phía trên ôm nhau cùng một chỗ s ở thiên cùng tố nữ theo dây thường lực đàn hồi lẳng lặng trên dưới ném đậu hai người không có phát ra một k i a thanh âm dưới tình huống bình thường khách hàng mở nhảy giờ liền quỷ khóc sói gạo thẳng đến kết thúc mới đình chỉ thế nhưng s ở thiên cùng tố nữ hai người từ đầu đến giờ liên một k i a thanh âm đều không có không tốt bọn hắn sợ hãi đến đã hôn mê nam nhân viên công tác sắc mặt đại biến sợ thiên cùng tố nữ hai người như vậy không có một tia thanh âm tất lại chính là từ mở nhảy liền bởi vì sợ hãi mà ngất đi phía dư lập tức gọi nhân viên y tế hắn bên cạnh đông đông đông chạy xuống bình đài bên cạnh quá sợ hãi dùng bộ đàm thông chi một chút phương nhân viên nam nhân kia tại sao như vậy n h á t gan còn tới nhạy cầu chính hắn đã hôn mê không sao nhưng chớ đem mỹ nữ kia cho hại mấy vị khách hàng cũng vội vàng chạy xuống đi tâm bên trong hận chết sở thiên cái gì khách hàng dọa ngất đi nhanh nhanh nhanh chuẩn bị tiếp được cứu người phía dưới trên thuyền nhỏ nhân viên cứu sinh bọn hắn vẫn luôn tại nhìn lên bầu trời bên trong sở thiên cùng tố nữ hai người kỳ quái hai người này làm sao một điểm thanh âm đều không có hiện tại nghe xong bộ đàm bên trong truyền đến, đến quá sức khó trách hai người này không hề có một chút thanh âm nguyên lai là bị doãn ngất đi cái này nếu là đem người cho h ù chết hậu quả khó mà lường được tại bọn hắn lo lắng bất an chờ đợi bên trong dây thừng rốt c ụ c yên tĩnh lại nhân viên cứu sinh cuốn quýt tiếp được sở thiên cùng tổ nữ đồng thời cuốn quýt giải hết dây thừng tại dây thừng lúc mở ra sở thiên chính là nắm cả tổ nữ t u n g nhảy đến bên m ở bọn hắn bọn hắn không có việc gì nguyên bản còn lo lắng bất an nhân viên cứu sinh đều trận mắt hớt một cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hai người này không chỉ có không có việc gì lại còn trực tiếp nhảy lên xa mười m trên m lúc này vội vàng chạy tới vị tiêu nhân viên công tác cùng mấy vị khách hàng dừng bước t r ợ n mắt hốc m ồ m nhìn xem thản nhiên rời đi s ở thiên cùng tố nữ hai người này vậy mà không có việc gì lập tức đám người phản ứng lại vừa rồi hai người không có phát ra âm thanh ở đâu là sợ hai đến mất đi hoàn toàn là người ta tuyệt không sợ hãi tố nữ ngươi vừa rồi phải gọi lên tiếng lúc hành tẩu s ở thiên trầm ngâm một chút nói công tử thích ta kêu ra tiếng sao tố nữ hỏi chúng ta muốn là m người bình thường không thể quá đặc biệt sợ thiên lại cười nói â tố nữ gật đầu sau lưng đám người nghe được hai người nói chuyện lập tức cảm thấy bản thân tâm vỡ thành m ả n h vỡ hai người nói chuyện cho bọn hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng c ả m tạ tình duyên không được bỏ phiếu c ả m tạ c ả m tạ lại c ả m tạ cảm ơn ngươi ủng hộ mặt khác trái cây bãi cầu lai、like、đề cử bình luận thân môn bỏ phiếu a chương ba mươi hai cơm chủ nam công tử ta giúp ngươi mua một chén đồ hướng lạnh a từ còn lại chơi trò chơi hạng mục bên trong đi ra tố nữ hướng sở thiên nói nay ngày sinh nhật ngươi ta đi mua sở thiên cười một tiếng để tố nữ ở chỗ này chờ đợi xoay người đi mua đồ h ư n g lạnh tố nữ đi vào một bên ghế đã ưu nhã ngồi có chút thất thần nhìn qua công tử bóng lưng cái này là công tử lần thứ nhất dạng này chủ động đi mua đồ đâu theo tố nữ ở chỗ này ngồi xuống liền như là làm một phong cảnh dây xung quanh người cùng nhau đem ánh mắt ném đi qua sợ hai thán phục xì xào bà tán diễm diễm ngươi nhìn nữ nhân kia cách đó không xa một vị cô gái trẻ tuổi kích động nhìn qua lẳng lặng ngồi tại ghế đá tố nữ kích động bận bịu kéo một cái bên cạnh lý diễm lý diễm nhìn lại khi thấy tố nữ lúc đồng dạng thân là nữ nhân nàng đều bị tố nữ đẹp cùng khí chất kinh diễm đến thật đẹp lý diễm sợ hai thán nói nàng không khỏi liền nghĩ tới hoát lị vô luận dung nhan cùng khí chất hoát lỵ đều bị tố nữ dây thành m ả n h vụn ta không phải để ngươi nhìn nàng mỹ mạo ta là để ngươi nhìn nàng cái k i a m ộ t người mặc lý diễm bên cạnh triệu lệ kích động nói nàng cái k i a m ộ t bộ quần áo là ché nổ nay ngày hạn lượng khoản gọi là băng sảng tri hạ toàn cầu hạn lượng một trăm bộ ngươi biết nó giá cả sao bao nhiêu lý diễm kinh n g ạ c nói một trăm năm mươi vạn với lại là đô la mỹ một trăm năm mươi đô la mỹ lý diễm kinh đến một bộ quần áo một trăm năm mươi vạn đô la mỹ cơ bản đều lên mười triệu tiền hoa cái này đối với nàng mà nói nghi cũng không dám nghĩ ngươi lại nhìn nàng vậy đối tạo hình hoa mỹ vòng thai còn có nàng thả ở bên cạnh cái túi sách kia ngươi biết bao nhiêu tiền không bao nhiêu nàng vậy đối vòng thai là xuất từ louis sali tên là tinh linh cũng là bản số lượng có hạn toàn cầu cũng chỉ có một trăm phó một bộ giá trị năm triệu tiền hoa nàng cái túi sách kia là xuất từ c h á nổ giá trị ba trăm năm mươi tám vạn tiền hoa lý diễm t r ấ n kinh đến đều há to miệng một đôi vòng thai năm triệu một cái bao hơn ba triệu chơi ạ cái này là bực nào hào khí những này còn không phải đắt nhất ngươi nhìn lại một chút nàng trên bản chân cặp kia dày cao gót nó là tinh linh chi luyến lý diễm nhìn phía tố nữ trên bản chân đôi giày kia khi nhận ra sắt na nàng cả kinh hai mắt đều phóng đại giống nàng loại này thích mỹ nữ người thường xuyên tại trên mạng xem xét xa xỉ phẩm mặc dù mua không n ổ i quý nhưng không trở ngại nàng hướng tới một phen làm nàng tha thiết ước mơ đều m u ố n có đồ vật liền là n à y đôi tinh linh trí luyến toàn cầu chỉ có một đôi giá trị bốn nghìn sáu trăm tám mươi tám vạn đây đối với nàng tới nói hoàn toàn liền là thiên văn sổ tự xa không thể chạm nhưng mà nàng bây giờ lại tận mắt nhìn đến có người tùy ý đem đôi dậy này mặc ở dưới chân cái này có phải hay không là giả lý diễm kinh nghĩ nói dạng này có giá trị không nhỏ một đôi giày ai có thể như vậy tùy ý mặc ở dưới chân đi lại hẳn là sẽ không là giả cái k i a một bộ quần áo còn có vòng thai cùng túi sách ta đều nhìn kỹ là chính phẩm có thể dạng này mặc người không có khả năng mặc xong hàng á i triệu lệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói lý diễm không khỏi không ngừng hâm mộ lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên đình trệ thấy được dẫn theo hai chén đồ uống lạnh sở thiên đi tới sở thiên nàng hai mắt h i ề n hoa cũng b ế t nên đón tiếp lấy từ khi lúc trước nhỏ tụ bên trên kiến thức đến bây giờ sở thiên thân phận địa vị cường đại về sau nàng liền hâm mộ dư nhã sở thiên một câu liền để dư nhã đạt được xe sang trọng còn có bốn triệu nàng nay ngày kinh hỷ lần nữa gặp được sở thiên muốn làm mình cũng giống dư nhã lúc ấy đồng dạng hào hào tiếp xúc sở thiên nói không chừng mình cũng sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn sở thiên cũng nhìn thấy lý diễm đối với lý diễm nhiệt tình thân sắc hắn lại chẳng qua là khẽ vớt cảm trực tiếp thẳng rời đi đi hướng t ổ nữ diễm diễm hắn là ai làm sao lãnh đạm như vậy triệu lệ kinh ngạc hỏi hắn là ta bạn học thời đại học ở trường học cũng đã rất giỏi hiện tại càng g ê gớm lý diễm hồi tưởng lại trước đó sự tình mắt bên trong liền tràn đầy ngôi sao liên vương tiêu như thế nhân vật tại sở thiên trước mặt thở mạnh cũng không dám một cái có thể n g h ĩ sở thiên thân phận bây giờ địa vị cường đại c ỡ nào đối với sở thiên đối với mình lãnh đạo nàng không thèm để ý chút nào cuốn ũ p ế t đuổi theo sở thiên thế nhưng vừa đuổi theo ra đi mấy bước nàng lại ngừng nàng nhìn thấy sở thiên đúng là đi hướng tố nữ hắn là cơm chùa nam triệu lệ kinh ngạc nói cơm chùa nam lý d i ệ m ngây n g ẩ n cả người như trước khi nói nàng không biết tố nữ cái kia một người mặc l i ề n giá trị gần bảy mươi triệu hắn còn sẽ không đem sở thiên cùng cơm chùa nam liên tưởng cùng một chỗ nhưng bây giờ bị triệu lệ vừa nói như vậy nàng không khỏi bắt đầu một lần nữa xem kỹ sở thiên cùng t ố nữ t ố nữ mặc dù nhìn rất trẻ trung nhưng sở thiên dạng này cùng nàng đứng chung một chỗ lập tức liền nhìn ra sở thiên so t ố nữ tuổi trẻ rất nhiều mà sở thiên lại như vậy mình đi mua đồ uống lạnh cho t ố nữ đáp án kia liền không cần nói cũng biết sở thiên liền là cái cơm chỗ nam không nghĩ tới à sở thiên chúng ta vậy mà đều bị ngươi lựa ngươi chỉ là cái cơm chỗ nam lúc ấy vương tiêu đối ngươi cung kính là đang e sợ nữ nhân này ngươi hết thể đều là nữ nhân này cho lý diễm nghĩ thông suốt điểm này tâm bên trong không khỏi cười lạnh vô xỉ như vậy người lại còn có mặt không nhìn ta nàng chợt nhớ tới một sự kiện hướng về bên cạnh triệu lệ nói lệ lệ ngươi biết hắn hiện tại là công việc gì sao công việc gì ngay tại các ngươi tô đại khi thư viện nhân viên quản lý cái gì chúng ta tô đại lại có dạng này một cái để cho người ta phỉ nổ bại hoại triệu lệ tràn đầy kinh ngạc tiếp lấy nàng lại hơi nghi hoặc một chút hắn là nữ nhân kia cơm chùa nam không nên thiếu tiền m ớ i đúng làm sao còn biết đi làm thư viện nhân viên quản lý, lý diễm cười nhạo nói tự nhiên là không muốn để người ta biết hắn là cơm chùa nam chuyện này ngươi biết không hắn trước kia tại đại học chúng ta bên trong cao ngạo cực kỳ gần như không cùng người nào ở chung dạng này người xuất nhập xã hội về sau căn bản liên nơi sống yên ổn đều không có hiện tại hắn trở thành cơm chùa nam chỉ sợ hắn chính mình cũng cảm thấy rất xấu hổ cho nên lựa chọn tại yên tính thư viện làm việc để ngoại nhân không biết hắn chuyện xấu ta ngày nhìn hắn sinh ra dung mạo tuấn giật nho nhã bộ dáng không nghĩ tới là dối trái như vậy người triệu lệ nổi lên vẻ t r ắ n ghét quả nhiên là biết người biết m ặ t không biết lòng lệ lệ đi cùng đi với ta vạch trần hắn để hắn hiện ra nguyên hình liên cơm chùa nam cũng làm không được không có ta ta thì không đi được triệu lệ chính phải đáp ứng cự tuyệt mặc dù nàng đối sợ thiên k i n h thường nhưng cái này cùng nàng lại không có, có quan hệ gì không cần thiết dính vào lý diễm gặp triệu lệ cự tuyệt cũng không còn k h u y ế n bảo mình trực tiếp hướng về sở thiên đi đến nàng vốn cho rằng sở thiên bây giờ thành tựu đã đạt tới để cho người ta theo không kịp trình độ ai biết sở thiên chỉ là một cái cơm chỗ nam sở thiên bây giờ có được hết thảy đều chẳng qua là nữ nhân kia cho phép một cái dựa vào nữ nhân ăn bám người vậy mà cũng xứng không nhìn nàng hắn còn có cái kia mặt sao hiện tại nàng liền đi trước mặt nữ nhân kia vạch trần sở thiên để sở thiên mất đi hết thảy từ nay về sau chân chính nghèo túng như chó chứ ba mươi ba tố nữ tức giận giờ phút này sở thiên cùng tố nữ hai người đem uống xong đồ uống lạnh chén ném vào thùng rác tố nữ lòng tràn đầy vui vẻ một lần nữa kéo lên từ ra công tử cánh tay chính muốn ly khai lúc một nữ nhân lại đột nhiên đi tới các nàng trước người tố nữ chính kinh ngạc lúc lý diễm lại đột nhiên nhìn xem sở thiên dọn mang chế dễ ước tốt sở thiên nguyên lai n g ư ơ i là cơm chỗ nam cơm chỗ nam là tại chỉ cái này nam lý diễm một câu lập tức đưa tới người chung quanh chú ý nhao n h a u hướng sở thiên quăng tới kinh ngạc ánh mắt cái này nam nhân là cái cơm chỗ nam sở thiên bình thản nhìn xem lý diễm hào không gợn sóng nhưng là tố nữ đại mi nhưng trong nháy mắt nhữ lên mắt bên trong chầm chậm nổi lên lạnh ý lý diễm lúc này nhìn về phía tố nữ nói ngươi tốt ta gọi lý diễm là sở thiên đã từng bạn học thời đại học sở thiên người này cực độ dối trá ngươi không nên bị hắn lừa gạt ta cho ngươi biết một sự kiện tại hai ngày trước sở thiên cùng chúng ta cùng một chỗ nhỏ tụ một cái ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao hắn mượn dùng ngươi tên tuổi cho chúng ta một cái nữ đồng học một cỗ xe sang trọng còn có bốn triệu lời này vừa nói ra chung quanh một mảnh xôn xao hắn như thế hiểm á cả vậy mà mượn dùng cái này mỹ nữ tên tuổi cho khác nữ nhân xe sang trọng cùng tiền tài nhìn hắn tướng mạo không giống người xấu a không nghĩ tới nội tâm lại là như thế này h i ể m ác quả nhiên biết người biết mặt không biết lòng tố nữ dung nhan toàn bộ mà lạnh xuống như vậy n ụ c nhã nàng công tử để nàng bên trong lửa giận trong lòng chầm c h ầ m b ố c lên lý diễm nhìn xem tố nữ dung nhan lạnh xuống còn tưởng rằng tố nữ là bởi vì nghe được sau chuyện này đối sở thiên băng lãnh nàng hai lòng cười nhìn hướng sở thiên c h â m c h ọ c nói sở thiên ta hiện tại xem như thấy rõ ngươi chân diện mục ngươi ra v ẻ thanh cao hấp dẫn dư nhã lực chú ý để nàng cực lực giữ thì ngươi sau đó ngươi ở trước mặt nàng hoàn mỹ bộc lộ tài năng cuối cùng lại đưa nàng xe sang trọng cùng bốn triệu một người đ sao l có t h ủ đáng o ạ n A. đ chân dẫn mục đến nước g i t này g lý diễm đầy mặt đáp ý từ dư nhã không công đạt được một cỗ xe sang trọng cùng bốn triệu về sau nàng liền hâm mộ ghen ghét muốn chết nghĩ đến mình lúc nào cũng có thể được đây hết thảy nay ngày gặp lại sở thiên nàng kích động liền muốn học dư nhã đồng dạng từ trên người sở thiên đạt được chỗ tốt ai biết sở thiên lạnh lùng không nhìn nàng nàng lập tức liền minh bạch mình không có khả năng từ trên người sở thiên đạt được chỗ tốt đã không chiếm được chỗ tốt cái kia nàng sẽ phá hủy sở thiên để sở thiên cũng đừng hỏng tốt hơn sở thiên sắc mặt một mực bình tĩnh không lay động vạn năm nội tâm của hắn sớm đã bình tĩnh như nước thế gian rất khó lại có chuyện gì để trong lòng hắn lại nổi sóng tố nữ khuôn mặt lại là lạnh lùng như băng bên trong lửa giận trong lòng sớm đã biến thành sợ ý người này đã không thể tha th lúc này bốn vị thân mặc tây trang màu đen nam tử cao lớn sắp xếp chúng mà ra đi đến ba cầm đầu vị k i a n a m tử cao lớn vừa tiến đến chính là một bạt hai phiến tại lý diễm trên mặt trực tiếp đem lý diễm phiến đến lảo đảo ngã nhào trên đất bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại tất cả mọi người kinh dị nhìn xem một màn này ngươi ngươi vì cái gì đánh ta lý diễm kinh hụ dọa vị nữ sĩ này không phải ngươi có thể nói xấu nam tử cao lớn lạnh lùng nói nàng cùng nam tử này không có bất cứ quan hệ nào nhìn xem hắn băng lanh bộ dáng lý diễm dọa đến lại không dám nói lời nào nam tử cao lớn xoay người không nhìn thẳng sở thiên cung kính hướng về tố nữ làm ra mời thế nói tiểu thư thiếu gia của chúng ta cho mời tố nữ gặp nam tử cao lớn như vậy không nhìn từ gia công tử lại nói ra bản thân cùng công tử không có bất cứ quan hệ nào trong nháy mắt lạnh lẽo để ngươi chủ tử tự để đi sở thiên mở miệng thanh s á c hoàn toàn như trước đây bình thản nam tử cao lớn sắc mặt phát lạnh lạnh lẽo nhìn sở thiên vị tiên sinh này ta hy vọng ngươi coi chúng thừa nhận cùng vị tiểu thư này ở giữa không có bất cứ quan hệ nào đừng cho đại gia hiểu lầm hắn thiếu gia coi trọng nữ nhân nhất định phải bảo trì trong sạch dạng này một cái nhìn bình thường nam nhân có tư cách gì cùng hắn thiếu ra coi trọng nữ nhân còn có quan hệ hiện tại hắn đối nam tử này còn có thể khắc khí nhưng nếu nam tử này không thất thời cũng đừng trách hắn ba nhưng mà hắn lời nói vừa dứt trên mặt chính là chuyền đến c h ó i thai cái tác tấm thanh lực lượng khổng lồ trực tiếp để hắn hoành bay ra ngoài rơi xuống tại năm mét có hơn xuất thủ người không phải sở thiên mà là t ố nữ đám người cùng nhau kinh hãi nhìn xem t ố nữ t ố nữ nhìn liền là một cái nữ tự yếu đuối không nghĩ tới một bạn thai lực lượng vậy mà lại đáng sợ như vậy cái kia nam tử cao lớn thể trọng trí ít một trăm bảy mươi lại bị tố nữ một bạt hai p h i í n bay với lại còn trực tiếp phiến hôn mê bất tỉnh thoáng một cái đem tất cả mọi người c h ấ n trụ nam tử cao lớn cái kêu ba vị đồng bạn cũng không dám tiến lên nữa đến bọn hắn thế nhưng là biết nam tử cao lớn thực lực đều sắp thành vì cường đại cổ võ giả dạng này thực lực vậy mà tại tố nữ một bạt hai phía dưới liên một điểm sức phản kháng đều không có d o đến thảm nhất người không ai qua được lý diễm nàng ý thức được tố nữ như vậy độc thủ chính là bởi vì nam tử cao lớn nói với sở thiên câu nói kia phản phất tố nữ không dung bất luận kẻ nào đối sở thiên bất kính đồng、dạng. nhìn xem cái mỹ nữ đối nam nhân kia thái độ nam nhân kia giống như không phải cơm chỗ nam cái kia dĩ nhiên không phải cơm chỗ nam ngươi vừa mới không có cảm giác được à, mỹ nữ kia tại phiến cái kia nam tử cao lớn lúc băng lành đến nhiệt độ không khí đều giống như giảm xuống một chút ta cũng cảm thấy vừa rồi nhiệt độ không khí đột nhiên băng lánh để cho ta đều có một loại dùng mình cảm giác mới vừa rồi là chúng ta hiểu lầm người ta một nữ nhân có thể như vậy để ý một cái nam nhân làm sao lại là nhỏ cơm chỗ nam đám người nhao nhao kinh nghi xì xào bàn tán tất cả mọi người từ tố nữ vừa mới phiến cái kia nam tử cao lớn một bạt hai bên trong nhìn ra sở thiên hẳn không phải là cơm chùa nam tố nữ hôm nay là sinh nhật ngươi không nên tức giận đi thôi sở thiên hướng về tố nữ khẽ cười cười công tử xen cho phép tố nữ lần thứ nhất không tuân theo ngài lời nói nói chuyện tố nữ mặt không biểu tình đi đến lý diễm trước người n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì lý diễm hoảng sợ nhìn xem tố nữ tố nữ vừa rồi cái tiêm một bạt thai đem nàng dọa t h ầ m rồi nếu là tố nữ cho nàng một bạt thai nàng có thể nào chịu được lấy ba tố nữ một bạt h a i lắc tại lý diễm trên mặt lý diễm lảo đảo n g á bước náo hải bên trong ông ông tác hưởng một tắc này là ta cho ngươi biết ngươi chẳng qua là một cái nhỏ con kiến hôi có tư cách gì đến nói xấu công tử ba tố nữ lại là một bạn thai lắc tại lý diễm trên mặt lý diễm não bên trong một mảnh mê muội cảm giác toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng một t á t này là ta cho ngươi biết ta chẳng qua là công tử một cái nha hoàn ta vốn có hết thảy đều là công tử bắn cho một câu khơi dậy ngàn cơn sóng cái gì nàng nàng là cái này nam nhân nha hoàn ta lúc đầu cho là bọn họ là tình lữ hoặc vợ chồng không nghĩ tới lại là chủ tớ quan hệ chơi a cái này cũng thật bất khả t ư nghị hắn lại là cái này đẹp nữ chủ nhân tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm không có người sẽ nghĩ tới xinh đẹp như vậy một nữ nhân cũng chỉ là nhìn bình thường sở thiên nha hoàn ba tố nữ cuối cùng một bạn thai đánh vào lý diễm trên mặt hôm nay là sinh nhật của ta cho nên ngươi rất may mắn ta chỉ vào miệng ngươi còn có thể sống sót nói xong lúc tố nữ một lần nữa về tới sở thiên bên cạnh vén lên sở thiên cánh tay tại sở thiên trước mặt nặng cái tia dung nhan tuyệt mỹ một lần nữa nổi lên mỹ lệ tiêu dung người a đều bao lớn còn dễ dàng như vậy tức giận sở thiên khẽ lắc đầu cười nói ở trước mặt công tử tố nữ vĩnh viễn là thiếu nữ tố nữ ngọt ngào cười nói đi thôi s ở thiên khẽ cười cười mang theo tố nữ rời đi xem ra bọn hắn thật đúng là chủ tớ quan hệ a không phải sao ngươi nhìn mỹ nữ kia ở trước mặt hắn nhu thuận thuận theo bộ dáng không tựa như là chủ tớ a thật hâm mộ cái này nam nhân có như thế một cái xinh đẹp nhà hoàn a nhìn xem s ở thiên rời đi người chung quanh nao nhau sợ h ã i thán phục hâm mộ chúng ta làm sao bây giờ còn có thể làm sao mau đi trở về đem chuyện này bẩm báo cho thiếu gia cái kêu ba vị tây trang màu đen nam tử thấy sợ thiên cùng tố nữ liền rời đi như thế không ai dám tiến lên ngăn cản u ố n quýt giơ lên đã hôn mê vị kia nam tử cao lớn rời đi chương 3 a m tiêu ra tiêu g i ậ t to như vậy hoan g nhạc cốc bên trong hấp dẫn người ta nhất địa phương chính là đường ven biển bên trên bãi cát phần lớn người đều ưa thích đến nơi đây dung o ạ n bởi vì nơi này có các loại thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ đẹp không sao tà xiết mắt không kịp nhìn chỉ bất quá giờ phút này trên bờ cắt đ á m người đại đa số người đều cực kỳ hâm mộ nhìn về phía một cái phương hướng chỉ thấy lúc này mặc một đầu quần đùi bãi biển sợ thiên tại mặc một thân lặn váy tô nữ nương theo dưới cầm một khối ván lướt sóng đi hướng biển cả đại đa số người ánh mắt đều là tụ tại tố nữ trên thân tố nữ mặc dù là mặc là váy nhưng này mỹ hảo dáng người cùng cái kia thon dài trắng non chân dài trên bờ cắt nữ tử không ai có thể so sánh cái kia dung nhan tuyệt mỹ cảng là không ai bằng nhao nhao cực kỳ hâm mộ sở thiên có thể có dạng này một vị bạn gái sở thiên mang theo tố nữ tiến nhập nước biển hai người cùng nhau hướng về phía trước biển cả b ơ i đi đối với sở thiên cùng tố nữ tới nói đạp nước mà đi cùng như giống trên đất bằng đồng dạng nhẹ nhõm đơn giản nhưng đối người thường mà nói cái này cũng quá mức kinh thế hai tục sở thiên không cần thiết triển lộ ra bơi gần ngàn mét về sau phía trước một đạo cao năm sáu mét sóng biển như một mặt tường vách tường đồng dạng đánh tới tố nữ lên đây đi sở thiên thủy tiện chính là bước lên ván lướt sóng bình ổn đứng đấy lướt sóng là tố nữ hành trình bên trong sau cùng một trạm tố nữ nhẹ nhàng linh hoạt đạp vào ván lướt sóng đứng tại sở thiên trước người sở thiên nắm cả tố nữ v ò n g e o khống chế dưới chân ván lướt sóng đang phập p h ồ n g nước biển bên trong đón sóng biển mà đi tố nữ trên dung nhan nổi lên ánh nắng c h i ề u đỏ tại ánh triều tà chi bên trong phá lệ mỹ l ạ làm rung động lòng người nay ngày hành trình đều là nàng tận lực an bài hai người hạng mục nay này chính là cùng công tử cuối cùng ở chung thời gian có thể tại nhân sinh cuối cùng có thể như vậy giúp vào công tử ngược bên trong cảm thụ được công tử ấm áp ngửi n g ư ờ i hắn khí t ứ c nàng cũng không có tiếc v ố i hào hào hào nước biển âm thanh nào hào v ă n g lên công tử mang theo nàng xuyên thấu sóng biển tại sóng biển bên trong như như gió trượt bên trong đỉnh nước biển c u â n xuống tạo thành một đạo mỹ lệ màn nước nàng giúp vào công tử ngược bên trong đi xuyên qua này cũng quyển màn nước bên trong tại cái này ngắn ngủi màn nước trong không gian phản phất thế gian liền chỉ còn lại nàng cùng công tử thời gian như t o i đưa đ ạ mắt chính là hai trăm năm hồi tưởng lại một ư ơ i tám tuổi mới tới đến công tử bên người lúc tố nữ không lắm thổn thức thời gian qua thật nhanh trong bất chi bất giác đã tại công tử bên người chờ đợi hai trăm n ă m hai trăm n ă m quá ngắn ngủi nàng l ặ n g lặng rúc vào công tử ngược bên trong cảm thụ được h ắ n ấm áp người ngửi nàng khí tức quen thuộc là như thế quyến luyến cùng không bỏ đáng tiếc cuối cùng đến nên rời đi thời điểm nàng rất muốn cứ như vậy tại công tử ngược bên trong chết đi thế nhưng nàng không thể nàng không muốn nhìn thấy công tử vì nàng khổ sở thời gian tốt đẹp vốn là như vậy ngắn ngủi sóng biển tản công tử mang theo nàng đang p ậ p phòng sóng biển bên trong hướng bên bờ trượt mà đi trên bờ các đám người nhìn xem một màn này nhao nhao kinh ngạc hắn vậy mà có thể mang theo một người lướt sóng tại nước biển bên trong vậy mà không chìm thật bất khả tư nghị đây là thật đại thần a đám người vô cùng ngạc nhiên bình thường đều là một thân một mình lướt sóng nhưng ngay cả như vậy tại sóng biển lắng lại về sau cũng sẽ chìm vào biển bên trong nhưng sở thiên không chỉ có tại sóng biển lắng lại giờ không có chìm còn mang theo một người trượt cái này thật bất khả tư nghị cùng mọi người ngạc nhiên không đồng thời trên bờ các người thanh niên kia hai mắt nhắm lại ánh mắt bên trong tràn đầy lệch ý tại sở thiên mang theo tố nữ lướt sóng thời điểm hắn liền tới đến nơi này một mực nhìn lấy chính mình coi trọng nữ nhân giúp vào sở thiên n g ư ợ c bên trong hình tượng nội tâm của hắn bên trong đấu kỵ chi hỏa không đến bước lên liền như là nhìn xem thuộc về mình nữ nhân ở người khác n g ư ợ c bên trong đồng dạng lúc này sở thiên mang theo tố nữ về tới trên bờ cát sở thiên bình thản nhìn thoáng qua thanh niên cùng tố nữ rời đi chỉ là không đi hai bước thanh niên mấy vị thủ hạ bên trong đi tới hai người ngăn cản đường đi ngươi có thể rời đi nhưng vị tiểu thư này mời theo chúng ta cùng đi gặp thiếu gia hai vị thủ hạ băng lãnh nói với sở thiên một câu sau đó cũng kính hướng về tố nữ làm ra mời thế tố nữ thần sắc trong nháy mắt phát lạnh cúc đi lần này sở thiên xuất thủ hắn tiện tay bình thản vung lên Đồng, đ ồ ngăn n g chở đường đi hai vị này hắn tử tựa như là đột nhiên bị một loại nào đó lực lượng vô hình đánh trúng vào hai người trực tiếp hướng về bên cạnh bay ngược mà đi cách không đả thương người cảm c h i cảnh v õ giả thanh niên nhìn xem sở thiên lộ chiêu này hơi cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới sở thiên vậy mà có thể cách không đả thương người là một vị thực lực đạt tới cảm c h i cảnh cổ v õ giả có chút ý tứ thanh niên khoe miệng c á n nhết cất bước đi hướng sở thiên phía sau hắn một đám thủ hạ đi theo tại sau lưng bên cạnh vị kia có chút mấy phần tiên phong đạo cốt láo giả lạnh nhạt theo ở bên người hắn trước đó ta nghe thủ hạ ta báo cáo nói ngươi để ta tự mình tới gặp ngươi thanh niên đi hướng sở thiên vừa đi vừa cười nói xem ra ngươi như vậy nói khoác không biết ngượng nói ra câu nói này bằng liền là cảm c h i c ả n h thực lực tại trước mặt người khác ngươi xác thực có p h á c lối tiền vốn nhưng ở ta tiêu giật trước mặt ngươi đây chính là nói khoác không biết ngượng sở thiên dừng bước xoay người lại cảm thấy hơi kinh ngạc kinh thành người tiêu da không nghĩ tới ngươi vẫn là có một chút kiến thức tiêu giật thần sắc bên trong nổi lên vẹn n ạ o nhiên người tiêu da một đời không bằng một đời sở thiên khẽ lắc đầu làm cản tiêu giật mấy vị tia thủ hạ lập tức tức giận quát lớn vị lao giả kia k h ẽ nhữ mảy một cái tiêu giật thần sắc trong nháy mắt chuyển sang lạnh leo dám nói như vậy ta người tiêu g i a người là đệ nhất nhân bọn hắn tiêu g i a là cỡ nào cường đại tại toàn bộ hoa quốc đều là thuộc về đỉnh tiêm gia tộc ai dám nói tiêu g i a không phải cái này chẳng qua là cảm c h i cảnh v õ giả vậy mà cũng dám nói bọn hắn tiêu g i a một đời không bằng một đời muốn c h ế t ta tố nữ thần sắc trong nháy mắt băng hàn cái này người của tiêu g i a dám can đảm uy hiếp nàng công tử tố nữ chúng ta đi thôi sợ thiên khẽ lắc đầu quay người mang theo tố nữ rời đi hắn không hứng thú lý biết cái này tiêu g ậ t n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i như vậy nói khoác không biết ngượng nói tiêu ra muốn đi không dễ dàng như vậy à nói chuyện là vị lão già kia chỉ thấy hắn giờ phút này đi ra thân hình khẽ nhúc nhích ở giữa một giây sau đã là xuất hiện ở sở thiên trước người ngăn cản đường đi vận chuyển chân khí trong cơ thể phía dưới hắn quanh người không khí sinh ra một loại vô hình ba đậu như là tạo thành một đạo thật dày khí tưởng hướng về sở thiên để ép mà đến mới vào võ giả tông sư chi môn sở thiên nói không sai trần l a o đã nhập tông sư liệt kê n g ư ơ i cái kia chút thực lực tại trần lao trước mặt chẳng phải là cái gì hiện tại ngươi cũng đã biết ngươi đắc tội người nào a tiêu giật đem người đi tới t h ầ n s á t hắn bên trong tràn đầy nặng nề còn có khinh miệt một cái cảm c h i cảnh v õ giả tại tông sư trước mặt chỉ có bị t r i ể n ép bệnh người trẻ tuổi thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân không có người dạy ngươi câu nói này hôm nay lão phu liền để ngươi minh bạch trần lao lạnh nhạt nhìn xem sở thiên đang khi nói chuyện hắn tăng cường vận chuyển trong cơ thể chân lực đối phó một cái cảm c h i cảnh v õ giả hắn không dùng v õ kỹ chỉ là dùng tông sư đơn giản nhất khí tượng cũng đủ để chiến ép sở thiên sở thiên không nói bước lên phía trước đột nhiên đông trần lao trong nháy mắt cảm giác được sở thiên phóng ra một bước này liền như là đạp ở trên người mình cái này đạp mạnh trí lực để hắn chỉ cảm thấy có nặng ngàn cân đồng dạng lực lượng đáng sợ trực tiếp chấn động đến hắn chân khí trong cơ thể trệ loạn khí huyết rời sông lấp biển cái này sao có thể trần lao con người phóng đại khó có thể tin hắn nghiêm trọng đánh giá thấp sở thiên thực lực quyết định thật nhanh trần lao lựa chọn sử dụng võ pháp đông đông nhưng mà trần lao còn chưa có bắt đầu sử dụng võ pháp lúc hắn trong nháy mắt cảm giác được sở thiên bình thường đi lại hai bước lại như vạn cân nặng đạp trên người mình một bước so một bước lực lượng đáng sợ Hắn hiện tại không chỉ có không cách nào tại lại có sở ử dụng trong tạng, kinh càng này xuất hiện vết rách. Bên ngoài nhìn hắn không có bị thương gì, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, đã bị trọng thương. gì, võ vết pháp, phủ thể mạch, rách. chỉ các tại xuất tự biết, cơ lúc có có đại đã là Bề bị bị s thiên bước ra bước thứ tư nhưng một bước này hắn không tiếp tục đạp xuống đi sở thiên bình thản nhìn xem t r ầ n lão lưu lại một cơ hội t ạ đại s ứ ân không giết trần lão không có chút gì do dự quỳ gối sở thiên trước mặt dập đầu mà bái hắn đã minh m ạ c h sở thiên cho hắn một lần sửa đổi cơ hội như sở thiên một bước này đạp xuống đi hắn hẳn phải chết không nghi ngờ sở thiên bình thản gật đầu mang theo tố nữ rời đi trần lão ngươi làm sao lại hướng hắn quỳ lạy tiêu giật quá sợ h ã i chạy tới bận điệu đi nâng trần lão trần lão run rẩy đứng lên sau đó miệng bên trong mánh liệt mà tuân ra một n g ũ máu trần lão ngươi ngươi thụ thương tiêu giật đột nhiên biến sắc lấy trần lão đạt tông sư thực lực vậy mà thụ thương với lại hắn vừa rồi cũng không nhìn thấy sở thiên xuất thủ à cứ như vậy bình thường đi vài bước trần lão nhẹ gật đầu nói t i ê u giật về sau vạn chớ không nên đi t r e o chọc vị đại sư này hắn thực lực hơn ta vô cùng xa ở trước mặt hắn ta không có chút nào lực phản kích hắn là tông sư tiêu g ậ t toàn thân kinh d u n lên một cái trần lão sắc mặt tái nhuận sống sót sau tai nạn gật đầu tiêu giật hai mắt phóng đại tràn đầy khó có thể tin hắn không thể tin được một cái vẹn vẹn hai mươi tuổi ra mặt thanh niên vậy mà đặt đến tông sư cảnh t i ê u giật chúng ta lần này ra ngoài là đi ra ngoài tìm tìm vị kia s ở tiền bối đây là việc cấp bách vạn chớ không thể lại bởi vì nhỏ mất lớn làm trễ mãi chuyện này trần lão dặn dò tiêu giật vội vàng gật đầu tại biết sở thiên thực lực về sau hắn cũng lại không dám suy nghĩ tôn ữ đem tâm tư đặt ở tìm kiếm vị kia sợ tiền bối trên thân hai đạo giòn tan r ộ n g nữ dễ nghe tại hắn mở cửa giờ chuyển đến công tử các loại đợi ở cửa người không còn là tố nữ là một đôi dáng dấp cực đẹp song vào thai giống như tố nữ mới tới bên cạnh hắn đồng dạng hai nữ trẻ tuổi mỹ mạo chỉ có mười tám tuổi tiếu m ị trên gương mặt mang theo một vòng khiếp ý tố nữ đi công tử ta là thân thần ta là hi hi hai nữ cung kính đứng tại sở thiên trước người c â u nghệ bên trong mang theo khiếp ý tự giới thiệu hai nữ vô luận là dung nhan thân cao dáng người vẫn là ăn mặc đều giống như đúc ngay cả kiểu tóc chất tóc đều như thế hai nữ đứng chung một chỗ liền như là là một người bản tôn cùng gương ảnh khác biệt duy nhất chính là hai người giữa mi tâm điểm này kỳ lại chu xa đồ án sơ thần chi hi s ở thiên khẽ vất cảm hai nữ là một đời mới thánh nữ thay tố nữ tới hầu hạ h ắ n công tử đây là tố nữ thánh nữ lưu cho ngài thần thần tất cung tất kính đem một cái phong thư hiện lên đưa cho s ở thiên s ở thiên cầm phong thư đi vào trên ghế s a lon ngồi xuống đem phong thư mở ra l ặ n g lặng nhìn xem tin nội dung công tử tố nữ về thánh vực xin tha thứ tố nữ đi không t ử giã nếu có k ế p sau tố nữ hy vọng còn có thể lại bạn công tử hai trăm năm tố nữ xinh đẹp chữ viết ký tên chỗ m ộ trong giọt dung giải Nội mắt nước cạn. sớm đã khô á c mấy lời, t h t h nháy lại có thể cảm g i tố nữ tại viết nữ phong à lúc, đối với mắt n quyến không tố nữ làm bạn ở bên cạnh hắn đã qua hai trăm linh năm tố nữ đại nạn sắp tới không thể không rời đi hắn trở về thánh vực một đời mới thánh nữ thần thần hi hi thay tố nữ phụ trách hắn sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày thần thần hi hi sau này hai trăm năm các ngươi phải nhớ k ỹ một câu đ ừ n g đối t a động tình sở thiên đứng dậy đi vào phòng rửa mặt câu nói này cũng là lúc trước tố nữ đi vào bên cạnh hắn lúc hắn đ ố i tố nữ nói chuyện qua nghĩ tới đây sở thiên sớm đã bình tĩnh không lay động tấm cảnh cuối cùng vẫn là sinh ra một vòng g ậ n sóng c ầ n tuân công tử c h i ngôn thần thần hi hi cúng kính bắt lại c u n g kính thanh sắc bên trong tản ra một vòng vội sướng công tử đã công nhận các nàng sau này hai trăm năm các nàng đều sẽ lưu tại công tử bên người Các nhưng à n n g từ ỏ liền loại luyện, tiếp nhận huấn không bắt tu đầu đủ đạo p chỉ h có ơ diện, thi nghi, còn có c thư lễ ầ mà kỳ thư hỏa v .v. Từ hỏa hoa nước v.v. o quốc đến n g i từ các ổ trí một sơ hở, mọi thứ học mọi thứ tinh thông. Toàn trí toàn、năng. Thế gian nữ tử, không có bất kim, không không kỳ mọi mọi gian người hở, học thể năng. nữ nào cùng sơ có có c nàng so sánh. Nhưng mà, các Nhưng nàng mà, khắc khổ cố gắng mất ăn mất ngủ học những n à y chính là vì có bị một ngày có thể bị chọn lựa ra trở thành thành nữ đi vào công tử bên người phục thị công tử tả hữu đây đối với các nàng tới nói là trí cao vô thượng vinh hạnh đặc biệt các nàng còn nhớ rõ Tại ngấp tầng tầng tử mới xuất hiện tại thư việt cổng mặc một thân màu hồng nhẹ nhàng khoan khoái đồ thể thao trải lấy hai cái bím tóc đuôi ngựa giang hiệu nguyệt chính là vui mừng hớn hở chạy tới sợ thiên thấy giang hiệu nguyệt vừa đến đã kéo lại mình cử tay nhỡ mày một cái đưa cánh tay từ giang h i ể u n g u y ệ t cánh tay bên trong rút ra đi ra thối ngấp tử như thế ghét bỏ ta a giang h i ể u nguyện thấy sợ thiên hành động này lập tức miết miệng con mọt sách này đã vậy còn quá ghét bỏ nàng để nàng tâm bên trong rất khó chịu bất quá nàng liền là không tim không phổi người khó chịu một cái liền tiêu tán vô ảnh vô tung lại đi theo tiên nhị triệu can trần nha bọn hắn sớm đã đến giờ phút này đang tại chỉnh lý thư viện bên trong những cái kia tàn phá sách cũ tịch thay đổi sách mới tịch lại đem sách cũ tịch chuyển xuống đến s ở thiên lên lầu đi giúp ba người chuyển sách cũ s ở thiên không cần không cần ba người chúng ta đến liền hoàn toàn có thể đúng, đúng đúng ngươi nghỉ ngơi đi thôi chút chuyện nhỏ này cái nào có thể để ngươi tới làm ba người thấy một lần sở thiên muốn tới chuyển sách cũ giật mình kêu lên hoàng bước lên phía trước ngăn lại sở thiên ba người các ngươi hiện tại biết sợ h ạ i ngốc tử đi giang hiệu nguyệt ở một bên hì hì cười nói t i ê n nhị ba người nhất thời mặt đỏ tới mang h a i quả thật bị giang hiệu nguyệt nói bên trong phía trước m u ộ n bọn hắn nhìn thấy sở thiên triển lộ thực lực về sau tại chỗ liền sợ choáng váng bọn hắn không thể tin được mình khi dễ một năm sở thiên lại là cái ẩn tàng cao thủ thể thế cường đại như vậy cao thủ hiện tại dù cho cho bọn hắn mười cái lá gan bọn hắn không chỉ có không dám giống như trước kia sai sử sở thiên vẫn phải đem sở thiên cho cung cấp không quan hệ tất cả mọi người là đồng sự sở thiên nói nói xong liền đi hướng thả đầy sách cũ thùng giấy đừng đừng đừng s ở đại thần ngươi đi nghỉ ngơi đi ngươi nghỉ ngơi chúng ta mới có thể an tâm ba người gắt gao ngăn lại s ở thiên s ở thiên mặc dù giống như trước đây bình thản nhưng bọn hắn hiện tại là thật sợ s ở thiên sợ hái mình chỗ nào chọc tới s ở thiên s ở thiên đem bọn hắn một bàn tay cho p h i í n bay ngóc tử về sau liền đến phiên ngươi sai sử bọn hắn giang h i ể u nguyệt cười hì hì nói đúng đúng, đúng sợ thiên ngươi về sau có thể tùy tiện sai sử chúng ta sợ thiên về sau ngươi chỉ tây chúng ta tuyệt không dám hướng đông ba người như là nhỏ gật đầu như gà mổ t ó c sở thiên im lặng không lại nói cái gì bay người đi xuống lầu đi giang h i ể u nguyệt vội vàng đi theo xuống lầu trên lầu liền lưu lại tiên nhị triệu can trần nha ba người s á c h s á c h ta đi một dương sách làm sao nặng như vậy a dạng này trên dưới lâu phải đem người m ệ t chết liền chính là ta ta trước kia làm sao không có phát ra đâu các ngươi còn không biết xấu hổ nói một năm qua này đại bộ phận đều là sở thiên một người làm xong hiện tại biết nặng biết mệt không tiền ca nói xong giống giống như ngươi rời qua giống như giống như ba người khổ cắp cắp sách từng dương thư tịch hiện tại bọn hắn mới biết được như vậy sách sách vừa đi vừa về trên dưới lâu là thật mẹ nó mệt mỏi mệt mỏi đến bọn hắn đầu đầy là mồ hôi thở hồn hển Kỳ thật chúng ta sớm nên chú ý tới sở thiên là cái ẩn tàng cao thủ tiên nhị cảm k h á i nói đúng à, sở thiên chuyển nhiều sách như vậy trên dưới lâu đừng bảo là toát mồ hôi liền là liên khi đều không có thở một cái cái này sao có thể sẽ là người bình thường triệu can gật đầu cười khổ trần nha tự biết nói chuyện cả lâm cũng liền không nói thêm gì nữa gật đầu đồng ý a bộ hậu cần văn phòng người đến lúc này triệu can kinh ngạc nói chỉ thấy giờ phút này một người mang kính mắt nam tử trung niên đi vào thư viện thiên ca hắn không phải là lại tìm đến người đi triệu can cùng trần nha nghi hoặc hỏi hai ngày trước đến thư viện gọi tiền nhị đi chủ nhiệm văn phòng người liền là vị trung niên nam tử này tiền nhị không có trả lời nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần hắn biết trung niên nam tử này nay ngày không phải tới tìm hắn chỉ sợ là tìm đến sở thiên quả nhiên vị trung niên nam tử kia đi vào thư viện đại sảnh về sau liền đem ánh mắt trực tiếp rơi vào bình tĩnh ngồi đang mượn sách giữa đài sở thiên trên thân sở thiên đi với ta một chuyến văn phòng hứa chủ nhiệm có chuyện tìm ngươi hứa chủ nhiệm tìm hắn làm cái gì ngồi tại sở thiên bên cạnh giang hiệu nguyện hỏi chuyện không liên quan ngươi liền không nên hỏi nhiều sở thiên cùng ta tới phòng làm việc nam tử trung niên lạnh nhạt nói giang hiệu nguyện tức giận đến lập tức liền đứng lên nàng cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi làm gì dạng này ngạo mạn a sở thiên bình thản nhìn thoáng qua nam tử trung niên khép sách lại tịch đi ra mượn sách đ à i đi thôi tại trải qua bên cạnh trung niên nam tử lúc sở thiên bình thản nói một câu nam tử trung niên sửng sốt một chút cái này sở thiên ngự khí cùng thần thái vậy mà so với hắn còn muốn ngạo khí lấy lại tinh thần lúc hắn lệnh hử một tiếng đi theo ra ngoài chương ba mươi sáu sa thải kỳ quái hứa cường tìm sở thiên làm cái gì triệu can cùng trần nha thấy sở thiên rời đi cũng b ế t từ lầu hai chạy xuống dưới tiền nhị thần sắc cảm đạm đi theo tại hai người sau lưng đi xuống lâu h i ể u nguyệt vừa rồi người kia có hay không nói tìm sở thiên làm chuyện gì hai người bận đ i ệ u nhìn về phía giang h i ể u nguyệt hắn không nói vừa nhắc tới chuyện này giang h i ể u nguyệt liền giận nàng vừa rồi chỉ là hiếu kỳ hỏi thăm một cái liên bị cái kia cái nam tử trung niên ngự khí bất thiện hùng một trận nàng giang hiệu nguyện trước kia khi nào nhận qua dạng này khí xem ra hứa cường tìm sở thiên khẳng định không có chuyện tốt cái kia đó còn cần phải nói lại cũng không phải không biết hứa hứa cường là ai triệu can cùng trần nha trên mặt nổi lên thống hận c h i sắc hứa cường là dạng gì người tại bọn hắn bộ hậu cần đều là mọi người đều biết nhưng bức bách tại hứa cường bị áp bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm t h a n h lấy hứa cường như vậy tìm sở thiên làm sao lại có chuyện tốt hai người thống hận thần sắc bên trong lại hiện ra lo lắng người không biết bây giờ nên làm gì chỉ có một mực không nói gì tiên nhị biết hứa cường tìm sở thiên làm cái gì sở thiên nay ngày muốn bị sa thải đây cũng là bởi vì hắn bán rẻ sở thiên nhớ tới chuyện này tiền nhị nội tâm bên trong một mảnh giày vỏ hối hận mình lúc ấy bán rẻ sở thiên giang hiệu nguyệt nghe xong trần nha cùng triệu căn nói những lời này cũng biết hứa cường tìm sở thiên không có chuyện gì tốt nàng cũng q u y ế t lấy cớ đi n h à c xí vội vàng chạy vào thư viện toilet tại trong toilet nàng bận bịu lấy điện thoại di động ra bấm một chiếc điện thoại tiểu tổ tông thìm ta có chuyện gì điện thoại vừa tiếp thông bên trong liền truyền đến một đạo tản ra mấy phần bất đắc di thanh em nam tử tiểu giang ngươi nhanh đi bộ hậu cần hứa cường nơi đó nhìn xem ta có cái đồng sự ngươi bây giờ liền đi giang h i ể u n g u y ệ t vội vàng thúc giục tốt tốt tốt điện thoại đối diện người không biết làm sao đáp ứng giờ phút này ngồi tại tô đại phòng làm việc của viện trưởng bên trong tuổi t r ừ n g bốn mươi hứa giang dụ nhân bất đắc dĩ cười khổ cúp điện thoại hắn thật cầm giang h i ể u n g u y ệ t cái này tiểu tổ tông không có biện pháp gì lúc trước hắn cũng không nghĩ tới tiểu tổ tông từ trong gia tộc vụ trộm sau khi chạy ra ngoài sẽ đến đến hắn nơi này lúc ấy giang h i ể u n g u y ệ t xuất hiện ở trước mặt hắn lúc đem hắn hồn đều nhanh dọa đến c á t h ế u sợ thiên giang dụ nhân thì thảo đọc lấy cái tên này ẩn, ẩn cảm giác có chút quen thuộc bỗng nhiên hắn nghĩ tới. đại khái tại một năm trước thành giáo bộ điều tới một thanh niên đến bọn hắn thư viện làm việc người thanh niên này liền gọi sở thiên hắn lúc ấy nghe xong là đến thư viện làm việc liền biết cái này sở thiên chỉ sợ là đi quan hệ đối với loại này đi quan hệ người hắn từ trước đến nay khó chịu với lại chỉ là đến thư viện làm việc vậy hiển nhiên cái này sở thiên là bất học vô thuật không có bản lãnh gì đến thư viện làm việc chỉ là l a n lộn cá thể chế tại an nhàn hoàn cảnh bên trong ngồi ăn rồi chờ chết tại sở thiên sau khi rời đi hắn tùy ý lật xem một lượt sở thiên tư liệu nhưng mà không nga không biết khẽ đạo đem hắn dọa kêu to một tiếng tư liệu bên trong sở thiên quả thực là cái thiên tài nhân vật hạ vặt trên tiến sĩ c ả m vợ diệt trên tiến sĩ s ở t ả n phật trên tiến sĩ mít trên tiến sĩ thế giới thập đại danh giáo trên tiến sĩ sở thiên cơ hổ cầm hơn phân nửa nếu không có hắn tự mình tra xét một cái những này giấy chứng nhận hảo hắn đều không thể tin được đây là thật thế gian tại sao có thể có như thế yêu nhiệt g người người khác cầm một cái trên tiến sĩ cũng khó khăn so lên trời sở thiên lại giống như chơi đ ù a đem thế giới thập đại danh giáo trên tiến sĩ đều nhanh cầm k ắ p cả cái này là bậc nào yêu nhiệt cùng thiên tài nhưng làm hắn không thể tưởng tượng là dạng này yêu nhiệt người cũng chỉ lúc à làm tới tiếng tâm gì thư cái viện nhân viên quản lý. l có không nhân quản gì bắt đầu hắn tìm sở thiên nói qua hai lần muốn cho sở thiên đến dạy học nhưng đều bị sở thiên tự tuyệt hắn suy đoán khả năng này là cái người tính cách cho phép a về sau hắn liền không cưỡng cầu nữa d â n g i à hắn tại bận rộn làm việc bên trong cũng liền quên đi nếu không có nay ngày giang hiệu nguyệt nhấc lên hắn đều quên sở thiên hứa cường tìm sở thiên chuyện gì giang dụ nhân n h ữ m ả y rời phòng làm việc hướng về sau cần bộ đi đến giờ phút này sở thiên theo bộ hậu cần vị trung niên nam từ kia đi tới bộ hậu cần khu vực làm việc n g ư ơ i tuổi trẻ nạo khí là cần b ả n sự giống như ngươi một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý ngươi có bản lãnh gì học người t a n g ạ o khí ta khuyên ngươi ngươi tốt nhất đem ngươi túi đ ầ u đến hắn vừa đi vừa lãnh đạm hướng sở thiên nói sở thiên liền cảnh hắn h ư n g thú đều không có trực tiếp đi vào bộ hậu cần chủ nhiệm văn phòng hừ không biết điều đồ vật nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng sở thiên đi vào văn phòng gặp được bộc vệ có chút hói đầu hứa cường ngồi tại trước bàn làm việc nhàn nhã hải lòng uống trả nghe được bước chân hắn âm thanh cũng không có g ư ơ n g mắt liết hắn một cái hứa cường nói đi gặp ta chuyện gì sở thiên cười nhạt một tiếng đi vào cạnh ghế salon vắt chân hài lòng ngồi xuống gặp ngươi chuyện gì hứa cường vốn định ra vẻ bộ dáng để sở thiên cảm giác áp lực để hắn đẹp mắt đến sở thiên ở trước mặt hắn bộc lộ thấp thỏm lo hâu bộ dáng ai biết cái này sở thiên lại còn là không có để hắn vào trong mắt khẩu khí thật là lớn hứa cường đặt chén trà xuống lạnh lẽo nhìn sở thiên ngươi bây giờ còn không biết mình tỉnh thành sao nói một chút ta sở thiên lạnh nhạt tự nhiên không để ý bộ dáng ngươi lập tức liền sẽ bị sát hại hứa cường vừa nhìn thấy sở thiên loại này không để ý bộ dáng liền tới khí âm thanh lạnh lùng nói ta bị sát hại là bởi vì chuyện gì sở thiên hơi sửng sốt một chút nói chính ngươi còn không biết ta hứa cường cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm sở thiên nói ngươi thường xuyên thoát ly làm việc cương vị thậm chí không đến học viện ngươi còn mặt mũi nào lưu tại tô đại ngươi từ ai miệng bên trong biết chuyện này sở thiên k h ẽ n h nhữ mảy một cái hắn có khi không đến tô đại chuyện này cũng chỉ có thư viện mấy người biết thư viện mấy người trước đó mặc dù thường xuyên trộm gian dùng m ạ n h lưới để một mình hắn làm việc nhưng mấy người tâm địa cũng không xấu quan hệ lẫn nhau đều rất không tệ hắn không có tới tô đại chuyện này bọn hắn đều sẽ cho hắn g i u giếm giút hắn bổ sung chấm công chuyện này chưa hề bị ngoại nhân biết qua thư viện mấy người hẳn là sẽ không bán hắn mới đúng hứa cường nhìn thấy sợ thiên rốt cục cao mày trên mặt nổi lên tiểu dung rất ngạc nhiên ta vì sao lại biết chuyện này à hh ắ c ắ c là tiền nhị bán ngươi là ngươi bức bách hắn sợ thiên lông mày r á n ra bình thản nhìn xem hứa cường hắn nhớ tới hai ngày trước hứa cường tìm tiền nhị chuyện này tiền nhị từ hứa cường nơi này sau khi trở về sắc mặt liền không dễ nhìn đêm đó còn chủ động mời mời bọn họ nhọ tụ nhọ tụ giờ còn tâm sự nặng n ề hướng hắn liên tiếp mời ba trẻ l í n rượu nghĩ đến là tiền nhị tự biết bán rẻ hắn nội tâm cũng có phần bị g à y vỏ ngươi không nghĩ tới đi tiên nhị lại bán đứng ngươi hứa cường dương dương đắc ý cười một tiếng quả thật có chút để cho ta ngoài ý mớn sở thiên nhẹ gật đầu hứa cường sắc mặt lạnh lẽo sở thiên tại biết người bên cạnh bán rẻ mình về sau lại còn là một bộ bình tĩnh thông rong bộ dáng hắn lãnh đạo nói ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện đi tiên nhị bên ngoài thiếu một cái cổ trái hành vi ác liệt lần này bị sa thải danh sách bên trong hắn cùng ngươi cùng một chỗ sở thiên khanh nhữ mày một cái tại ngươi bức bách hắn bán ta lúc ngươi đã đáp ứng hắn nào đó loại điều kiện a đương nhiên bất quá đó là lừa gạt cái kia ngu xuẩn hứa cường gặp sở thiên lần nữa nhữ mày một cái. chương ba mươi bảy cho ngươi cơ hội là dư thừa hứa cường đang khi nói chuyện đợi khắc khuôn mặt là nụ cười đặc ý hắn đứng lên cao cao tại thượng nhìn xem sở tiên h cái này không có mắt đồ vật lại dám đắc tội hắn chính là cái này hạ chẳng không chỉ có sở thiên muốn bị sát hại hắn những bằng hữu kia toàn diện đều phải xéo đi hắn cao cao tại thượng nhìn chăm chú sở thiên muốn xem đến sở thiên hối hận còn có thấp thỏm lo âu bộ dáng sau đó sở thiên ngoan ngoãn cầu hắn bộ dáng nhưng mà sở thiên một câu lại làm cho hắn trong nháy mắt cứng đờ ngươi quyết định này hiện tại còn có thể thu hồi đi sở thiên bình thản nhìn xem hứa cường không có bởi vì hứa cường lời nói có bất kỳ gợn sóng nào hắn bình thản nói đây cũng là ta cho ngươi một cơ hội cho ta một cơ hội ha ha ha ha hứa cường lấy lại tinh thần lúc cất tiếng cười to mẹ nó cái này sở thiên cũng dám nói với hắn câu nói này cho dù là giang viện trưởng cũng không dám nói với hắn ra câu nói này cái này s ở thiên lại là cái thá gì chẳng qua là một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý cũng dám ở trước mặt hắn nói câu nói này hứa chủ nhiệm chuyện gì để ngươi như vậy thoải mái cười to lúc này văn phòng nhóm từ bên ngoài mở ra một cái rất có vài phần uy nghiêm nam tử trung niên đi đến giang viện trưởng ngọn gió nào đem ngươi thổi tới nơi này hứa cường thấy giang dụ nhân đến sừng sốt một chút cười n h ê n đón tiếp lấy vô sự không đăng tam bảo điện ta nghe nói sợ thiên bị ngươi kêu đến cố ý tới xem một chút giang dụ nhân nhìn thoáng qua sợ thiên cảm thấy kinh ngạc sở thiên như vậy khí định thần nhàn bắt chân ngồi ở trên ghế salon nhìn không giống như là hứa cường muốn đối sở thiên làm cái gì ngược lại giống như là sở thiên đem hứa cường cho ép đồng dạng không biết hứa chủ nhiệm tìm sở thiên chuyện gì giang dụ nhân thu hồi ánh mắt hơi kinh ngạc hỏi hứa cường khi nhìn đến giang dụ nhân đến lúc liền đã minh bạch giang dụ nhân khẳng định liền là sở thiên chỗ dựa sở thiên vừa mới dám như vậy nói với hắn ra nói khoác không biết n g ư ợ n lời nói nghiễm nhiên chính là ỷ có giang dụ nhân tòa này chỗ dựa sở thiên a sở thiên nay n à y không ai có thể bảo cả ngươi giang viện trưởng là như thế này sở thiên thường xuyên bỏ bê công việc nhiều lần không thay đổi cho nên ta nay ngày gọi hắn tới là thông trí hắn nay ngày bị sa thải hứa cường ngoài cười nhưng trong không cười nói a liên bởi vì việc này a giang dụ nhân còn tưởng rằng là chuyện gì chứ nguyên lai chính là điểm này không đủ thành đạo việc nhỏ hắn cười nói khả năng hứa chủ nhiệm còn không biết đi sở thiên bị điều động đến tô đại lúc đến hợp đồng bên trong liền có một đầu hiệp nghị sở thiên có thể không định giờ không đến học viện nếu như hứa chủ nhiệm muốn nhìn ta có thể để người ta đưa tới cho ngươi lại nói thư viện cũng chỉ là thanh nhàn làm việc sở thiên vắng mặt mấy lần cũng không có gì lớn giang viện trưởng cái này nói sai hứa cường cười một tiếng nói tới tô đại liền phải h i ể u tô đại quy củ nếu như người người đều giống như hắn vắng mặt cái kia đại gia cái nào còn có tâm tư làm việc cái này giống một con chuột phân hỏng một nồi nước đồng dạng viên này cất chuột giữ lại không được giang dụ nhân n h ư mày cái này hứa cường một chút mặt mũi cũng không cho hắn thản nhiên nói theo ta được biết hứa chủ nhiệm cũng thường xuyên không tới tô đại a hứa cường thong dong nói ta là chức vị gì hắn lại là chức vị gì một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý có tư cách gì cùng ta người chủ nhiệm này so hắn cười nhìn thoáng qua trên ghế salon sở t i ê n cho là có giang dụ nhân làm chỗ dựa liền không thể bắt người thế nào a nay ngày giang dụ nhân cũng không bảo vệ được ngươi giang dụ nhân sắc mặt hơi trầm xuống hứa cường đây cũng không phải là không n ể mặc hắn mà là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt hứa chủ nhiệm còn không có tư cách kia sa thải hắn a giang dụ nhân trầm giọng nói có không có tư cách các loại thành giáo bộ dưới văn kiện đến ngươi liền biết hứa cường cười nhìn lấy giang dụ nhân hoàn toàn không có đem giang dụ nhân để vào mắt ngươi nhảy qua bộ phận nhân sự cùng ta giang dụ nhân sắc mặt trong nháy mắt lạnh một điểm không sai hứa cường liền tại giang dụ nhân trước mặt dối trá một cái hứng thú đều không có cười nói giang viện trưởng không phải không biết ta đường huynh là thành giáo bộ phó toa đi ta muốn sa thải một cái không còn gì khác nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý không cần thiết ngươi đồng ý trực tiếp đem văn bản tài liệu phát cho ta đường minh là được rồi giang dụ nhân sắc mặt trong nháy mắt một mảnh tái nhợt hắn kỳ thật vẫn luôn muốn làm đi hứa cường nhưng cái này hứa cường quan hệ quá cứng hứa cường có thể lên làm tô đ ạ i bộ hậu cần chủ nhiệm tiến tới là vị t i a thành giáo bộ phó tọa hắn như không muốn sử dụng gia tộc nhân mạch lời nói rất khó đem hứa cường lấy đi lại không nghĩ rằng hứa cường không nhìn mình tới trình độ như vậy xem ra ta cho ngươi cơ hội là dư thừa sở thiên giờ phút này hời hở hờ nói sắp chết đến nơi còn dám nói khoác không biết ngượng hứa cường cười lạnh nhìn về phía sở thiên sa thải văn bản tài liệu lập tức liền muốn từ thành giáo bộ hạ trở lại tới đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao khóc ta nghĩ khóc người sẽ là ngươi sở thiên bình thản không gợn sóng nói ra chẳng lẽ lại ngươi còn chó cùng rất dậu đến lúc đó đánh ta muốn đem ta đánh khóc hứa cường khịt mũi coi thường sở thiên không nói nữa bình thản ngồi ở trên ghế salon chậm đợi sa thải giấy thông báo đến giang viện trưởng ngươi bây giờ cũng tận mắt thấy kẻ này là như thế nào c ù n v ọ a hứa cường nhìn về phía giang dụ nhân cười nói hắn đã vừa mới nói rõ nếu là sa thải hắn hắn liền chó cùng rất dậu cùng ta l i ề u mạng một trận ta hiện tại cực sợ a giang dụ nhân thở dài lắc đầu hắn cũng nghe được sở thiên là ý tứ này hắn vốn đang suy nghĩ muốn hay không dùng gia tộc nhân mạch giúp một tay sở thiên nhưng nghe đến sở thiên những lời này về sau hắn cũng biết sở thiên đã triệt để đắc tội hứa c ư ờ n g vì một cái cuồn g vọng như vậy sở thiên hắn còn không đang đến vận dụng gia tộc nhân mạch xoáy m à hắn hướng giang h i ể u n g u y ệ t phát một cái tin tức trở về cái gì ngốc tử bị muốn bị sát h ả i khi giang h i ể u nguyện thu được giang dụ nhân trở lại đến tin tức lúc lập tức lên tiếng kinh hô đến hiệu nguyện người mới vừa nói cái gì một mực lo lắng chờ đợi sở thiên trở về triệu can cùng trần nha nghe được giang h i ể u nguyệt tiếng kinh hô lúc bị giật mình kêu lên đồng thời biến sắc cuốn quýt hỏi thăm giang h i ể u nguyệt ta vừa nhận được tin tức nói hứa cường tìm ngốc tử đi qua là muốn sa thải ngốc tử giang h i ể u nguyệt tràn đầy lo lắng hồi đáp hắn hắn dựa vào cái gì muốn sa thải sở sở thiên điều đó không có khả năng sở thiên mặc dù không hiểu đạo lý đối nhân xử thế không cho hứa cường đưa cái gì lễ nhưng hắn tại chúng ta thư viện chưa bao giờ phạm bất luận cái gì sai hắn không có khả năng có lý do sa thải sở thiên triệu can cùng trần nha hai người oán giận không chịu đổi đồng thời hai người cũng không tin hứa cường có thể tìm tới lý do sa thải sợ tiên h ta nghe tin tức nói ngốc tử bị sa thải là bởi vì ngốc tử vắng mặt làm việc nguyên nhân giang h i ể u Nguyệt nói nói b ậ y n h ạ t cái này càng không có thể đúng chuyện này chỉ có chúng ta thư viện mấy người biết không có bất kỳ cái gì ngoại nhân biết hứa cường càng thêm không có khả năng biết h i ể u n g u y ệ t ngươi tin tức khẳng định là giả triệu can cùng trần nha hoàn toàn không tin chuyện này biết chuyện này người cũng chỉ có thư viện mấy người bọn hắn trước kia mặc dù thường xuyên khi dễ sợ tiên nhưng đã hoàn toàn đem sợ thiên trở thành người một nhà sở thiên thường xuyên vắng mặt làm việc chuyện này bọn hắn đều rất tốt giúp sở thiên g i ấ u diếm dù cho bộ hậu cần mỗi tháng kiểm tra cũng hoàn toàn không tra được ngoại nhân làm sao lại biết chuyện này hiểu nguyệt nói là thật giờ phút này một mực không nói gì tiên h nhị ngồi trồm h ổ m trên mặt đất thống khổ ô m đầu mình phát ra thống khổ thanh â m là ta đem chuyện này nói cho hứa cường là ta bán rẻ sở thiên chương ba mươi tám liền nói là ta sở thiên nói sở thiên văn bản tài liệu lập tức liền muốn xuống bộ hậu cần chủ nhiệm văn phòng bên trong hứa cường trêu tức nhìn xem sở thiên đến lúc đó ta nhìn ngữ như thế nào để cho ta khóc người sẽ thấy s ở thiên bình chân như v ậ y ngồi ở trên ghế salon lạnh nhạt tự nhiên nói còn ra vẻ trấn định a đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào khóc c ầ u ta như ngươi loại này không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế càng không quen giao tế người không có thư viện làm việc về sau không ai sẽ muốn ngươi cuối cùng ngươi sẽ chỉ lưu lạc làm tên ăn mày hứa cường cười lạnh một tiếng hướng giang dụ nhân cười nói giang v i ệ t trưởng thành giáo bộ văn bản tài liệu liền muốn phát xuống đến ngươi phòng làm việc đến lúc đó hắn chó cùng r ấ t dậu đánh ta ngươi nhưng muốn bảo vệ lấy ta à giang dụ nhân tuy bị cái này hứa cường buồn nôn tới cực điểm nhưng trong lòng cũng chỉ là thở dài một cái hiện tại hắn đều cảm thấy sở thiên quá mức quần vọng hứa cường chỗ dựa thế nhưng là thành giáo bộ vị kia phó t o a liên hắn tại không sử dụng gia tộc nhân mạch dưới cũng rất khó động hứa cường chỉ có thể mặc cho hứa cường tùy t i ệ n sở thiên đâu chỉ có một thân nổi bật học thức nhưng cũng chẳng qua là một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý như vậy tại hứa cường trước mặt quần vọng thật sự là đang dùng trứng gà dây vào tảng đá cái này sở thiên cũng quả thật có chút không biết thời thế viện trưởng đột nhiên một vị nữ văn thư ở thời điểm này vội vã đi tới văn phòng bên trong hướng giang dụ nhân nói vừa mới thành giáo bộ hạ phát tới văn kiện là có liên quan sa thải tô đ ạ i hai vị nhân viên văn bản tài liệu ngoài ra còn có một phần để ta xem một chút còn không có đợi nữ văn thư nói hết lời giang dụ nhân liền đánh g y em nàng lời nói nữ văn thư cuốn quýt đem hai phần sa thải văn bản tài liệu đưa cho giang dụ nhân sa thải tiền nhị giang dụ nhân nhìn thấy phần thứ nhất văn bản tài liệu lúc n h u mày một cái hắn vốn cho rằng hứa cường chỉ sa thải sở thiên lại không nghĩ rằng còn liên quan sa thải một người khác không sai cái này tiền nhị cũng nhất định phải sa thải hứa cường tự đắc ý đầy gật đầu sau đó nhìn về phía sở thiên thấy đ ư ợ ca tiền nhị đã tùy ngươi cùng nhau bị sa thải ngươi yên tâm triệu can cùng trần nha hai người không lâu cũng tới cùng các ngươi sở thiên nhàn định tự nhiên không nói nhỏ như vậy nhảy trùng hắn thật sự là liên nói nhiều một câu hứng thú đều không đáp lại giang dụ nhân lúc này xem xét phần thứ hai sa thải văn bản tài liệu nhưng mà khi thấy nội dung sát na giang dụ nhân s ư n g sờ sau đó tựa như là mình nhìn lầm lại lần nữa nhìn một lần sau khi xem xong hắn hai mắt phóng đại tràn đầy vẻ không thể tin được hứa chủ nhiệm ngươi xem một chút phần này sa thải văn bản tài liệu a g i a dụ nhân lấy lại tinh thần bị người đem văn bản tài liệu cho hứa cường sa thải sở thiên văn bản tài liệu có cái gì tốt nhìn thứ a cường có chút chẳng thèm nó tới vất quá hắn vẫn là tiếp nhận văn bản tài liệu tùy ý lướt qua liên l à cái này thoáng nhìn thứ a cường trong nháy mắt ngậu tiếp lấy hắn phảng phất như là nhìn lầm lại liên tục không ngừng một lần nữa xem xét không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng thứ a cường một gương mặt béo phì trong nháy mắt hơi t r ắ n g bệnh phần này sa thải văn bản tài liệu vậy mà không phải sa thải sở thiên mà là sa thải hắn cái này sao có thể a hắn đường huynh thế nhưng là thành giáo bộ phó tọa làm sao lại trái lại sa thải hắn viện trưởng thành giáo bộ phát tới sa thải văn bản tài liệu đồng thời còn phát tới một phần khác bổ nhiệm văn bản tài liệu vị tiên nữ văn thư lúc này đem mới vừa rồi không có nói dứt lời nói ra đem một phần khác văn bản tài liệu đưa cho giang dụ nhân bổ nhiệm sở thiên vì tô đại bộ hậu cần chủ nhiệm giang dụ nhân nhìn thấy bổ nhiệm văn bản tài liệu lúc toàn bộ mà đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hứa cường muốn sa thải sở thiên không chỉ có không có sa thải thành công ngược lại để sở thiên lên trước nhất là đây là thành giáo bộ tự mình bổ nhiệm hết thể quá trình đều cho trực tiếp tóm tắt không có bất kỳ người nào dám phản đối mới đến một năm liền cao thăng thành chủ nhiệm hơn nữa còn là cái công việc béo b ở tốc độ này có thể xưng hỏa tiên a đông nhiên hắn nhớ tới một sự kiện sở thiên đi vào tô đại là thành giáo bộ hạ gửi công văn đi kiện đặc biệt là sở thiên hợp đồng bên trong nói rõ viết sở thiên có thể không định giờ vắng mặt tô đại làm việc cái này cũng sớm đã biểu hiện ra sở thiên tại thành giáo bộ có người a không có khả năng cái này càng không khả năng hứa cường lại là khó có thể tin đến đều run run là hắn muốn sa thải sở thiên a hiện tại không chỉ có trái lại hắn bị sát hại sở thiên còn trực tiếp lấy hắn mà thay vào cái này hoàn toàn không có khả năng một mực nhàn định ngồi ở trên ghế s a lon sở thiên giờ phút này đứng người lên hắn nhìn cũng chưa từng nhìn hứa cường một chút đi tới giang dụ nhân trước mặt người đem phần này nghị định bổ nhiệm đưa trở về ta không hứng thú khi người chủ nhiệm này để bọn hắn một lần nữa t u y ể n người sở thiên lời nói hơi ngừng lại bình thản t ụ c nói đồng thời cùng nhau đem tiền nhị phần này sa thải văn bản tài liệu lui về để bọn hắn hủy bỏ liền nói là ta sở thiên nói cái gì giang dụ nhân cả kinh kính mắt đều kém chút rất xuống thật là quần vọng người a cái này sở thiên đơn giản quần vọng đến vô biên vậy mà để hắn đem nghị định bổ nhiệm đưa về thành giáo bộ một lần nữa tuyệt người không chỉ có như thế còn muốn đem tiền nhị sa thải văn bản tài liệu lui về hủy bỏ cái này cần c u ầ n vọng tới trình độ nào mới dám nói ra câu nói này a hắn vốn cho rằng sở thiên là tại thành giáo bộ có người nhưng bây giờ tình cảm giống như là thành giáo bộ muốn nghe sở thiên đồng dạng lạch cạch vị tiên nữ văn thư cặp công văn trực tiếp rơi trên mặt đất nàng đôi mắt đẹp phóng đại há miệng mở lớn kinh hãi cho nàng đều cho là mình nghe lầm đây chính là tô thành thành giáo bộ a tỉnh thiên nam tất cả học viện đều thuộc về bọn hắn quản cho tới bây giờ đều là thành giáo bộ bổ nhiệm người khác khi nào có người dám căn đảm trái lại để bọn hắn làm việc hứa cường trực tiếp tê liệt trên mặt đất sợ kẻ ra quần trước đó sở thiên nói với hắn cho hắn một cơ hội hắn m g a mai mảnh cho rằng sở thiên là tại nói khoác không biết ngượng hiện tại hắn tin đó là thật sở thiên đang cho hắn một cơ hội chiếu ta nói làm đi bọn hắn hội làm theo sở thiên hướng về giang dụ nhân nói một câu cuối cùng cất bước rời đi lộc cộc giang dụ nhân gian nàn c h ẹ n họng một cái nước bọn cảm giác cổ họng mình vô cùng khô khốc sở thiên sở thiên vạn phân hoảng sợ hứa cường thấy sở thiên cứ thế mà đi cũng bít bỏ qua muốn ôm ở sở thiên chân cầu khẩn sở thiên tha mình một lần chị bất quá hắn đều còn không có tiếp xúc đến sở thiên liền như là bị một đường lực lượng vô hình bắn bay đồng dạng đúng hứa cường to mọng thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài đụng ở trên bàn làm việc mới ngừng lại được sở thiên đi thẳng ra khỏi văn phòng đi không bao xa lúc một đạo kinh sợ thanh â m chuyển tới sở thiên sinh sở tiên h sinh chỉ thấy trước đó đem sở thiên mang tới đây trên đường nghĩa mai mảnh qua sở thiên vị kia trung niên nam nhân giờ phút này kinh sợ chạy tới có việc sở thiên bình thản nói không, không không trung niên nam nhân lắc đầu liên tục, túi đầu không lưng nói sở tiên sinh trước đó là ta có mắt không biết thái sơn nhiều có đắc tội mong rằng mong rằng sở tiên sinh đại nhân bất kể tiểu nhân qua vừa rồi văn phòng một màn hắn cũng nhìn thấy khi nhìn đến cuối cùng bị sa thải người là hứa cường lúc hắn tại chỗ liền hù dọa nhìn thấy sở thiên được bổ nhiệm làm chủ nhiệm mấy lúc hắn dọa đến đều khó có thể tin cuối cùng nhìn thấy sở thiên nói ra những lời kia hắn dọa đến kém chút hồn bất phụ thể giờ phút này hắn thấy sở thiên muốn đi cũng q u y ế t tới xin lỗi hắn cũng không muốn sau đó rơi vào cùng hứa cường kết cục giống nhau mình đi giang dụ nhân nơi đó xin quét sạch tô đại thời gian một năm sở thiên bình thản mà nói cất bước rời đi h ả o h ả o sở tiên sinh ngài đi thong thả ngài đi thong thả trung nhiên nam nhân không dám tiếp tục giống như trước đó đồng dạng tại sở thiên trước mặt có một điểm cao thư thái bận điệu vớt một cái trên chắn mồ hôi lạnh c u n g tiễn sở thiên tại hắn sợ mất mật cung tiễn âm thanh bên trong sở thiên hướng về thư viện phương hướng đi đến chương ba mươi chín ba chữ khơi gợi lên hồi ức giờ phút này thư viện bên trong triệu can cùng trần nha hai người khó có thể tin nhìn xem tiền nhị bọn hắn hoàn toàn không thể tin được bán sở thiên người sẽ là tiền nhị tiền ca ngươi có còn hay không là người, người khác đều có thể bán sở thiên duy chỉ có ngươi không thể liền chính là sở thiên cho ngươi trả nợ trả trả lại cho hai ngươi và khối n g ư ơ i n g ư ơ i lương tâm bị chó ăn rồi sao đối mặt triệu can cùng trần nha phẫn nộ chỉ trích tiên nhị thống khổ ngồi trồn hồn trên mặt đất ô n đầu mình đông nhiên hắn ngẩng đầu lên một bạt hai tiếp một bạt hai trùng điệp phiến tại trên mặt mình ta không phải người ta không phải người tiên nhị ngươi chừng nào thì bán n g ố c tử giang h i ể u nguyện lạnh giọng q u á t hỏi tiên nhị ngừng lại hai mắt phiếm h ư n g nói liền là hứa cường tìm ta đi ngày ấy hắn dùng thiếu nợ chuyện này đến mức ta làm ra lựa chọn ta nhất thời hồ đồ lựa chọn bán rẻ sở thiên t u t đừng khóc bây giờ suy nghĩ một chút biện pháp như thế nào đi giúp sở thiên giang h i ể u n g u y ệ n không tiếp tục gợi trách tiền nhị đúng đúng tiền ca mau dậy đi mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp như thế nào giúp sở thiên triệu can cùng trần nha đem tiền nhị đỡ lên bọn hắn cũng không còn quái tiền nhị tiền nhị lúc ấy tình huống dù sao còn tại đó thế tử sắp sản xuất lại thiếu một cái cổ trái hắn như lại mất đi làm việc người một nhà đều xong chỉ là tiền nhị đem sở thiên hạ i thảm là ta có lỗi với sở thiên ta đi tìm hứa cường nếu là hắn không hủy bỏ đối sở thiên quyết định ta liền cùng hắn liều mạng tiền nhị hai mắt xích hồng là thật muốn đi cùng hứa cường liều mạng bây giờ đã là thống cải tiên phi sợ thiên đối với hắn có tái tạo tri ân dù là hắn nay ngày đánh bạc cái mạng này cũng muốn để hứa cường cải biến quyết định chúng ta cũng đi triệu can cùng trần nha hai người hoán giận không chịu nổi theo tại tiền nhị bên cạnh thân đi cùng đi ta đến mang đầu giang h i ể u n g u y ệ t tức giận khó bình đi ở phía trước một cái nho nhỏ hứa cường vậy mà cũng dám như thế nhảy nhót hiện tại nàng liền tự thân xuất mã đi nện chết cái này hứa cường mặc dù nàng như là dùng gia tộc nhân mạch rất có thể muốn bị gia tộc bắt về nhưng nàng mặc kệ hứa cường dám khi dễ ngốc tử nàng liền nện chết hứa cường các ngươi đây là đi đâu đi. Lúc này, sở thiên đâm đ bình thản mà nói cất bước đi vào thư viện không có bị sát hại khi thế hùng hổ mấy người trong nháy mắt xứng sở hoảng vội vàng đi theo sở thiên chạy vào thư viện đại sành ngốc tử ngươi vừa nói ngươi không có bị s a t h ả i không có khả năng a không có đạo lý a giang h i ể u nguyệt chạy đến sở thiên bên người lòng tràn đầy nghi hoặc trước đó tiểu giang rõ ràng gửi tin tức cho nàng nói sở thiên muốn bị hứa cường sa thải tiểu giang không có khả năng lừa nàng nóc tử làm sao lại không có bị sa thải đâu cái kia hứa cường tìm ngươi làm cái gì triệu can bận bị hỏi thăm sở thiên đi vào mượn sách giữa đài trên ghế s a lon ngồi xuống nghĩ nghĩ nói ra hắn có thể là muốn tại rời chức trước đó gặp ta một lần cuối à mấy người nghe vậy đều ngộng hứa cường hội rời chức cái kia so heo lên cây còn khó sở thiên đừng làm rộn chúng ta chính lo lắng ngươi đây chính là Cái này cười lạnh một điểm này lạnh n h một k ô giang buồn c ư ờ g i h i ể u n g u y ệ t đang chuẩn bị chạy đến t o i l e t đi gọi điện thoại hỏi một chút tiểu giang lúc bỗng nhiên nhìn thấy giang dụ nhân giờ phút này cùng một vị nữ văn thư đi tới thư viện nhỏ giang viện t r ư ờ n g giang h i ể u n g u y ệ t vốn muốn gọi tiểu giang nhưng bỗng nhiên ý thức được ở trước mặt người ngoài không thể bại lộ thân phận xoáy mà bận b i ể u đổi d ọ n g i a n g viện t r ư ờ n g t i ề n n h ị ba người cũng nhìn được giang dụ nhân đến cùng nhau c ú ố n q u y ế t đứng thẳng thân hình sở thiên nhanh đứng lên giang viện trưởng tới triệu can cùng trần nha bận bịu kéo một cái sở tiên sở thiên bình khép lại s á c vở bình thản đứng lên sở thiên sở thiên ngươi bận bị ngươi không cần để ý ta ngươi nhanh ngồi ngươi nhanh ngồi giang dụ nhân thấy s ở thiên đứng lên không khỏi giật mình kêu lên tiên nhị triệu can trần nha ba người đều mộng đường đường tô đại một viện chi trưởng vô luận tại các loại lớn nhỏ trường hợp vậy cũng là nghiêm túc uy nghiêm tồn tại nhìn thấy các phương lãnh đạo lúc vậy cũng chẳng qua là lễ tiết tính n ắ m tay khách sáo vài câu nay ngày nhìn thấy s ở thiên lúc thế mà để bọn hắn cảm giác được giang dụ nhân có chút sợ s ở thiên liên giang hiệu nguyệt đều cảm thấy có chút khó tin sợ thiên không nói gì thêm một lần nữa ngồi xuống giang dụ nhân tâm bên trong thở dài một hơi Tại nhưng a y ngày n sự t ì không có phát sinh có t r ớ c kia, h ắ vẫn n cho r ằ sở thiên không có mà ộ t thân học thức, cao cá tính học cho hắn cô đơn, cuối cùng chẳng ngạo cùng đơn, cùng cao ca cuối cô cuối sẽ để l m nhìn ê n c chống g h nhìn ư n g mà, thấy nay ngày sự tình về sau hắn mới biết mình trước kia đại đặc biệt đặc biệt sai cái này sở thiên ở đâu là chẳng làm nên trò chống gì hoàn toàn liền là đến bọn hắn tô đại trải nghiệm cuộc sống thần bí đại lão vừa rồi tại sở thiên rời đi bộ hậu cần về sau hắn suy tư liên tục cuối cùng vẫn dựa theo sở thiên nói làm đem nghị định bổ nhiệm cùng tiền nhị sa thải văn bản tài liệu lui về thành giáo bộ đồng thời hắn cũng cho thành giáo bộ đệ nhất thống lãnh đạo dương vinh gọi điện thoại đi qua chính là cái này điện thoại để giang dụ nhân rung động đến tột đ ỉ n h hắn lúc ấy cẩn thận từng ly từng tý đem sở thiên lời nói chuyển cáo cho dương vinh dương vinh không chỉ có không có bất kỳ cái gì tức giận ngược lại còn cẩn thận từng ly từng tý hỏi thăm hắn sở thiên còn có hay không cái gì chỉ thị chỉ thị hai chữ đó cũng không phải là tùy tiện dùng linh tinh cái kia cũng đủ để biểu hiện sở thiên thân phận không thể đo lường còn có một việc để giang dụ nhân kinh hai đến hứa cường tại bị sa thải về sau khuân đ ổ rời đi t ô i ạ i bị người đánh đánh hứa cường người liền là hứa cường vị kia đường hình về sau hắn mới biết được hứa cường vị kia đường hình cũng bị sa thải đây chính là thành giáo bộ vẹn vẹn ban cho dương vinh tồn tại hắn cần phải vận dụng người giang da mạch mới có thể dung chuyển người cũng bởi vì giúp đỡ hứa cường muốn sa thải sở thiên trực tiếp liền bị sa thải giang dụ nhân lập tức liền minh mạch sở thiên phía sau vốn có năng lượng dù cho so ra kém bọn hắn giang da chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu chí ít tại chính thức cái này một khối không thể so với giang da yếu tất cả mọi người không cần công nghệ ta lần này đến đâu chủ yếu là mang một phần văn kiện cho các ngươi giang dụ nhân thu hồi suy nghĩ ra hiệu đem văn bản tài liệu lấy ra hứa cường bị sa thải khi thấy văn bản tài liệu phòng trong chó lúc t i ề n nhị ba người tại chỗ liền trần kinh vừa rồi sở thiên nói hứa cường rời trước bọn hắn còn không tin hiện tại thế mà thật rời trước t i ề n nhị nguyên bản hứa cường tại rời trước trước đó đưa ngươi sa thải nghe được câu này t i ề n nhị biến sắc hắn cuối cùng vẫn là bị hứa cường lừa hứa cường đã sớm muốn đem hắn đuổi ra khỏi cửa đáng hẳn là hắn lúc ấy vì tự vệ còn bán rẻ sở thiên bất quá sở thiên giúp ngươi nói lời nói để ngươi bảo vệ phần công tác này hào hào cảm tạ hắn a nói xong giang dụ nhân không tiếp tục dừng lại cùng vị kia nữ văn thư rời đi tiện ngơ ngác nhìn về phía sở tiên tiên nhị quỳ gối sở thiên trước mặt n h i ệ t lệ lập tức liền tuột xuống sở thiên ta không phải người là ta có l ỗ i với ngươi sở thiên trước đó trượng nghĩa giúp hắn trả mười vạn khối nợ lại nhiều cho hắn hai vạn bây giờ sở thiên biết do hắn bán rẻ hắn y nguyên mở miệng giúp hắn bảo vệ làm việc phân ân tình này hắn đem khắc sâu vào trong lòng đ ờ i này không quên đứng lên đi sở thiên thản nhiên tiếp nhận t ố t mau dậy nhanh đi làm việc chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn để ngốc tử làm việc nha giang hiểu nguyệt vội vàng thúc giục nói triệu can cùng trần nha mang tương tiền nhị đỡ lên lôi kéo tiền nhị đi làm việc sở thiên ánh mắt một lần nữa trở về đến trong sách vở lảng l ặ n g liếc nhìn giang hiệu nguyệt tan vị ở bên cạnh hắn chống đỡ lấy đầu một mực nhìn lấy sở thiên một lúc lâu sau giang hiệu nguyệt bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi ngốc tử ngươi có bạn gái hay không từ cái này muộn gặp qua sở thiên hiện ra cường đại một mặt về sau nàng liền say mê cái này ngốc tử hiện tại nàng càng xem cái này ngốc tử càng cảm thấy mê người vóc người tuân g i ậ t nhân phẩm lại tốt còn có tràn ngập học thức cảm giác khí tức no nhã ngoài ra còn có thực lực cường đại lúc bình tĩnh no nhã động thủ giờ bạ khí đơn giản xong cực kỳ xinh đẹp cũng không biết có bạn gái hay không Bạn gái. nghe gái, chữ được ba này, sở thiên đọc sách động đến, sách tác có chút ngừng tầm phủ ả n lên phất p khơi h gợi cái kia bụi đã lâu ký ức đôi m ắ từ chỗ sâu, nổi lên một vòng hồi ức. Chương 40, cùng khanh tướng cách ức, hồi khanh thiên phủ sâu, Sở lâu nổi lên vòng tướng năm. bùi một t vào ký đã đã từ, từ mở ra suy nghĩ về tới một vạn năm trước một cái phong hoa tuyệt đại bộ dáng hiện lên ở đầu góc hắn bên trong nàng đẹp một chú ý k h i n h nhân thành lại chú ý n g h i ê n g chúng sinh ngoái nhìn nhất t i ê u bách bị sinh lục cung phấn đại vô nhan sắc dùng những lời này đến hình dung nàng đó cũng là đối nàng cái kia không nhiễm một tia bụi bằm đẹp khinh n n nàng gọi một ly một cái xưa nay chưa từng có sau này không còn ai bộ dáng người có bạn gái giang h i ể u nguyệt thấy sở thiên thất thần bộ dáng đôi mắt đẹp phóng đại một điểm cuốn quýt hồi ức sở thiên không có trả lời suy nghĩ đắm chìm trong hồi ức bên trong hắn cùng một ly hai đứa nhỏ vô tư thanh mai trúc mã đánh có ký ức bắt đầu hai người liền thật là tốt bạn chơi tại mười ba tuổi năm đó cùng một chỗ bị thánh đạo tông tuyển bên trong tiến vào đạo môn tiến vào đạo môn bắt đầu tu đạo thời điểm sở thiên mới biết được cùng một ly vô song mỹ mạo xo、so、ra nặng cái kêu vạn nằm vừa ra yêu nghiệp thiên phú mới là để cho người ta kinh diễm nhất địa phương nhập môn thời gian một năm Từ số k dạng này yêu nghiệp tri tư manh động đã từng các đại đạo môn phải biết liền xem như đã từng sử dụng tốc độ tu luyện nhanh nhất thiên phú mạnh nhất vị tiêu kỳ tại nút trời thiên huyền từ số không tu luyện tới nhập đạo cảnh cũng dùng hai trăm l n h năm còn lại những cái tia thiên phú cường hãn thiên tài tu luyện nhanh nhất cũng dùng bốn trăm i n h năm đồng dạng thiên tài muốn tu luyện tới nhập đạo cảnh ít nhất cũng dùng sáu trăm n ă m bình thường người tu đạo tu luyện tới hóa thần cảnh cũng muốn tám trăm n ă m thời gian mà nhập đạo cảnh đối bọn hắn tới nói liền làm ộ t đạo khó mà vượt qua l ạ i trời đến chết cũng v ọ n không đến cảnh giới này vô số người tu đạo chết tại nhập đạo cảnh trước đó nhưng mà mục ly chỉ dùng hơn trăm năm thời gian chính là đạt đến chúng sinh khó mà vượt qua nhập đạo cảnh có thể nghĩ mục ly đang sợ như vậy thiên phú tại lúc ấy gây nên nhiều náo động lớn lại gây nên bao nhiêu thanh niên tài tuấn đối nó cùng nhiệt nghĩ tới đây s ở thiên thần sắc không khỏi trầm trầm ảm đạo một điểm và năm bình tĩnh nỗi lỏng dâng lên một vòng khó lấy lắng lại gọn sóng ngốc tử ngươi không phải là đã từng bị bạn gái của ngươi vứt bỏ qua giang h i ể u nguyện rõ ràng thấy được sở thiên thần sắc bên trong ảm đạm lập tức cảm thấy kinh ngạc lấy ngốc tử hiện tại bộ dáng đến xem rất như là nhớ tới một loại nào đó không thể hồi ức chuyện cũ đông nhiên nàng nghĩ đến ngốc tử như vậy không gần nữ nhân liên nàng dạng này cô gái xinh đẹp đều không nhìn nhiều có phải hay không cũng là bởi vì ngốc tử đã từng bị một cái nữ nhân nào đó thật sâu tổn thương qua cho nên ngốc tử tâm bên trong lưu lại không cách nào khép lại v ớ t rách đối tất cả nữ hải đều sinh ra ẩn ý sở thiên không để ý đến bình tĩnh nhìn xem mình sách chỉ bật quá mắt bên trong tràn đầy hồi ức kỳ thật tại cùng một ly cùng một chỗ tiến vào thánh đạo tông lúc nhường đạo môn manh động người không phải một ly mà là hắn khi tiến vào thánh đạo tông bắt đầu tu đạo lúc hắn chỉ dùng một tháng thời gian liền từ số không tu luyện tới ngưng khí cảnh mười hai tầng ngưng khí thành dây khoảng cách nửa bước liền có thể tấn thăng đến thần tàn g cảnh dạng này tốc độ tu luyện có thể sưng yêu nhiệt bên trong yêu nhiệt đừng bảo là vị kia sử thượng thiên phú mạnh nhất tốc độ tu luyện nhanh nhất kỳ tài n g ú trời thiên huyền còn kém rất, rất xa hắn liền là chuyển thuyết bên trong vị kia đạo chủ cũng so ra kém hắn tại lúc ấy hắn nhưng lại manh động toàn bộ đ tức thì bị nghe đồn hắn sẽ vượt qua đạo chủ vạn cổ chi tư lúc ấy tông chủ đều chuẩn bị thu hắn làm quan môn đệ tử nhưng mà hắn lại chỉ là p h ụ dung sớm nợ tối t à n từ đó về sau hắn thực lực liền không còn tấn thăng qua một mực dừng lại tại ngưng khí cảnh một năm hai năm mười năm trăm năm cùng hắn cùng thời kỳ người cái sau vượt cái trước ở trên cảnh giới vượt xa hắn hắn càng là chỉ có thể xa nghiêng nhìn một ly một ngựa t u y ệ trần t trở thành để cho người ta ngưỡng vọng thiên tri t i ể u nữ về sau hắn liền trở thành cho cười chỉ có thể tiến vào tạp dịch phòng mà một ly trở thành tông chủ quan môn đệ tử Từng bước một cái h Hắn cùng một ly khoảng ấ n động tồn cùng đạo Mộc giới tu tại. c Ly c càng lúc càng lớn, thậm chí câu. c h thậm thành một đạo không thể hồng lớn, trở một vượt Một đã đạo qua á tại đất một cái tại trời ban đầu lúc m ộ c ly còn thường xuyên đến tìm hắn nhưng theo m ộ c ly thực lực không ngừng tăng trưởng về sau m ộ c ly tới tìm hắn thời gian liền càng ngày càng ít càng về sau m ộ c ly mười mấy vài chục năm mới tới tìm hắn một lần gặp nhau lúc đã đã không còn đã từng thân mật vô gian về sau m ộ c ly không có lại tới tìm hắn hắn chỉ có thể ở người nhóm bên trong xa n g h i ê n nhìn một ly một ly khi đó đã mang mạng che mặt hắn lại cũng không nhìn thấy một ly dung nhan n ố c tử ngươi thật bị người vứt bỏ qua giang hiểu n g u y ệ t thấy sở thiên thần sắc so vừa rồi còn ảm đạm một điểm đôi mắt đẹp đều mở to một điểm dạng này song mỹ nam tử lại có người hội vứt bỏ hắn sở thiên sẽ không thật bị nữ nhân nào vứt bỏ qua a xem ra rất giống sở thiên bình thường lãnh đ ạ m như vậy rất có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này nữ nhân nào dạng này không có mắt vậy mà lại lựa chọn vứt bỏ sở thiên trên lầu chuyển sách triệu can trần nha tiến n h ị ba người một mực đang dựng thẳng lỗ thai nghe lén hai người đối thoại ba người nghe đến đó lúc n a o n a o kinh ngạc xì x à bà tán thực khó tin sở thiên từng chịu qua dạng này thụ thường dẫn đến bây giờ tính cách đại biến sở thiên lặng im xem sách không nói một lời suy nghĩ một mực nhớ lại chuyện cũ từ một ly tấn thăng đến nhập đạo cảnh sau hai trăm năm một ly trở thành cao cao tại thượng tồn tại hắn cho dù là tại người nhóm bên trong cũng rất khó gặp lại một ly thằng đến có một ngày trong đêm hắn lần nữa gặp được một ly đó cũng là một ly một lần cuối cùng tới gặp hắn hắn còn nhớ rõ đêm đó tình cảnh thiên ca ca. nghe được cái này đã lâu thân mật s ư n g hô sở thiên lúc ấy giật mình ngay tại chỗ lúc ấy đã qua hơn ba trăm năm một ly lần nữa gọi hắn thiên ca ca tại lúc ấy một ly địa vị đã cùng tông chủ bình khởi bình tọa cái k h á c các đại đạo môn tông chủ nhìn thấy một ly lúc đều sẽ xưng hô một tiếng đạo hữu cái kia là bực nào cao thượng địa vị mà hắn y nguyên vẫn là tại tạp dịch phòng ở trong mắt người khác hắn y nguyên chỉ là một cái ngưng khí cảnh người phàm nho nhỏ nhưng một ly lại như đã từng hai đứa nhỏ vô tư lúc lần nữa thân mật gọi hắn thiên ca ca thiên ca ca ly nhi thời gian không nhiều lắm lần này là ly nhi một lần cuối cùng tới gặp ngươi ngươi thế nào sở thiên kinh hoàng hỏi lụa trắng tre nhan một ly thật sâu nhìn xem hắn ta cảnh giới không cách nào lại áp chế ta đã cảm giác được thiên kiếp tại tiến đến ta sắp muốn rời đi ngươi đã đến phản hư cảnh sở thiên cảm thấy khó có thể tin phản hư cảnh viên mãn lúc liền là độ kiếp bắt đầu thiên đạo liền sẽ hạ xuống thiên kiếp chịu đựng lấy thiên kiếp về sau liền sẽ phi thăng đến thừa giới một ly điểm n h ẹ chán sau đó nàng tiến lên một bước cách lội trắng hôn lên sở thiên ngôi sở thiên ngốc trệ nhìn xem một ly thiên ca ca ly nhi biết ngươi không là phạm nhân ly nhi sau khi rời đi hội một mực chờ ngươi tìm đến ly nhi ly nhi nhan vì thiên ca ca mà che đậy ly nhi chờ đợi thiên ca ca tìm tới ly nhi cái kia một ngày tự tay lấy xuống ly nhi mạng che mặt thiên c a c a ly nhi đi đáp ứng ly nhi không m u ố n từ bỏ nhất định phải tới tìm ly nhi ly nhi đi tại bình minh lúc thiên kiếp hạ xuống sở thiên s a nghiêng nhìn ly nhi tại mênh mông thiên kiếp thần uy chi bên trong vượt qua thiên kiếp phi thăng tới thượng giới đến lúc đó sở thiên tài minh bạch ly nhi một mực không tới gặp hắn là xuất phát từ bảo hộ hắn càng l à khi đó hắn mới minh bạch ly nhi lụa trắng che lấp là vì hắn ly nhi khuynh thế dung nhan chỉ vì hắn quay đầu chuyện cũ cùng khanh tướng cách đã qua hơn mười nghìn năm ai sở thiên hiếm thấy khé thở dài một tiếng ly nhi tại thượng giới một mực chờ hắn nhưng hắn y nguyên vẫn là ngưng khí cảnh hắn mọi loại khát vọng đi tìm ly nhi lại xa xa khó vời một bên giang h i ể u nguyệt nghe được sở thiên cái này âm thanh thang nhẹ nàng lập tức liền minh bạch sở thiên thật đúng là bị nữ nhân bứt bỏ tổn thương qua bây giờ nghĩ lên những n à y chuyện thương tâm liền thở dài nữ nhân kia thật không ác t â m lại đem nóc tử bị thương thành dạng này nóc tử thật đáng thương a nóc tử ngươi không phải thương tâm nàng như vậy tổn thương ngươi là nàng có mắt không chỏng còn có ta đây ta làm bạn gái của ngươi giang hiệu nguyệt s u n phong nhận việc nói ta không cần sở thiên khép tao mày một cái bình thản mà nói nếu không có giang h i ể u n g u y ệ t không có ác ý nói như vậy ly nhi không phải hắn đã để giang h i ể u n g u y ệ t hồn phi phát tán chương bốn mươi mốt muốn đem ngốc tử đổi tới tay quá khó khăn n g ư ờ i không cần giang h i ể u n g u y ệ t nghe được câu này tại chỗ liền trận mắt hốc mồm một cái nam nhân vậy mà không cần bạn gái xem g i a ngốc n g tử bị vị kêu bạn gái trước bị thương không nhẹ à hiện tại cũng vẫn chưa ra khỏi đến chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn tiến hành theo chất lượng không thể nóng đội ngốc tử ngươi đang nhìn cái gì sách à làm sao tất cả đều là ta xem không h i ể u sách cùng thiên thư đầm dạng giang hiệu nguyện nhìn xem sở thiên sách trong tay đội chủ lệ hỏi đây là có quan đạo môn một chút thư tịch sở thiên bình thản trả lời cái gì giang hiệu n g u y ệ t lập tức kinh hãi ngốc tử ngươi không phải là bởi vì bị đả kích đến muốn đi muốn đi xuất ra làm đạo sĩ đi ngốc tử đối với hắn vị kia bạn gái trước yêu sâu bao nhiêu a bị vô tình vứt bỏ về sau ngốc tử liên nản lòng thoại trí xuất liên tục nhà làm đạo sĩ tâm đều có nguyên lai sở thiên một mực nhìn những cái kia thiên thư là có liên quan đạo m ô n sách hắn sẽ không thật muốn xuất ra làm đạo sĩ a vậy phải làm sao bây giờ hắn mới hai mươi tuổi a sinh ra ý nghĩ này quá nguy hiểm trên lầu một mực nghe lén lấy hai người nói chuyện tiền nhị triệu can trần nha ba người đồng dạng sợ ngây người từ sở thiên đi vào thư viện gần đây thời gian một năm bên trong bọn hắn đều nhìn thấy sở thiên đang nhìn loại này bọn hắn xem không h i ể u sách nếu không có nay ngày sở thiên nói ra bọn hắn còn không biết những này cùng tiên thư đồng dạng thư tịch là có liên quan đạo muốn sách ba người đưa mắt n h ì nhau n lẫn nhau đều lộ ra vẻ lo lắng bọn hắn đều đã nghĩ đến sở thiên có thể là bị cái kia vị bạn gái trước đánh q u á thẳng rồi không cách nào lại đi tới n ả n lòng t h á i trí hạ muốn, muốn xuất ra làm đạo sĩ sở thiên không có bất kỳ cái gì giải thích cũng không tiếp tục để ý giang h i ể u n g u y ệ t lặng im xem sách hắn nhìn những sách này là có nguyên nhân hắn muốn từ những sách này bên trong tìm ra cái kia truyền thuyết tương truyền trên thế giới này ẩn giấu đi chín tòa đ o ạ t thiên tri đạo thần bí hoang cổ đại trận nếu là có thể tìm ra như vậy liền có khả năng để khô kiệt linh khí khôi phục càng là có khả năng mở ra một đạo huyền môn theo sở thiên cái này hơn vạn năm thời gian chỗ cha mơ hồ đoàn đến đạo này huyền môn nếu là có thể mở ra rất có thể nối thẳng tượng giới không cần độ kiếp bây giờ sở thiên k ẹ t tại ngưng khí cảnh hơn vạn năm thời gian đừng bảo là phi thăng liền là liên đột phá ngưng khí cảnh đều vô vọng với lại tại linh khí khô kiệt đường kim đã không có người có thể phi thăng hắn muốn muốn đi tìm một ly mở ra huyền môn là phương pháp duy nhất nhưng mà liền xem như tại vạn năm trước thậm chí là vị kia đạo tổ cũng không biết cái kia chín tòa h o a n g cổ đại trận là có hay không tồn tại hiện tại lại không người biết đáp án chín tòa h o a n g cổ đại trận liền như là là hư cấu truyền thuyết cũng không tồn tại cùng đột phá ngưng khí cảnh x o、so、ra sở thiên cảm thấy tìm tới cái kia chín tòa hoàng cổ đại trận càng là vô vọng nghĩ tới đây sở thiên trong lòng bên trong hít một tiếng nhưng hắn đã đáp ứng ly nhi đi tìm nàng ly nhi còn đang chờ hắn vô luận cái này c h í n tòa hoàng cổ đại trận có tồn tại hay không hắn cũng muốn một mực tìm xuống dưới để cho mình có một tia hy vọng một ngày thời gian trôi qua rất nhanh buổi chiều lúc ta việc sở thiên rời đi thư viện giang hiệu nguyệt vốn định muốn theo sau nhưng bị tiền nhị bọn hắn ngăn cản các ngươi ngăn đón ta làm cái gì giang hiệu nguyệt thở phì phì nhìn xem ba người nói các ngươi chẳng lẽ không biết ngốc tử bị hắn bạn gái trước thương rất thảm hiện tại cực độ cần ta an ủi sao triệu can cùng trần nha nghe được câu này chỉ cảm thấy lòng đang dì máu hai người bọn họ đều nhanh chạy ba người cũng còn không có bạn gái hiểu nguyệt làm sao không an ủi bọn h ắ n à. quả nhiên xấu liền là nguyên tội hiểu nguyệt ngươi làm như vậy hội vừa đến kỳ phản tiên nhị nói tại sao vậy giang hiểu nguyệt không hiểu ý nghĩa ngươi làm như vậy liền gọi q u â n quýt chặt lấy tiên nhị làm một cái người từng trải nói ngươi ngẫm lại xem tại ngươi không cách nào lại tiếp nhận một người khác thời điểm nếu là một cái nam nhân đối ngươi quấn quýt chặt lấy ngươi sẽ là cái gì cảm thụ ta có thể sẽ nện chết hắn giang hiểu nguyện suy tư một chút cảm giác có lý gật đầu nói tiên nhị ba người không khỏi khỏe miệ giật một cái nha đầu này có chút táo bạo a đồng dạng ngươi nếu là hiện tại đi quân lấy sở thiên hắn không chỉ có sẽ không tiếp nhận ngươi còn sẽ cảm thấy ngươi rất phiền tiên nhị nói thế nhưng ta nghe nói nữ hải đeo đổi u nam hải cách lấp giấy đâm một cái liền pha a ta chủ động đuổi theo hắn hẳn là dễ như trở bàn tay nha giang h i ể u nguyệt hơi n h ữ mày nói ngươi xem một chút đây là nói cái gì lời nói rất giống là sợ đuổi không kịp sở thiên giống như triệu can cùng trần nha chỉ cảm thấy mình lần nữa bị thương tổn hiệu nguyện ngươi cho rằng sở thiên là bình thường nam nhân lần này ngươi nói chuyện là triệu can ngươi không có bạn gái không quyền lên tiếng giang h i ể u n g u y ệ t thuận miệng vung ra một câu triệu can cứng đờ thành thành thật thật n g c miệng m trần nha tâm bên trong c ư ờ i trộm t ố i khánh mình không có xe m bảo triệu can nói không sai tiên nhị cười một tiếng nói cái này mấy ngày ngươi cũng hiểu được sở thiên tính tình hắn liền là loại kia bản tính tử nhận định một người rất khó lại thay đổi cho nên ngươi dạng này đi quân lấy hắn hội vừa đến k ỳ phản giang h i ể u n g u y ệ t nghe xong lời này liền khổ não cái này mấy ngày nàng sắc thực hiệu được sở thiên cái kia tính tình cô lạnh liền cùng bất cận nhân tình giống như nàng cứ như vậy ngồi tại sở thiên bên người sở thiên đều không mang theo liếc nhìn nàng một cái nếu là nàng không tìm lời nói tới nói hấp dẫn sở thiên chú ý sở thiên quả thực là ngồi một ngày đọc sách cũng sẽ không cùng nàng nói câu nào nàng đều không thể tin được thế gian này tại sao có thể có dạng này cô lạnh nam nhân vậy phải làm sao bây giờ à hiện tại biết hắn như thế trung tình về sau ta cảm giác càng ngày càng say mê hắn giang hiệu n g u y ệ t khổ nao nói sở thiên vóc người đẹp trai nhân phẩm tốt lại có học thức còn có động thủ lúc cái kêu ba khí bộ dáng đơn giản mê chết người bây giờ lại còn si tình như vậy t r ờ i ạ, không có、so、sở thiên càng hoàn mỹ hơn người nếu là nàng có thể trở thành sở thiên bạn gái thật là tốt biết bao vậy thì phải d ụ c cầm cổ túng tiên nhị ra vẽ cao thầm nói ngươi muốn tiến hành theo chất lượng nghĩ biện pháp đi vào trong lòng của hắn để hắn chậm giãi thích t ư ớ n g ngươi tồn tại sau đó tại hắn thích t ư ớ n g ngươi lúc ngươi liền muốn đối với hắn như gần như xa thích h ợ p lúc từ bên cạnh hắn biến mất t r â n nha b ô n g nhiên nói không không ổn hiểu nguyện nếu là từ sợ thiên bên người biến mất liền liền thật biến mất đúng cuối cùng điểm này ta cũng đồng ý triệu can gật đầu nói chúng ta đều biết sợ thiên tính tình nếu là hiểu nguyện từ bên cạnh hắn biến mất hắn khả năng liền sẽ đem hiểu nguyện quên cũng thế ta ngược lại thật ra đem điểm ấy quên tiên nhị cười khổ gật đầu giang h i ể u nguyệt ngồi ở trên ghế salon hai tay chống tại trên hai chân buồn rầu t r n g cảm đến chúng ta bàn bạc kỹ hơn mọi người cùng nhau thương lượng đối sách ba cái thối thợ dày tổng có thể đỉnh cái ra cắt lượng tiên nhị kêu gọi triệu can cùng trần nha ở một bên ngồi tại bắt đầu thương thảo giang h i ể u nguyệt truy sở thiên đại kế muốn đem n ố c t ử đổi tới tay quá khó khăn giang h i ể u nguyệt nghe ba người thương thảo một trận ảo não nàng cũng không nghĩ tới mình mối tình đầu sẽ như vậy long đong nếu không có những đại gia tộc kia công tử ca liền cùng chó xù đồng dạng đối với mình chạy theo như vịt các loại định ngọt nàng muốn thắng được nàng n i ệ m vui nàng hiện tại cũng cảm giác mình có phải hay không rất xấu triệu can cùng trần nha im lặng ngưng n g ẹ n người xem một chút cái này người so với người nhiều làm giận dạng n à y một cái đáng yêu đại mỹ nữ bị sở thiên đều mê thành hình dáng ra sao mà bọn hắn nhưng vẫn là không ai lý độc thân g â u các ngươi nói muốn hay không tìm một chút người đem ngốc tử trói lại ta đến anh hùng cứu mỹ nhân giang h i ể u nguyệt ý tưởng đ ộ t phát nói t i ê n nhị ba người trong nháy mắt cứng đ ở trận mắt hốc mồm nhìn xem giang h i ể u n g u y ệ t nha đầu này bị sở thiên mê điên rồi đi chương bốn mươi hai quản tốt ngươi đồ chơi lúc chạm vào tối sở thiên c ớ i xe đạp trở lại tụ long trang hà thiếu s người mau nhìn có cái cưới phá xe đạp người tiến tụ long trang mẹ xe đất một ư ơ i bạch bên trong vị tia dáng người thức tham mê người tướng mạo cô gái xinh đẹp lúc này thấy được sở thiên hướng tới xe đạp tiến nhập tụ long trang lập tức kinh ngạc hướng bên cạnh thân thanh niên nói ta thấy được hà phong nhướng mày nói hà thiếu ngươi thế nhưng là đường đường tô thành hà ra đại thiếu bọn hắn đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa lại làm cho một cái cơi phá xe đạp người đi vào có phải hay không quá khi dễ người nữ tử nói hà phong mày n h u lại sâu hơn bọn hắn hà ra mặc dù so ra kém tô thành tứ đại gia tộc nhưng cũng là thuộc về kém một bậc gia tộc n h ị lưu luận thân phận địa vị há lại một cái cơi phá xe đạp người có thể so sánh lại không nghĩ rằng tụ long trang bảo an đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa để cưỡi phá xe đạp người tiến bảo cùng ta xuống xe nữ tử cốn u quít xuống xe dẫm lên g i y cao góp đi theo hà phong bên cạnh thân lái xe bảo tiêu cũng đội vàng xuống xe đuổi theo vị đội trưởng này có thể hay không g i à n xếp một cái để cho chúng ta đi vào trước chúng ta đúng là tìm đến ân thiếu đi vào tụ long trang cửa chính hà phong đ è ép tâm bên trong hòa khí khách khí hướng chử sơn nói tụ long trang không thể so với địa phương còn lại nếu là địa phương còn lại bảo an dám dạng này cần hắn hắn sớm một cước đ ặ t tới tụ long trang bảo an hắn cũng không dám tại ân tiên sinh chưa hề đi ra tiếp các ngươi trước mời các ngươi chờ ở bên ngoài chử sơn không tiêu ngạo không tự ti rất có lễ phép nói vô luận là ai tìm đến tụ long trang nội nhân đều phải từ muốn tìm người đi ra tự mình tiếp dẫn đây là tụ long trang quý cụ dù là ở trong trang tỉnh thiên nam nhà giàu nhất đinh bằng cũng nhất định phải dựa theo quy củ làm hà phong chân mày cao lại mắt bên trong nổi lên một vòng len h ý một cái nho nhỏ bảo an cũng dám như vậy năm lần bảy lượt ngăn cản hắn để hắn trong lòng có chút nóng nảy chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng đồ vật ngươi có biết hay không hắn là ai hắn là tô thành hà gia đại thiếu ngươi chẳng qua là một con chó cũng dám ngăn chở hắn hà phong bên cạnh nữ tử q u á t mắng một câu đem bảo an đội tất cả mọi người mắng chỉ gặp tiểu trương bọn người cùng nhau mặt hiện vẻ giận dữ vô luận là ai đều phải làm theo ngợi lập tức lui về trừ sơn trầm giọng nói ha ha ngươi một con chó còn dám đánh ta sao nữ tử chế dễ ước nhìn xem t r ử sơn nói ngươi biết ta là ai không ta là cao mạn hà một đường sao ca nhạc ngươi có can đảm kia dám động thủ sao nàng kỳ thật nhiều nhất có thể xem như hàng hai sao ca nhạc mặt lưu nhưng hiện hữu hạt thiếu rất nhanh nàng liền có thể thành một đường lùi về t r ử sơn thanh sắc lạnh một điểm cao mạn hà gặp t r ử sơn không có động thủ càng thêm đắc ý các ngươi liên một cái cơi phá xe đạp người đều có thể bỏ vào các ngươi còn mặt mũi nào ngăn cản chúng ta cút sang một bên cơi phá xe đạp cũng dám nói sợ tiên sinh cưới phá xe đạp chử sơn sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống một bạt thai văng ra ngoài ba một tiếng c h ó i thai cái tắt tiếng văng lên nhưng mà ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bao quát tiểu trường các loại bảo an đội viên ở bên trong lại là chử sơn một bạt thai này không có phiến cao mạn hà mà là phiến tại hà phong trên mặt hà phong bưng bít lấy nóng bỏng đau đớn mặt lảo đảo ngã bước hắn toàn bộ mà đều nộng là cao mạn hà một mực đang nhục nhã chử sơn chử sơn làm sao lại một bạt thai l ắ p tại trên mặt hắn ngươi ngươi lại dám đánh hà thiếu cao mạn hà chấn động khó có thể tin nhìn chằm chằm chử sơn、ba. chử sơn lại là một bạn thai phiến tại hà phong trên mặt hà phong bị phiến đến lảo đảo lui lại càng t h ê m mộng hoàn toàn không minh bạch chử sơn vì cái gì lại phiến hắn hắn chẳng hề nói một câu a ngươi ngươi cao mạn hà chỉ vào chử sơn nhất thời đều nói không ra lời ngươi nói một câu ta phiến hắn một b ạ n thai có đảm lượng nói thêm câu nữa đi ra chử sơn lạnh lẽo nhìn cao mạn hà cao mạn hà toàn thân run lên doa đến không dám nói tiếp nữa ngươi quản tốt ngươi đồ chơi lan chử sơn lạnh lẽo nhìn hướng hà phong hà phong hiện tại mới minh bạch chử sơn vì cái gì phiến hắn mình đồ chơi như vậy tùy tiện t r ử sơn không tìm hắn đồ chơi trực tiếp tìm hắn hắn chịu cái này mấy cái tát hoàn toàn liền là cao mạn hà làm hại mà hắn hiện tại mới ý thức tới dù là t r ử sơn chỉ là tụ lòng trang bảo an cũng không phải hắn có thể tùy tiện xúc phạm đi cho ta hà phong n ộ khí bước lên trực tiếp dắt lấy cao mạn hà tóc hướng xe phương hướng kéo đi hà thiếu hà thiếu đau đau cao mạn hà chu lên bị kéo đi đội trưởng ngươi dạng này phiến cái kia hà thiếu sẽ không có việc gì tiểu trương đi tới chử sơn bên cạnh thân xác bên trong tràn đầy lo lắng nói dù sao hà phong là con em nhà giàu mà bọn hắn chỉ là bảo an nói khó nghe chút bọn hắn liền là cánh cổng như vậy đánh hà phong cái kia chính là hậu hoạn vô tận một cái con em nhà giàu muốn chỉnh chết một cái nhỏ bảo an sao mà đơn giản Tiểu Trương, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là tụ trăng theo ta thế nào. Chữ Sơn cười vỗ vỗ Tiểu Trương thể tiên bất ngươi phải người, việc, đinh đối với cười vai, với lại, ngươi phải ngươi bất kính, ngươi trực tiếp động thủ chính là, đối sinh quy đầu chuyện nhưng Sơn nhớ chúng long cần bằng cũng không chúng nào. cũng nhớ nhịp, kính chỉ cho Chữ khác kỹ, kỹ, cụ có có là là làm là dám dám vỗ vỗ dù sở từ t r ử sơn lời nói bên trong nhìn hắn làm sao cảm giác vị kia sở tiên sinh giống như là s o tụ long trang chủ nhân còn cường đại hơn giống như đội trưởng cái này cao mạn hà ai vậy vô tri đến nước này còn có thể trở thành sao ca nhạc một vị đội viên đi lên phía trước dò hỏi t r ử sơn lắc đầu hắn cũng chưa từng nghe qua cao mạn hà ta biết tiểu trương lại là nghe qua cao mạn hà nhưng hắn không trả lời mà hỏi lại các người biết diệp thiến Thiến a một đám đội viên cùng nhau gật đầu r ồ i dích nói đương nhiên biết diệp thiến thến i mười chín tuổi liền xuất đạo vừa vào nghề liền đưa tới một cỗ trào lưu năm đó liền đạt được tốt nhất người mới nữ ca sĩ năm sau nàng liên đến mấy cái thưởng lớn cái gì tốt nhất làm thơ người tốt nhất soạn người tốt nhất nữ ca sĩ càng là liên kim khúc thưởng đều thu nhập túi bên trong đằng sau hai năm nàng cơ hồ đem các thưởng lớn hạng cầm toàn bộ được phong làm giới âm nhạc tiểu thiên hậu bất quá sau đó bốn năm nàng lại đột nhiên biến mất không có tin tức gì hiện tại lời nói đã quá khí tiểu trương ngươi sách diệp thiến thiến làm cái gì tiểu trương cười một tiếng nói cao m ạ n hà đã từng liền là diệp thiến, thiến trợ lý dạng này vô tri người sẽ là diệp thiến, thiến trợ lý đám người kinh ngạc tiểu trương gật đầu nói nàng đúng là diệp thiến, thiến trợ lý b ấ t quá đó là diệp tiến h tiến h còn không có biến mất thời sự bây giờ cao mạn hà đã bay một mình mình bắt đầu ca hát nhưng nàng nhận diệp tiến h tiến h ảnh hưởng rất lớn nàng ca căn bản là đang bắt trước diệp tiến h tiến h đi không ra diệp tiến h tiến h cái bóng cho nên vẫn luôn lửa không được dù cho có người nâng nàng nguyên lai、like、là dạng này cao mạn hà một mực sống ở diệp tiến h tiến h cái bóng bên trong khó trách ở trước mặt người ngoài như thế ư ơ n g lạnh đám người cùng nhau chế dễ ước người thiếu nhất cái gì liền kiểu gì cũng sẽ tận lực đem cái này một mặt biểu hiện ra hiện cao mạn hà chính là như vậy người dạng này người làm sao lại bị hà ra coi trọng còn tới chúng ta tụ long trang có người nghi họ hỏi t i bốn mươi n n g ba diệp t h i ế n thiến trang, sợ thiên như thường ngày tại lúc sáng sớm cưới xe đạp rời đi tụ long trang hướng về tô đại chạy tới dạng này sinh hoạt đối với người khác mà nói bật thể nhưng đối với hắn mà nói lại là sinh hoạt hưởng thụ bây giờ linh khí khô kiệt cho dù hắn không biết ngày đêm tu luyện cũng lại khó để trong cơ thể linh khí tăng thêm bao nhiêu người khác ngưng khí cảnh ngưng khí thành dây liền viên mãn nhưng hắn ngưng khí cảnh hiện tại cũng ngưng khí thành vô biên vô hạn đại dương mênh n g ô n g tại linh khí khô kiệt đương kim hắn tức thời khắc khổ tu luyện hấp thu linh khí đối với hắn mà nói cũng chỉ như giọt mưa đã không cần thiết lại tận lực tu luyện hối hộ hơn vạn năm thời gian bên trong thân thể của hắn đã có thể tự động từ không khí bên trong rút ra linh khí hấp thu tiến trong cơ thể đi vào tô đại lúc sở thiên thấy được mấy chiếc d ư ơ n g lớn xe vừa vặn ra vào tô đại sở thiên nghe được trên đường học sinh tiếng nghị luận mới biết được có cái gọi diệp tiến h tiến h sao ca nhạc muốn tại tô đại sân vận động tổ chức buổi hòa nhạc kỳ thật diệp tiến h tiến h buổi hòa nhạc tại hai ngày trước liền vào sân bố trí c h ắ n g cảnh sau ngày trong đêm liền sẽ chính thức bắt đầu sở thiên đối với những sự tình này không có chút nào hứng thú tự nhiên không biết mà diệp tiến h tiến h là ai hắn thì càng không hứng thú biết ngốc tử ngươi đã đến m o n tới ta nay ngày mang cho ngươi bữa sáng là ta tự mình làm a tại sở thiên đi vào thư viện lúc s ơ tại cửa ra vào mong mọi cùng trông mong hắn đến giang h i ể u n g u y ệ t chính là tranh công tiến lên đón không cần ta ăn sáng xong s ở thiên bình thản nói một câu trực tiếp lên tới lầu hai quản lý trên giá sách thư tịch giang h i ể u n g u y ệ t bận bịu cầm hộp giữ ấm đuổi theo ngóc tử người ăn một miếng nha ta phí hết sức chín châu hai h ổ mới làm ra bữa sáng s ở thiên đi tới chỗ nào giang h i ể u n g u y ệ t liền theo tới chỗ đó nàng mở ra hộp giữ ấm trông mong nhìn xem s ở thiên s ở thiên tùy ý liếc qua hộp giữ ấm toàn bộ mà liền là ái tâm bữa sáng về ngoài rất tốt nhưng sở thiên không cần ăn chỉ dùng hắn đ ố i mị thực độc đáo dám thưởng năng lực nhìn một chút liền biết cái này hãy tâm bữa sáng ăn sợ là sẽ phải cấp trên cho tiền nhị bọn hắn ăn đi sở thiên thu hồi ánh mắt tại trên giá sách lấy tiếp theo một quyển sách đi vào lầu hai cửa sổ sát đất bên cạnh trên ghế s a lon ngồi xuống phối hợp liếc nhìn sách ngốc tử ăn một miếng a liền một ngụm giang h i ể u nguyện tội nghiệp nói chính n g ư ơ i ăn một miếng a sở thiên nhìn xem mình sách bình thản nói giang hiệu nguyện lập tức liền ngừng thầm nghĩ chẳng lẽ mình làm điểm tâm không thể ăn nàng thận trọng nghĩ nghĩ về sau vẫn là quyết định trước đừng để ngốc tử ăn theo m à q u a n người đi hướng cách đó không xa dấu ở giá sách về sau chính nhìn lén lấy bên này tiền nhị ba người h i ể u n g u y ệ t thế nào sở thiên có hay không bị ngươi hái tâm bữa sáng cảm động thấy giang h i ể u n g u y ệ t đi tới ba người bận bịu kỳ cánh nhìn xem giang h i ể u n g u y ệ t t r a hỏi là triệu can trước khác hỏi cái này các ngươi trước nếm thử ta hái tâm bữa sáng thế nào giang h i ể u n g u y ệ t vội nói ta trước từng phần này hái tâm bữa sáng xinh đẹp như vậy mùi cũng cũng không tệ lắm nhất định cực kỳ tốt triệu can từ cáo phấn thông dùng cái xin xin một khối ăn lập tức triệu can hai mắt phóng đại toàn bộ mà cứng đờ thế nào giang h i ể u nguyện thấy một lần triệu can phản ứng lập tức chột dạng tiên nhị cùng trần nha cũng đ ộ i vàng nhìn xem triệu can ân ăn thật ngon quả thực là mỹ vị triệu can ngụm lớn n h a i lấy miệng bên trong đồ ăn kích động lúc nói chuyện đem miệng bên trong đồ ăn mảnh v ớ t đều tùng tóe một chút đi ra ta cũng nếm thử trần nha bận điệu xin ê một khối bỏ vào mình miệng bên trong lập tức hắn chừng lớn mắt nhìn xem triệu can trần nha có phải hay không ăn thật ngon triệu can bên cạnh n h a i đồ ăn bên cạnh nhìn chằm chằm trần nha hỏi ngay trời ạ hiểu nguyện người ân ái tâm bữa sáng sao làm sao lại ăn ngon như vậy trần nha kích động c ả l â m mà nói tràn ra đồ ăn mảnh vỡ k e m chút phun đến triệu can trên mặt tiền tiền ca ngươi mong nếm thử thật rất mỹ vị trần nha gấp hướng tiền nhị nói không nghĩ tới hiểu nguyện c h ú nghệ sẽ tốt như thế để hai gia hỏa này khen ngợi như vậy ta cũng nếm thử tiền nhị kinh hỷ xiên một khối bỏ vào trong miệng đồ ăn tiến miệng s á t na tiền nhị tóc đều nhanh nổ cái này đây là cho người ta ăn ta không chịu nổi triệu can cùng trần nha giờ phút này thấy tiền nhị rốt cục ăn đồ ăn thời g a một tiếng quít hướng về toilet phóng đi các ngươi hai cái h ả vôi tiền nhị vội vàng đi theo phóng tới toilet hiện tại hắn mới biết được ở đâu là đồ ăn ăn ngon hoàn toàn là cái này hai hàng một cái lựa gạt một cái để hắn cũng ăn đồ ăn mới cân bằng khó ăn như vậy sao giang h i ể u nguyệt ngơ ngác đứng tại chỗ vô ý thức cầm một khối bữa sáng bỏ vào trong miệng h ẹ ệ giang h i ể u nguyệt tại chỗ liền mẹ đi ra không muốn sống xông về toilet s ở thiên lẳng lặng ngồi tại cửa sổ sát đất liền phối hợp nhìn xem mình sách đ ắ c đ ắ c đ ắ c lúc này giày cao góp đạp trên trên bậc thang đến thanh âm chuyển tới s ở thiên phảng phất như không có nghe được thanh âm lẳng lặng xem sách tiếng bước chân ở trên đến lầu hai lúc bỗng nhiên ngừng lại sở thiên rõ ràng cảm thấy đối phương ánh mắt rơi vào trên người mình tựa hồ có chút kinh ngạc sở thiên không chút nào để ý tiếng bước chân một lần nữa vang lên cách hắn càng ngày càng gần cuối cùng đứng tại trước người hắn không nghĩ tới ta sẽ ở tô đại thư viện nhìn thấy ngươi diệp tiến tiến dừng ở sở thiên trước người mỉm cười nói cái này hai ngày tại tô đại sân vận động cường độ cao tập luyện để nàng thể xác tinh thần đều mệt mỏi cho nên đi ra nho nhỏ thư giãn một tí thấy tô đại thư viện tạo hình rất hấp dẫn người ta lại phá lệ ưu tĩnh nàng liền tới nơi này không nghĩ tới ở chỗ này nàng gặp được đêm đó quái nhân kia ngươi là tô đại học sinh s ở thiên dương mắt nhìn về phía diệp thiên tiến h phốc phốc diệp t h i ê n tiến h một cái buồn cười g i a hỏa này đến bây giờ cũng còn không biết mình bất quá như thế để nàng đối s ở thiên sinh ra một vòng hứng thú người là tô đại học sinh diệp t h i ê n tiến h ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế salon dùng đồng dạng vấn đề hỏi lại s ở thiên không có trả lời lại phối hợp đọc sách diệp t h i ê n tiến h tràn đầy kinh ngạc nàng không nghĩ tới cái này trước đó ở trước mặt nàng lại nhải nam tử lần nữa nhìn thấy mình lúc tuyệt không kinh ngạc thậm chí đều không có dư thừa tình cảm ngay cả lời đều không có nói nhiều một câu nàng con tử từ chưa từng nhìn thấy quái nhân như vậy phải biết nàng mặc dù bây giờ đã quá khí nhưng nhận biết nàng người vẫn là rất nhiều đồng thời nàng mỹ mạo vẫn còn đang thậm chí so trước kia còn càng cao hơn một điểm không biết bao nhiêu người muốn cùng nàng thân cận nhưng mà trước mắt người thanh niên này lại ngay cả nhiều liếc nhìn nàng một cái tâm tư đều không có bất quá nàng không chỉ có không giận ngược lại đối sở thiên càng cảm thấy hứng thú hơn cùng sở thiên dạng này thanh tâm quả dục người ở chung để nàng cảm thấy phá lệ an tâm người ưa thích âm nhạc sao d i ệ p tiến hiếu ký hỏi có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú âm nhạc r ấ đi, đi sở thiên bình t h ẳ n nói khẩu khí thật là lớn a sở thiên là cái thể để n g thứ y h nhất nghe được bài hát này ngoại nhân lần này trở về giới ca hát nàng chính là muốn bằng vào cái này thủ ca khúc mới để tất cả mọi người biết nàng diệp tiến tiến cũng không có quá khí dù là yên lặng bốn năm cũng sẽ lại lên đình phong Nàng chương ó bốn mươi bốn kiểu nguyện có chút giấm du dương làn điệu từ điện thoại bên trong chuyên r a như thanh tuyền như nước chạy quanh quẩn đến không gian bên trong làn điệu c h ậ m c h ậ m triển khai một đạo linh hoạt kỳ h ảo tiếng ca từ âm nhạc bên trong vang lên đây là cái gì ca làm sao dễ nghe như vậy từ toa lét đi tới tiền nhị triệu can trần nha ba người nghe được không gian bên trong chuyển đến tiếng ca lập tức bị hấp dẫn lấy xác thực rất ê m hay ngay cả ta cái này không thế nào nghe ca nhạc đại lao thô đều lập tức bị hấp dẫn lấy tiền nhị tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói đây là gần nhất đại họa ca khúc mới sao làm sao chưa từng nghe qua nhanh dùng di động phân biệt một cái không thể nào vậy mà không cách nào phân biệt ca khúc mới bảng cùng nóng lục soát bên trên vậy mà cũng không có bài hát này không thể nào dễ nghe như vậy ca làm sao có thể không tại trên bảng triệu can cùng trần nha hai người cũng b ít lấy điện thoại di động ra dùng âm nhạc phần mềm phân biệt bài hát này hiện tại âm nhạc phần mềm cơ bản đều sẽ có phân biệt công năng chỉ cần theo phân biệt công năng phần mềm liền có thể tự động thu nhận sử dụng bài hát này sau đó lại thông qua toàn cục theo đem bài hát này tìm ra đến nhưng lệnh hai người thất vọng là dễ nghe như vậy ca vậy mà không cách nào phân biệt các đại trên bảng danh sách cũng không có bài hát này các ngươi đang làm gì đó giang h i ể u n g u y ệ t giờ phút này từ toa led đi ra hiếu kỳ hỏi h i ể u n g u y ệ t ngươi nghe không gian bên trong vang lên bài hát này có phải hay không rất t ê m hay giang h i ể u n g u y ệ t s ứ n g sở cẩn thận vừa nghe xong quả nhiên nghe được một bài h u mỹ tuyệt luân ca khúc cho dù là nàng loại này đối âm nhạc phi thường bắt bẻ người cũng lập tức bị hấp dẫn lấy hào hào nghe ai ca chúng ta cũng không biết ngươi xem đi điện thoại phân biệt công năng đều không có phân biệt đi ra triệu can cùng trần nha hai người như vai lại dùng di động phân biệt bài hát này vẫn là không cách nào phân biệt lúc này âm nhạc ngừng lại chúng ta thư viện giống như cũng không có cất cao giọng hát n h à vừa mới là ai tại cất cao giọng hát giang h i ể u n g u y ệ t nghi hoặc hướng về sở thiên phương hướng đi đến t i ê n nhị ba người cũng nghi hoặc đi theo nàng bên cạnh thân lá diệp thiên tiến h khi nhìn thấy ngồi tại sở thiên đối diện trên ghế s a lon diệp tiến lúc triệu can cùng trần nha trong nháy mắt sợ ngây người bọn hắn vậy mà gặp được diệp tiến tiến đến thư viện mặc dù diệp tiến h tiến yên lặng bốn năm đã quá khí để rất nhiều một đời mới thanh niên không còn nhận biết nhưng đối bọn hắn thế hệ này người mà nói lại là đại thần tượng liền ngay cả đã nhanh chạy bốn tiền nhị cũng kích động dị thường giống hắn loại này tuổi tác đ o à n người đã rất ít nghe ca nhạc nhưng là diệp tiến h tiến lại là hắn thiết yếu ca khúc đối minh tinh biết rất ít người lại đối diệp tiến h tiến biết quá tường tận nhưng mà giang hiểu nguyện tại nhìn thấy diệp tiến h tiến lúc lại sát na sinh ra một loại cảm giác nguy cơ nàng cũng không biết diệp tiến tiến là ai thế nhưng diệp tiến tiến ngồi tại ngốc tử đối diện a với lại còn như thế trừng nhìn xem ngốc tử giang hiệu n g u y ệ t c u ố n g quýt chạy tới trực tiếp liền là ngồi ở sở thiên bên cạnh ngươi là diệp tiến tiến kinh ngạc nhìn xem giang hiệu n g u y ệ t ngươi làm sao một mực nhìn lấy n gốc từ a giang hiệu n g u y ệ t không có trả lời nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm diệp tiến tiến nói diệp tiến tiến mỹ mạo cùng loại kia khí chất thoát tục để nàng trong lòng có cảm giác nguy cơ diệp tiến tiến xứng sở lập tức minh bạch cái này xinh đẹp bên trong mang theo vài phần đáng yêu còn có loại kia toàn thân tản g a phản xuất từ đại gia tộc danh môn quý khí nữ hải hẳn là sở thiên bạn gái ta đang nhìn hắn có hay không cảm thấy hứng thú diệp thiến thiến cười một tiếng nói. Cái gì? giang h i ể u n g u y ệ t lập tức nhảy dựng lên trứng mắt diệp tiến h tiến nói ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả, ngốc tử sẽ không đối ngươi cảm thấy hứng thú đi tới tiền n h ị ba người thầm nghĩ h i ể u n g u y ệ t hiện tại liền c ù n g hộ ăn cọp cái giống như a ngươi hiểu lầm là ta không có nói rõ ràng diệp tiến h tiến h s ừ n g sốt một chút cười nói ta là nói hắn đối ta ca phải chẳng cảm thấy hứng thú giang h i ể u nguyện tiên tâm lần nữa ngồi xuống người ca rất êm h a i rồi giang h i ể u n g u y ệ t mặc dù rất căm thù diệp tiến thiến, nhưng nàng vẫn là có một là một ngay thẳng tán dương một câu diệp tiến hơi kinh ngạc không nghĩ tới vừa mới còn căm thù mình giang hiệu nguyện hội tán dương mình tạ ơn diệp tiến h tiến h lễ phép nói một tiếng cảm ơn nhìn về phía một mực bình tĩnh xem sách phản phất không có chuyện gì có thể làm hắn sinh ra hứng thú sở thiên thế nào bài hát này phải chăng để ngươi thấy hứng thú ta đã nói qua thế gian này đã có rất ít ca khúc có thể làm cho ta có hứng thú sở thiên liếc nhìn mình sách bình thản trả lời ta minh bạch diệp tiến h tiến h cười sở thiên trả lời như vậy nàng cùng một đáp án nghiễm nhiên chính là không muốn để cho bạn gái hắn hiểu lầm cho nên dù là nàng ca lại cử động nghe sở thiên cũng tất nhiên nói không có hứng thú quái nhân này ngược lại là có chút dối trá tiên nhị ba người kinh ngạc nhìn xem sở thiên dạng này dễ nghe âm nhạc sở thiên vậy mà nói không có hứng thú nhưng nghĩ đến sở thiên cô lạnh tính tình bọn hắn trong lòng cũng liền bình thường trở lại dù cho diệp tiến h tiến h ca dễ nghe đi nữa sở thiên cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài nói như vậy ra câu nói này khẳng định là trái lương tâm lời nói giang hiệu nguyệt lại là hớn hở ra mặt nàng tâm bên trong kinh hỷ phỏng đoán có phải hay không nóc tử vừa mới nhìn đến ta biểu hiện có chút cảm động cho nên nóc tử mới nói như vậy không có hứng thú miễn cho ta hiểu lầm sở thiên không có lại nói cái gì phối hợp xem sách hắn là thật đối diệp tiến h tiến h ca không có hứng thú hắn chỗ nhận biết cùng kết bạn qua nhà âm nhạc đều là trong lịch sử cây khang trung y bá nha bệ ỷ tô h v ẩ n mô g a cọc tìm các loại lịch sử lưu danh kỳ tại ngũ trời giống bình thường những cái kia có thể xưng là nhà âm nhạc người đều không vào được hắn mắt thế gian này còn có ai có thể cùng những này kỳ tài so sánh hắn đối âm nhạc thưởng thức cấp độ liền đã đã chú định còn lại âm nhạc lại khó để hắn cảm thấy hứng thú thiên tiến tìm ngươi nửa này ngươi như thế nào cùng những này không đứng đắn người lăn lộn ở cùng một chỗ lúc này một thứ đại khái ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi mang theo g i n g mắt kiếng to nữ nhân vội vàng chạy tới lầu hai đến một lần chính là trách cứ diệp t h i ê n tiến h ngươi nói ai không đứng đắn giang h i ể u nguyệt lập tức liền tức giận điên rồi ta đang nói ai ngươi còn không biết sao nữ nhân khinh thường liếc qua giang h i ể u nguyệt lại nhìn mắt bên cạnh phương trần nha ba người thản nhiên nói từng cái vơ va vớ vẩn cùng dạng này người cùng một chỗ có thể tốt hơn chỗ nào triệu can gầy đến giống cây gậy trúc còn mang theo mắt kiếm to trần nha hoàn toàn tựa như giang xoa tô mà tiền nhị thai to mặt lớn nói bọn hắn v ớ vẩn kỳ thật cũng không tệ ngươi giang hiệu nguyệt tức giận đến nóng tính ưa ra trực tiếp liền muốn xông tới đánh người Tiến nhị bất a người c u quá nàng cũng biết cái này hai ngày xác thực đến thời điểm mấu chốt nhất không thể sẽ cùng ngoại nhân tiếp xúc trương vị vừa rồi bành tỷ ngôn ngữ có sai lầm ta thay nàng hướng các ngươi đường một cái xin lỗi diệp tiến h tiến h hướng g i a n g h i ể u n g u y ệ t mấy người nói một tiếng xin lỗi nàng cầm lên điện thoại di động của mình lúc gần đi nhìn thoáng qua sở thiên sở thiên vẫn luôn tại phối hợp xem sách từ đầu đến cuối đều không có rời xem qua ánh sáng thật là một cái q u á i nhân diệp tiến h tiến h tâm bên trong lẩm bẩm ngữ một tiếng theo bành tú rời đi đi vào thư viện bên ngoài bành tú nói thiến tiến h ngươi cũng không nên lại đi tiếp xúc cái kia đọc sách nam nhân như t r u y ề n ra điểm chuyện xấu đối ngươi rất bất lợi hắn nhìn hẳn là cũng chỉ là cái thư viện nho nhỏ nhân viên quản lý ngươi cùng hắn tiếp xúc sẽ chỉ hại ngươi vừa rồi diệp tiến rời đi giờ nhìn sở thiên cái nhìn kia nàng chú ý tới nàng cũng không hy vọng diệp tiến h tiến h bị một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý hủy người ta có bạn gái diệp tiến h tiến h cười nói có bạn gái ngươi cũng không thể sẽ cùng hắn tiếp xúc bành t ú cảnh cáo nói như loại này không có địa vị nhỏ tiểu nhân vật một khi ngươi cùng hắn qua tiếp xúc nhiều hắn khẳng định hội nghị hết biện pháp chiếm được ngươi tốt cảm giác từ trên người ngươi v ấ t chỗ tốt loại người này ta gặp nhiều diệp tiến h tiến h im lặng không có lại nói cái gì đúng tiến h tiến h ngươi ca khúc mới nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài nếu không chúng ta nỗ lực đây hết thể đều xong ta biết diệp tiến tiến gật đầu mình cái này thủ ca khúc mới không chỉ có là lần này buổi hòa nhạc mạnh nhất mạnh lưới càng là nàng trở về giới ca hát trọng đoạt vinh dự chứng minh chương b ố ca khúc tiết lộ giờ này khắc này tô thành hà thị công ty giải trí phòng thu âm bên trong Động. hà phong v ẫ n nộ vỗ bàn một cái hướng phòng bên trong mấy vị nhân viên công tác giống nói các ngươi cái này nhóm thùng cơm nuôi các ngươi là làm gì ăn đã có nửa bài hát khúc các ngươi lại còn bộ không ra mấy vị nhân viên công tác dọa đến t h ở mạnh cũng không dám một cái bọn hắn là hà thị công ty nuôi làm thơ người x o ạ n người cái này hai ngày bị toàn bộ gọi tới nơi này chính là vì đem một bài chỉ có nửa bộ phân c a khúc bù đắp thế nhưng cái này nửa thủ khúc trình độ thực sự quá cao bọn hắn vắt hết tóc đến bù đắp thủy chung không đạt được yêu cầu một đám rác rưởi còn chưa cút ra ngoài cao mạn hà từ ghi âm trong phòng đi ra q u á t mắng một tiếng mấy vị làm thơ soạn người cuốn q u y ế t đi ra ngoài tốt hà thiếu bất giận cao mạn hà đi vào hà phong trước mặt n g ọ t âm thanh nói ra cùng đám rác rưởi này sinh khí không đáng hiện tại cũng không có biện pháp khác chỉ có thể chọn một thủ bộ tốt một chút từ khúc hà phong gật đầu thở dài diệp tiến h tiến làm thơ soạn năng lực thực sự quá lợi hại muốn đem từ khúc bổ đến cùng nàng cùng một cái phương diện xác thực rất khó khăn hà phong cũng không khỏi không đ ộ i phục diệp tiến h tiến hắn nuôi mấy cái này làm thơ soạn người ở trong nước cũng là đạt đến nhất l ư u trình độ viết ra đếm rõ số lượng thủ ca khúc được yêu thích ai biết cũng yên lặng bốn năm trở về diệp tiến h tiến so sánh đơn giản một điểm không đáng chú ý cái này nửa bài h á t khúc là hắn trước đó để cho người ta tại diệp tiến h tiến phòng thu âm bên trong trộm nghe khí nghe lén mà đến chỉ bất quá diệp tiến tiến phòng thu âm quá yếu n h i u quá lớn hắn chỉ lấy được nửa bài hắc khúc hắn vốn muốn cho người một nhà từ ngữ điệu cùng ca từ ý cảnh bên trong suy đoán viết ra đến tiếp sau bộ phận làm sao không ai có thể làm được bộ đi ra đồ vật lộ ra tạm được hà thiếu chúng ta cũng không cần quá để ý chỉ cần có cái này nửa thủ khúc vô luận bộ phận sau là tốt là xấu đều đủ để đem diệp thiến tiến h gây nên lấy cái chết cao mạn hà cười một tiếng nói lại nói hà thiếu ngươi lại bỏ ra nhiều tiền đem phương phẩm mới tới có hắn ra chỉ cái này thủ khúc bộ phận sau lại kém cũng khẳng định hòa mỹ hà phong gật đầu cầm lấy một thủ khúc nói đi thôi phương phẩm đã đến công ty để hắn đem từ lớp đi ra hà phong ư vì mời đến hắn đến tô thành làm một bài tử hằng hà sa số hắn phí tổn ánh sáng trả thù lao liền dùng ba triệu chính muốn đi ra phòng thu âm lúc hà phong điện thoại đột nhiên văng lên đợi tiếp điện thoại xong về sau hà phong trong nháy mắt đại hỉ cũng ít xem xét điện thoại tiếp thu được văn bản tài liệu đây là một cái âm nhạc văn bản tài liệu hà thiếu bài hát này là là khi nghe xong âm nhạc lúc cao mạn hà đều có chút không dám tin tưởng không sai đây chính là diệp tiến h tiến h cái t i a thủ ca khúc mới bộ phận sau nàng nàng đã sớm ban bố không phải là có người dùng di động tại phân biệt bài hát này toàn cục theo ghi xuống nàng trước mắt còn không có tuyên bố vừa vận t hành toàn chúng ta quá tốt rồi đơn giản trời trợ giúp chúng ta cao mạn hà kinh h ỉ như điên mau đem cái này thủ khúc in ra cầm đi cho phương phẩm điện tử hà phong cũng là kích động không nghĩ tới bọn hắn vậy mà có có thể được diệp tiến h tiến h bộ phận sau ca khúc hiện tại bọn hắn có hoàn chỉnh từ khúc chỉ cần để phương phẩm đem từ một lần nữa lấp một lần liền hoàn toàn không có diệp tiến h tiến h chuyện gì đem từ khúc in ra về sau hai người lập tức đi tìm phương phẩm bài ca này là ai làm phương phẩm là một cái ngoài ba mươi thanh niên đeo mắt kính g ọ n g đen dáng dấp rất nhã nhặn khi hắn nhìn thấy bầy ở trước mặt mình từ khúc lúc trong nháy mắt động dung ta lấp qua nhiều như vậy ca khúc còn chưa từng có cái nào một thủ khúc như vậy để ta động lòng cái này thủ khúc dù là không cần ta điện tử cũng tất nhiên vang bóng một thời gây nên giới ca hát trào lư mới phương phẩm động dung tán thưởng hà phong tâm bên trong cảm khái diệp tiến tiến liền là diệp tiến tiến a dĩ nhiên khiến đến phương phẩm đều như vậy đối cái này thủ khúc tán thưởng là ta làm từ khúc cao mạn hà nói ngươi làm không nghĩ tới cao tiểu thư cũng có như thế hơn người tài hoa ta phương phẩm chắc chắn sẽ cho ngươi lấp ra một bài xứng với cái này thủ khúc từ đi ra cao mạn hà mừng rỡ trong lòng hiện tại liên phương phẩm đều muốn dùng xứng với một từ để hình dung cái này thủ khúc có thể nghĩ cái này thủ khúc nhiều ưu tú mà cái này thủ khúc cũng đã thuộc về nàng ca khúc vừa ra nàng tất nhiên có thể đem diệp tiến thiến dẫm tại dưới chân đến lúc đó diệp tiến tiến tại buổi hòa nhạc bên trên không có cái này thủ ca khúc mới tất nhiên lại không xoay người cơ hội trong h h ứ à y n lúc nhất bản thời các mạng lưới lớn bình luận bạo dạp cao mạn hà cái này thủ ca khúc mới trong thời gian thật ngắn liền leo lên các đại bản g danh sách đứng đầu bảng lần đao loạt cảng là đã đột phá hai trăm ngàn lại còn tại tiêu thăng thậm chí trên đường cái cũng bắt đầu phát ra bài hát này nóng n ả y trình độ làm cho người khó có thể tưởng tượng các mừng rỡ bình người cũng bắt đầu bình luận có tên nhạc bình người bình luận nói cao mạn hà cái này thủ ca khúc mới ôn nhu huyền chuyển bên trong nổi lên như sóng lớn bảng đại khí thế ở giữa đoạn đột nhiên bạo phát đi ra trực kích tâm linh người để cho người ta rung động còn có nổi tiếng nhạc bình người bình luận trước kia ta không chút nghe qua cao mạn hà ca nhưng lần này nghe được cao mạn hà ca khúc mới vừa mở khúc liền đem ta kinh diễm đến cao mạn hà đối nhạc lý vận dụng có thể nói là đằng phong tạo cực hoa quốc khó có người cùng nàng so sánh nổi tiếng ác miệm nhạc bình người vàng l ạ n lẽo cũng bắt đầu bình luận hắn h i hữu thấy không có lại ác miệng ta vẫn cho là cao mạn hà sống ở diệp thiến thiến cái bóng bên trong lần này nghe nói nàng phát ca khúc mấy lúc cũng cho rằng như thế nhưng mà coi ta nghe xong nàng ca khúc mấy lúc trầm mặc thật lâu không cách nào từ rung động âm nhạc bên trong lấy lại tinh thần ta kinh diệm đến trực kích đến ở sâu trong nội tâm ta rất muốn tại cái này thủ ca khúc mới bên trong trêu chọc thế nhưng ta phát hiện cái này thủ ca khúc mới vậy mà tìm không ra một k i a tì vết cao mạn hà soạn phương phẩm làm thơ thế gian l ư n ố i rốt cuộc tìm không ra như thế hoàn mỹ từ khúc cao mạn hà đã vượt rất xa đã từng diệp thiến, thiến. tà tâm phục khẩu phục s ở thiên đối với những việc này tự nhiên không biết bất quá tại cưỡi xe đạp đi hướng tô đại đồ bên trong hắn lại n g ầ m trộm nghe đến các đại thương thành bên trong phiêu tán đến đông nhạc xem ra diệp tiến h tiến đem bài hát kia b à n bố s ở thiên mặc dù đối diệp tiến h tiến ca không có hứng thú nhưng là diệp tiến h tiến ngày hôm qua ai chuyển phát ra hắn không nghe cũng nghe đến đôi cái này thủ khúc có chút ấn tượng ngốc tử ngươi còn nhớ hay không đến diệp tiến h tiến hôm qua ngày cho ngươi thả bài hát kia tại đi vào tô đại thư viết lúc giang hiệu nguyện vội vàng nên đón tiền nghị ba người cũng dáng vẻ vội vàng đi tới thế nào sợ thiên hỏi cao mạn hà nay ngày phát một b à i bạo lửa ca khúc mới mặc dù ca từ hoàn toàn khác biệt nhưng từ khúc lại cùng diệp tiến h tiến h bài hát kia giống như lúc mà diệp tiến h tiến h bài hát kia cũng không có tuyên bố giang h i ể u nguyệt vội và nói g n sở thiên thần sắc bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc trên đường nghe được cái k i a thủ khúc lúc hắn còn tưởng rằng là diệp tiến h tiến h ca có phải hay không là diệp tiến h tiến h đem bài hát này bán cho cao mạn hà triệu can sen vào nói điều đó không có khả năng bốc lượt như vậy dẫn động trào lưu ca diệp tiến tiến làm sao lại bán tiên nhị lắc đầu phủ định cái kia đó là nàng ca khúc mới tiết tiết lộ trần nha đoán được khả năng này Cà việc mà làm lâm nói, tốt, đại gia tốt, ra. sở thiên đối với mấy cái mấy này sự tình tuyệt tình sự không cảm thấy hứng thú. trực cùng còn mà thấy thú, tiếp thư Nguyệt tiền hương Hiểu nhị hắn nghị viện, Giang bọn đang đi vào lại u chuyện ậ n này.、Sở、thiên không Sở l để ý bình tĩnh đi vào mượn sách giữa đài ngồi tại liếc nhìn mình sách nhưng mà cũng không lâu lắm một đoàn người đột nhiên đi tới thư viện bên trong một mực bình tĩnh xem sách sở thiên cảm giác được tại những người này đến lúc từng k i a ánh mắt rơi thẳng vào trên người mình những ánh mắt này bên trong tràn đầy hận ý còn có lựa dận chương bốn mươi sáu hoài nghi sở thiên sở thiên cảm giác được từng đạo tràn ngập hận ý cùng l ử a g i ậ n ánh mắt rơi trên người mình khẽ nhữ mày m ộ t cái d ư ơ n g mắt nhìn lại người tới bên trong có tô đại viện trưởng giang dụ nhân còn có mấy vị tô đại lãnh đạo mặt khác một số người bên trong từ trang phục mặc đến xem có hai vị là chính thức người những người còn lại sở thiên cũng không nhận ra nhưng cầm đầu hai người kia sở thiên nhận biết diệp tiến h tiến h cùng nàng vị kia người đại diện b à n h tú giờ phút này đang dùng tràn ngập hận ý cùng l ử a g i ậ n ánh mắt nhìn mình chằm chằm người liền la b à n h tú còn có cùng ở sau lưng nàng mấy vị kia nhân viên công tác diệp tiến tiến bây giờ lại nhìn ánh mắt của hắn đã không có trước đó hiếu kỳ Có vẻ hai ơ Ngươi i lãnh đạm. Tốt, chúng đạm. tốt, t t ế p vị à o báo, bành nữ sĩ nâng, ngươi đánh cắp diệp nữ sĩ sĩ Diệp cắp ca người kia chính thức nhân viên trực tiếp đi tới sở thiên trước mặt lúc này vội vàng đi tới giang hiệu nguyệt cùng tiền nhị ba người kinh ngạc không hiểu ra sao sở thiên đánh cắp diệp tiến h tiến h ca khúc mới cái này sao có thể ngươi là cho rằng như vậy sở thiên bình thản rời mắt nhìn về phía diệp tiến h tiến h không phải ngươi còn ai vào đây diệp tiến tiến còn chưa lên tiếng bành thú chính là lựa giận trùng tiên nhìn chằm chằm sở thiên nói hôm qua ngày tiến tiến liền cho ngươi một người bưng tha âm nhạc nay ngày âm nhạc liền bị cao mạn hà tuyên bố đi ra không phải ngươi đánh cắp bán cho cao mạn hà còn sẽ là ai bành tú tâm bên trong tràn ngập lửa giận hận không thể đem sở thiên xé nát buổi sáng hôm nay khi nàng nghe được cao mạn hà phát ca khúc mới về sau trong nháy mắt sắc mặt t r ắ n g bệnh cao mạn hà ca khúc mới từ khúc vậy mà cùng diệp tiến h tiến h ca khúc mới từ khúc hoàn toàn tương tự lúc ấy nàng liền biết tiến h tiến h ca khúc mới tiết lộ nàng liên tục truy vận dưới mới biết được tiến h tiến h hôm qua ngày đem ca khúc mới thả cho sở thiên nghe nàng lập tức liền minh mạch là dụng ý khó dọ sở thiên đánh cắp tiến tiến ca khúc mới sở thiên luôn luôn để ý tới cũng cái không hứng thú nói thêm cái gì, ánh mắt về tới mình trong gì, thú thêm mắt tới về sợ á c h v thiên ta muốn biết, ta ca muốn mới có phải khúc có lạnh à ngoài. hay không ngươi tiết lộ ra ngoài? Diệp thiến thiến lánh ra ngươi tiến tiến tiết Diệp lộ đ m ì nhạt xem sở t i miệng hỏi thăm. Không phải.、Sở、thiên ê n Không mở thăm. Sở l n n h h ạ tự nhiên liếc nhìn sách không ngừng đầu bình thản trả lời ừ sắp chết đến nơi còn rào biện bành tú tức giận q u á lớn s ở thiên giống như ngươi tâm địa ác đ ặ c người ta gặp nhiều ngươi như vậy trăm phương ngàn kế tiếp cận t h i ế n tiến liền làm muốn thiên tiến đối ngươi sinh ra h ế u kỳ sau đó thiến, thiến liền đối với ngươi buông lỏng cảnh giác làm ra viết mốc rơi vào ngươi bấy giờ để ngươi đạt được thiên t h i ê n cùng sở thiên quen biết quá trình nàng đã biết lập tức nàng liền phán định ra đến sở thiên là d i p tâm không tốt tận lực tiếp cận thiên t h i ê n thiên t h i ê n qua khí sở thiên không biết thiên t h i ê n còn có thể lý giải nhưng thiên t h i ê n mỹ mạo vẫn còn đang còn càng cao hơn trước kia sở thiên như vậy thờ ơ cái kêu hoàn toàn liền là đang cố ý hấp dẫn thiên t h i ê n lòng hiếu kỳ là thế này phải không diệp thiên t h i ê n nhìn xem sở thiên ánh mắt lần nữa lãnh đạm một điểm b à n h tú lời nói này để nàng cũng hậu chi hậu giác hiểu rõ sở thiên như vậy dẫn từ bản thân hiếu kỳ liền là có mang dụng tâm hiệp ác không phải sở thiên bình thản trả lời phản thất nhiều lời một chữ hưng thú đều không có thiên tiến h ngươi bây giờ nhận thức đến hắn dối trá cùng ác độc a b à n h tú ghét đ ộ c nói hắn chẳng qua là một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý nhân viên làm theo tháng căng hết cỡ cũng liền năm ngàn tả hưu làm việc như vậy thấp thu nhập ít ỏi người nghèo ngươi nói hắn tiếp cận ngươi hội có cái gì mắt chính là vì ngươi tiền ngươi nhìn hắn hiện tại từ cao mạn hà nơi đó đạt được không ít tiền thuê lập tức liền lộ đeo xấu ác sắc mặt lại không để ý ngươi, ngươi là như thế này ngươi sao diệp tiến tiến thẳng tắp nhìn chằm chằm sợ thiên lần nữa hỏi thăm không phải sợ thiên trả lời ý nguyên bình thản giản h ắ n đều k h ô n g có lại nhấc thì cái á n mắt, nhạt lặng lặng lạnh n h n mình xem sách. Là thật a n ì n ngươi. thiên tiến Nàng lầm lộ lệ cười, Diệp phá thảm t ra đạm. kỳ rất hy vọng sở thiên có thể nhiều lời một điểm lời nói cho nàng một điểm giải thích nhưng mà nàng thất vọng bây giờ sở thiên liền nhìn đều không có d ũ n g khí lại nhìn nàng cái này đã nói cho nàng đáp án sở thiên nội tâm có quỷ chính mình cũng cảm giác không có mặt lại đối mặt nàng cái này thủ ca không mới chút xuống nàng tất cả tâm huyết bây giờ lại vì cao mạn hà làm áo cưới để nàng hết thệ cũng không có nàng hận mình lúc ấy tại sao phải tin tưởng sở thiên càng hận hơn sở thiên tại sao phải dạng này đối nàng các ngươi mò đưa hắn bắt lại mang đi để hắn cả một đời tại lao bên trong vượt qua banh t ú hoán hận nhìn chằm chằm sở thiên quát t ầ m lên còn có ta muốn khởi tố ngươi để ngươi tán ra bại sản nếu là có thể banh t ú hận không thể đem sở thiên giết nàng bản trông cậy vào d i ệ p thiên thiến bằng vào cái này thủ ca khúc mới đông sơn tái khởi mà cái này thủ ca khúc mới cũng có thực lực kia bây giờ cao mạn hà bạo lựa liền là chứng minh nhưng mà nàng không nghĩ tới sẽ bị áp độc sở thiên làm hại biến thành hư hảo các ngươi dựa vào cái gì muốn dẫn đi ngất tử g i a n hiệu nguyện lúc này lửa nổi giận đùng, đùng đi tới. tức giận nói các ngươi không có bằng chứng cứ như vậy chửi rủa nhục nhã ngốc tử dựa vào cái gì nhìn ngốc tử dễ khi dễ lắm phải không là đúng các ngươi không có quyền lợi mang đi sở tiên h chính là các ngươi đây cũng quá khi dễ người tiên nhị triệu can trần nha ba người theo sát giang hiệu nguyệt đứng dậy banh tiểu thư diệp tiểu thư các ngươi hiện tại tâm tình chúng ta đều lý giải giang dụ nhân lúc này đi ra nói nhưng ta hiểu rõ sở thiên là người không phải là các ngươi cho rằng cái loại người này không thể nào là hắn tiết lộ diệp tiểu thư ca khúc mới huống hổ vạn sự g i n g cái chứng cứ nói đến đây giang dụ nhân nhìn về phía hai vị kia chính thức nhân viên nói còn xin hai vị t r ư ớ c điều tra một chút lại đến định đoạn hai vị kia chính thức nhân viên nhẹ gật đầu một người nói các ngươi thư viện giám sát ở nơi nào ngay ở chỗ này tiên nhị bận b ệ u trả lời theo mà hắn mang theo hai vị chính thức nhân viên đi vào mượn sách giữa đài giám sát bình phong liền tại bên trong nhiều truyền thông trong máy vi tính tiên nhị đem hình ảnh theo dõi điều đi ra một vị chính thức nhân viên thao tác hệ thống theo dõi đem hôm qua ngày giám sát ghi chép điều ra vừa đi vừa về thả ân đột nhiên vị này chính thức nhân viên kinh nghi một tiếng đem giám sát tạm đứng tại một cái trên tấm hình Theo mà, ánh mắt ánh mà, các ủ a can Nha Giang can Nha hai hắn thân. hội thời, Thiên Thiến, Vành Nhân, những nhìn cùng Trần trên đồng còn người còn cùng Trần người. rơi triệu triệu Cơ tại Diệp lại, vào là Tú, đều có c Dụ về ngươi không phải là hoài nghi chúng ta tiết lộ a triệu can cùng trần nha hai người thấy tất cả mọi người nhìn mình lập tức toàn thân r u lên t r ắ n g bệnh cả mặt một điểm các ngươi lúc ấy tại thu diệp nữ s i ca không mới một vị chính thức nhân viên hỏi thăm không có không có triệu can cùng trần nha cuốn quít chống lúc lắc lắc đầu đem các ngươi điện thoại lấy ra hai người cuốn quít lấy điện thoại di động ra lúc ấy các ngươi đang làm cái gì chúng ta chúng ta tại phân biệt bài hát kia nguyên lai là các ngươi tiết lộ thiến thiến ca khúc mới b à n h tú nổi gân xanh q u á t tầm lên mau đưa hai cái này ác độc đồ vật bắt lại chúng ta không có chúng ta chẳng qua là cảm thấy bài hát kia e m hay chỉ là dùng phần mềm phân biệt một cái chúng ta không có tiết lộ triệu can cùng trần nha sắc mặt trắng bệnh vội và ngắt l đầu bọn hắn muốn là như thế này bị bắt vào đi lại bị b à n h tú khởi tố bọn hắn đ ờ i này liền xong rồi các ngươi là lớn nhất người hiếm nghi theo chúng ta đi một chuyến a hai vị chính thức nhân viên đi tới hai người trước người sợ thiên ánh mắt từ trong sách vợ đi chuyển đi đến hơi c a o mày nhìn xem một màn này hắn tin tưởng triệu can cùng trần nha không có tiết lộ diệp tiến h tiến h ca khúc mới hai người như vậy dùng di động phân biệt ca khúc cũng chẳng qua là gặp thai bay vạ gió sở thiên để quyển sách xuống c h ầ m rãi từ trên ghế xạ lòn đứng lên chương bốn mươi bảy ác nhân đến q u a n vinh chính chủ chịu đ ủ thả hai người bọn họ đi ta hủy bỏ chuyện này ngay tại sở thiên đạo mạc đứng lên thời khắc một mực không có mở miệng diệp tiến h Thiến, chán nản nói bọn hắn là vô tội không liên quan bọn hắn sự tỉnh đám người cùng nhau kinh ngạc nhìn xem diệp tiến không ai hội minh bạch diệp tiến tiến làm sao lại đột nhiên hủy bỏ chuyện này thiên thi cái này thủ ca khúc mới chút xuống ngươi tất cả tâm huyết càng là chúng ta toàn bộ đoàn đội hy vọng bọn hắn như vậy ác độc ách diệt tất cả chúng ta hy vọng sao có thể bùng tha b à n h tú khó có thể tin nói ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao diệp tiến tiến hai mắt p h í m h ồ n g giống nói bọn hắn phân biệt bài hát này thời điểm đã đến bộ phận sau căn bản không có nghe được nửa bộ phận trước mà bọn hắn phân biệt một bài chưa từng nghe qua ca lại có lỗi gì lại sao có thể trách bọn hắn cho dù là bởi vì này tiết lộ ra ngoài ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra là phía sau màn cái nào đó đại ra nhiều tiền sử dụng thủ đoạn đem nửa bộ sau này phân đánh tắp đi cao mạn hà cái kia thủ ca khúc mới lại có cả thủ khúc điều này nói do cái gì điều này nói do các nàng sớm liền đạt được ta cái này thủ khúc nửa bộ phận trước đám người mặt lộ vẻ vẻ chầm tư sau đó nhao nhao gật đầu sở thiên đối diệp tiến tiến vài phần kính trọng một chút không có khả năng vành tú lắc đầu liên tục nàng không tin kết quả này chúng ta tại thu bài hát này thời điểm cẩn thận đã kiểm tra ghi âm p h ò n g thậm chí đều che giấu tất cả tín hiệu không có khả năng sớm tiết lộ vậy ngươi còn cho rằng là như thế nào diệp tiến tiến thanh âm có chút nghẹn n cao mạn hà lương t ự đại ra nhiều tiền mà chúng ta không có bọn hắn sử dụng thủ đoạn sớm đạt được ta từ khúc chúng ta phòng sao bành tú liên tục lắc đầu nàng không thể nào tiếp thu được đáp án này đông nhiên nàng nhìn về phía sở thiên nhất định là sở thiên tiết lộ ra ngoài chỉ có một mình hắn nghe qua hoàn chỉnh từ khúc nàng nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy g h ế t hận đủ diệp thiến thiến quát bảo ngưng lại bành tú ngươi còn không rõ ràng lắm muốn mời được phương phẩm điện tử là cần sớm hẹn trước thật lâu ạ hắn có thể hôn qua tới t ô thành cho cao mạn hà điện tử cái này đã nói lên cao mạn hà sớm liền đạt được ta từ khúc liền chờ phương phẩm đến điện tử với lại là ta chủ động tại sở thiên trước mặt thả bài hát kia sở thiên căn bản ngay cả lời đều không có cùng ta nói qua vài câu cái này căn bản cũng không quan việc khác b a n h tú á khẩu không trả lời được lại nói không ra lời sở thiên là ta hiểu lầm ngươi thật xin lỗi hướng về sở thiên nói xong câu đó diệp tiến tiến mắt bên trong ngậm lấy nước mắt chạy ra thư viện tiến h tiến b a n h tú lạnh lùng chừng sở thiên một chút cuốn pít đuổi theo sau đó những người còn lại cũng đều rời đi hô còn tốt diệp tiến tiến không cùng chúng ta so đo không phải chúng ta liền xong rồi diệp tiến tiến nhiều tốt một cái người à lao thiên làm sao lại đối nàng như thế bất công nếu không chúng ta tại trên mạng phát biểu nói cao mạn hà là đánh cắp diệp tiến h tiến ca khúc mới vô dụng cao mạn hà xuất t r ư ớ c tuyên bố bài hát này liền hoàn toàn là cao mạn hà trời tối ngày mai liền là diệp tiến h tiến buổi hòa nhạc ca khúc mới lại vì cao mạn hà làm áo cưới không có ca khúc mới diệp tiến h tiến lần này nỗ lực chỉ sợ muốn rơi vào vực sâu thấy tất cả mọi người rời đi triệu can trần nha tiền n h ị ba người nhao nhao bóp cổ tay thở dài bọn hắn không nghĩ tới cao mạn hà có thể như vậy ác độc vận dụng khó có thể tưởng tượng thủ đoạn h è n hạ đánh cắp diệp tiến h tiến h ca khúc mới lại tại diệp tiến h tiến h buổi hòa nhạc trước một ngày ban bố đi ra trực tiếp đem diệp tiến h tiến h đưa vào chỗ chết n g ố c tử người đang suy nghĩ gì giang h i ể u nguyệt hiếu kỳ nhìn xem sở thiên hỏi nàng phát hiện sở thiên một mực mặt lộ vẻ vẻ trầm tư bình tĩnh nhìn xem thư viện bên ngoài không có gì sở thiên bình thản trả lời mà giật về tới trên ghế salon phối hợp xem sách buổi chiều lúc ta việc sở thiên cưỡi mình xe đạp hướng tô đại đại môn p ư ơ n g hướng chạy tới đường xá bên trong hắn không ngừng nghe được trên đường tô đại học sinh tiếng nghị luận các ngươi nghe nói không nay ngày diệp tiến tiến h các nàng đi một chuyến thư viện nói là ca khúc mới tiết lộ ra ngoài ta cũng nghe nói nói là cao mạn hà cái này thủ ca khúc mới liền là diệp tiến tiến h không biết là thật hay giả diệp tiến tiến h buổi hòa nhạc trời tối ngày mai liền muốn bắt đầu nếu là thật ca khúc mới tiết lộ cái kia diệp tiến tiến h liền xong rồi không phải sao diệp tiến tiến h buổi hòa nhạc thế nhưng là dùng cái này thủ ca khúc mới làm điểm bán càng là có vương giả trở về danh sưng muốn nàng thật không có ca khúc mới cái kia thật sự xong đời sợ thiên cưới xe đạp rời đi tô đại một cái quá khí ca sĩ không có mấy người đi xem nàng buổi hòa nhạc liền dùng loại phương thức này đến cọ nhiệt độ phi thật mẹ nó không biết xấu hổ mau nhìn cao mạn hà chính thức lên tiếng đã diệp tiến tiến cọ nàng nhiệt độ nàng liền thành toàn nàng trời tối ngày mai tự mình đi tham gia diệp tiến h tiến buổi hòa nhạc người xem một chút người ta cao mạn hà bao lớn độ không chỉ có không hề tức giận còn tự thân đi tham gia diệp tiến h tiến buổi hòa nhạc thật đáng giận cái này rõ ràng là diệp tiến h tiến dụng tâm h i ể m ác muốn hấp dẫn hà hà chú ý để diệp tiến h tiến tăng lên nổi tiếng không nghĩ tới chúng ta hà hà lại còn muốn đi tham gia buổi hòa nhạc giúp nàng ta thật mẹ nó muốn quất diệp tiến h tiến h è n hạ như vậy vô sỉ người đều có sở thiên bình tĩnh cưỡi xe đạp chạy trên đường trầm ngâm thật lâu hắn bỗng nhiên nói ra nguyện nhi đem diệp tiến h tiến tất cả ca khúc thả cho ta nghe Tốt, chủ nhân. chỉ thấy xe đạp long đầu ở trung tâm nổi lên một vòng nhạt méo hào quang sau đó một đoàn to bằng móng tay kim loại từ xe đạp bên trên thoát ly đi ra như dòng nước đi ngược dòng nước dọc theo sở thiên cánh tay đi vào hắn thai bên trong huyền hóa thành một cái thai nghe hai nghe bên trong bắt đầu vang lên diệp tiến tiến những năm này ca khúc sở thiên một đường nghe diệp tiến tiến ca khúc cưới xe đạp về tới tụ long trang mà sau đó đến lang sơn trí thự công tử nũng i ệ u thần thần cùng hi hi hai tỷ muội sớm đã cung đợi ở cửa thần thần phụ trách cho sở thiên đưa lên sớm đã chuẩn bị tốt khăn nóng dùng cho sở thiên xoa tay tại sở thiên lao xo tay về sau nàng lại đưa lên một cái khác đầu khăn nóng để mà lau mặt mà h i h i phụ trách vì s ở thiên đổi dày hai người động tác đâu vào đấy cực kỳ ưu nhã nhìn cực kỳ động lòng người hai người t h ầ n sắc bên trong không có một tia lời bán h giận ngược lại có một loại rung động lòng người dán g vẻ phản phất có thể như vậy phục thị công tử là các nàng vinh hạnh càng là các nàng vui vẻ nhất sự tình công tử bữa tối đã vì n g à i chuẩn bị tốt chứ không v ộ i mà dùng bữa tối s ở thiên đi vào biệt thự đại sành hướng về đại sành tới gần cửa sổ sát đất bên cạnh bộ kia đàn dương cầm đi đến công tử đây là muốn đánh đàn dương cầm thần thần cùng hi hi đi theo sau lưng sở thiên nhìn xem sở thiên đi hướng bộ kia đàn dương cầm lập tức hơi kinh ngạc các nàng cũng không nghĩ tới công tử nay ngày sau khi trở về sẽ đi đánh đàn dương cầm công tử hội đánh đàn dương cầm sao hai người đối điểm này tò mò nhất tại các nàng trong nhận thức biết công tử trên tu đạo rất cường đại thế gian này đều không có so công tử càng cường đại người các nàng chưa hề biết công tử còn biết cái khác hai người không khỏi dị thường mong đợi chương bốn mươi tám một bài khúc dương cầm hấp dẫn tất cả mọi người sở thiên đi vào cửa sổ phía trước đàn dương cầm bên cạnh tại mềm mại ghế sofa trên ghế dài ngồi xuống nhìn xem nhiều năm không động đàn dương cầm hắn không khỏi có chút thất thần hồi tưởng lại chuyện cũ đã từng hắn cùng kê khang lấy khúc cầm đốt soi mà hoan cùng bá nha lấy vui vấy vùng giang hà cùng bệ ủy thộ vần lấy cầm hội bạn thường khúc cùng mô ra các loại âm nhạc đại gia say rượu khi ca hình tượng một v ừ a p h ù hiện tại náo hải bên trong nhớ tới cùng những ngày trong lịch sử âm nhạc đại gia tâm tình nôn hoan tình cảnh sở thiên không lắm cảm khái trong nét mắt những ngày âm nhạc tất cả mọi người đã biến thành bụi đất sở thiên vươn tay đặt ở trên hắn đã hồi lâu không có đạn qua đàn dương cầm bất quá đối với hắn mà nói dù cho qua lại lâu lần nữa đánh đàn cũng sẽ không có nửa điểm lạnh nhạt bàn tay đặt ở trên phím đàn sắt na s ở thiên tựa như biến thành một người khác loại kia đối bất cứ chuyện gì không hưng bình thản biến mất không còn tăm hơi vô t u n g một loại y ê u nhã đại khí khí chất thay vào đó keng cái thứ nhất âm phủ vang lên công tử thật mê người a thần thần cùng hi, hi hai i h người thấy s ở thiên đột nhiên chuyển biến lập tức đôi mắt đẹp liền buốc lên tiểu tinh, tinh cái này như những cái kia đại ra lúc bình thường có giống như là tự quỷ có hình tượng hỏng bét nhưng một khi bọn hắn trở về chạm đến mình lĩnh vực vậy liền hội trong nháy mắt biến thành người khác loại kia khó nói lên lời đặc biệt bị lực phá lệ hấp dẫn người các nàng công tử chính là như vậy công tử hiện tại di tán đi ra loại kia đặc biệt bị lực đều để các nàng l â y dại nay tế lang sơn phía dưới tận cùng dưới đáy một tòa biệt thự sang trọng bên trong vàng son lộng lây trong đại sảnh mấy vị cậu ấm cùng phú gia thiên kim nhóm diễn phần mình bưng ly rượu đỏ bình tĩnh ngồi ở trên ghe salon thưởng thức sảnh bên trong vang lên khúc dương cầm bình tĩnh ngồi ở trên ghe salon thưởng thức sảnh bên trong vang lên khúc dương cầm bên cạnh ngôi một người mặc phát ra ưu mỹ tiếng đàn biểu ca t r ầ m v â n danh đánh đàn dương cầm khúc quá hoà n mỹ hàn thiên nhi có chút kích động hướng về bên cạnh vương tiêu thấp giọng nói xác thực không phải bình thường nghệ sĩ dương cầm có thể so sánh vương tiêu cảm khái nhẹ gật đầu t r ầ m v â n danh khúc dương cầm cho dù là hắn cái này không thế nào nghe khúc dương cầm người cũng là lập tức bị hấp dẫn đi vào nghe được có chút mê mẩn t r ầ m v â n danh khúc dương cầm cố nhiên đêm hay nhưng thiên nhi tiểu thư khúc dương cầm tất nhiên cũng sẽ không kém ngồi tại vương tiêu hướng về hàn thiên nhi nói thiên nhi tiểu thư tại đàn dương cầm bên trên tạo nghệ tại quốc tế nghệ thuật trên võ đài vậy cũng là khinh thường còn hùng đại sư nhân vật quốc tế nổi tiếng thanh thiếu niên trên tạp chí hai mươi vị tướng cải biến thế giới người trẻ tuổi bên trong chấm vân danh là duy nhất nghệ thuật người chấm vân danh tại đàn dương cầm phương diện thành tựu đừng nói là hoa quốc số một đệ nhất nhân tại quốc tế phía trên đều là đứng vào năm vị trí đầu âm nhạc đại sư phải biết những cái kia âm nhạc đại sư đều là năm sáu mươi tuổi người thậm chí già hơn nhưng t r ầ m v â n danh mới hai mươi sáu tuổi cái này t r ầ m v â n danh nhìn thật là có khí chất hàn g thiên nhi có chút mê mẩn nhìn xem đánh đàn dương cầm t r ầ m v â n danh tài hoa hơn người t h ư ở n g dự thế giới lại có loại kia đặc biệt y ê u nhã khí chất s ắ c thực rất hấp dẫn người ta không chỉ có là hàn g thiên nhi có chút mê mẩn sảnh bên trong những cái kia phú gia thiên kim cũng nhìn nhập thần một khúc kết thúc t r ầ m v â n danh đứng lên đến thân sĩ hướng về sảnh bên trong đám người thi lễ một cái ba ba ba vương tiêu hàn thiên nhi ân thiếu các loại cậu ấm cùng chúng phú gia thiên kim đều đứng lên vì trần văn danh vỗ không hổ là trâm vân danh một khúc khúc dương cầm để cho chúng ta ở đây tất cả mọi người vì đó động d u n g t ố t không hưởng công ta mời ngươi tới nơi này cho chúng ta trợ hứng ân thiếu phồng lên trường nói trước kia ta cảm thấy khúc dương cầm liền như thế nhưng nay ngày nghe xong vân danh hiện trường diễn đ ấ u ta mới biết được là ta cô lậu quả văn vương tiêu cười tán thưởng ngay cả ta cái này không thế nào nghe khúc dương cầm người đều nghe mê mẩn vân danh quả nhiên danh p h ủ kỳ thực là chân chính âm nhạc đại sư những người còn lại nhao không tiếp tán thưởng thịnh danh tri hạ vô hư sĩ quả nhiên danh bất hư truyền a ngươi khúc dương cầm quá hoà mỹ chúng ta hoa quốc không ai có thể so ra mà vượt ngươi liền là trên thế giới vượt qua ngươi người một cái tay đều có thể đếm ra đến những người kia đều là lao đầu ngươi còn trẻ như vậy tương lai ngươi tất nhiên sẽ là âm nhạc giới đệ nhất nhân không ai bằng chư vị cậu ấm tiểu thư quá khen rồi t r â m văn danh khiêm tốn nói ra chỉ bất quá lại khó nén hắn hai đầu lông mày ngạo sắc ở đây những người này mặc dù đều là cao không thể chạm cậu ấm cùng phú gia thiên kim nhưng thì tính sao còn không phải bị hắn diễn tấu khúc giường cầm rung động đến hắn mặc dù không có những người này có tiền có địa vị nhưng hắn vốn có độ cao những người này tám đời đều không đạt được tại cái này hoa quốc có ai có thể có hắn cao như vậy độ không có người trầm tiên sinh ngươi vừa mới diễn tấu khúc dương cầm để cho ta mở rộng tầm mắt ta mời ngươi một chén hàn thiên nhi lúc này bưng hai chén rượu đi ra đem một chén rượu đưa cho trầm vân danh tạ ơn trầm vân danh tiếp nhận chén rượu tâm hắn bên trong càng tiêu ngạo cái này hàn thiên nhi rất đẹp lại rất có khí chất ở đây những n à y phú gia thiên kim không có một cái nào có thể so ra mà vượt dạng n à y một đại mỹ nữ bị hắn đàn dương cầm tạo nghệ chết phục chủ động trước đưa cho hắn h i n rượu ân làm sao còn có tiếng đàn dương cầm vương tiêu giờ phút này nghi ngờ một tiếng thật đúng là giống như cũng rất t ê m hay ai tại đánh đàn dương cầm đ ạ n đến cũng tốt tá êm hay đám người an t ĩ n h lại cẩn thận nghe xong quả nhiên nghe được có tiếng đàn dương cầm từ bên ngoài biệt thự ẩn ẩn bay tới bị hấp dẫn phía dưới đám người vô ý thức đi ra biệt thự các ngươi nhìn còn lại biệt thự bên trong người đều đi ra giống như đều đang nghe không gian bên trong phiêu đáng khúc dương cầm đây không phải là tô thành một trong tứ đại gia tộc chủ, nhà họ chỉnh, chỉ chủ còn có bố gia chủ đều sớm đã ra tới các ngươi nhìn đường bên trên ân thiếu phụ thân vương thiếu phụ thân đều dừng xe xuống giống như cũng đang nghe khúc dương cầm trời ạ phía trên biệt thự bên trong những đại nhân vật kia đều đi ra nghe khúc dương cầm đinh bằng cũng đi ra tại đi vào biệt thự bên ngoài thời điểm cái k i a một đám phú ra thiên kim cùng nhau cảm thấy kinh hãi các nàng xem đến từng cái đại lao cấp nhân vật đều sớm đã đi ra biệt thự thất thần nghe không gian bên trong phiêu tán mà đến tiếng đàn dương cầm các nàng còn chưa bao giờ từng thấy như thế rung động hình tượng liên hàn thiên nhi đều bị chấn động đến các nàng hiện tại chỗ, chỗ ngồi là tụ long trang bên trong lan sơn phía dưới tầng dưới chót nhất biệt thự người ở bên ngoài mắt bên trong đó là cao không thể t r ạ n nhưng là tại tụ long trang bên trong lại là tầng dưới chót tụ long trang bên trong ba mươi sáu ngôi biệt thự bản lang sơn xây lên càng lên cao biệt thự đại biểu thân phận địa vị càng cao giống hắn biểu ca vương tiêu cùng vị kia ân thiếu gia tộc chỗ ở tầng dưới chót nhất biệt thự ở phía trên những cái kia trong biệt thự đại lao mắt bên trong cái kia thật sự là đệ đệ cảm thấy rung động nhất người không ai qua được trầm vân danh ta ngày những đại l a o này vậy mà đều bị một bài khúc dương cầm hút dẫn ra hắn nhìn thấy những đại l a o này có hắn nhận biết có hắn không biết nhưng mặc kệ những đại lão này có biết hay không hắn đều biết có thể ở lại trên tụ lòng trang tầng biệt thự bên trong những người này đều là tỉnh thiên nam hùng bám ộ t phương chân chính đại lão tại những đại lão này trước mặt hắn cái gì cũng không tính được đừng bảo là những đại lão này nghe hắn khúc dương cầm hắn liền là muốn gặp những đại lão này một mặt đều không có tư cách nhưng mà dạng này cao cao tại thượng đại nhân vật bây giờ lại là bởi vì nghe được một bài phiêu đáng tại không gian bên trong khúc dương cầm cùng nhau bị hấp dẫn đến đi ra biệt thự lắng nghe nhìn bộ dáng còn nghe được như thế say mê đây là ai đang diễn tấu khúc dương cầm vậy mà lại có lớn như vậy ma lực Tại chương á i này o bốn mươi chín ó như mọi người đều say không gian bên trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có cái kia ưu mỹ dễ nghe đại khí bằng bạc có một loại trực kích người nội tâm ma lực khúc dương cầm tại không gian bên trong phiêu đẳng bay vào mỗi người hai bên trong mở đầu lúc tất cả mọi người mang lòng hiếu kỳ thái nghe cái này thủ khúc dương cầm nhưng vẹn vẹn mấy giây tất cả mọi người nghe mê mẩn sau đó tất cả mọi người nghe được say mê vương tiêu nhắm mắt lại ân thiếu nhắm mắt lại hàn thiên nhi nhắm mắt lại tất cả phú gia thiên kim nhắm mắt lại cái này thủ khúc dương cầm tựa như là có ma lực đồng dạng để mỗi người say mê nó bên trong không cách nào tự k i ể m chế châm vân danh ban đ ầ u lúc nội tâm tiêu ngạo cùng khinh thường đang nghe cái này thủ khúc đừng bảo là hoa quốc không ai có thể so sánh được với hắn liên lạc tại trên thế giới vượt qua người khác lắc đắc không có mấy đợi một thời gian hắn tất nhiên sẽ trở thành đệ nhất thế giới âm nhạc đại sư ghi vào sử sách hiện tại diễn tấu cái này thủ khúc dương cầm người làm sao có thể cùng hắn đánh đồng tụ long trang những đại lão này có thể đi ra nghe cái này thủ khúc chỉ sợ cũng là bởi vì người trình diễn liền ở tại tụ long trang cho đối phương mặt mũi cũng không phải là đối phương tạo nghệ đến cỡ nào kinh diễm nhưng mà nghe nghe chấm vân danh nội tâm lại chấn động hắn thình lình phát hiện không chỉ có cái này thủ khúc dương cầm hiếm thấy trên đời càng là bởi vì đối phương sử dụng các loại kỹ xào đăng phong tạo cực cho người ta phản phát quy chân cảm giác ngoại nhân nghe không ra những này nhưng hắn lại là có thể nghe được loại kia rung động trực kích hắn tâm linh trên đời lại hội có như thế đăng phong tạo cực phản phát quy chân đàn dương cầm tạo nghệ b ệ ủy t h ổ vẫn mô ra những cái kia đàn dương cầm đại sư cũng không gì hơn cái này đi c h â m vân danh rung động trong lòng lẩm bẩm ngữ sau đó hắn nghe nghe liền vô ý thức khép lại hai mắt trước kia là người khác nghe hắn khúc dương cầm hai mắt nhắm lại say mê nó bên trong bây giờ này hắn lại trở thành người nghe say mê tại nó bên trong không gian bình tĩnh lại cái kia thủ khúc dương cầm tiêu tán tại không gian bên trong thật đẹp khúc dương cầm a ta chưa từng có nghe qua dễ nghe như vậy khúc dương cầm nguyên lai、like, khúc dương cầm sẽ cho người dạng này say mê đây chính là một trận thính giác bên trên thị n h i ệ n a tới thật lâu đám người mới hồi phục tinh thần lại mở hai mắt ra hàn thiên nhi si ngốc lẩm bẩm nữ lấy ở đây tất cả phú gia thiên kim si ngốc lẩm bẩm nữ lấy tất cả mọi người bị cái này thủ khúc dương cầm sở mê t r ầ m vân danh ngơ ngác đứng tại chỗ hiện tại hắn mới biết được tụ long trang những đại nhân vật này đi ra nghe cái này thủ khúc dương cầm cũng không phải là bởi vì người trình diễn tân vận mà là bởi vì đối phương đàn dương cầm tạo nghệ cùng đối phương so ra đơn giản không chịu nổi một kích vương minh ngươi có không có nghe được cái này thủ khúc dương cầm là từ đỉnh núi phiêu tàn đến ân thiếu lấy lại tinh thần hạ dọ hướng bên cạnh vương tiêu nói đúng là từ đỉnh núi bay tới rất có thể là sở tiên sinh đang diễn đ ấ u vương tiêu nhẹ gật đầu hạ giọng trả lời hai người nhìn nhau đồng đều tại lẫn nhau mắt bên trong thấy được không thể tưởng tượng nổi sở tiên sinh thế mà lại còn đánh đàn dương cầm với lại vẫn là đại sư bên trong đại sư ân thiếu trầm ngâm một chút nhìn về phía trần văn danh hỏi người trước kia có nghe hay không qua cái này thủ khúc dương cầm không có trần văn danh lắc đầu thất hồn lạc phép nói khả năng này là người trình diễn mình sáng tác khúc dương cầm a tâm hắn bên trong cực kỳ không cam lỏng hắn không chỉ có tại đàn dương cầm tạo nghệ bên trên còn kém rất rất xa đối phương càng là tại sáng tác phương diện cũng chỉ có thể nhìn theo b ó n g lưng một khi đối phương công bố ra ngoài chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ tại trên thế giới nổi danh đến lúc đó hắn cái này hoa quốc đệ nhất nhân tất nhiên giữ không được chỉ sợ từ nay về sau đều sẽ bị đối phương đặt ở dưới chân ân thiếu cùng vương tiêu nhìn nhau càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lấy trầm vân danh dạng này đàn dương cầm đại gia đều không có nghe được cái này thủ khúc như vậy rất có thể là sở tiên sinh mình sáng tác sở tiên sinh thật sự là đại nhu a Không chỉ h có c là ân chính cầm càng đàn dương cầm đại sư, càng là sáng đại là sư, thiếu c bên trên Ân tài tử. t bình phục lại tâm cảnh nhìn chăm chú trần v â n danh ánh mắt bên trong có một điểm sắc bén c h i sắc nói nhớ kỹ tại cái này thủ khúc không có công bố trước đó ngươi muốn cái gì cũng không biết không được tiết lộ nửa điểm ra ngoài hiểu chưa trần v â n danh ngốc t r ạ nhìn xem ân thiếu hắn không nghĩ tới ân thiếu hội nói với hắn câu nói này đây không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo hắn tâm bên trong không khỏi có chút sợ hãi vị tiêu đánh đàn dương cầm người đến cùng người nào thậm chí ngay cả ân thiếu đều muốn như vậy thận trọng cảnh cáo hắn còn có các ngươi nay này nghe được hết thảy cũng không thể tiết lộ nửa điểm ra ngoài hiểu chưa t ân thiếu vừa nhìn về phía mặt khác mấy vị cầu ấm cùng những cái kia phú gia thiên kim những người này không có tư cách và o ở tụ long trang đều là hắn nay ngày m ớ i tới đám người nhao nhao gật đầu hàn g thiên nhi giờ phút này lại là thất thần nhìn qua lang sơn đỉnh chót cái kia tòa nhà làng sơn tri thự tâm bên trong lẩm bẩm ngữ là vị kia thần bí sở tiên sinh đang diễn tấu sao hắn đang diễn tấu cái này thủ khúc dương cầm thời điểm bộ dáng có phải hay không phi thường hấp dẫn người hàn thiên nhi xi、si、ngốc nghĩ đến lúc này đồng dạng là một bộ xi、si、ngốc bộ dáng người còn có lang sơn tri thự bên trong thần thần cùng hi hi t h ầ n t h ầ n công tử đang diễn tấu khúc dương cầm lúc thật thật mê người n h a công tử không có diễn tấu khúc dương cầm lúc đồng dạng rất mê người công tử làm sao lại lợi hại như vậy tại đàn dương cầm bên trên vậy mà lại có sâu như vậy tạo nghệ chính là trên đời này đều không người so ra mà vượt công tử chúng ta hai người mắt bên trong tràn đầy tiểu tinh tinh nhìn xem đàn dương cầm bên cạnh sở tiên h công tử vừa rồi diễn tấu khúc dương cầm toàn bộ quá trình loại kia mê người bộ dáng đều để bọn hắn say mê nhưng nhất làm cho các nàng kinh diễn vẫn là công tử tại đàn dương cầm bên trên tạo nghệ để các nàng đều rung động các nàng bị chọn lựa ra trở thành t h á n h nữ đi vào công tử bên người phục thị công tử cái tiết nhưng mà cái gì đều biết cái gì đều tinh tại đàn dương cầm bên trên tạo nghệ tự nhiên cũng là tinh thông đã đặt đến cấp bậc đại sư so với trầm vân danh còn chỉ có hơn chứ không kém chỉ bất quá các nàng không có hiện thế thôi nếu không nơi nào còn có trầm vân danh chuyện gì các nàng vốn cho rằng trên đời này có thể siêu việt các nàng có thể đến được trên đầu ngón tay ai biết công tử đàn dương cầm tạo nghệ cường đại như thế các nàng ở trước mặt công tử để các nàng cảm giác mình t ự như là cái tiểu hài tử giống như hai người các ngươi đang nói thầm cái gì đó sở thiên đem làm tốt khúc lấp bên trên từ về sau đứng dậy đứng lên cười nhìn lấy hai nữ hỏi không không có nói thầm cái gì thần thần cùng hi hi giật mình kêu lên cũng quýt chống lúc lắc lắc đầu đem bài ca này khúc giúp ta in ra sở thiên cười cười đem bản nháp giao cho hai nữ công tử là muốn ca hát hai nữ kinh ngạc nối rộng ra đôi mắt đẹp công tử không chỉ có tại các nàng cảm nhận bên trong là thần đồng dạng tồn tại, tại thánh vực tất cả mọi người cảm nhận bên trong công tử đều là thần cường đại như vậy tồn tại vậy mà mình sáng tác từ khúc muốn xuất đạo dạng này là các nàng truyền về thánh vực chỉ sợ tất cả mọi người hội kinh ngạc đến không thể tin được ca bất quá cái này giống như chơi rất vui bộ dáng bài hát này là ta vì người khác làm sợ thiên cười khẽ đi hướng nhà hàng vì người khác làm ai có lớn như vậy vinh hạnh có thể được đến công tử tự mình sáng tác một ca khúc thần thần cùng hi hi mỹ nhan bên trên tràn đầy c h ấ n kinh cùng vẻ khó tin công tử là cường đại dường nào tồn tại đừng bảo là tại thánh vực mỗi người trong lòng là thần đồng dạng tồn tại l i ề n l à tại trên toàn thế giới đều là thần công tử nếu muốn để ai diệt vong dù là đối phương cường đại tới đâu cũng sẽ khoảng cách hủy diệt như ai có thể đạt được công tử một điểm ân huệ cái kia thật sự là thiên đại vinh hạnh bây giờ lại có người có thể được đến công tử tự mình sáng tác một ca khúc điều này không khỏi làm thần thần cùng hi hi không ngừng hâm mộ chương năm mươi không ai lại giúp chúng ta buổi tối hôm nay liền là diệp tiến h tiến h buổi hòa nhạc nàng thật đúng là không biết xấu hổ ngạnh sinh sinh cọ cao mạn hà nhiệt độ để cao buổi hòa nhạc nổi tiếng một cái quá khí ca sĩ không có kim chủ cho nàng làm tuyên truyền vậy mà dựa vào loại này thủ đoạn hẹn hạ đến l ẫ lộn vô sĩ tri cực nàng đã không có ca khúc mới nhìn nàng đêm nay tại buổi hòa nhạc bên trên như thế nào mất mặt xấu hổ bị người phỉ nổ diệp tiến h tiến h è n hạ như vậy vô s ỉ người nên bị người phỉ nổ đáng l ờ i nàng quá khí lúc sáng sớm đợi sở thiên cưới xe đạp trên đường đi t ô đại tại trên đường đi không ngừng nghe được túi đầu tộc nhóm đối diệp tiến h tiến ác nôn ác ngữ bây giờ diệp tiến h tiến đã hoàn toàn biến thành vạn chúng phỉ nổ đối tượng đều tại ác độc công kích diệp tiến h tiến dù cho diệp tiến h tiến những cái kia người h á i mộ cực lực giữ gìn diệp tiến h tiến cũng không làm nên chuyện gì ngược lại bị lượng lớn quần chúng càng thêm ác độc công kích khiến cái này p a n hâm mộ cũng không dám lại lên tiếng mà đánh cắp diệp tiến tiến ca khúc mới cao mạn hà bây giờ lại là bạo lửa các đ trong ấ lấy t thủ ca khúc mới. Cái này cũng thuận tiện t cả cái ca khúc Cái cũng Cao đều để là này này Hà mới. Mạn ư nước ớ c ca có kia lên lên, đứng thì tuyệt thủ đều v à vị trí t đầu. ă thêm thủ cái này khoảng ô n người dung chuyển đứng g mới, có ca khúc thể địa vị v à vị trí trong, Trong đầu ca bên trong, Cao mạn hà chiếm nửa giang bên Mạn sơn. o Hà h k thời gian ngắn cao mạn hà nhảy lên trở thành một đường sao ca nhạc nhất thời danh tiếng lấn át tất cả một đường sao ca nhạc có thể nghĩ diệp t h i ê n tiến cái này thủ ca khúc mới cho hoa quốc giới ca hát mang đến nhiều náo động lớn nguyên bản những này đều thuộc về diệp thiên tiến đáng tiếc lại vị cao mạn hà làm áo cưới sở thiên cưới xe đạp đi vào tô đại hắn không có đi thư viện mà là trực tiếp đi diệp tiến h tiến h tổ chức buổi hòa nhạc sân vận động tối hôm qua hắn viết bài hát kia khúc chính là vì diệp tiến h tiến h viết nay tế tô đại sân vận động lâm thời bên trong phòng hóa trang bầu không khí nhất thời lộ ra ngột ngạt cùng kiềm chế diệp tiến h tiến h nhìn xem trên internet đối với mình các loại ác độc chửi rủa âm thanh bàn tay bởi vì dùng sức quá độ mà một mảnh t r ắ n g bệnh toàn bộ thân hình đều tại đây khắc run dày n n n t h i ê n t h i ế n chúng ta cũng là bất đắc dĩ ngươi chê ta còn chưa đủ mất mặt sao hiện tại ta bị ngàn người chỉ trỏ ngươi hài lòng a t h i ê n t h i ế n ngươi còn không biết chúng ta tình cảnh sao bánh tú nhìn xem diệp t h i ê n tiến h cái bộ dáng này hai mắt cũng không nhịn được có chút p h i m hồng hiện tại đã không còn là bốn năm trước bốn năm trước chúng ta không cần bất luận cái gì lẫn lộn cùng tiến truyền cũng sẽ có kim chủ đi cầu chúng ta mở buổi hòa nhạc mà bây giờ ngươi lại không chịu lui nhường một bước chúng ta đau khổ đi cầu người khác cũng không ai dựng để ý đến chúng ta không ai lại giúp chúng ta nhớ tới bốn năm trước phong quang cùng hiện tại n g o t ú bánh tú liền tinh thần chán nản họ là phong quang rừng nào vô số đại gia nhiều tiền đi c ầ u các nàng mà bây giờ các nàng lại trở thành chó nhà có tang để cho ta đi bồi những cái kia kim chủ người mới hài lòng không diệp tiến h tiến h hai mắt phiếm hồng gào thét thiên tiến h làm chúng ta một chuyến này có ai có thể trong sạch người bây giờ đã quá khí ngươi như lại duy trì trong sạch thân thể vậy chỉ có thể vĩnh cựu rời khỏi giới ca hát bành t ú hít một tiếng nói không nói cái này thiên tiến h lần này chúng ta mở biểu diễn có tất cả tiêu xài đều là người ta còn có đoàn đội kiếm tiền người khả năng còn không biết trước đó chúng ta bán đi b u i hòa nhạc vẽ vào cửa chỉ bán đi một nửa nói đến đây b à n h tú thần sắc có chút cô đơn tại bốn năm trước t h i ế n tiến buổi hòa nhạc vẽ vào cửa đây chính là một phiếu khó cầu bây giờ lại bán đều không bán ra được lần này chúng ta đoàn đội đem hết thẻ đều cược đi vào lúc đầu chúng ta đối ngươi ca khúc mới có tuyệt đối tự tin trận này buổi hòa nhạc về sau chúng ta khẳng định lại trèo lên huy hoàng nhưng mà ngươi ca khúc mới lại sớm tiết lộ còn bị cao mạn hà đạt được sớm tuyên bố ngươi không vì mình ngẫm lại cũng cho chúng ta ngẫm lại nếu như ta không lẫn lộn chúng ta đem không còn có cái gì nữa à nói xong lời cuối cùng nàng mắt bên trong đã là tuột xuống nước mắt nghe xong những lời này diệp tiến h tiến h bình tĩnh lại nhìn xem phòng bên trong banh tỷ còn có đoàn đội thành viên cái kia ảm đạm tân h sắc nàng mắt bên trong nước mắt không khỏi c h ậ m chậm trượt xuống từ nàng mới xuất đạo bắt đầu banh tỷ cùng đoàn đội theo lấy nàng một mực không rời không bỏ lần này buổi hòa nhạc các nàng vì nàng đánh cược hết thảy banh tỷ các ngươi ra ngoài đi để cho ta một người l ặ n g lặng các ngươi yên tâm ta hội điều chỉnh tốt bản thân tâm thái vì đêm nay buổi hòa nhạc làm chuẩn bị banh tú hít một tiếng cùng đoàn đội đi ra lâm thời phòng hòa trang đóng lại cửa bánh tú nhẹ leo một cái khỏe mắt nước mắt khổ sở hướng về dưới lầu đi đến nàng đã minh bạch đêm nay buổi hòa nhạc cuối cùng hội lấy cô đơn kết thúc đoàn đội cuối cùng vẫn là đến giải tán kết cục đông nhiên nàng nhìn thấy một người chính đi tới sở thiên người cái này sao trổi tới nơi này làm gì còn lại hại cho chúng ta không đủ sao bánh tú vừa thấy được sở thiên xuất hiện chính là lựa giận t r ú n g thiên kỳ thật nàng tâm bên trong vô cùng rõ ràng thiến thiến ca khúc mới tiết lộ một chuyện căn bản không liên quan sở thiên sự t ì n h nhưng nàng vừa thấy được sở thiên liên giận đem tâm bên trong tất cả khí đều phát đến sở thiên trên thân ta tới đây giúp nàng một lần b à n h tú ghét hận ngôn ngữ không để cho sở thiên tâm bên trong sinh ra một tia gọn sóng hắn thanh sắc hoàn toàn như trước đây bình thản giúp g chúng ta b à n h tú trong nháy mắt cười nghĩa mai nói ra ngươi cho rằng ngươi là ai à ngươi cho rằng ngươi là tụ long trang những cái tia đại lao à một câu liền có thể giúp chúng ta ngươi cái gọi là những cái tia tụ long trang đại lao trong mắt ta chẳng là cái thá gì s ở thiên thản như nói giá hỏa này điên rồi đi hắn đâu chỉ điên rồi quả thực là bệnh tâm thần giống hắn loại này phương diện người chỉ sợ liên tụ long trang nghe đều chưa từng nghe qua cùng sau l ư n g bánh tú cái tia một đám đoàn đội thành viên Nhao nhao bị s vớ vớ ở tại tụ long trang người đây chính là toàn bộ tỉnh thiên nam chân chính đại lão có thể nói những đại lão này cầm giữ tỉnh thiên nam hết thảy trước mắt cái này nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý lại còn nói những đại lão này trong mắt hắn chẳng là cái thá gì cái này cần vô chi đến cái gì sự đáng sợ mới dám nói ra câu nói này tiếp lấy nàng chán ghét mà vứt bỏ nói mau chóng rời đi nơi này giống như ngơi ư người sớm muộn hội dẫn tới họa s á t thân đừng đến hại chúng ta nàng hiện tại đối sở thiên tràn đầy chán ghét giống sở thiên dạng này vô c h i người tất nhiên sớm muộn đều sẽ hại chết chính hắn nàng cũng không muốn bị tên s á t tinh này liên quan hại chết ta đã quyết định giúp nàng một lần liền sẽ không lại đổi sở thiên bình thản nói một câu trực tiếp đi đi lên lầu ngăn lại hắn đem hắn oanh ra ngoài b à n h tú quát một đám đoàn đội thành viên cuốn quít đi ngăn cản sở thiên nhưng mà bọn hắn còn không có tiếp xúc đến sở thiên liền phảng phất đột nhiên c ó một loại lực lượng vô hình đem b có mấy người trực tiếp lăn xuống dưới người phía sau nhau nhau bị chấn động đến lảo đảo hướng về sau ngã bước lui bảy tám bước mới ngừng lại được vừa mới chuyện gì xảy ra đám người cùng nhau kinh hãi b à n h tú đều hù dọa vừa rồi nàng đoàn đội thành viên cũng còn cách sở thiên hơn hai thước xa vậy mà liền lăn xuống lâu cùng lảo đảo ngã bước lại nhìn sở thiên lúc sở thiên cũng đã lên lầu đi biến mất tại các nàng ánh mắt bên trong